y gì hãy rõ ràng có chút hàng o hốt liền vừa chấn định một chút tiếp tục lời nói à à trước kia là về sau bị đuổi ra ngoài đây có lẽ là nhân quả báo ứng à. ta ngày ngày ở tại bên ngoài phủ đi dạo cái này không đại quân còn không có vào thành liền quân lấy tế nhuyễn mang theo ra quyến đảo vong mà đi ta đem hắn trong phủ trôn giấu dưới đất lương thực toàn bộ rời ra ngoài đổi u đi tiến trinh hảo về quê quán tị nạn nhìn xem d â u quai hàm này thần sắc lấp lóe hứa vọng bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn đợi cho đi đến trước một cánh cửa chỉ kiến kỳ đi tiến lên chậm rãi chụp vang lên vòng cửa môn này trước lỗ tròn xuất hiện một đôi mắt nhìn quanh một l cánh cửa lúc này mới mở ra bên trong nhô ra một cái đầu tới phất tay ra hiệu đại gia đi vào ngươi trở lại rồi đúng tìm người mua thế nào cái này binh hoang m ã loạn chúng ta phải nhanh chóng ra tay sau đó rời đi nơi này hôm nay cách vách đại tàu lại bị lãng nhân cho sáu ai cái này lúc nào là cái đầu a ba ngày hai đầu tới tiếp tục như vậy nữa đoán chừng phải xảy ra nhân mạng cái này mở cửa người hướng về phía dâu quai nón nói nguyên thuyên đóng kỹ ngươi môn xem trọng chúng ta đồ vật tuột tay phía sau liền lập tức rời đi đừng cả ngày đ á n trách ngươi có phải hay không đối với cách vách quả phụ có ý định a nhân ra không có nam nhân nói không chừng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngươi thao cái gì tâm à. dâu quay nón khiển trách mở cửa khi ốm nhị ra chúng ta nếu không thì đi qua nhìn một chút hôm nay cũng là kỳ quái liền không có nghe thấy nàng khóc gãy thanh âm sẽ không chính mình treo cổ c h ế t à. khi ốm cười đùa tí từng lời nói muốn đi chính ngươi đi nhị ra ta không có cái kia thời gian rắn i ngươi cũng vậy đều ở giờ phút quan trọng này còn có cái kia tâm tư muốn đi khoái hoạt liền nhanh đi à, chờ sau đó bọn hắn nhìn qua phía sau nói không chừng còn muốn xuất hàng đâu dâu quay nón gặp cái này khi ốm một mực nhớ cách vách q u ả phụ liền tức phất tay nhường hắn đi nhanh về nhanh cái này khi ốm mừng rỡ nhanh chóng chạy tường ngày đầu mà đi vọt lên bắt lấy cái kia tường viện ba cọ hai đá liền bỏ lên liền cân nhắc cũng không có trực tiếp nhảy xuống tường đi dâu q u a i nón mang theo hứa vọng đám người mong cái này bên cạnh một gian phòng ốc bước đi móc ra bên hông chìa khóa đem cái này khóa đồng mở ra liền tức gỡ xuống đẩy cửa vào hứa vọng bọn người đi theo vào chỉ thấy cái này khắp phòng lương thực chất đầy cả phòng một cố lên mốc hương vị từ bên trong sông vào mũi nhường đám người nhanh chóng chém mũi ta nói dâu coi nón huynh đệ người cái này lúc nào lương thực đều múc m e o các ngươi cũng không lấy ra phơi n ắ n g thái dương cái này còn có thể ăn không đừng đến lúc đó ăn tiêu chảy cái tiết như thế nào cho phải a hứa vọng c h e m núi ra khỏi cái này ngoài phòng dùng tay háo q u ạ t gió lời nói dâu quai hàm này nhanh chóng lấy ra truy thủ vào cái này bao tải chỉ thấy cái k i a bạch hoa hoa gạo liền tức trượt xuống đến trong tay của hắn nâng một cái đi ra phòng tới người xem một chút cái này bạch hoa hoa nơi nào có nửa điểm múc m e o chỉ là đặt chỗ ấp ú ấp có nấm mốc hương vị cái này không nhanh chóng liền đổi chỗ dâu quai nón đem trong tay gạo đưa cho hứa vọng quan sát xem ra cũng không tệ lắm a ngươi cái này a trùy thủ không tệ có thể cho ta nhìn một chút không hứa vọng nhìn xem trùy thủ trong tay của hắn kim quang lấp lóe liền tức dớn cổ lên nhìn qua dâu quai hàm này vốn định thu hồi trùy thủ thế nhưng là nghĩ lại đây nếu là thành tự cầm đến mân lượng liền có thể gào g ấ m về quê liền tức có chút không thôi đưa cho hứa vọng không tệ không tệ lưu chiếu danh tự này không tệ đúng là thanh bảo kiếm không biết cái này ngươi có thể bắt không hứa vọng nhìn chằm chằm trùy thủ này yêu thích không nỡ rời tay vậy cũng không được đây là ta chuyển ra chi bảo ta giữ lại còn hữu dụng chúng ta vẫn là nói chuyện cái này gạo chuyện a đừng càng kéo càng xa dâu quai nón đoạt lấy trùy thủ này nhanh chóng bỏ vào trong ngực hứa vọng nhìn xem dâu quai hàm này mỉm cười lời nói tốt ta chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính ngươi nơi này gạo như thế nào không bán cho bây giờ triều đ ỉ n h vì sao muốn chính mình tìm người mua dạng này không phải nhiều hơn rất nhiều phiền phức dâu quai hàm này nghe đến lời này s ắ c mặt lập tức trở nên khó coi hung tợn lời nói cái này kim l a g vương không phải là cái gì đồ tốt lao tử nguyên bản bàn luận tốt giá tiền cho hắn đẩy đi mười xe gạo ngươi đón làm gì chẳng những không có cho những không n dâu n lượng, còn nước thiếu nợ đơn, nói là quay một đ á nón t ử trong ngực mỏ ra thiếu nợ đơn đưa cho hứa vọng lời nói hứa vọng tiếp nhận cái này thiếu nợ đơn phía trên quả nhiên là kim lăng vương con dấu còn có chút đường hoàng lý do l i ề n tức đưa trả lại cho dâu quai nón tất nhiên dạng này vậy những n à y lương thực chúng ta muốn hết ngươi nói nghe một chút giá cả bao nhiêu chờ ta trở về c h ủ đến tiền bạc tự nhiên lập tức tới lấy hứa vọng gặp dâu quai h à n g này mặt đầy lo lắng l i ề n tức trước tiên ôm lấy cuộc mua bán này kỳ thực đến nỗi có hay không nhiều như vậy n g â n lượng mình cũng là không thể nào biết cũng dâu quai nón gặp hứa vọng nguyện ý giao dịch l i ề n tức dội ra năm ngón tay đầu lớn tiếng nói giá tổng cộng một nghìn lượng ngất lượng lại thêm năm mươi lượng t ỏ i vằng d ò n như thế nào ta đây giá cả so với miệng hét bán thức ăn ra t ư ờ n g có phải hay không hợp lý nhiều hứa vọng liếc mắt nhìn bên trong nhà lương thực có chút xem thường lời nói ta nói vị huynh bài này n g ư ơ i cái này khu khu một phòng lương thực m u ố n cái này bạch ngân ngàn lượng hoàng kim năm mươi lượng khó tránh khỏi có chút sáu dâu quai hàm này vỗ đầu một cái nhanh chóng cười lời nói không chỉ chừng này à những thứ này chỉ là cho ngươi xem lên cái kia kim l ă n g vương thỏa đáng bây giờ không dám thống nhất đặt ở một chỗ những thứ khác còn có mấy gian vị lạc nếu như ngươi thực tình muốn mua mang lên cái này đầy đủ ngân lượng ta tự nhiên toàn bộ đủ số cho ngươi hứa vọng gặp gia hòa này lưu thêm tưởng tượng liền tức ôm quyền lời nói vậy ta đây liền trở về chuẩn bị ba ngày sau mặc kệ được hay không được định phái người đến cấp ngươi hồi âm này liền cáo từ cái này hứa vọng mang theo đệ tử cái bang vừa đi ra trước cửa này liền nghe được bên cạnh chuyển đến một trận tiếng kêu mọi người đều là gương mặt mở mì sáu lại nói cái này hứa mong mang theo đệ tử cái bang vừa đi ra trước cửa này lại nghe được một hồi tiếng kêu t h ả g thiết từ bên cạnh chuyển đến mọi người đều kinh ngạc xoay người lại cái này trưởng quỹ bộ dáng dâu cài nón sờ lấy đầu cười nói không có việc gì các ngươi đi thôi cái này cách vách quả phụ trong nhà không có nam nhân khó tránh khỏi như thế như vậy chúng ta đã thành thói quen ha ha vẫn có tò mò đệ tử đi tới nơi này bên cạnh trước cửa từ nơi này từng m ô n khe hở chỗ nhìn lại chỉ thấy cái k i a k h ỉ ố m nằm xuống trên mặt đất cách vách quả phụ cưỡi tại trên thân diện mục dữ tợn ngửa đầu không ngừng trào rắt tóc của mình thỉnh thoảng phát ra khó chịu tiếng r ê ê n gì cái này k h ỉ ố m nằm trên mặt đất đung đưa trái phải cái đầu ở nơi này quả phụ động tác r a tốc thời điểm một hồi khó chịu thanh âm lại lần nữa vang lên đệ tử che miệng cười xoay người sang chỗ khác phất tay lời nói chúng ta đi thôi cái này quả phụ cùng cái này k h ỉ ố n trên mặt đất khói hoạt chết cười ta còn có thể dặn này ngày khác ta cũng thử xem ha hớ mong lắc đầu mang theo cái này các vị đệ tử vội vàng trở về báo tin dâu quai nón đi tới trước cửa này khi miệt hứ lạnh một tiếng tướng môn phiến lại tiếp tục đóng lại cái này cách vách trong khe cửa một cái trên mặt không có lô mùi q u i nhân khuôn mặt tái nhợt c h i sắc nhìn chằm chằm cái này đi xa đệ tử cái bang khoe miệng nhỏ xuống máu đỏ tươi một mực theo khe cửa chạy ra hàng dương sơn dưới chân hứa mong mang theo đệ tử cái bang một đường chạy vội mà đến trong rừng cây chạm g ắ t n g ầ m nhanh chóng nên đón đi lên hứa trưởng lão các ngươi đã trở về ban chủ gọi chúng ta mấy người đang này tiếp ứng như thế nào cái này lương thực có tin tức ca hứa mong có chút bất đắc dĩ lắc đầu lời nói ai đi về trước rồi nói sau cái này không có ngân lượng không dễ làm chuyện a xem đại gia nói thế đó đi mọi người ở đây leo trèo dốc đứng vách đá lúc một người yên lặng vén lên miếng cây hội ý cười cười quay người rời đi mà đi hàng dương phía sau núi nhà gỗ tiền vân sờ lên cảm một mực trầm mặc không nói chu thục văn tử ghế đứng lên quặc xếp vuốt bàn tay suy tư một hồi phía sau quay người đối nó lời nói không bằng như vậy đi ta biết cái này phía sau cung chi bên trong phụ hoàng chôn lấy một d ư ơ n g châu đó chỉ là đại nội hoàng cung khắp nơi đều là kim lăng hộ vệ trấn g i ữ muốn đem bọn chúng lén vận chuyển đi ra cái này e r ằ n g rất là khó làm đúng lúc này ngoài cửa một đệ tử cái bang vội vàng đi vào tại t i ề n vân bên thai nói nhỏ phút chốc chỉ kiến k ỳ vây lui đệ tử đứng dậy lời nói trưởng công chúa đệ tử này báo lại nói là một đội ngự lâm quân mang theo một nữ tử hướng về chúng ta hàng dương sơn dưới chân mà đến không bằng cùng đi nhìn một chút ta cái này bất ngờ dưới vách đá dựng đứng chỉ thấy vừa rồi trong rừng cây người kia mang theo đái đao thị vệ phó thống lĩnh nô x ư kia còn có cái kia dương tam thạch vây quanh tam công chúa c h u thuộc viện đang nhìn này làm sao đi lên như thế bất ngờ vách đá cũng thua thiệt bọn hắn tìm được thế mà trốn ở chỗ này ta mặc kệ hai người các ngươi mau mau nghĩ biện pháp đem bản công chúa thu được đi đến lúc đó truy binh tới đây bắt các ngươi vẫn tội cái này chu thuộc viện dùng tay háo quạt gió bên cạnh hầu cận cùng nữ thu nguyệt đi nhanh lên tiến lên đây dùng lá cây vì đó quạt gió lấy lạnh ân hai người các ngươi đừng lo lắng a nhanh chóng nghĩ biện pháp a thật là bình thường ngay tại công chúa trước mặt tranh thủ tình cảm bây giờ thời khắc mấu chốt thế nào đều cầm a thu nguyệt nhìn xem hai người này có chút tức giận lời nói nô xưa kia nhìn qua cái này bất ngờ v é t núi sờ lấy đầu lời nói ta đi lên trước xem công chúa ngươi đi dưới đại thụ tránh một chút ta ở đây quá phơi ta xem một chút như thế nào đem ngươi cho thu được đi đừng nóng nội a lập tức ta suy nghĩ biện pháp cái này thu nguyện đỡ công chúa chu thuộc viện ở nơi này dưới đại thụ quan sát chỉ thấy cái này nô xưa kia bắt lấy vó ngựa này ấn đ ụ n g ấn chật vật leo lên phía trên lấy không cẩn thận giống trượt chỉ thấy gió này hóa mặt ngoài một hồi tảng đá bột phấn bồng bềnh vùng vùng xuống tới tạo thành một loạt cắt đ u i tiếp lấy dây thừng ta kéo ngươi đi lên phía trên chuyển đến tiền vân thanh â m liền vừa nhầ n ô xưa kia nắm lấy dây thừng đang muốn leo lên đỉnh mà lên quay đầu trông thấy đại thụ này ở dưới chu thục viện liền vừa bắt lấy dây thừng nhanh chóng chặt một chút tới n ô xưa kia vô vô tay bên trong bụi đất vẫy tay la lớn công chúa mau tới đây a có biện pháp lên rồi đại gia hỏa cũng nhanh chóng đến đây đi chu thục viện gương mặt bực bội vung tay này bên trong tí đẹp dậm chân lời nói xa như vậy thời tiết lại nóng như vậy các ngươi thành tâm nghĩ tới ta bị cảm n ắ n g té xịu a dương tam thạch nhanh trong túi thân xuống không người lời nói công chúa tới ta có ngươi đi qua đi thu nguyện ngựa tử dùng cây kia diệp cho điện hạ che khuất d hừ muốn chiếm ta tiện nghi n g ư ơ i đi chết ta chu thục viện một cước đá vào đem dương tam thạch dưới mông t i ể u chứng chứng đá v ừ a vặn chỉ kiến kỳ trên mặt đất lan l ộ t mồ hôi dưới cây thổ ai ngờ một cước này vận mệnh suýt chút nữa không có cái này nhưng làm công chúa cho vui như liên chống miệng chỉ vào dương tam thạch lời nói ngươi quá trêu t r ọ c về sau bản công chúa liền nghĩ nhìn ngươi lư đ ã cồn thu nguyện chúng ta đi nhìn xem cái này chu thục viện đi xa dương tam thạch che lấy phía dưới lúc này mới không lưng đứng thẳng chỉ là đau đớn cũng không giảm bớt một chút liền vừa một mực nhảy vọt không ngừng cái này dọt mồ hôi t o như hộ chu t h ụ c viện xoay người lại nhìn xem cái này nhốn nhảy dương tam thạch không khỏi che miệng trong bụng nở hoa thu n g u y ệ t ở bên túi đầu thầm vui không thôi người cái này ngốc đại cá nhanh chóng tới bảo hộ công chúa còn nhảy không ngừng a thật là không gặp như ngươi vậy liền đá mất cước chẳng lẽ còn muốn bồi mệnh ngươi a thu n g u y ệ t vung tay phải gọi kỳ ngôn đạo dương tam thạch k h ô n g người thân vội vàng vẫy tay lời nói các ngươi đi lên trước a không cần cho ta ta đây khó chịu chết lại để cho ta chậm rãi thu nguyện chúng ta đi thôi không cần để ý hắn bình thường miệng ra lật nhanh mỗi lần gặp phải sự tỉnh không phải tránh né bên cạnh chính là không nhìn thấy người Thứ. chu thục viện quay đầu liếc hắn một cái một mặt không vui lời nói cái này thu nguyệt đi mau hai bước đem nhánh cây một lần nữa che kín công chúa trên đầu chỉ vào cái kia trên vách đá dựng đứng trượt nồ xưa kia lời nói g i a hỏa này mặc dù công phu bình thường ta xem đối với công chúa đó là thật lòng không giống miệng này nói rất hay chính sự liền trốn bên g i a hỏa về sau ngươi được c á c h xa hắn một chút tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều b i ế ta t nồ xưa kia từ trên vách đá dựng đứng nhảy vào xuống cầm trong tay dây thừng không lưng ôm quyền lời nói công chúa điện hạ ở đây tìm được dây cỏ một tây ta đem nó cột vào công chúa trên thân lại để người ở phía trên cũng kéo ngươi đi lên đoán chừng hẳn là không trở ngại cái này chu thuộc viện gương mặt khinh bị có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh yêu thương thở dài một tiếng lời nói ai cũng chỉ có như thế ta phụ hoàng a ngươi nhanh chóng trở về a thời gian này làm sao có a nô xưa kêu biết hắn hiện tại trong lòng khó chịu liền vừa k h ô n g lưng xuống đem dây thừng thắt ở ngang hông của nàng ôm quyền lời nói công chúa trước tiên giữ được tính mạng rồi nói sau tiếp tục như vậy nữa sợ ngươi phụ hoàng còn không có về thành sợ cái này truy binh liền chạy đến chu thuộc viện nhìn phía sau một chút một đội này cung nữ ngự lâm quân tại mặt trời đã khuất bạo chiếu lúc này mới d ơ lên cái này t h ú y bước hướng về núi kia sườn núi leo lên mà lên nô xưa kia nhanh chóng phất tay ra hiệu phía trên mình cũng đi theo leo t r è o mà đi chỉ thấy cái này dây thừng chậm dài hướng về phía trước kéo đi cái này chu thuộc viện tay để lấy vách núi n à y bích chậm dài hướng về phía trước mà đi nhanh đến vách núi một nửa thời điểm chỉ thấy một tiếng kêu dài một cái ngóc ưng hướng về nàng bay nào mà đi ngay tại giữa sườn núi thời điểm một cái ngóc hướng h u t dài một tiếng đạp nước thật dài cánh hướng về hắn bay nào mà đi cái này chu thuộc viện từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng nơi nào thấy được to lớn như vậy chi bay chỉ thấy cặp kia cánh thì có cao cỡ một người lại thêm trước miệng mặt con câu d ọ a đến nàng lôi kéo dây t h ừ n g cơ thể một mực không ngừng run r u dậy nô xưa kia thấy được này hình dáng liền vừa rút ra bội kiếm bên hông nhanh chóng leo lên phía trên đến đây hướng về cái kia ngóc gương xoay người lại mở ra cái này con câu mỏ ứng bay nhảy lên bụi trần từng trận ở trên người hắn loạn mổ một trận cuối cùng bị bội kiếm chém bị thương phần bụng lúc này mới cuồng khiếu một tiếng kéo lấy nhỏ máu cơ thể vung đánh cánh bay lượn mà đi lần này lúc nô xưa kia chỉ thấy máu nhuộm mạch b à o khắp nơi đều là máu đỏ ngộm ấn l i ề u mạng leo trèo tới quan tâm vấn đạo công chúa điện h ạ mặt tướng hộ giá không chu toàn còn xin ban thưởng tội lỗi phạt chu thục viện đỏ lên hai mắt đ ấ m lệ nhìn xem cái này dây thừng chậm rãi lên cao cùng cái tiêng nô xưa kia khoảng cách càng ngày càng xa thẳng đến cuối cùng bị kéo bên trên đỉnh núi nhìn thấy tỉ tỉ này chu thục văn hoa một tiếng khóc ồ lên t ố t đừng khóc như ý mau tới đây đỡ công chúa trở về nhà gô đi nghỉ ai chu thục văn nhìn xem mọi mọi thân ảnh đi xa có chút vong quốc mối hận lại lưu tâm đầu đem dây t ừ n g cột vào ngô xưa kia trên thân lúc này mới phất tay ra hiệu phía trên đem hắn chậm rãi kéo lên chu thục viện vừa mới qua đi chỉ thấy cái này ngự tiền đái đào thị vệ ngô xưa kia đầy người tiên huyết kéo ở vách núi này đỉnh trên mặt đất liền vừa xoay người lại hướng về phía tiết phi lời nói mau đem hắn mang tới đi thương thế kia không nhẹ trong đội ngũ nhưng có thái ý ỉ nếu như không có chỉ có đi trong thành tỉnh đại phu nhìn xem tiết phi giơ lên ngô xưa kia đi xa chu thục văn đi tới vách núi này bên cạnh nhìn qua cái này dốc đứng dưới vách núi lắm người liền vừa một hồi mất đi ngã xuống đất không dậy nổi c chỉ thấy cái này quá y đang cho mình bắt mạch kiến kỳ mở to mắt thái y nhanh chóng quỳ xuống đất lời nói công chúa xin bảo hộ hảo phương thể chớ quá mức vất vả ngươi đây là vất vả lâu ngày sở trí hạ quan mở ra một cái đơn thuốc đúng hạn ăn vào thuốc liền có thể cái này quá y lập tức cho toa thuốc giao cho cái này t i ế t phi liền vừa lui thân ra nhà gỗ mà đi thu n g u y ệ t bị hắn kêu lên một bên nhẹ giọng lời nói công chúa bệnh xem ra là vất vả lâu ngày thành bệnh lại thêm cái này vòng quốc chi lo sở trí ngươi phải nhiều hơn khuyên bảo nàng cái gọi là tâm bệnh còn phải tâm dược ý a nhìn xem cái này quá y thân h n h đi xa tiếp phi vô vô như ý bà vai cười lời nói a a chẳng thể trách nguyên lai n g ư ơ i là đối với hắn có h ả o cảm a thực sự là phẩm vị không giống bình thường cũng như ý truy đánh lấy tiết phi vào cửa mà đến chu thục văn hữu khí vô lực lời nói hai người các ngươi nào gì đây đúng cái tiêu ngự tiền thị vệ thế nào không có cái gì trở ngại a t i ế t phi không lương ố quyền cung kính trả lời công chúa yên tâm đi cái này ngô xưa kia không có gì đáng ngại chỉ là bị thương ngoài ra nghỉ ngơi một chút liền tốt nghe nói công mệt mỏi té xịu cho nên vội vàng chạy về chu thục văn hất tay phải lên có chút suy yếu lời nói tất cả đi xuống a ta mệt mỏi muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đúng cái này tung bách nhưng c ó tin tức truyền về tiết phi liền phiền phức đi hỏi thăm một chút ta nhìn xem mọi người đều là lắc đầu chu thục văn xoay người sang chỗ khác một nhóm nhiệt lệ rơi xuống cơ thể vẫn còn đang không ngừng khóc thút thít run run, run. tiết phi thấy được cảnh này liền vừa chạy trốn ra ngoài một quên nện ở trên cành tây hung hăng lời nói đến cùng tiểu tử kia nơi nào hảo ngươi lại như vậy để bụng bảo ta đi tìm hắn các ngươi vui vẻ thế nhưng là ngươi biết không ta có khó chịu biết bao nhiêu như ý từ phía sau đi tới vỗ vô, vô bờ vai của hắn tiết phi đại ca ngươi ưa thích công chúa này chúng ta mọi người đều biết nhưng là bây giờ công chúa u buồn thành bệnh nếu như ngươi thật lòng thích nàng hẳn là nhìn xem nàng khoái hoạt mỗi ngày vô ưu vô lự đây mới là thật sự yêu thích mà không phải ở bên cạnh đen đây không phải là bậy xích chi khu ý chỉ thân người chuyện phải làm như ý một lời nói này còn giống như thật có điểm đạo lý t i ế t phi thu hồi tay này lên bội kiếm ôm quyền lời nói như ý cô đ ư ơ n g cái này công chúa liền bái nâng ở ngươi t i ế t phi này liền đi kinh thành coi như tìm khắp cái này chưa thành cũng phải đem tiểu t ử kia tìm kiếm trở về cáo từ nhìn xem cái này tiết phi thân ả n h đi xa như ý một mực yên lặng đưa tiễn thẳng đến biến mất ở cuối tầm mắt lúc này mới quay người trở về phòng mà đi cái này mới vừa vào cửa đằng sau thì có gõ cửa thanh âm như ý quay đầu đi chỉ thấy tiền này mây đứng thẳng ở ngoài cửa túi đầu không lưng không thôi như ý ra khỏi cửa phòng tướng môn phản che tới dùng ngón tay che miệng suýt một tiếng lời nói công chúa vừa mới nằm ngủ tiền bang chủ mời trở về đi bây giờ nàng quá u buồn vất vả đã nga bệnh ngày khác trở lại a tiến vân không lưng ô quyền nhẹ dọn lời nói ta tới không phải tìm công chúa điện h ạ như ý gương mặt mờ mịt xoay người lại v ngươi không phải tìm công chúa mà đến chẳng lẽ là tới tìm ta a đối với ta liền là chuyên môn tới tìm ngươi đi chúng ta ngồi bên kia chuyện v ă n đi t i ê n vân một mặt đỏ b ừ n g túi đầu chỉ vào trong rừng cây kia bãi cỏ cái này như ý bị hắn đột nhiên trả lời thật sự cảm giác có chút c h ấ n kinh liền vừa khuôn mặt nhỏ đỏ b ừ n g đi theo t i ê n vân tại nơi rừng cây bên dưới trên đồng cỏ hai người dựa vào đại tụ mắt nhìn lấy trời xanh trong lúc nhất thời thế giới yên tĩnh trở lại t i ê n ban g chủ ngươi gọi như ý tới đây không phải chỉ là để muốn nhìn một chút trời xanh mây chẳng a nói đi đến cùng cần làm chuyện gì như ý mở ra cục diện lúng túng trước tiên làm rõ chủ đề v ấ n đạo ngươi cảm thấy n g ư ơ i tương lai phu quân hẳn là quan trạng nguyên vẫn là đại tướng quân đâu thiên vân dứt khoát phóng đại lòng can đảm trực tiếp tiến vào chủ đề cái này sao thật đúng là không có đi cân nhắc qua bây giờ liền nghị chiếu cố tốt công chúa đợi nàng cơ thể sớm ngày khôi phục chờ hoàng thượng trở lại hoàng cung chúng ta lại có thể mỗi ngày không buồn không lo ở phía sau hoa viên chơi đùa ha ha cái này như ý khuôn mặt thiên chân vô tả nhìn qua cái này trời xanh mây trắng không chút nào suy nghĩ những thứ này nhí nữ tư tình tốt ta vậy ta vẫn bồi tiếp ngươi c cùng cùng A đúng cái này tung bách đại ca đi ra tìm lương thực cái này cũng đã nhiều ngày vẫn không kiến kỳ trở về thân ảnh không bằng liền phiền phức tiền bán chủ đi tới kinh thành đi tới một lần đem hắn sớm ngày nhận về tới nhà chúng ta công chúa bệnh cũng sẽ tốt mau mau như y cầu khẩn tiền vân lời nói a a người nói cái này a không có việc gì quấn ở trên người ta ngày mai ta liền hướng thành nội đi loanh quanh nghe nói cái này tân đế đang cơ còn muốn riêu phố thì chúng vừa vặn đi đổ náo nhiệt ha ha hai người nhìn qua cái này bầu trời trong xanh dần dần có mây đen bay tới liền vừa đứng dậy trở về phòng mà đi chỉ nhìn thấy cái này ngồi đ ạ p cỏ nhỏ chậm rãi lại ngửa đầu lên một mảnh sinh cơ ngang nhiên cái này hàng dương lên sáng sớm tí tách tí tách rơi ra mưa nhỏ nhìn qua tiễn đưa như ý tiến vân mang theo mũ r ộ n g vành người mặc áo tơi hướng về vách núi này xuống lúc này mới mới vừa vào trong lúc này thành miệng hét bán thức ăn Tiến theo Vân mang đại ệ tử chuẩn bị đi ăn điểm tâm, trước, chuẩn sau ăn điền no bụng trước, sau lưng bị đi điểm l có người đập phía sau lưng của người lưng hắn, liền nhìn gương kinh lại, đập đầu phía hỷ sau vừa quay đầu nhìn lại, gương mặt, mặt rất tại sao là ngươi những ngày này ngươi đã đi đâu đúng tùng bách minh đệ có tin tức không ngươi đoán làm gì ta ở nơi đó đụng tới người nào như đại rất chỉ vào trong đám người đối với tiền vân vấn đạo đó là giống như không nhớ gì cả rốt cuộc là ai nha t i ề n vân nhìn xem hắn chỉ dẫn phương hướng trông thấy một cái mặt đen đại hán đang mang theo mũ rộng rành đội mưa trong đám người xem chừng hoàng đế này mới đăng cơ liền trên trời rơi xuống mưa to đều nghị luận hắn chính là không rõ hiện ra cũng như đại rất chỉ vào cái kia đại hán mặt đen cười lời nói ngươi quên rồi sao năm ngoái hạ giang nam thời điểm chúng ta mưa đêm tìm nơi ngủ trọ nông gia phòng nửa đêm có núi tặc đến đây về sau bị chúng ta thu thập chính là hắn a theo ta cùng nhau bị lãng nhân giam giữ hôm nay là tân đế đăng cơ ngày đại xá thiên hạ cái này không chúng ta đều bị thả ra rồi chủ yếu là cảm thấy chúng ta lãng phí lương thực à. ha ha như đ ạ i rất vung tay phải chỉ thấy đại hán kia chạy vội tới mưa này ở dưới rất lớn nhưng không có chút nào thấy đám người thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều có chút chật trội đứng lên đại ca tiểu đệ phạm thành cho ngươi hành lễ rất lâu không thấy đều mạnh khỏe như lúc ban đầu à. cái này đại hán mặt đen không lưng ôm quyền lời nói a a là phạm thành huynh đệ a chúng ta là đã nhiều ngày không thấy như thế nào ngươi cũng tới cái này kinh thành ngươi sơn đại vương không làm à? thiên vân liền vừa ôm quyền đ á p lễ phạm thành ngâng lên cái này tay phải lắc đầu thở dài lời nói đừng nói nữa vốn đang bình an vô sự về sau vàng này lang vương tiến đánh hoàng thành đi ngang qua cái này sơn trại nhất định phải đem người của ta mã hợp nhất ta đương nhiên không chịu à? cái này không ở tại hỏa lực tấn công mạnh phía dưới ta đây trại phá bị bắt làm tù binh những thủ hạ của ta cũng không biết tách ra đi nơi nào ai một trận xuống ta liền từ sơn đại vương đã biến thành giai hạ c h i tủ a a thì ra là thế a núi này đại vương làm không được có hứng thú hay không gia nhập vào cái bang đi theo mọi người cùng nhau cũng tốt tương lai mưu cái việc phải làm thiên vân vô vô bở vai của hắn lời nói cái gì các người cái bang dự định đi nương nhờ triều đình vàng này lang vương cũng không phải cái gì đồ tốt nếu là như vậy vậy ta vẫn mau chóng rời đi chỗ thị phi này à? cái này phạm thành có chút bận tâm chuẩn bị quay người rời đi mà đi đại huynh đệ ngươi nghe chúng ta nói hết lời à? như thế nào dắt một nửa muốn đi là cái k i a sáu cái k i a à? không phải cái này sáu rõ chưa thiên vân khoa tay múa chân nháy mắt ra hiệu lời nói cái này phạm thành là trượng nhị hòa thượng là không nghĩ ra nghe cái này rơi vào trong sương mù liền không có hiểu rõ đến cùng hỏi chuyện t i ề n vân liền sắp hắn kéo đến bên cạnh đưa lỗ thai lời nói là chuẩn bị phản cái hoàng thượng này nên đón cái tia thánh thượng trở về a như thế nào lần này có thể cân nhắc đi người cùng vị hoàng đến à y đây chính là có thâm cựu đại hận đó a tuyệt đối đừng tốt quên vết xèo đau cân nhắc a muốn liền gia nhập vào chúng ta nhìn xem tiền này mây mang theo đệ tử cái bang vội vàng hướng về bánh bao này phô mà đi phạm t h à n h lúc này mới cảm giác trong bụng đói khát khó nhịp liền tức lung la lung lay hướng về cửa hàng này đi vào như thế nào suy nghĩ kỹ sao muốn làm một trận an vị xuống chúng ta chính là huynh đệ mối thủ của ngươi chúng ta cùng một chỗ cho ngươi báo nếu là tham sống sợ chết vậy vẫn là trở về làm ngươi sơn đại vương tiết kiệm ở đây nơm nớp lo sợ thiên vân dùng đ ú a kẹp lấy củ lạc liếc ụ lạc liếc mắt nhìn v ấ n đạo ân không bằng như vậy đi ta trước tiên cùng các ngươi cùng một chỗ mấy ngày xem có thể hay không thể chứng cái này giết người p h ó n g hỏa trước tiên là ở trên núi cái này kinh sư phần lớn ta còn thực sự có chút bận tâm đâu phạm t h a n h vừa nói một bên gạt mở n ư u lại rứt tại trên ghế đầu ngồi xuống chúng ta nhiều người như vậy cũng không sợ ngươi nói ngươi cái này như thế nào lại tham sống sợ chết ta thật sự có chút không hiểu rõ tốt à. trước tiên cùng chúng ta mấy ngày ngày khác rồi nói sau t i ê n vân gặp cái này mặt đường phía trên gõ chiên dẹp đường đã đi ra liền tức cho đại gia đưa qua ánh mắt v ư n g cái này cháo loãng gặm bánh bao này tựa ở trước cổng chính quan sát chỉ thấy cái này nam thành nha dịch mở đường giá cao nhức đầu mã phía trên ngồi một người cỡ nào quen thuộc nguyên lai là cái kia đã chết quan huyện mã đức pháp là cũng trước mặt dẫn ngựa người hứa trưởng lao thiếu chút nữa để cho lên tiếng ban chủ chính là hắn chính là hắn muốn bán lương thực cho chúng ta đây là có chuyện gì người bên cạnh thế nhưng là nghị luận ở mỹ chỉ nghe thấy một mua thức ăn đại thẩm lời nói à đây là gặp quỷ sống sao đây không phải là vừa mới chết không lâu mã đức pháp sao hôm nay như thế nào đi ra dẫn đầu dạ phố rốt cuộc chuyện này như thế nào à bên cạnh chọn cái sợ đại gia thân thân bí bí lời nói cái này ngươi không biết đâu đây là phía dưới biết không không chừng hai ngày nữa bên kia trở về những người này a lại phải trở về phía dưới đi cái gì bên trên dưới đất thật không hiểu rõ ngươi nói cái gì xem k hôm nay hẳn là sẽ có việc phát sinh không có khả năng như thế gió êm sóng lặng mở to hai mắt nhìn thấy à. cái này bán thức ăn đại thẩm chỉ vào cái này tới tuần du đội ngũ vỗ tay kêu lên chỉ thấy cái này nam thành nha dịch ở phía trước theo sát phía sau chính là tây thành sai dịch kế tiếp chính là kim lăng vương thiết kỵ hộ vệ đem người của hai bên nhóm mở ra đem con đường hướng phía sau khoát chiều rộng mấy bước trang diện này chính xác long trọng hoàng đế đại kiệu vừa mới khiêng ra tới đám người này mà bắt đầu có chút d ị động liền bán thức ăn đại thẩm đều đem bàn tay tiến cái này trong cái sợn một hồi không rõ hiện ra sôi nổi trên giấy cũ tiến vân lôi kéo đám người ra khỏi đám người này bên trong đưa lô thay đổi với hứa trưởng lão lời nói cái k i a dẫn ngượng người quả thật là cái k i a bán lương người ngươi lại phía trước dẫn đường để cho ta đi tìm hiểu tìm hiểu tình huống lại cái khác quyết định đám người nhao nhao lui t i ế n ngõ hẻm trong lại nghe được bên ngoài một hồi hỗn loạn chuyển đến tiến vân liền vừa mang theo đệ tử trở về cái này mặt đường phía trên lại trông thấy bách tính chạy trối chết mà đến vị huynh đài này bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì hốt hoảng như vậy tiến vân bắt lấy cái này chạy tiến ngõ hẻm trong nam tử vội vàng vân đạo chỉ thấy người đến này không ngừng hướng về sau mặt quan sát vội vàng hấp tấp lời nói đều nói là phía trước hoàng đế trở về thành nhóm lớn thích khách áo đen từ trên trời giang xuống đoán chừng là cái này tân hoàng đế đại nạn kỳ hạn chúng t viết phân vân chính ngươi đi xem à ta phải đi ta đây trên có già dưới có trẻ chịu không được máu này mưa gió tanh c h ẳ n g diện nhìn xem người trẻ tuổi kia vội vàng mà đi tiến vân mang theo đại gia đi ra cái này hè nhỏ chỉ thấy cái này trên đường cái kim lăng hộ vệ cùng cái k i a áo đen đám người nhao, nhao chém giết cùng một chỗ trong lúc nhất thời này cũng mà một mảnh máu chạy thành sông toàn bộ tràng diện chân chính là gió tanh mưa máu cũng tiến vân vừa định lên tiền đến đám người gặp cái thằng này rét lợi hại nhao nhao lui về cái này hèm nhỏ đứng ở cửa ngõ quan sát hoàng đế này đằng cơ ngày chèm giết chỉ thấy nóc nhà một mũi tên bắn ra hướng về tiền vân khuôn mặt mà đến sáu lại nói tiền này mây mang theo bang chúng đệ tử lui về đầu hèm nhỏ chuẩn bị yên lặng theo dõi kỷ biến ai biết cái này trên nóc nhà một mũi tên hướng về bọn hắn phóng tới n h ư u g lại rất đẩy ra tiền này mây chỉ thấy mũi tên này vũ bắn thủng cánh tay của hắn tiên huyết một mực nhỏ xuống không ngừng mọi người đều kéo lấy hắn lui tiến hẻm nhỏ bên trong thế nào kiên nhẫn một chút ta thay ngươi rút ra mũi tên này vũ ai đi tiệm thuốc tìm chút thuốc t r ị thương trở về đơn giản băng bó một chút trở về lại để thái ý trị liệu tiên vân túi thân xuống bắt lấy mũi tên này vũ một cái rút ra hớt tóc chỉ thấy mưu lại rất toát ra mồ hôi lạnh căn nắm đấm đều thiếu chút nữa để cho lên tiếng hứa chứng lão an bài hai người trước đưa hắn trở về ở đây tình thế bất n g i không cho phép có nửa điểm sơ suất chúng ta trước tiên đ chúng ta đi chỗ đó bán gạo chỗ xem tiên vân kéo xuống v à i rách đem lưu đại r ứ t cánh tay băng bó phân phó người đem hắn đỡ trở về hứa vọng mang theo đám người lách qua cái này nhao nhao tới tiếp viện kim lăng hộ vệ hướng về dâu quai hàm này nơi ở mà đi cái này còn không có đẩy cửa vào một hồi tiếng kêu lại từ bên cạnh trong sân chuyển đến một cái tiểu ăn mày xuyên tấu h qua khe cửa nhìn đi vào chỉ thấy cái này không có lỗ mũi quái vật đang cắn xé người trên đất doa đến hắn vội vàng xoay sử liền vừa té ngã trên đất tiên vân chạy vội tới túi thân xuống vân đạo chuyện gì xảy ra vì cái gì như thế kinh hoàng có sáu có quỷ a đang tại cắn trên mặt đất thi thể của người kia thật là dọa người a cái này tiểu ăn mày toàn thân phát run lắp bắp lời nói ban này người nói gì đây làm sao có thể t i ê n vân đứng dậy đẩy ra môn k i u phiến chỉ thấy một hồi âm u lạnh lẽo chi phong thổi tới một đạo bóng hình màu trắng vội vàng chạy nội đường mà đi t i ê n vân giơ lên trong tay gậy gỗ liếc mắt nhìn nằm trên đất thi thể hướng về nội đường đuổi theo cái này hứa vọng lắc đầu liền vừa mang theo đệ tử đi theo mà đi cái này hậu đường bên trong đã là một mảnh hút đột khắp nơi ném đổ nát đồ xứ còn có lên múc quần áo cái này trên nóc nhà cũng là có thể thấy được nhật nguyệt vô quang rách bước h ứ a vọng đi tiến lên đây nhìn xem trên mặt đất nửa ngồi tiến vân liền vừa cúi thân xuống thế nào ban g chủ phát hiện gì thường gì hay không cái này trên đất dày ấn ngươi có thể nhìn ra manh mối gì tiến vân chỉ vào trên mặt đất lời nói h ứ a vọng roi mắt nhìn lại trên mặt đất một đầu kéo lấy vết tích căn bản cũng không có cái gì g i ấ u dày liền vừa buồn bực lời nói ở đây căn bản cũng không có cái gì g i ấ u dày à. ngược lại giống như kéo lấy đồ vật đi qua đồng dạng đây rốt cuộc có gì không thích hợp a tiến vừa đứng dậy vỗ vô, vô hứa vọng bà vai bước nhanh vọt ra cái này hậu đường mau chóng rời đi ở đây nếu như ta đoán không có sai cái này hẳn không phải là người hoặc có lẽ là không phải loại người bình thường cái này đệ t ử cái bang một đường đuổi theo mà đến nhưng thủy trung không có minh bạch l í tứ chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm đám người quay đầu nhìn lại trên mặt đất ngoại trừ một vũng máu còn có chính là cái kêu kéo lấy vết tích đi nhanh lên đừng quay đầu mau rời khỏi ở đây e rằng thứ này lệ khí quá nặng trước cửa thạch sư cũng chấn không được nàng đám người theo tiền vân một đường lao nhanh mà ra cái này chạch viện nhà cửa quay đầu nhìn lại thời điểm tựa hồ trông thấy một cái quỷ ảnh c u ồ tiếu thanh âm vừa rồi trên mặt đất nằm người kia giống như chính là bên cạnh trống coi lương thực khỉ ốm đi hai người lộng chiếc xe ván gỗ tới chúng ta vừa vặn đem lương thực vụn trộm trở đi cái này hứa vọng lau mồ hôi nhìn qua cái này cách vách đại môn lời nói một cái tiểu ăn mày run run dày dày tới đến trước cửa toàn thân phát run lời nói hứa trưởng lão trong này sẽ không cũng có cái kia mấy thứ bẩn thịu a ta thế nhưng là nhát gan các lộ thần tiên quỷ quái ta không có ý định quấy dày cầm tới lương thực chúng ta lập tức rời đi cái này tiểu ăn mày hướng về đại môn này không lương đi tam bái chi lễ lúc này mới hơi lim rí mắt nhẹ nhàng đẩy cửa ra phiến cái này nói cũng kỳ quái môn này lên môn thần tựa hồ i tránh ra một vện kim quan g ra ngoài chỉ thấy viện này rơi bên trong một tiếng cô gái k ê u thảm chuyển đến liền vừa lại khôi phục bình tĩnh tiến vân đi đến môn này phía trước vụ vô, vô cái này còn đang nhắm mắt đệ tử mới vừa rồi là không phải có cô gái tiếng k ê u thảm thiết ngươi có thể hay không nghe thấy đệ tử này mở to mắt một hồi gật đầu một hồi lại l i ề u mạng lắc đầu hứa vọng đem, hắn đẩy lên bên cạnh, ba ngày, liền đem ngươi sợ đến như vậy nếu là buổi tối gọi ở nơi này đem giá trị ngươi không thể hủ c h ế ta tiến vân gặp trong nội viện này dương quan bắn thẳng đến xuống trước cửa này bên ngoài còn bạo chiếu bạo bắp lấy mấy tiền ú l i v ừ a đẩy ra vọng đi tới môn này phía trước xuống một đao đem xiềng xích này đứt thành hai đoạn tiền vân đẩy ra môn này phiến một cô nấm mốc chi vị lần nữa xông vào mùi hương đám người mà đến liền vừa chỉ vào cái này khắp phòng túi gạo bên trong phất tay lời nói nhanh đem những này túi gạo dọn ra ngoài có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu đi trực tiếp vận chuyển về hàng dương sơn dưới chân phía trên này huynh đệ cũng không cần lại bói bụng tiến vân ra khỏi cái này ngoài phòng lấy tay quạt lấy gió h ứ a vọng liền vừa đi tới đưa lỗ thai lời nói nghe cái kia dâu quay nó nói còn rất nhiều lương thực phân biệt đặt ở cái này những thứ khác trong sân chúng ta là không phải đợi hắn trở về hỏi rõ ràng chỗ toàn bộ mang đi a tiến vân nhìn qua cái này liệt nhật nhìn lại một chút bên cạnh sân đ ô n g trầm phất tay lắc đầu lời nói tính toán lần sau lại đến đây đi ta cuối cùng cảm giác nơi này có mấy thứ bẩn thiệu cái này tâm một mực bịch bịch nhảy không ngừng cái này lại rất minh đệ lại bị thương chúng ta đi về trước hồi đầu lại n g h ĩ biện pháp ta nói ban chủ ngươi thực sự tin tưởng quỷ quái này cái này ban ngày chẳng lẽ nàng còn ra tới hại người không thành chúng ta cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ có thể sẽ rất khó sẽ tìm hứa vọng lòng có chút không cam lòng liền vừa thuyết phục lời nói vậy sao ngươi giảng giải bên cạnh thi thể kia ta sờ một cái trên thân còn có chút ít nhiệt độ thân thể này cũng không có cứng ngắc chẳng lẽ cho láo hổ cắn chết tiến vân chỉ vào cái này bên cạnh v i ệ t lạc có chút gấp gấp rút lời nói cái này sao ai quên đi thôi ta kỳ thực cũng là vì các huynh đệ suy nghĩ cơ hội này cũng không phải ngày ngày đ ề u c ó lần này chúng ta vụn trộm trở đi lương thực hắn nhất định sẽ đổi chỗ tích chữ về sau nghĩ lại đánh chủ ý nhưng liền không có như vậy may mắn hứa vọng xoay người sang chỗ khác nhìn xem những đệ tử này đang bận vác gạo túi chứa xe lắc đầu lời nói không quản được nhiều như vậy cái gọi là xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng bây giờ thế cục này dung chuyển trong nội viện này lại có đồ không sạch sẽ hay là mau rời đi tốt ta không nghĩ lại có người đã xảy ra chuyện tiến vân đi đến xe này phía trước nhanh chóng bắt đầu thúc giục đại gia đứng lên hứa vọng gặp tiền này mây tâm ý đã quyết chính mình nói thêm nữa vô ích liền vừa xoay người lại nhìn qua cái này cách vách phá viện lắc đầu thở dài lời nói ngươi nói ngươi thứ quỷ này sớm không ra muốn không đi ra ai tiền vân đi theo đám người phụ giúp cái này xe ván gỗ hướng về cái này hàng dương sơn dưới chân bước đi chỉ thấy cái này âm trầm nhà ma một hồi khói đen bay tới cái này trên nóc nhà kinh khủng này tiếng cười lại lần nữa bắt đầu vang vọng sáu cái này đám người dọa đến d ù n g mình nhanh chóng phụ giúp xe ván gỗ một đường lao nhanh cái này vừa đẩy lên cái này đầu hẻm nhỏ một cái bóng người màu đen từ xe ván gỗ bên trên thoáng qua dọa đến mọi người đều ngừng lại sáu lại nói tiền này mây thúc g ụ c đệ tử đem cái này xe ván gỗ tràn đầy túi gạo nhanh chóng ra khỏi cái này quỷ phòng mà đi chỉ thấy cái này trên nóc nhà khói đen từng trận nổi lên còn nương theo cô gái kêu khóc thanh âm dọa đến đám người chạy như điên ngay tại ngõ nhỏ nơi chỗ rẽ một cái bóng đen thoáng qua dọa đến đại gia lập tức ngừng lại mới vừa rồi là đồ vật gì có phải hay không có một bóng đen thoáng qua có ai thấy rõ ràng rốt cuộc là người là quỷ tiền này mây đẩy ra cái này đám người tới đến cái này xe ván gỗ kiểm tra trước chỉ vào gạo này túi lên màu đen dấu chân có chút hủ dọa mà hỏi thăm ha ha ha ban chủ nguyên lai、like、ngươi cũng như vậy mê tín a gạo này túi phía trên có huyết hồng chi sắc chậm dài xuất hiện hứa mong nhanh lên đem kỳ dụng tay đ ạ chặn thừa dịp lên dốc thời điểm một trưởng đánh xuống đi gạo này túi lại trở về lại như sơ liền vừa âm mũ lạnh lẽo cười một tiếng tiếp tục về núi mà đi lại nói cái này chu tái hùng cưới thượng cấp bạch mã của mọi người hộ vệ bà hộ hốt hoảng trở về trốn cái này hoàng cung mà đi một cái áo đen khô lâu người đeo mặt nạ ngăn cản đường đi của hắn chỉ kiến kỳ vây tay bên t r o n g khô lâu b ồ n g tử lớn tiếng quát đến họ chu tiểu nhi hôm nay là n g ư ơ i đại nạn kỳ hạn n g ư ơ i như thúc thủ chịu trói lưu ngươi một cái toàn thây nếu không định để cho ngươi đầu một nơi thân một n g o lại đoạn mất ngươi l o n g mạch để cho ngươi đầu thai không thành đợi đợi vì quỷ làm nô vĩnh viễn chờ đợi ta phân công ha ha ha quỷ diện tướng quân ngươi đây là cái gì đắng nghĩ tới ta chu m ẫ không xử bạc với ngươi cái này đang c ơ n g à y ngươi vậy mà ám sát tại chấm ngươi đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ ngươi nghĩ thay vào đó chu tái hùng gặp phía sau thích khách gần tới trước mặt lại có chặn đường chi binh run run dày dày chỉ vào lời nói ừ nghĩ dùng rượu tức binh quyền n g ư ơ i so với đại tống hoàng đế kem xa còn không có ngồi vững vàng giang sơn liền nghĩ giết hại vô tội cho ta xuống ngựa bị bắt ta người cái này mưu thiên hạng lịch thần đ ắ tử người người có thể chu d i ệ t liền để ta thay trời hành đạo a u y này mặt tướng quân huy động khô lâu tây vậy dẫn một cái cái này chân phải trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy lần này mưa kinh sư thế mà thay đổi bất ngờ trở thành cuồng phong gầm thét mây đen dày đặc một hồi sấm sét vang dội đan sen mà đến cái này mưa to ướt đấm chu tái hùng t o à thân thái giám bên cạnh nhanh chóng dù tre mưa tới lại bị một thanh đẩy ra. rút ra bội kiếm bên hông la lớn giết quỷ này mặt tướng quân vì các ngươi toàn bộ thăng quan tiến tước t h ư ở n g d ụ n g đất phòng thuận ta thì sống nghịch ta thì chết giết chỉ thấy quỷ này mặt tướng quân ngựa mặt cười lớn một tiếng huy động trong tay khô lâu cây gậy phía sau này thích khách áo đen từ các nho ngách kêu giết tới cái này xuân tiêu lâu bên trên có người vén lên lầu các này mặt cửa đi ra tới hai người nguyên lai là cái k i a tổ kịu gạ hỏa tiến độ còn có cái kia tà n h i ê n bên trong hai người liếc mắt nhìn nhau liền vừa mỉm cười mắt nhìn lấy lầu dưới chầm giết đều là một mực chầm mặc không nói lúc này bên ngoài có người báo lại tướng quân các hạng cái này chu tăng nhiều lần sai người cầu cứu không biết nên ứng đối ra sao mời tướng quân chỉ rõ t ô c tự gạ h ỏ a tiến độ xoay người lại tựa ở cái này trên lan g can sờ lấy c ầ m của mình lời nói m à s xù mộ tô quân cái này chính là một khóa con rơi chúng ta muốn ủng hộ là chân chính có thể sao thiên hạ minh quân ngươi liền hồi đáp với hắn bản tướng quân trợt cảm giác phong hẳn ngươi mang ba ngàn thủ hạ tiền đến làm một chút bề ngoài mặt tiền của cửa hàng công phu là được nhớ kỹ không thể tiêu hao chính chúng ta thực lực nhìn xem cái này mà xù mộ tô giới mộc lui ra mà đi tàng n i ê n bên trong có chút nghi hoặc vấn đạo tướng quân chúng ta nếu không ra tay cái này hiệu chết vào tay a i ai cũng không thể dự báo chẳng lẽ một mực nâng đỡ cứ thế từ bỏ thôi sao tôi t u gạ h ỏ a tiến độ xoay người lại vỗ vô, vô t ạ b ả vai nhẹ dọn lời nói bây giờ chúng ta đã vào thành mà đến thủ hạ cái này ba vạn chi chúng không phải đã thay hắn đánh hạ cái này kinh thành hắn như chính mình thủ không được cái này h o à n vị chúng ta cứ việc bên cạnh xem kịch ai cho thẻ đánh bắt cao chúng ta liền trợ giúp tại ai rõ chưa tướng quân quả nhiên mưu tính sâu xa tạ là bội phục sát đất vậy chúng ta từ từ ngồi xuống dùng người trung quốc bọn họ mà nói tỏa sơn quan hồ đấu được lợi giả người nào ha ha, ha. hai người liền vừa cười ha hả ở nơi này tràn ngập máu tanh trên mặt đường quanh quẩn một mực hướng về trong hoàng cung l ư ớ t tới chỉ thấy cái thằng này g i ế t mặt đường khắp nơi nằm s o n g phương thi thể tiên huyết hòa với nước mưa nhiễm đỏ toàn bộ mặt đường liền tại đây nguy cơ t ứ phía thời điểm một đội cưỡi ngựa quan binh giết người cái này thích khách áo đen bên trong cầm đầu người kia chính là tuyên vũ tướng quân tạ ơn chỉ kiến k ỳ vung v ẩ y bội kiếm trong tay ra sức g i ế t ra một đường máu x u ố n g ngựa nửa quỳ vội vàng ôn quyền lời nói mặt tướng tạ ơn cứu giá chậm trễ mong rằng bệ hạ thứ tội cái kia tây ninh Vương không phát một có nghe tướng tốt quân lợi hay k h u y ế n bảo cái này tây ninh vương lại gặp không trách cứu thử chờ quả nhân hùng cỡ nào thương cảm cái này đăng cơ mới biết được như thế phản đối mình người có chút hối tiếc không kịp cũ tạ ơn chở mình lên ngựa vẫy tay bên trong sông kiếm k i a thật là gừng càng già càng c a y lấy một chọn mười chỉ thấy cái này thích khách áo đen nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi đoạn đường này máu n h u ộ n chiến bảo chỗ hướng đến đều t a n tác chặn đường người tất cả b ạ i đổ d ư ớ i ngựa Quỷ này mặt tướng quân thư lệnh ra một tiếng liền vừa hướng trên lầu phất tay chỉ thấy một loạt người áo đen cầm cung tiễn tại trên gác xếp lộ đầu ra nhao nhao kéo cung l ắ p tên nhắm ngay đang tại phá vòng vây tạ lao anh hùng đang tại phá v ò n tạ lao anh n n h á c ý thời điểm lại ngay được một hồi kêu to lầu này lên cung tiến thủ nhao nhao d Vì diện hồi tướng quân một chỉ ấ n kinh, liền vừa phất tay ra hiệu phất thủ hạ, h vừa tay ra c thấy một đội này, người áo đen người này sông lên áo lầu cái c chỉ chốc lát sau công này, phu, lát l sau ạ này h nhao chính mình nhảy xuống lầu tới, trên mặt đất che chân, lật tới lan đi, khóc không thôi、cũng. Chỉ thấy a xuống trên lan cũng. n cái mặt lầu lật tới, đất bắt tới teo đi, các lầu chi bên trên nhô ra một cái đầu tới nguyên lai、like、lần này người là cái kia té xịu t u n g bách chỉ kiến kỳ khuân tay khuôn mặt ý cười hai tay vị lan can tựa như không có chuyện gì phát sinh đ ồ n g dạng tiếp tục quan sát phong cảnh mặt quỷ gấp đến độ hoa hoa trực hiếu liền vừa phất tay lời nói lam nhan là ngươi ra tay thời điểm đem trên lầu tên kia cho ngươi đạp xuống lầu tới cho hắn biết minh bạch cùng ta mặt quỷ đối nghịch hạ tràng đó chính là chỉ có một con đường chết đội ngũ này bên trong đi ra một màu làm khăn t r ù n đầu người b ị mặt chỉ kiến kỳ đi tiến lên đây tung người xuống ngựa ôm quyền lời nói tướng quân yên tâm thuộc hạ lập tức tiến đến sẽ làm cho hắn nằm dạp trên mặt đất cho ngươi nhận sai ngươi liền yên lặng trở tin vui a nguyên lai、like、cái này l à m nhàn chính là nữ nhi thanh âm chỉ kiến kỳ vung ra tay phải mang theo một đội người áo đen đi lên lầu, lên thang lầu này phần cối một cái bản tri tử t ù n bách đang lột ra cụ lạc hướng về trong miệm ném đi bưng lên tô rượu ngon uống một hơi cạn Cái này l a một Nhan giận, phất tay kiếm chỉ Tùng bách, lớn tiếng nói, trước tiên đem hắn tóm lấy, đến tướng quân nơi đó linh thưởng tiền, bên trên. chút phất chỉ Bách, tay có tức trước tóm đó kiếm lấy, đem m đội này người á o đen cơ đao kiếm hướng về trước b à n tùng bách bổ tới chỉ kiến kỳ không nhúc nhích đứng ngồi tại chỗ cũ chỉ là hướng về cái này lam nhan mỉm cười đao này kiếm đã tiếp cận cái đầu này lên sáu lại nói cái này lam nhan mang theo thủ h ạ xông lên cái này các lâu chi bên trên chỉ thấy cái này tùng bách khoan thai tự nhiên còn tại bóc lấy đậu phộng uống chút rượu một mặt vô sự bộ dáng cái này lam nhan chóc tức liền vừa phất tay ra hiệu chỉ thấy cái này á o đen đám n ư ờ i nhao nhao xông về phía trước hướng về phía tùng bách đầu chém xuống tùng bách hướng về phía lam nhan mỉm cười vỗ nhẹ một chút b à n này mặt chỉ thấy cái này ghế liền vừa lui trở về mà đi những người áo đen này tương đao tất cả nhau nhau h ặ t xuống thất bại gầm thét lại xông về phía trước tùng bách đứng ngồi tại trên ghế chỉ thấy cái này đao quang kiếm ảnh lấp loẽ mà đến hắn chỉ là không lưng ngửa ra sau một hồi đá ngang mà đi h á t y nhân kia tất cả nhau nhau đá bay ra ngoài rơi đập phía dưới những thứ này bàn trên ghế lúc này chuyền đến một hồi vỗ tay thanh â m nguyên lai là lam nhan vỗ tay tới giơ ngón tay cái lên lời nói không tệ không tệ rất công phu của ngươi chính xác cao minh liền để ngươi lịnh giao phía dưới ta hồng ma dạy thủ đoạn để cho ngươi biết sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại h ư u nhân xem chiêu lam nhan một c ư ớ c đá bay cái này ghế liền vừa theo sát lấy một hồi khoái quyền đánh tới chỉ thấy cái này tùng bách nhất mặt kinh ngạc nguyên lai、like、là hắn nghe đây là thanh â m cô gái lại thêm một trận này t r ọ n g quyền nhanh chóng như thiểm điện đánh tới hết thể toàn ở hắn bất ngờ bên ngoài cũng tùng bách bị bước lui mấy bước bên ngoài vồ vô, vô trên người bụi trần lời nói hồng ma dạy công phu quả nhiên không giống p h ẳ n nghĩ chỉ là ngươi một cái nữ lưu hạng người ta như g a chiêu sợ đả thương ngươi xin từ biệt chúng ta sau này còn gặp lại. tung bách nhất cái phi thân vọt lên chuẩn bị phá cửa sổ mà ra chỉ thấy cái này làm nhan cười lạnh một tiếng một cước đá bay mà ra đem hắn đá rơi xuống nặng nề g h mà ngã tại tường này trên mặt cái bàn này ghế lập tức tan ra thành từng mảnh trên mặt đất này bụi trần lập tức dâng ư lên tung bách che ngực đau đớn chỉ thấy cái này trong phòng vọt ra một người chính là cái kêu hoa lan cô nương là cũng hoa lan đỡ dậy tung bách ngồi xuống liền vừa ôm quyền lời nói vì cái gì lần tiếp theo nặng tay chẳng lẽ không biết nam nữ thủ thụ bất thân sao nha nha tiểu cô nương ngươi còn miệng lưới bé nhọn nam nữ t h ụ thụ bất thân vậy ngươi bây giờ đang làm gì ngươi không phải cũng vừa mới chạm qua thân thể của hắn để cho ta thật tốt cho n g ư ơ i ghi nhớ thật lâu lam nhan một cái bước nhanh đi tới giống như sấm xét h u y ễ n ảnh đồng dạng vung tay phải hướng nàng trên mặt đánh tới ngay lúc này trong phòng vọt ra một người một phát bắt được lam nhan tay phải đẩy ra ra ngoài lạnh lên một tiếng lời nói nghe cô nương â m thanh hẳn là một cái xinh xắn mỹ nhân vì cái gì ra tay như thế ác độc ta vốn là người ngoài cuộc đều có chút nhìn không được lam nhan vẫy vây cổ tay phải vung đội kiếm vấn đạo ngươi lại là người nào chúng ta h ầ n ma dạy chuyện ngươi tốt nhất đ không giả ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ tại hạ họ lưu tên trọng cơ bản vừa rồi có nhiều đáp tội còn xin cô nương rộng lòng tha thứ các ngươi hồng ma dạy muốn đoạt chính là thiên hạ cần gì phải khó xử một cái nhược nữ từ đâu n g ư ơ i tới k h ô n g lưng ôm quyền không nhanh không c h ậ m lời nói lam nhan nghe được danh hào của hắn kính mắt đột nhiên sáng lên liền tức ôm quyền đáp lễ lời nói a a n g u y ê n lai、like、là lưu tiên sinh nghe trưởng giáo thường xuyên nhắc đến ngươi lời nói ngươi là lưu bá ôn tái thế đã sớm nghĩ đến bái phòng tiên sinh hôm nay gặp mặt quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt ta nếu là ngươi muốn bảo đ ả n người lam nhan xin được cáo lui trước chúng ta sau này còn gặp lại, đi. nhìn xem cái này lam n h à n mang theo người áo đen từ thang lầu đi xuống lầu sắp tiêu thất thân ả n h lúc chỉ kiến kỳ quay đầu hướng về phía tùng bách ngoái nhìn nở nụ cười mặc dù đen x a che mặt lại làm cho người có mấy phần tiêu hồn tùng bách kính mắt trực câu câu nhìn xem nữ t ử kia hoa lan liền tức vô vô bà vai chúng ta ly khai nơi này à. đoán chừng cái kia chu tái hùng cũng cần phải trở về hoàng cung mà đi những thứ này thích khách người áo đen tất nhiên đã truy sát mà đi đến cùng tại sao chúng ta phải giúp cái này tân hoàng đệ a lưu trọng cơ bản nuốt vuốt thanh cần hững hờ cười nói đây là thiên cơ không thể tiết lộ cũng qua chút thời gian ngươi tự nhiên sẽ biết ha ha ha hoa lan đầu góc mơ hồ lắc đầu lời nói tốt ta tất nhiên việc quan hệ cơ mật vậy vẫn là đừng nói cho ta hảo chúng ta hay là trước đi hoàng cung xem náo nhiệt đi thôi cái này thâm cung đại nội xôi trào khắp trốn chi tượng khâu lâu tướng quân đội tới d ư ớ i hoàng thành phất tay ra hiệu thủ hạ chỉ thấy đằng sau chuyển đến ẩm ẩm âm thanh cái này công thành truy chậm rãi đẩy lên cái này hoàng thành trước cổng chính tới siêu, siêu siêu một hồi mũi tên từ trên tường thành bắn rơi xuống chỉ thấy cái này trên hoàng thành một chút cờ xí lay động lên chính giữa thành lầu cọc gỗ lớn bên trên chậm rãi dâng lên chu chữ kỳ một hồi tiếng h ò rét van g dội thành lâu chi bên trên khâu lâu tướng quân gặp mũi tên này vũ bay giống như ban xuống liền vừa rút ra bên hông bội kiếm la lớn công phá cửa thành bắt sống chu tái hùng giết chỉ thấy cái này thích khách áo đen nhao nhao rút binh khí ra một bên ngăn cản lầu dưới mũi tên một bên phụ giúp công thành truy s ô cửa trong lúc nhất thời tiếng rét r u n g trời vằn g vội m á u chạy hoàng thành môn lam nhan nhanh chóng xuống ngựa đến đây quỳ xuống đất bẩm b ả o nói tướng quân chúng ta hay là chức rút lui a cái này còn nhiều thời gian bây giờ tử thương quá lớn chúng ta cái này hơn mấy ngàn minh mã đã thiệt hại tám trăm có thựa sẽ còn tiếp tục thương vong người nói lời gì đâu người tới nhiễu loạn q u â n tâm cho ta trói lại k h ô lâu tướng quân hất tay phải lên chỉ thấy sau lưng người áo đen đi tiến lên đây đem lam nhan trói chặt đứng lên trực tiếp kéo xuống k h ô lâu tướng quân vung lên trong tay bội kiếm lần nữa la lớn công phá cửa thành bắt sống phản tặc chu tái hùng d ế ta t chỉ thấy một trận này một hồi mũi tên b ắ n xuống trong lúc này mũi tên người áo đen dần dần chất đầy mặt đất k h ô lâu tướng quân đang do g i lúc cái này tả hữu dưới tầng thành đều có một tri đội mũ liều chết súng phong tới nguyên lai、like、cái này bên trái hai vạn binh mã cầm đầu là cái k i a tây ninh quận chủ chu thoại bên phải một vạn binh mã cầm đầu chính là cái k i a tây ninh vương chu tái hạ huy kiếm một đường chém g i ế t mà đến lúc này cửa thành mở ra tạ ân cũng mang theo đội n g ũ l i ề u chết s u n g phong đi ra chỉ lát nữa là phải bị bao vây trong đó cũng khâu lâu tướng quân thấy được này hình dáng liền vừa quay đầu ngựa lại lớn tiếng la lên rút lui rút lui chúng ta chúng mai p h ụ n đáng chết tây ninh vương lật lọng đến lúc đó lại cùng ngươi tính sổ sách đi nhìn xem cái này thích khách áo đen lần lượt rút lui hoàn thành chu tái hạ hừ lạnh một tiếng tìm chặt dây cương liền vừa nhảy xuống ngựa mắt thấy cái này quân lính tan dã thích khách áo đen rời đi ca như thế nào ta liền nói ra hòa này d ụ n g ý khó giò sớm muộn phải phản bội ngươi chính là không tin bây giờ nhìn thấy nên hiểu chưa chu thoại nhảy xuống ngựa vỗ m i n h trưởng bả vai lời nói hạ quan kim lang tuyên vũ tướng quân tạ ơn cho hai vị điện hạ hành lễ đa tạ các ngươi xuất thủ cứu rút hiểu cái này hoàng thành chi vây hai vị mời vào bên trong a tạ ơn nhảy xuống ngựa túi đầu không lưng ôm quyền lời nói chu tái hạ cũng không có khắc khí vén lên cái này á o choàng ở sau lưng sài bước đi, đi vào chu thoài cười lắc đầu cũng đi theo mà đi dừng lại các ngươi không cho phép vào hôm nay là hoàng thượng lên ngôi lễ lớn không thể mang binh khí vào thành lại càng không phải nuôi lớn phê tướng sĩ đi tới các ngươi xin dừng bước nhanh chóng trở về trụ sở đi thôi tạ ơn hướng về thủ hạ đưa qua ánh mắt cái này tây ninh hộ vệ toàn bộ bị cản trở tại ngoài cửa thành đột nhiên d ơ lên hướng về chu tái hạ lắc đầu ba lần liền vừa lại túi đầu x u ố sáu lại nói cái này chu tái hạ huynh ngội nhị nhân tiến vào cái này trong hoàng thành binh mã lại bị cự cử ngoài cửa thành nghề này tới tiểu thái giám cũng hướng về hai người lắc đầu ba lần chu thoại cảnh giác đến những biến hóa này liền vừa thấp giọng lời nói ca ta xem đây là hồng môn yến a chúng ta một binh một tốt không mang nếu là đem chúng ta giam lại cưỡng ép muốn xuất binh phủ hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi a chu tái hạ quay đầu nhìn một cái cái này tiểu thái g á m cười lắc đầu lời nói không sợ những thủ hạ này đi theo ta nam trinh bắt chiến tầm m ư ơ i năm cái o nào i tới binh cưới Mội mội, đi như bọn hắn cầm tới binh phủ, chỉ sợ cũng không cưới được. Ha ha ha. Mội mội, đừng đi suy nghĩ lung tung, nói thế nào hắn cũng là chúng ta đường huynh, không cần phủ, chỉ ha ha ha. thế được, cầm ta sợ suy đi đ là n n mỏ g h làm người nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Cái này g nhưng không lương ư ờ i với Cái thẹn n cầu tâm. chu tái hạ cùng người không việc gì đồng d ạ n g mặt mũi tràn đầy gió xuân x à i bước hướng về hoàng cung mà đi trên con đường này đương nhiên cũng có những thứ khác hoàng tộc huynh đệ liền vừa trò chuyện bày tiếp tục tiến lên mà đi cái này c huynh mội nhị nhân đến đây liền vừa nghênh đón đi lên hạ đệm mội các ngươi cũng tới mời tới bên này ta cũng là vừa tới kinh sư mới mang đến cái này khu khu ba vạn binh mã vừa tới cho gia huynh chầu mừng thứ hai nhìn một chút những thứ này đã lâu đường huynh tìm muội ha ha ha thỉnh cái này chu tái hạ huynh mội nhị nhân nhìn xem cái này hoàng thành binh sĩ đột nhiên tăng lên không thiếu lại nhìn thấy cái này chu tái trọng hết thể đều minh bạch nguyên lai là mang theo cán c h â u binh mã đến rút trong lòng mặc dù có ý tưởng lại như cũ bất động thanh s á c tiếp tục cười t i ế n lên đến nơi này cửa cung phía trước cái này cán trâu binh sĩ bắt đầu điều tra đoàn người này chờ phạm là mang theo binh khí vào cung giả đều bị cởi xuống lúc này mới chuẩn tiến cung môn mà đi ta nói cái này nhị ca a đây đều là đến cho hùng ca trợ uy mà đến thân thích binh mã tất cả ở nơi này hoàng thành bên ngoài dạng này một mình một bóng đến đây còn muốn dỡ xuống cái này bội kiếm bên hông cái này sáu e rằng có không ổn đâu chu tái hạ hướng về phía cái này chu tái trọng cười lời nói hạ vương đệ quá lo lắng hôm nay chính là vương huynh đăng cơ ngày qua hôm nay đó chính là chúng ta thánh thượng hắn chẳng ngờ hôm nay xuất hiện họa s á t thân liền vừa truyền lệnh xuống phàm là đi vào cái này hoàng cung chi bên trong ngoại trừ đái đao thị vệ bên ngoài những người khác hết thạy không cho phép mang giới đi và cũng. cũng là vì mọi người nghĩ liền không cần quá lo lắng cái này chu tái trọng v ô v ũ huynh n ộ i n h ị nhân bà vai đối với đại gia giảng giải lời nói chu tái hạ liền vừa cười giảng dỡ p h ù họa lời nói cũng đúng a ha ha ha cái này đ ă n g c ơ n g à y phải như vậy xem trọng đều là từ gia huynh đệ đều hẳn là ủng hộ ủng hộ ha ha cái này chu i a huynh n ộ i n h ị nhân bây giờ binh khí này bị gỡ thủ hạ vũ khí cũng trở về doanh mà đi nếu là cái này chu tái hùng lại bố trí hồng m ô n yến hậu quả kia khó mà lường được a hết hệ gặp sao yên vậy a ngụi không cần như thế như vậy hắn được tâm tôn đ c ý coi như chúng ta mang binh vào thành đó cũng chỉ là ngọc thạch câu phần lương bại câu thượng a đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi chu tái hạ nhìn ra em gái tâm tư liền vừa vỗ nhẹ bờ vai của nàng cười hướng về hoàng cung đại môn mà tiến cái này cửa cung bên trong sớm đã thái giám ở đây t i ế p ứng nhìn xem cái này lộ chư hầu n h a u n h a u từng cái không lưng hành lễ chỉ thấy phất phất cái này phất trần cho thủ hạ chính là thái giám đưa qua ánh mắt liền vừa phía trước dẫn đường hướng về cái này thầm cung đại nội mà đi cái này hoàng cung tam đại n g o à i điện đều liền sắp xếp rất nhiều kim lăng hộ vệ hôm nay vương gia đăng cơ làm đế những thủ hạ này cũng coi như là cái này tân quốc công thần từng cái tinh thần phân trấn m ắ trên thấy t phía đài ngắm n trăng, trăng bảy biện bóng mặt trời ra lượng tất cả một con ruộng đồng đồng hạc tất cả một đôi đỉnh đồng một mươi tám toạng q hạc làm trưởng thọ tượng trưng bóng mặt trời là cổ đại máy bấm g dở da lượn g là cổ đại tiêu chuẩn lượng khí hai người cũng là hoàng quyền t ự trưng điện hạ vì cao hơn 8 m m tầng ba cầm thạch thạch điêu nền móng t r u n g quanh vòng lấy lan can dưới lan can sao có thoát nước dùng thạch điêu long đầu mỗi khi gặp mùa mưa có thể lộ ra thiên long khạc nước kỳ quan quá hòa điện phía trên vì kiến trúc hình thức cao nhất trọng diêm vũ đình điện nóc nhà hai đầu sao có cao 3 a thứ bốn ặ n g t r ừ n g hơn 4.000 k g đại hôn Ở thứ nhất Quốc c xóa sống bên trên, đều trang trí đồ trang sức là một cái cười phụng thiên người tương truyền nguyên là nam triều cùng minh vương phía sau tu đạo thang tiên tiên nhân sau đó là mười cái thú nhỏ long phượng sư tử thiên mã hải mã con nghê hiệp cá hải trái đấu bỏ đi cái tại những khắc cổ kiến trúc bên trên đồng dạng nhiều nhất sử dụng chín cái tẩu thú nơi này có nghiêm khắc đẳng cấp giới hạn chỉ có kim loan bảo điện quá hòa điện mới có thể m ộ i dạng đầy đủ bên trong hòa điện là bảy cái bảo đảm hòa điện là chín cái cái khác trên điện c h â n n g ó i thú theo cấp giảm dần các vị chư hầu vương ra chúng ta phụng tân đế chi mệnh đến đây nên đón các vị các vị mời trước tiên rời bước quá hòa điện chờ châu mừng s o n g tân đế lại rời bước bảo đảm hòa điện dự tiệc các vị mời trước cửa này chấp sự thải giám bước nhanh phía dưới phải thêm đá không lưng cho chúng chư hầu hành lễ mang theo đại gia lên cấp mà lên chỉ thấy cái này nguy nga quá hòa đ c h ầ m rãi lộ ra tại mọi người trước mắt sau một p h e n quét dọn tu trình toàn bộ đại điện c à n g lộ ra trang nghiêm túc mục cửa đại thái giám dừng t ô n g liền vừa nghênh đón đi lên không lương thi lễ lời nói chúng ta ở đây chờ lâu đã lâu chư vị vương gia còn chúa mời vào bên trong lâm mộ bất tài hôm nay liền tạm thời từ chúng ta toàn bộ toàn bộ chờ nhận mời vào bên trong mời vào bên trong cái này quá hòa điện bên trong cũng sớm đã tụ tập các lộ chư hầu còn có những cái k i a đầu hàng quan ở kinh thành chu thoái đi đến cái này đại điện chi bên trong ở bên trong g ò xét một tuần đưa lô thay đối với chu tái hạng ô n đạo vương huy nga ở đây thật là đẹp uy nghiêm thúc mục so với chúng ta vương phủ thực sự là tiểu vụ gặp đại vua a chỉ thấy cái này dưới mái hiên làm giày đặc đấu cùng trong phòng bên ngoài lương phương bên trên sức lấy cấp bậc cao nhất cùng t ỷ m à u vẽ cửa sổ thượng bộ khảm thành lăng hoa cách văn phần dưới phủ điêu vân long đồ án cái mộng chỗ sao có điêu khắc long văn m ạ vàng đầu diệp quá h ò a điện nội địa mặt trung phô hai thước vương đại kim g ạ c h bốn nghìn bảy trăm mười tám khối nhưng mà gạch vàng cũng không phải dùng hoàng kim chế thành mà là tại tô châu đặc chế gạch mặt ngoài vì nhật đen chân như bôi dầu ánh sáng không chắc chắc không chừa tô châu khu vực thổ chất hảo đốt công viết tinh đốt thành sau đó đạt đến gõ chi có tiếng đánh gây chi không lỗ trình độ mới có thể sử dụng đốt luyện loại này gạch chương trình cực kỳ phức tạp một viên gạch rít nhất phải luyện ra một năm quá hòa điện tổng cộng có bảy mươi hai căn đại trụ trèo c h ố n g hắn toàn bộ trọng lượng trong đó xả nhà đại trụ thô nhất cao nhất đường kính là một m sáu cao vì m ộ mươi hai m bảy mươi quá hòa điện minh g i a n thiết lập cựu long kim sơn bảo tọa bảo tọa hai bên sắp xếp sáu cái đường kính một m lịch phấn thiếp vàng vân long đồ án trụ lớn chỗ thiếp vàng bạc áp dụng sâu cạn hai loại màu sắc làm cho đồ án n ô ra rõ ràng dứt k á t bảo tọa phía trước hai bên có bốn cặp bày biện bảo tượng lục bưng âm ghi chép bưng tiên hạc cùng hương đỉnh bảo tượng tượng trưng quốc gia yên ổn cùng chính quyền củng cố lục quả thực là trong truyền thuyết cắt tường động vật tiên hạc tượng trưng trường thọ hương đình ngụy giang sơn củng cố trên bảo tọa phương tiên hoa ở giữa an trí hình như t á n cái hướng về phía trước nô lên k h u n g trang trí k h u n g trang trí ở giữa điêu có bàn nằm cự long long đầu phía dưới gió xét miệng ngầm bảo châu mọi người ở đây quan sát thời điểm đằng sau truyền đến một hồi nhẹ nhàng ho khan thanh âm tất cả mọi người quay đầu nhìn lại một hồi kinh ngạc biểu lộ sáu lại nói đám người quan sát lúc đều cảm thắm đ cái này sau lưng chuyển đến một hồi nhẹ nhàng ho khan đám người quay đầu một mặt kinh ngạc biểu lộ nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là cái kêu công bộ thị lang vương lân là cũng c ử a thái giám một tiếng này ho khan chỉ kiến kỳ mặt lộ vẻ khó khăn đi tới cái này đại điện chi bên trong nhanh chóng tìm nơi hẻo lánh mà đứng chu thái liền vừa đưa lỗ thai lời nói vương minh ngươi xem đây là ai tới rồi đoán chừng ngươi như thế nào cũng đoán không được cái này vương lân thế mà cũng tiến điện trầu mừng tới phải không vậy chúng ta qua đi nhìn một chút đây chính là quốc trượng đại nhân cái này nạn binh hỏa nháo trọ thế mà làm phản trong đó thần phục với vàng này làng vương chu tái hùng tương lai như cũ đế hồi kinh hắn nên như thế nào diện thành a ha ha cái này chu tái hạ nâng cao bụng lớn khuôn mặt mỉm cười hướng về cái này vương lân bước đi ha ha ha quốc t r ư ở n g đại nhân tây ninh vương cho ngài lao thình an không biết cái này chiến hỏa bay tán loạn có thể hay không nhiễu người lao thành một a chu tái hạ không lưng cho vương lân hành lễ v ấ n đạo vương ra người đây là chiết s á t lao phu cũng nhanh chóng đứng dậy a t a đây cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi a ai tính toán một trang này l ậ qua vẫn là nói chuyện khác vui vẻ chuyện a vương lân nhanh chóng đỡ dậy chu tái hạ gương mặt không được tự nhiên nét mặt g i á n mua này đỏ bừng lời nói ha ha ha vạn b ố i tây ninh của chủ ở nơi này cho quốc trượng đại nhân t ì n h an chỉ là không biết cái này tân hoàng đế lúc nào mới bằng lòng lên điện chịu các lộ chư hầu quan viên chầu mừng a chu t o à i cũng đi theo tới không lưng hành lễ lời nói miễn lễ miễn lễ ta sớm tại bực này một cái cách giờ vừa rồi ra ngoài đi vòng vo vò một vòng n g h e bên ngoài thái g i á m lời nói hôm nay tuần hành thời điểm bị hãm hại á o thích khách truy sát sợ bây giờ còn tại đổi mới dựa mặt bên trong a vương lân nhìn xem vàng này loan trên điện có chút lo lắng lời nói bị thích khách truy sát đây là cái gì thời điểm chuyện a như thế nào không người cùng bản vương nhắc đến lần này không xong sợ bệ hạ này chắc chắn dáng tội với ta phải làm sao mới ổn đ â y a cái này chu tái hạ nghe nói bị thích khách truy sát một mặt kinh hoàng lời nói nhìn xem mội mội gương mặt ý cười chu tái hạ tựa hồ minh bạch cái gì liền vừa lôi kéo mội mội đi ra đại điện này đến bên cạnh nơi hẻo lánh có chút trách cứ lời nói vương mội người qua tùy hứng cái này lộ viện quân đã đến bây giờ kim lang vương chuyện tại nhất định được ngươi làm như vậy là đem vương minh đẩy vào hố lửa a chu tài mỉm cười vỗ vô ca ca bả vai lời nói hắn chu tái hùng có tài đất gì giá ngồi vàng này loan bảo điện ta là thay ca ca không đáng chúng ta hưởng có mấy vạn binh mã ngươi cũng không dám khởi binh làm việc ta muốn không làm như vậy ngươi như thế nào đằng cơ kim loan a cái này chu tái hạ lập tức vội vàng hấp tấp đứng lên ở nhà này dưới mái hiên đi qua đi lại hành t ầ u cái này sau lưng một hồi tiếng cười truyền đến chỉ thấy cái này đ ạ i công công rừng tông vung p h ấ t trần đi tới vương ra chuyện gì lo lắng như thế vạn phần a tiến bảo a hoàng thượng lập tức liền đi ra văn võ ba quan đều xếp hàng chỗ đứng chuẩn bị chầu mừng t â n đế lên ngôi dương tông cười rạp rỡ vung phát trần lời nói chỉ thấy cái này lộ chư hầu còn t i có cái kia tiếp nhận đầu hàng con viên nhao nhao mặt mặt giống nhau lúc này mới chậm rãi quỳ xuống đất xuống Nô hôm nay g n h ớ mới bước lên kim loan nhận được chư gia huynh đệ to lớn nâng đỡ thiên hạ này sơ định cái này luận công hành thưởng tạm thời tạm hoan mấy ngày thiên hạ này lại thế chưa định bắc mắc không yên tĩnh không biết chư vị khanh gia có gì rượu kể a gặp cái này đang đi trên đường lặng ngắt như tờ chu tái hùng đỡ long ỉ chầm chậm ngồi xuống trở thái á i g mọi n g người đều cúi đầu ra khỏi cái này quá hòa điện đại môn lúc này mới quay người ngầm đầu một đường nghị luận ở mỹ hướng về bảo hòa điện mà ý đi cũng cái này bảo hòa điện bình thường là khoa cử thi đỉnh chỗ hoàng đế đăng cơ thiết tiến quần thần còn có các lộ phiên vương đến đây chầu mừng bao quát sách lập hoàng hậu thái tử ở đây tiếp nhận quần thần chầu mừng b ả o hoa điện mặt rộng chín gian độ sâu năm gian chứa phía trước hành lang một gian kiến trúc diện tích một hai trăm bốn mươi m cao hai mươi chín m có thửa nóc nhà làm trọng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi bên trên tre màu vàng ngói lưu ly trên dưới mái hiên đều sắp đặt chín cái thú nhỏ bên trên mái hiên nhà vì đơn vịnh lên trọng ngang bảy dấm đấu củng phía dưới mái hiên nhà làm trọng ngang năm dấm đấu củng trong ngoài mái hiên nhà đều là kim long cùng tỷ màu vẽ thiên hoa vì lịch phân thiếp vàng chính diện long sáu chiếp thiên hoa l ư ơ n màu v cùng thiên về đỏ hồng sắt trang trí cùng bảy biện phối hợp cân đối lộ ra hoa lệ l ộ n lẫy trong điện gạch vàng trái đất ngôi bắc hướng nam thiết lập điêu điêu k h ắ c kim loại sơn bảo t o ọ n đông tây hai sao ở giữa vì vườn lò sưởi sao tấm môn hai phiến càng thêm bằng gỗ phủ điêu như ý vân long mơ hồ kim tỷ l ư ơ n mũ trên kiến trúc dùng giảm trụ tạo cách làm đem trong điện phía trước mái hiên nhà kim trụ giảm đi sáu cái làm cho không gian rộng rãi thoải mái dễ chịu bảo h ò a điện hậu g i i bậy ở giữa sắp đặt một khối điêu khắp mây lòng nước biển cùng vách núi ngự đường đá mọi người xưng là, vân long thạch điêu. Đây là tử cấm thành bên trong lớn nhất một khối thạch điêu, dài rộng ba m bảy dày một m bảy mươi trọng vì hai trăm năm mươi tấn mong trụ phía dưới đưa ra hơn ngàn cái thạch điêu l o n g đầu mỗi khi ngày mưa lúc nước mưa liền từ trong miệng rồng b á i x u ấ t làm cho phân lưu nước mưa thực dụng công năng cùng kiến trúc nghệ thuật thưởng thức công năng hữu cơ mà kết hợp lại với nhau thiên long khạc nước cảnh tượng nguy nga xuất từ quá hợp trung hòa cùng bảo hòa tam đại điện đứng sừng sững trên tầng ba đài cơ bản ba đài diện tích khoảng vì hai năm trăm l i từ khối lớn cầm thạch thạch xây thành mỗi tầng đài cơ bản chung quanh đều điêu có dâu di tọa tu di chỗ ngồi hoành đặt khối lớn hình chữ nhật cục đá tên là mạ phục mà phục ở giữa đang đứng mong trụ mong trụ ở giữa lắp đặt c ủ a tấm tại bọn chúng phía dưới đều đục có thoát nước đường hầm mỗi cái mong trụ phía dưới rôi ra một cái thạch điêu l o n g đầu toàn bộ ba đài tổng cộng có một nghìn một trăm bốn mươi hai cái l o n g đầu chứ mỗi tầng đài cơ bản lộn sừng sừng đỉnh đưa ra l o n g đầu bên ngoài khắc đầu dòng hai môi ở giữa đều chui có lỗ trọn cùng mong trụ dưới đáy đường hầm tương thông bởi vì thai diện thiết kế là ở giữa cao hơn xung quanh mỗi khi ngày mưa rơi vào ba đài trên mặt đài nước mưa tự nhiên là đều hướng chạy địa thế thấp một phía thế là liền từ trong miệng bài xuất tạo thành thiên long khạc nước k bình thường tới kinh chầu mừng cơ hội không nhiều nhìn xem cái này tráng lệ khu kiến trúc đều le lưỡi vểnh lên chỉ nao nhao tán thưởng cái này hoàng gia khí phái đám người theo thứ tự mà tiến cái này bảo hòa điện chu thoại nhìn chằm chằm trên vách đá này l o n g đầu lập tức cảm thấy mới mẻ lại trông thấy một ít thái giám mồ hôi hột đầy đầu vội vàng chạy trong lúc này hòa điện mà đi cũng sáu lại nói cái này chu thoại nhiều hứng thú quan sát trên vách đá này l o n g đầu lại trông thấy một vị tiểu thái giám đầu đầy mồ hôi mà đến vội, vội vàng vàng chạy cái này trung hòa điện mà đi cái này tây ninh quận chủ chu thoại bình thường tại chữ vương trong phủ đó là xuất nhập chỗ không người mang lòng hiếu kỳ liền vừa vụng trộm đi theo t h á i giám mà đi chu thoại đi tới môn này bên ngoài nhìn thấy cái này trung hòa điện thật là huy vũ nó ở vào cái này quá hòa điện bảo đảm hòa điện ở giữa là hoàng đế cử hành đại điện phía trước nghỉ ngơi chỗ trung hòa hai chữ lấy từ lễ ký t r u n g dung bên trong cũng giả thiên hạ gốc rễ cũng cùng cũng giả thiên hạ chi đạo cũng chi ý trung hòa điện bình diện kính trình chỉnh, chỉnh sửa hình vông mặt rộng độ sâu tất cả vì ba gian tứ phía ra hành lang gạch vàng trái đất kiến trúc diện tích năm trăm tám mươi m nóc nhà vì đất nhà tứ giác tích lũy n h ạ bén mái nhà che màu vàng ngói lư ly Bên trong vì điện ồ n g t h a mạ vàng đỉnh. bảo đ i thiết ứ p í chính a cửa, mở d ệ n ba giao o sáu đ ạ ấ m b ì lập mạ bình phong bảo tọa trung hòa điện đại điện bình diện hiện lên hình vông hoàng ngói lưu ly tứ giác tích lũy đỉnh nhọn ở giữa có mạ vàng bảo đình hoàng đế có việc đi quá hòa điện trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi tiếp nhận nội các lễ bộ cùng thị vệ chấp sự nhân viên chờ chiều b á i mỗi khi gặp ra phong hoàng thái hậu huy hiệu cùng đủ loại đại lễ một ngày trước hoàng đế cũng tại này xem tấu trương cùng lời nguyện cầu trung hòa điện bên trong bảo tọa phía trước tả hữu hai bên hai cái kim chất bốn chân độc g i á c dị thú nó là trong tưởng tượng một loại thần thú truyền thuyết ngày đi một tám trăm linh dặm biết được tứ phương ngôn ngữ thông h i ể u phương xa sự tình đ ặ t ở hoàng đế bảo tọa hai bên ngụ ý quân chủ thánh minh đồng thời vì đốt đàn hương chi dụng đặc ở trung hòa điện bình địa đài hai bên đồng hân lô là dùng để sinh lửa than s cái này bảo tọa hai bên còn để hai thừa kiệu tục xưng cố kiệu là hoàng đế tại t r o n g cung đình bộ sử dụng phương tiện giao thông đế hậu tại trường hợp nào cưới cái gì cố kiệu đều có quy định nghiêm khắc kiệu cũng chỉ là một loại trong đó cái này chu thoại nhìn xem cái này trung h ò a điện vỗ cái này đùi thực sự là quá khí phái chẳng thể trách người người đều phải làm hoàng đế nguyên lai cuộc sống này như thế chi xa xỉ bên ngoài người nào và o đi cái này chu t á i hùng trông thấy ngoài cửa sổ thân ả n h nhận ra là tây ninh vương muộn muộn liền vừa gọi tiểu thái giám đi chuyển cứ gọi nàng đi vào chu t h o đẩy ra đại môn này nhanh chóng khăm lưng n ê n đón lời nói chu vương a không không là hoàng thượng ở đây thực sự quá đẹp lại sạch sẽ lại uy nghiêm nếu là ta có thể ở đây liền tốt hh ắ c ắ cái c này chu tái hùng sầm mặt lại trong chốc lát lại khôi phục khuôn mặt tươi cười đi tới vô vô bờ vai của nàng muội à. chuyện nào có đáng gì ngươi chính là ở đây ở cái ba năm năm năm chấm cũng là rất vui vẻ đi gọi rừng đại tổng quản đến đây chấm có chỉ muốn phía dưới tiểu thái g i á m c ú i đầu ra khỏi môn này bên ngoài tìm kiếm cái kia đại tổng quản lâm tông đi vậy chu tái hùng phất tay chỉ vào cái kia bảo tọa lời nói đi muội chúng ta đi qua ngồi nói chuyện phiếm cái này từ biệt chính là m ư ơ i năm này g đó tay ngươi cầm thiền phương h o ặ kích người khoác cái này đại hồng bảo trâm còn kém chút không có nhận ra ngươi tới ha ha tới tới tới cái này chu toại cũng không có k h á c h khí trực tiếp đi tới tùy tiện ngồi ở đây bảo tọa bên trên còn cảm thấy ngồi không thoải mái dứt khoát đem chân phải dâm ở phía trên này lâm tông từ bên ngoài đi vào nhìn xem cái này bảo tọa ngồi chu toại hoàng đế này đứng ở bên cạnh liền vừa không lưng bẩm không biết hoàng thượng triệu h o à n chúng ta cần làm chuyện gì cũng bữa tiệc này cơ bản đã sẵn sàng hoàng thượng là không bây giờ khởi giá đi qua lão nô hảo tiến đến thu xếp an bài chu tái hùng sờ lấy cầm của mình suy tư sau một hồi phất tay lời nói cái nệ y m u ộ i lần đầu tới kinh thành hậu cung này còn không có đi qua chuyển chấm ý chỉ phàm là chưa từng đi hậu cung chờ sau đó cùng nhau đi tới thu thập mấy gian sạch sẽ vị i ệ lạc cung cấp bọn hắn cư trú nghĩ ở bao lâu là bao lâu nhưng có một chút không thể khắp nơi x ô n g loạn đi loạn chờ chấm nhàn rỗi thời điểm từng cái dẫn dắt đi tới xem xét nô tài tuân chỉ lâm tông túi l ầ u tới ra khỏi cái này trung hòa điện bên ngoài lúc này mới vội vàng đi bảo đảm hòa điện tuyên chỉ cái này chu t o i bây giờ đang đem chơi cái này trên bảo tọa trang sức chu tái hùng đang muốn mở miệng lại nghe được ngoài điện có người vội vàng đi tới chu tái hùng đi ra cái này trung hòa điện thấy là cái này tuyên vũ tướng quân tạ ơn mang theo một đội thủ hạ đi tới trông thấy trước cửa này hoàng thượng liền vừa quỳ xuống đất dập đầu chúc mừng hoàng thượng v i n h đăng đại bảo mặt tướng bọn người chầu mừng tới chậm mong rằng hoàng thượng thứ tội n ô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đám người quỳ xuống đất lời nói tạ lao tướng quân không cần đa lễ như vậy nhanh chóng hay bình thân chúng vị tương quân cũng cùng nhau đứng lên đi có phải hay không có việc phải bẩm báo tạ chấm chu tái hùng vất â u g ư ờ i p t tay lời nói tạ ơn đứng dậy túi đầu không lưng ôm quyền lời nói hoàng thượng q u này mặt tướng quân, tụ tập năm vạn chi chúng. đã binh lâm ngoại thành phía dưới chỉ cần ra lệnh một tiếng cái này đổ sát s ắ p bắt đầu thỉnh hoàng thượng định đoạt chu tái hùng sờ lấy sợi dâu con mắt đi dạo mấy vòng phía sau vung lên cái này long bảo từ thái g i á m trong tay lấy ra bảo kiếm nghiêm nghị lời nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi tạ lao tướng quân ngươi lại phía trước dẫn đường chờ chấm đi chiếu cố cái này phản thần tặc tử nhìn xem cái này chu tái hùng cầm trong tay bảo kiếm đi theo chúng vị tướng quân đi xa lâm tông liền vừa đuổi theo tới ngăn lại con đường phía trước lời nói hoàng thượng vạn, vạn. không đ ư ợ ca ngươi là cao quý thiên tử lại hôm nay tới đăng cơ đại điện bọn này chúng ta h ngoại chầu thành thủ thành đi tạ ơn mang theo những thủ hạ này tướng lĩnh đi ra cái này hoàng cung đại môn cưới lên ngựa cao to một đường ra bên ngoài thành mà đi nhìn xem cái này tạ ơn bọn người rời đi chu tái hùng gọi cái này bên cạnh tiểu thái giám đưa lô thai nói nhỏ phút chốc đi theo lâm tông trở về bảo đảm hòa điện mà đi chu tái hùng mới vừa vào cửa cái này chư hầu bách quan tất cả nhau nhau đứng dậy hành lễ chỉ kiến kỳ phất tay lời nói không cần như thế giữ lễ tiết hôm nay chính là chấm đại điện này cái này lễ nghi phiền thức tạm thời để đặt một bên tất cả mọi người ngồi xuống đi nhìn xem cái này chu tái hùng thượng tọa mà đi cái này tây ninh vương mới phát hiện không thấy m u ộ i muội liền vừa vụng trộm đứng dậy chuẩn bị ra khỏi đại điện mà đi chuẩn bị tìm kiếm mình muộn muộn tây ninh vương như thế vội vàng đến cùng cần làm chuyện gì cũng có phải hay không vì tìm cái kia tây ninh quận chủ、đã? tại bên cạnh đại điện chi bên trong đang ngồi ở chấm bảo tọa bên trên thưởng thức chấm đồ trang sức đâu chu tái hùng quay người ngồi xuống lại trông thấy chu tái hạ quay người ra khỏi liền vừa gọi hắn lại cái này sáu cái này sáu chu tái hạ có chút sợ hãi liền vừa quỳ vùng đất thấp bên trên cơ thể run run dậy dậy dập đầu không ngừng ca ngươi làm gì vậy cái này thật tốt ngươi dập đầu làm gì a chu t h ả i tiến lên đại điện trông thấy cái này vương huynh đang dập đầu t h ỉ n h tội liền vừa tiến đến đỡ lên tây ninh vương chuẩn bị nói cái gì chỉ thấy cái này chu tái hùng vung tay phải đều trở về ngồi đi mở t a chỉ á i này bên n c ạ túi tông, thượng tiếng, phất trần nói liền người lại, đầu đế vung không hoàng hoàng lên lớn, gặp có lâm la xoay vừa c giờ lành đã đến, đã mở lệnh đi. Chỉ thấy i ệ c lệnh Chỉ đi. t cái này cùng nữ nhao nhao lên đến đây cho những thứ này chư hầu bách quan còn có cái này chu tái hùng thế t h i ế p thêm bắt thêm đ u a bên cạnh lễ nhạc tấu lên cái này phiên phiên khởi vũ vũ cơ mọi người vui cười thanh âm quanh quẩn ở nơi này bảo đảm hòa điện bên trong sáu lại nói cái này bảo đảm cùng trong điện trong lúc nhất thời cổ nhạc tề minh cái này phiên phiên khởi vũ, vũ cơ vung dây lụa chê đùa các vị đại thần có đại thần nhìn đỉnh chỉ động tắc trong tay nước bọt theo chạy xuống、Ca. ngươi làm gì vậy đây cũng quá mất thể thống ngươi ở đây tây ninh vương phủ đây cũng là tính toán đi tới nơi này kinh thành bên trong vẫn là như thế như vậy thứ chu thoại vô vỗ chu tái mùa hè bà vai doa đến hắn nhanh chóng lau khỏe miệng nước bọt không có việc gì muội nam nhân này thấy mỹ nhân đều tánh tình này ngươi xem một chút cái kia vương đại nhân cũng tốn giáp chi niên không phải cũng là nhìn xem con mắt cũng không nháy phía dưới chu tái hạ nhanh chóng chỉ vào vương lân cười lời nói thứ các người đám này mặt hàng cũng là chút ham muốn hưởng lạc hàng người cho các ngươi ra sơn chỉ sợ cũng phải hủy ở những cô gái này trong tay cũng chu thoại bưng lên chén rượu này một ly một ly hướng về dưới bụng rơi chỉ thấy những thứ này bưng thức ăn cung nữ có một vị thần sắc khẩn trương mồ hôi theo khuôn mặt nhỏ d ọ t xuống trực tiếp thẳng hướng lấy chu tái hùng m à đi nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh cái này chu tái hùng hổ tướng thân vệ yến trinh r ộ i ra cái này tay phải đem hắn cản trở xuống dưới thuận tay tiếp nhận thức ăn này bàn phất tay ra hiệu bên dưới đi cái này cung nữ đầu đầy mồ hôi có chút không cam lòng rời đi yến trinh gọi bên cạnh tập vệ đưa lỗ thai nói nhỏ một hồi chỉ k ế n kỷ đi theo đi ra ngoài yến trinh tướng quân có gì không ổn sao cái này chính là nhất định không thể nhường tặc tử tới hỏng hôm nay c h u y ệ n tốt chu tái hùng bưng lên rượu ngon ngăn trở miệng vẫn đạo t i ế n trinh liền vừa đưa lỗ thai tiền đến thấp giọng lời nói sợ cái này cùng nữ bên trong lại có mưu phản tích h khách m ặ t tướng đã sai người tiến đến tìm hiểu chúa công cứ uống rượu khác tạp vụ sự t ì n h thi chức toàn quyền ứng phó cái này ra cửa cung nữ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại một đường vội vàng đi theo chị em gái khác hướng về cái này ngự thiện phòng mà đi đi theo phía sau cận vệ một đường rón rén mà đến chỉ thấy cái này bưng thức ăn cung nữ trái quan phải mong liền chuyện xưa hành lang này bước đi chỉ thấy cái này cung nữ không lưng hành lễ một người ở nơi nào lẩm bẩm liền vừa s ơ đi tới xem cái này cột trụ hành lang đằng sau phải chăng có người gần đây vệ đi tới phía sau có lẽ là góc độ vấn đề vẫn là từ đầu đến cuối không có trông thấy có người chỉ nghe thấy cái này cung nữ lời nói hết thẻ thuận lợi chỉ là rất khó tới gần với hắn không biết có thể hay không đổi ở buổi tối dạng này tùy tiện t i ề n đến e rằng gần đây vệ thủ lĩnh đã sinh nghi gần đây vệ cũng lại kìm nén không được liền vừa rút ra bên hông tương đao xông lên phía trước nhìn ngươi trốn nơi nào nói ngươi đồng đảng ở nơi nào tại sao muốn hành thích hoàng thượng làm cận vệ nói xong lời nói này phía sau có chút lúng túng sở lấy cái ó t nguyên lai、like、cái này cung nữ chính đối một con mèo đen nói chuyện chỉ kiến kỳ ôm lấy con mèo nhỏ này xoay người lại lời nói cận vệ đại ca lời này của ngươi bắt đầu nói từ đ â u a cái gì hành thích hoàng thượng cái gì đồng đảng ngươi sẽ không nói là nó a gần đây vệ có chút lúng túng ôm quyền xin lỗi nhưng rõ ràng thấy được nàng tất cung tất k í n h hướng về phía cái này cột trụ hành lang đằng sau b ầ m báo sao bây giờ nhưng là chỉ mèo đen đỏ mặt bảng trở về phục mệnh cái gì nàng đi hướng một con mèo đen bờ báo đây là có chuyện gì ngươi xác định không có nhìn làm sao cái này hiến trinh nhìn xem thủ hạ đi trở về cửa điện lớn bên ngoài liền vừa gọi tới thủ hạ phòng thủ chấp liền vừa vọt ra cửa điện này bên ngoài lời nói thuộc hạ không dám đánh lừa dối đúng là chỉ mèo đen nhưng thấy nàng tất cung tất tính chính xác không giống như là đối với nấp tại nói chuyện nàng còn nói đổi ở buổi tối đ ậ u thủ quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng gần đây vệ bẩm báo hoàn tất liền vừa tiến điện mà đi mèo đen cung nữ ngự thiệp phòng chuyện này rốt cuộc là như thế nào có phải hay không là vu cổ chi thuật rốt cuộc là ai đâu cái này hiến trinh một mực tại cửa điện bên ngoài bồi hồi suy tư trong ngày manh mối hiến đại ca nghĩ gì thế như thế nào không vào trong cửa điện bên trong ở đây tự mình bồi hồi a cái này sau lưng một người đập bờ vai của hắn liền vừa xoay người lại nguyên lai、like、người đến này chính là tiểu thư nha hoàng n h i ê n nhiên chỉ kiến kỳ vớt vớt hai bên bím tóc chừng to mắt nhìn qua y ế n trinh a a không có việc gì trong này mùi rượu hơn người đi ra hít thở không khí như thế nào ngươi tới nơi này tiểu thư là có chuyện gì không y ế n trinh sờ lấy đầu cười ngây ngô lấy v ấ n đạo cũng là ngươi thông minh cái này còn không nói rõ liền bị một lời nói quá lời không hổ là tiểu thư tri kỷ bằng hữu đi thôi tiểu thư có chuyện tìm ngươi nhanh chóng theo ta đi qua đi cái này thiên nhiên phía trước dẫn đường t i ế n trinh đi theo lui về phía sau cùng mà đi tình huống nơi này phức tạp đến cùng có chuyện gì a ta sợ vương gia xảy ra chuyện a cái này hiến trinh không ngừng bay đầu nhìn lại có chút bận tâm lời nói ai các ngươi những nam nhân này a chính là như vậy có người quan tâm a lại cảm thấy phiền phức các ngươi nói thế nào tốt ai thiên nhiên lắc đầu lời nói không phải a ta biết tiểu thư rất quan tâm ta nhưng mà cái này vương ra hôm nay đ ă n g cơ ngày đã có người hành thích với hắn may mắn tạ ơn lao tướng quân liều chết cứu giúp vừa rồi cái này cung nữ cũng được g i ấ u vết khả nghi nếu lại xảy ra trạm hướng gì cái này nguyên bản hỗn loạn hoàn thành sợ rằng sẽ sẽ lại là một hồi hạo kiếp a y ế n trinh từ đầu đến cuối không yên lòng liền vừa giảng giải lời nói những thứ này những cái kia ta không hiểu nhưng mà ta chỉ biết nhà chúng ta quận chúa hy vọng ngươi đi qua a a phải nói là công chúa ha ha tiên nhiên xem thường lời nói tốt ta đi nhanh về nhanh chỉ mong đừng ra chuyện rắc rối gì ta hôm nay cái này một trái tim đều treo mỹ mắt trái trực này chỉ lo lắng hội xuất c h u y ệ n gì yến trinh đi theo cái này đ yên nhiên hướng về quận chúa tầm cung nước đi cái này trước cửa tầm cung sớm đã hầu cận c u n g nữ vào cửa lời báo một lát sau chúng thị nữ vây quanh một nữ tử đi ra môn mà đến trước đây tới này nữ tử chính là cái k i a chu tái hùng bảo bối khuê nữ chu thục hương là cũng chỉ kiến kỷ cầm khăn tay nhẹ che hồng đồng đồng khuôn mặt xấu hổ đi đi qua không lưng hành lễ lời nói trưng thu ca ca hương nhi tự mình nấu bắt hạt sen canh ngươi nhanh chóng đi và h ư n g đi nhìn xem cái này chu t h ụ hương đang lúc mọi người làm bạn phía dưới xấu hổ ngượng ngùng vào cửa mà đi tiến trinh thở dài một tiếng gật gù đắc ý vào nhà mà đi chu thục hương phất tay ra hiệu cái này cung nữ nhao nhao đẩy cửa đi ra ngoài lại tiếp tục tướng môn phiến đóng chặt quan trở về tiến trinh k h n g lưng ô m quyền lời nói đa tạ công chúa ý tốt tiến trinh hôm nay công vụ b ể bộn uống chén này canh hạt sen tha thứ ta có việc tạ i người ngày khác trở lại đáp tạ ngươi nhìn xem cái này t i ế n trinh bưng lên cái này canh hạt sen uống một hơi cạn sạch đem cái bát h ư ớ n g xuống lại tiếp tục đặt ở trên mặt bàn ô m quyền bãi biệt chu thục hương mở ra cái này cửa phòng trực tiếp rời đi mà đi môn này bên trong chuyển đến khóc nỉ non thanh âm tiên nhiên nh đem gục xuống bàn khóc thầm chu thục hương đỡ dậy thay hắn lao nước mắt lời nói ai ta nói công chúa a ngươi bây giờ đã là kim chi ngọc diệp hắn không muốn làm p h ò mã cái này bao nhiêu người phán mấy lời chuyện hắn cũng không thức c ấ t nhắc ngươi cũng đừng đi để ý đến hắn đừng khóc đừng khóc cái này chu thục hương ngẩng đầu lên lung lay i ê n như tay n ẹ n ngào v ấ n đạo đến cùng ta làm sai chỗ nào vì cái gì cái này hiến trinh chính là không linh tỉnh chẳng lẽ ta thật sự không xứng với hắn sao i ê n nhiên sờ lên cảm c h u y ể n lưu mắt tự cho là thông minh lời nói có thể hắn là cảm thấy xuất sinh hèn mọn không xứng với công chúa ngươi đây Hiếm thấy ngươi phí ngươi s ứ cái như thế, mỗi lần đều tự mình đọc thủ, cho hắn làm dạng này dạng như, lần sau đừng tiện nghi hắn, ta cho ngươi ăn thế, thủ, cho cho hết, ha tự ta mỗi làm đều đọc sau ha.、Cái、này chu thục hương nín khóc mỉm cười đâm điểm đầu của nàng ngươi nha đầu này chỉ có biết ăn chẳng lẽ ngươi liền không có người mình thích cái này sao không nói cho ngươi ha ha yên nhiên làm ặ t quỷ chọc cho chu thục hương vây quanh cái b à n đuổi theo đột nhiên này cánh cửa mở ra hai người tất cả đ ỉ n h chỉ chạy mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt túi đầu tới sáu lại nói cái này chu thục hương đuổi theo thị nữ yên nhiên vây quanh cái bản này xoay quanh môn này phiến đột nhiên mở ra hai người liền vừa mắc cỡ đỏ mặt tối đầu tới nguyên lai cái này đi vào người chính là cái kia y ế n trưng thu là cũng nhìn xem hai người như thế bị điên đột nhiên này xuất hiện đánh vỡ hiện hữu y ê n tĩnh liền vừa sờ lấy đầu tới đến bàn này phía trước q u á y d ậ y các ngươi ta đã quên lấy đi bội kiếm các ngươi tiếp tục ta t r ư ớ c tạm đi cáo lui nhìn xem cái này y ế n trưng thu vội vàng mà đến lại nhanh bước như bay mà đi chu thục hương đặt m ô n g ngồi thấp trên ghế lấy tay chống đỡ cái cảm lời nói lần này không xong đều bị hắn nhìn thấy phải làm sao mới ồ đây nhớ tới vừa rồi đều xấu hổ chết mình tiên nhiên ngồi thấp bên cạnh cũng lấy tay chống đỡ cái cảm an ủi lời nói không có chuyện gì yên tâm đi công chúa tiểu tử này là khối đầu gỗ hữu cục h ờ thêm chút thời gian hắn liền quên đi ai chỉ mong như vậy thôi hắn như thế nào đột nhiên vòng trở lại thật gọi người khó có thể tin xem ra ta hiển thủ hình tượng ở hai mắt của hắn bên trong đó là rớt xuống ngàn trượng như hoàng hà lao nhanh không quay lại cũng cái này chu thục hương than thở cả người nhất thời tiêu trầm xuống yên nhiên có chút không hiểu đ h ấ u không hiểu trong lời nói của nàng tâm ý sờ lấy đầu cười láo linh nói ha ha những sự tình này ta không quá rõ trông thấy đã nhìn thấy thôi có gì thẹn thùng người sống ra bản thân liền tốt không cần đi tận lực che giấu kết quả là hắn sẽ càng khó có thể thích đ ứng chu thục hương đi ra cửa nhìn qua đột nhiên cạnh bầu trời thế mà xuất hiện bảy sắc cầu v ồ n g chim chóc tại trên nóc nhà nhảy vọt bay múa trước cửa sân hương hoa sông vào mũi tựa hồ hết thể lại khôi phục bình tĩnh bên trong cái này bảo đảm cùng trong điện tiến trưng thu vội vàng mà quay về chỉ là ngoại thành hỏa lực mấy ngày liền quả thực nhường chu tái hùng ăn không ngon cũ n g lâm c á c h nhà cái này ngoại thành hỏa lực tề minh nhóm này kẻ xấu cũng là lớn mật ngươi lại sai người xem thuận đường thay chấm thăm hỏi phía dưới thủ thành quan minh a chu tái hùng gọi rừng tông nhẹ giọng phân phó lời nói tuân chỉ nô tài này liền đi làm rừng tông túi đầu không lưng lui ra tại cửa đại điện gọi thân tín thái giám một phen mật ngự a sau đó tiểu thái giám mang theo cận vệ truyền chỉ mà đi cái này ngoại thành thành lâu chi bên trên khói lửa tràn ngập song phương đều nã pháo đối xạ bên trong tiểu thái giám túi đầu không lưng đi đến cái này tạ ơn trước mặt tạ lao tướng quân truyền hoàng thượng ý chỉ, đặc biệt chuẩn bị mười đàn rượu ngon thăm hỏi phía trước tướng sĩ cái này tình hình chiến đấu như thế nào đi theo cận vệ đem trên vai giơ lên vỏ rượu hạ thấp mặt đất càng không ngừng lau mồ hôi chán chỉ thấy khói lửa từng t r ậ một cỗ mùi thuốc x u n g sông vào、mũi. làm phiền hoàng thượng phí tâm những quỷ này mặt tướng quân thủ hạ liên tiếp khởi xướng công thành bất quá không có việc gì cái này đông doanh hỏa pháo quả nhiên lợi hại lần lượt cho nổ trở về thỉnh bệ hạ yên tâm nhóm này đã m ỗ hợp trong thời gian ngắn gần không thể thành này lầu đại m ặ t tướng cảm tạ ban thượng ở đây nguy hiểm công công hay là trở về phục bệnh a tạ ơn mèo eo trốn ở thành đập mạnh miệng một bên quan sát cái này tấn công quân địch một bên thúc giục đám người rời đi vậy làm phiền tướng quân đi chúng ta trở về đi cái này tiểu thái dám mang theo cận vệ vung phát trần trực tiếp đi xuống lầu cái này nghe một tiếng pháo minh thanh âm vượt qua thành này lầu hướng về cái này tiểu thái giám bay tới cận vệ nhanh chóng đẩy lên với hắn cái này bom ở bên cạnh mặt đất nở hoa trong lúc nhất thời bụi đất tung bay khói lửa từng trận dâng lên tiểu thái giám đứng dậy vừa định mở miệng pha mắng về sau mới phát giác là bị người cứu mạng sờ lấy cái này tràn đầy bụi đất mặt của hội ý hướng về phía cận vệ cười nói đa tạng còn tưởng rằng các ngươi cố ý chỉnh cổ với ta nguyên lai là đạn pháo đột kích cái này ngoại thành chính xác h u n g hiểm nhanh chóng hồi cung nhìn xem mặt mũi tràn đầy bụi đất tiểu thái giám kéo lấy rách nát của não hồi cung mạt đi tạc cũng là cho bản tướng quân thêm chuyện có a i không b ộ khuyết thuốc nổ cho ta tiếp tục nổ lui bọn hắn cái này ngoại thành trên sườn núi quỷ diện tướng quân một thân hắc giáp h ắ c khôi cái này màu đen áo choàng cũng tại trong gió bay múa không ngừng lam nhan đi ra trước mặt người khác ô m quyền lời nói tướng quân cái này đông doanh hỏa pháo chính xác lợi hại không bằng tạm thời ngừng công thành chờ ta hồng ma g i á o chúng đến rút sờ soạn công thành cái này tử thương có thể sẽ thiếu đi mấy thành Quỷ diện tướng quân hừ lạnh một tiếng phất tay lời nói chuyển mệnh lệnh của ta xuống ngừng công thành lam nhan hội tử ngươi lại thừa dịp lúc ban đêm sờ soạn vào thành tiếp kiến phía dưới cái này đồng doanh tổ cựu g ạ h h a tướng quân còn có cái này lộ chư hầu xem có thể hay không lôi kéo bọn hắn giúp ta đánh hạ cái này thành trì tuất giao cho ta thuộc hạ này liền đi làm chờ thành trì cái này công phá bắt sống cái kia chu tái hùng trèo lên to lớn bảo quân lâm thiên hạ lại cho tướng quân đ a n mừng làm nhàn không lưng ô quyền nhưng cái này trong mắt lại lập lòe một tia lanh ý cái này ngưng chiến sau bên ngoài thành nổn ngang lộn xộn khắp nơi là thi thể rách rơi chiến kỳ trong gió lay động khói lửa từng trận hướng về trên trời bay lên mà đi trên bầu trời bay lượng ư n g cũng bay thấp xuống ở nơi này trong thi thể hành đ ầ u thỏa thích hưởng thụ thịt người này thì kiến chạm vạn tối thời gian mặt trời chiều ngã về tây đỏ r ự c ánh chiều tà chiếu rọi tại đỉnh núi chân trời một cái bóng đen xuyên qua rừng cây tại dưới cổng thành quan sát đợi cho thành này trên lầu treo lên đèn lồng người áo đen lúc này mới chui ra rừng cây tại một hồi súng cối hiểm hộ bước nhanh đi tới nơi này s ô n g hộ thành bên cạnh chỉ kiến kỳ dối thẳng hai tay hướng về phía trước dưới tường thành bay đi lấy ra trong ngực phi hộ trạo hướng về trên cổng thành bay ném mà đi lôi kéo thử qua mấy lần xác định đã quấn chặt tường thành lúc này mới chậm chặt tường một bên bắt lấy cái này dây hướng về trên cổng thành bước đi thanh này trên lầu q u a n binh cho là quỷ diện tướng quân dạ tập tới đến hướng về đang cửa trước tập kết mà đi chạy nhanh xuống lầu cứu hỏa bổ khuyết hỏa pháo đánh trả trong lúc nhất thời hỏa quang kia tại ngoại thành liên tiếp mà hiện đây đều là chuyện gì a hôm nay mới đăng cơ liền lại ám sát lại công thành người hoàng thượng này cũng là không dễ làm a trên cổng thành hai cái q u a n binh trốn tránh g ó c tường nói chuyện phiếm nghị luận ai quản hắn chúng ta dù sao cũng là tới hôn m i ế n cơm no người nào thích đánh ai đi bảo trụ m ạ n nhỏ sau này mới có ngày nội danh a một người lính khắc đinh lời nói hát y nhân kia phía dưới bay vọt đi vào dùng kiếm chỉ vào hai người dọa đến cái này hai binh sĩ vứt bỏ vũ khí nhanh chóng dập đầu lời nói đ ừ n g giết chúng ta a chúng ta chỉ là thủ thành cái này trên có già dưới có trẻ ai làm hoàng đế không quan trọng chỉ cần cho miếng cơm n o liền thành người áo đen thu hồi cái này bội kiếm một cái phi thân vọt lên biến mất ở thành lâu chi bên trên cái này hai tặc binh sĩ đứng dậy đánh giá chung quanh không người lúc này mới v ô ngực hô to nguy hiểm thật cũng người áo đen bay vọt phía dưới thành lâu tranh thoát những thứ này cứu hỏa qua binh hướng về hát cám cái hẻm nhỏ mạ tiến một đường chạy vội mà đi Cái người à y n õ nhỏ bên n g tung tung áo đen một đường chạy phía trước mà đi hướng về cái này tổ cựu gạ họa tiến độ mới tổ giáo đường mà đi ngay tại cái hẻm nhỏ nơi chỗ rẽ một bóng người đứng thẳng ở phía trước ngăn chở hắn tiến lên tri lộ cung sáu lại nói cái này bên ngoài cảnh la tề minh ánh lửa ngút trời dựng lên tê khóc thanh âm loạn tung tùng khèo người áo đen tránh thoát đám người tại đầu ngõ chỗ một người đưa lưng về phía mà đứng hai tay ôm kiếm tại ngực ngăn cản đường đi người áo đen rút bội kiếm ra gầm lên giận d ữ hướng về người kia đâm tới chỉ kiến kỳ xoay người lại d ọ a đến nàng vội vàng thu hồi bảo kiếm hàn bang tại sao là ngươi lần này giáo chủ trợ mặt quỷ công thành thế tất yếu phục hưng ta hồng ma dạy ngươi bên kia có thể có cái gì tin tức chuyển đến nguyên lai hắc y nhân kia chính là cái kia hồng ma dạy lam nhan hàn bang không lưng ôm quyền lời nói không biết là hộ pháp đại giá quan lâm có thuộc hạ này xin đợi đã lâu cái này công bộ thị lang vương lân đã quy thuận chu tái hùng cái này chầu mừng chi yến vừa đi đến bây giờ vẫn không thấy trở về cũng lam nhan lấy xuống khăn che mặt gấp gáp vấn đạo ta nói không phải tên phản đồ này cái này đông doanh lãng nhân bên kia có thể hay không có bất kỳ vận động a a n g ư ơ i h ỏ i là tổ cựu ga họa tiến độ a gia hỏa này c á o ốm nằm trên giường cái này chầu mừng một mực chưa tới không biết đám người này tính toán điều gì hàn bang không lưng ôm quyền trả lời đoán chừng cái này c ô n g thành hỏa lực còn có cái này chuyện ám sát bọn hắn đối với chu tái hùng đã mất đi lòng tin muốn t ỏ a sơn quan hồ đấu từ trong giành lợi ích lớn nhất ta lam nhan nghe nói cái này đông doanh người án binh bất động phân tích lời nói có cái chủng này có thể cái này tây ninh vương mang binh năm vạn đến rút so với cái kia chỉ là một vạn nhân mã chính xác so sánh dưới bọn hắn có khả năng mặt khác bồi dưỡng người khác được một cái ổn định triều đình dạng này hợp tác xuống mới sẽ không tốn công vô ích hàn bang gật đầu lời nói như thế nào đệ đệ của hắn cán châu tổng binh chu tái trọng chẳng lẽ còn không có mang binh đến rút lam nhan nghe lời này một cái gấp gáp vấn đạo đến rồi nhanh b ổ i chưa từ đông môn vào thành mà đến mang binh ba vạn đến, đến rút cũng tại trong hoàng thành khắp nơi bố trí phòng vệ để bảo đảm hắn ca ca giang sơn xa tắc hàn bang túi đầu lời nói chẳng thể trách pháo binh này lợi hại như thế là cái này tổ cự gạo ạ tiểu nhi gặp viện binh cứ thế lại động hợp tác ý niệm ta liền nói vàng này lang hòa pháo nơi nào có như thế chi huy lực thì ra là như thế a lam nhan s ờ lên c ằ m gật đầu lời nói chỉ thấy một trận này ánh l ử a chạy tới hàn bang liền vừa lôi kéo lam nhan lui về cái này ngọ sâu bên trong một đám người cãi nhau mà qua đoán chừng là vội vàng đi cứu hỏa quân dân người trước trở về vương phủ một khi có bất kỳ động tinh gì đến đây ngoại thành bẩm báo với ta đoán chừng hai ngày này giáo chủ liền đến, đến hết thể nghe giáo chủ an bài ta muốn đi chuyến tổ cựu g ạ hòa nơi đó xem hắn rốt cuộc là mục đích gì là địch hay bạn ngay tại đêm nay lam n h a n phân p h ó xong hà n bang bước nhanh vọt ra cái này mặt đường hướng về phía trước cái h ẻ m nhỏ mà đi chờ cái này hàn bang sau khi đi cái này trong nõi g nhỏ lại xuất hiện một cái c h e mặt người áo đen nhìn xem hai người mỗi người đi m ộ t n g ã liền vừa đi theo cái này lam n h a n mà đi lại nói giáo đường này trước cửa đèn báo phát ra hào quang nhỏ yếu đại môn đã sớm thật chặt đ ó n g lại giữ cửa lam nhàn chạy tới cái hầm này khoái họ đi lam n h a n nhẹ nhàng chụp vang dội môn này vòng nhưng rất lâu không thấy mở cửa liền vừa tới đến tường viện này phía dưới một cái phi thân vọt lên rơi xuống trong nội viện này trên cỏ hai cái say rượu lam nhàn tay cầm màu trắng bình rượu một bên hướng về trong miệng đổ vào một bên con vẹo đi tới cái này tấm ván gỗ d à y thanh â m thật xa bên ngoài đều có thể nghe thấy lam nhan vốn định lên tiền đến chứng minh ý đồ của mình thế nhưng là gặp hai người này liền đi đường cũng thành vấn đề lại thêm rượu tráng sắc đảm tâm cái này vạn nhất hai người mưu đồ làm loạn chính mình chẳng những nhiệm vụ không có đắt tới e rằng còn phải bị bọn hắn lãng phí lam nhan đợi đến cái này say rượu hai người đi xa rồi mới từ trong đùi cỏ đi ra một tiếng này cô gái thét lên từ hầm phương hướng chuyển đến liền vừa lén lút đi tới chỉ thấy cái này say rượu lam nhân đi đến môn này phía trước rút nửa ngày mới lấy ra chìa khóa nhìn xem cái này chỗ vắng vẻ hẳn là cái hầm này cửa sau lam nhan liền vừa đi theo t i ề n đến cửa sau này không có khóa lại liền vừa nhẹ nhàng đẩy cửa vào chỉ thấy cái này phòng lớn như thế bên trong chất đầy tạp vật có chỗ còn hiện đầy mạng nện môn này bên ngoài lại chuyển đến tiếng nói mặc dù lam nhan nghe không hiểu con chim này ngữ nhưng nghe đến cái này đùng đùng hai tiếng đoán chừng cái này say rượu l a m nhân là bị người quạt mấy cái, cái tát sau đó chính là nghe không hiểu ca khúc còn có tiếng cười â m lánh chậm rãi càng chạy càng xa lam nhan đi đến môn này phía trước chỉ thấy đây là tảng đá đầu xây thành lối đi nhỏ tìm cái kia ca hát thanh âm hướng về lối đi này đi về phía trước cái này vừa không đi ra mấy bước một hồi cô gái tiếng kêu lại lần nữa t r u y ề n đến ngay sau đó là cái này lãng nhân c ư ờ i phóng đạn thanh âm lam nhan bước nhanh hơn hướng về cái này loạn thạch xây thành lối đi nhỏ hướng về mở miệng mà đi đẩy ra cái này cửa gỗ cả phòng cũng là lớn lớn thùng gỗ một cỗ rượu nho hương từng trận sông và mũi lam nhan tìm kiếm khắp nơi cũng rốt cuộc không có trông thấy cái này lãng nhân tăm hơi liền vừa ngồi ở đây thùng gỗ lớn phía trên móc ra thủy thủ này đem cái nắp này ra lỏng nhanh chóng nhảy xuống thùng nước kia tiết lộ cái này nắp gỗ từ chẳng lẽ đây chính là tây phương rượu tây ta phải nếm thử cũng không h ư ồ n g ta tới lần này lam nhan khắp nơi tìm kiếm thịt c ỗ lại phát hiện cái này say rượu lãng nhân trai không đặt ở cái kia bên cạnh thùng gỗ lớn phía trên lam nhan đi lại tới vừa cầm lấy cái này màu trắng gốm xứ bình rượu một c ư ớ c đá phải phía dưới hòn gỗ phía trên này tấm ván gỗ đã sốc lên dơm d ạ bên trong xuất hiện thủy tinh c h é y đến rượu liền vừa hạ thấp màu trắng bình rượu không lưng xuống đem ly rượu cầm lên lam nhan nhìn xem cái này trong suốt chén rượu nhất thời cao hứng tại đèn báo phía dưới chiếu g i i quả nhiên là tinh xảo đặc xác trong lòng tường q u ả n nó đây này thử trước một chút xem đi lam nhan đem chén rượu đắm chìm tại trong thùng gỗ to chỉ thấy tay này bên trên cũng đầy là rượu nho liền vừa nâng lên nếm thử một miếng quả nhiên cảm giác mùi vị không tệ liền vừa một n g ụ m uống tiến liên tiếp uống mấy chén nữ tử này tiếng kêu lần nữa chuyển đến lam nhan đem cái chén hạ thấp thùng gỗ phía trên theo cái này kêu là hô thanh âm tìm kiếm một khối đại môn tâm xuất hiện ở mặt lam nhan túi thân xuống nhẹ nhàng nâng lên cái này tấm ván gỗ quả nhiên phía dưới tia sáng chiếu đi lên cái này lãng nhân tiếng cười còn có cô gái tiếng khóc tựa hồ sẽ ở đó trước mắt lam nhan nâng lên cái này tấm theo thang lầu này xuống chỉ thấy phía dưới này một cái bản mấy chương băng ghế mà bố nhưng thủy trung không thấy lãng nhân tăm hơi liền vừa không lưng xuống đắp lên cái này tầm tre cẩn thận từng ly từng tí xuống lầu mà đến ba một cái cái t á c nữ tử kia tựa hấu ngất đi dần dần nghe không được tiếng kêu gạo cái này lãng nhân cười to thanh âm lại quanh quẩn ở nơi này trong hầm hầm lam nhan nhảy xuống thang lầu này theo tiếng cười kia đi qua chỉ thấy đại môn này hở khép mấy cái lãng nhân đang đứng trong phòng trên mặt đất nằm một vị nữ tử nhìn xem k h ỏ miệm vết máu l o ă lộ con mắt khép hở đoan chừng hẳn là bị đánh ngất xịu đi qua chỉ thấy cái này dẫn đầu lãng nhân, túi thân xuống đẩy ra nữ tử trên người quần áo cái k i a cao v ú t viên thịt đột nhiên từ trong quần áo bắn ra ngoài chúng lãng nhân đều là một hồi ha ha tiếng cười chuyển đến đang tại lam nhan giận k i n h lúc đằng sau một thanh cương đao đỡ đến rồi trên cổ lãng nhân nghe đến động tĩnh liền vừa quay đầu lại sắc mặt đột biến túi đầu tới sáu lại nói cái này lam nhan phía dưới phải hầm trông thấy một đám lam nhân đang khi dễ một vị nữ tử đồng thời đem hắn đánh n g ấ t đi qua đang muốn tiến lên thời điểm một thanh cương đao gác ở trên cổ ngươi cái gì làm việc khuya khoắt tới đây hắc y mưa mặt đến cùng cái gì muốn làm cái này người sau lưng gầm lên một tiếng chúng lãng nhân quay đầu q u a y người tất cả dọa đến túi đầu tới ta là người như thế nào không trọng yếu mấu chốt là các ngươi tại ta thiên hướng thổ địa phía trên lãng phí ta thiên hướng nữ tử các ngươi mới là cái gì làm việc lam nhan nghiêm nghị quát cái này người sau lưng đi đến lam nhan trước mặt đem hắn khăn che mặt lấy xuống xem xét đây tuyệt thế giai nhân d á n g vẻ lập tức có chút không dám tin tưởng nhanh chóng túi đầu lời nói cô đương mỹ mạo của ngươi chính xác không dung chất vấn nhưng mà ngươi, ban đêm vào giáo đường, ngươi thế nhưng là biết ở đây tất cả đều là như lang như hồ nam nhân có rời quê hương mười năm cũng không chạm qua nữ nhân ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ à. cái này lãng nhân n h a o n h a o túi l ầ u tới thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lam n h a n quan sát mỹ dạ mổ tầu ngô phu các hạ vị này trung nguyên nữ tử đúng là không tệ đêm nay chúng ta liền cho dơ lên trở về để cho ngươi cũng tốt thật khoái hoạt khoái hoạt ngươi cũng rời quê hương mấy năm đều chưa bao giờ chạm qua thân thể nữ nhân mỹ dạ mổ tầu ngô phu phất tay ngừng thủ hạ có chút oán trách lời nói các ngươi cũng qua không tưởng nổi tướng quân nghiêm cấm bằng xác lệnh lãng phí chi nữ tử kia các ngươi chính là không nghe đều đi ra ngoài a chuyện của ta không cần các ngươi quản mặc dù lam nh nhưng nhìn xem cái này lãng nhân nhao nhao ra ngoài tức giận trong lòng tựa hồ bình phục một chút ngươi là đầu mục của bọn hắn a ta là quỷ diện tướng quân phái tới cùng các ngươi tướng quân có chuyện quan trọng thương lượng ngươi phía trước dẫn đường a Ngươi 6. Tìm chúng ta, tướng quân.、Ta、không có nghe chứ. Ngươi có phải hay không ngại chính mình mạng、dài? hắn nhưng là giết người không mắt, giống như ngươi sinh sắn nữ tử, dùng người Trung ngươi nói, chính miệng nhiều lãnh giết giữ đưa phải dài, Tìm ta Ta mắt, tử, ít lầm mà có chứ. có chấp Quốc các của Chỉ hay A. đó là là là dê vào sợ nghĩa chính ngôn từ nói đến nội những thứ này không cần các hạ lo lắng ta là tới hòa đàm sứ giả không phải tới theo dõi gian thế phía trước dẫn đường à. cái này mị dạ mổ tổ ngô phu tựa hồ đối với lam nhan phi thường tốt cảm giác ở phía trước dẫn đường còn thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn cái này lam nhan sắc mặt b à o bừng ngượng ngùng túi đầu đi theo đến nơi này trước cửa mị dạ mổ tổ ngô phu kéo lại lam nhan lần nữa cảnh cáo lời nói ta cho ngươi thêm nói một lần ngươi dạng này đứng đi vào có thể sẽ nằm đi ra ngươi mau chóng rời đi nơi này đi ta coi như ngươi chưa có tới ở đây được không lam nhan hất ra mị dạ mổ tổ ngô phu hai tay thở dài một tiếng lời nói các hạ ý tốt tại hạ tâm lĩnh ta nếu không đi vào còn có thiên thiên vạn vạn đồng bào tay chân còn phải gặp các ngươi lăn lục ta tâm ý đã quyết ngươi không cần quản ta nhìn xem cái này đi thẳng về phía trước lam nhàn cái này mị dạ mổ tổ ngô phu ngây người một hồi sau đó vẫn là đi theo vào cửa mà đến mà hết thảy này hết thảy đều bị trên lầu đức xuyên tiến thước xem ở trong mắt môn này bên trong mấy cái lam nhân tại đầu bậc thang ngăn cản lam nhàn ngươi cái gì làm việc không muốn mạng phải không phía trên là tướng quân các hạ chỗ ở nhanh đi ra mị dạ mổ tổ ngô phu vừa vặn chạy tới một hồi chít chít treo rồi sau đó lãm nhân lần nữa xem cái này lam nhan sờ lấy lần này ba hội ý cười cười hướng về trên bậc thang lầu mà đi chờ ở chỗ này một chút ta đã đi lên thông chuyển ai cô đương người hạ tất phải như vậy chẳng lẽ các ngươi ngoài thành đại quân liền không có một cái nam nhân sao nhất định phải phái ngươi tới này không thể mỹ ra mô tô đem lam nhan kéo lại một bên lắc đầu thở dài lời nói chỉ thấy một tiếng tiếng cười sang sẵn đức xuyên tiến thức đang lúc mọi người vây quanh phía dưới chậm rãi xuống lầu mà đến bên cạnh ngoại trừ tạ n g h i ê n bên trong còn có tuệ nhân sư thái mặc xù mô tô giới mộc chờ nghe nói nữ hiệp đêm khuya đến nước này là tới tìm bản tướng quân thực sự là vô cùng vinh hạnh à. tiểu thư là mộ danh đến đây vẫn là hâm mộ đã lâu à. cái này đức xuyên tiến thước không hổ là trung hoa trung quốc thông một ngụm lưu loát tiếng trung quốc bằng không mặc quần áo trên người ngươi sẽ ngộ nhận là hắn chính là người trung quốc lam nhan không lưng ơ ôm quyền lời nói tiểu nữ từ phụng chúa công nhà ta chi mệnh đến đây ân cần thăm hỏi tổ k i ự u g ạ hỏa tướng quân nghe nói lần này công phá hoàn thành tướng quân đông danh đại pháo đó là không thể bỏ qua công lao chỉ là họ chu tiểu nhi lật lọng còn nghị chén diệu nghị thích binh quyền ngưu toan thu lấy tất cả gia binh quyền vào một thân lúc này mới nâng cao cờ khởi nghĩa t h ả o phạt phản loạn với hắn nghe nói giữa các ngươi ẩn cựu cũng là muốn làm hoàng đế thế nhưng là cái này một núi không thể chứa hai h ổ các ngươi dạng này đột nhiên trở mặt ta ở giữa cũng là rất khó ứng phó không bằng như vậy đi ta ở giữa bảo đảm song phương tâm bình khí h o à ngồi n g xuống nói chuyện hợp tác không cần cả ngày chém chém g i ế t g i ế t cái này bắc phương cần vương c h i sư trở về đến lúc đó ai cũng đành phải chạy trốn ngươi xem cái này ý như thế nào à cái này đức xuyên t h i thước quả nhiên ánh mắt độc đáo đem cái này chuyện sau này đều thấy nhất thanh nhị sở phân tích rõ ràng cái này chúng ta thật không có nghĩ tới chỉ là muốn suất này mụ h á c khí cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút cùng lắm thì cá chết lưới rách cùng bọn hắn đồng uy vô thận lam nhan gương mặt nộ khí đi lên mị dạ mộ tàu ngô phu ở phía sau lôi kéo và táo của nàng lúc này mới h o a n hòa một chút ngự a khí tới các ngư i dạng này mở ra đánh tới năm bẹ b ạ c mảng cũng là mấy vạn người binh mã căn bản đều thành không là cái gì khí hậu nếu là đại gia tụ tập cùng một chỗ cái này cộng lại binh lực chừng mười lăm vạn nhiều coi như cái này lộ cần vương tri sư đến đây đó cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa cúng đức xuyên tiến tức sở lấy mình thế nhưng là cái này chu tái hùng lòng dạ hỏi ngưu toan chiếm đoạt khác chư hầu binh lực cái này thành chỉ là hắn đánh xuống cái này không sai thế nhưng là cái kia chút nhân mã căn bản chịu không được cái này cần vương tri sư d à y vò không cần nói hai mươi vạn đại quân h ồ i viên chính là năm vạn đã đủ hắn thương đầu góc vẫn còn đang đánh những thứ này tính toán nhỏ nhặt lam nhan dựa vào lý lẽ biện luận một điểm không có ý thỏa hiệp mị dạ mổ tàu ngô phu lôi kéo phía dưới lam nhan vào áo lúc này mới đình chỉ lời nói đức xuyên tiến thức đi tới vô vô bờ vai của nàng nhưng tay này lại không có thu hồi mà là một mực tại phía sau l ư n g du tẩu tiểu cô lương nếu đều tới ta gọi người chuẩn bị chút thịt rượu đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ chân ngày mai ta lại phái người tiễn đưa ngươi ra khỏi thành đương nhiên nếu như ngươi không bỏ đi được nơi này ta có thể phái những người khác đi đưa tin đi thôi đức xuyên tiến thức lôi kéo l à m nhàn tay nhỏ hướng về cái này cách vách gian phòng mà đi đẩy ra cái này màu trắng cửa gỗ thật dài đầu trên b à n bày đầy màu trắng ngậm đến chỉ kiến k ỳ vô vỗ tay cái này mặc đông danh o phục sức nữ tử trên mặt b ô i bạch phiến cùng người chết đồng dạng cái này m i ệ n g nhỏ cái này môi đỏ tựa như vừa rồi ăn thịt người hết một dạng chân đạp ư ớ gỗ một trận đá đập kêu vang bưng đ đức xuyên tiến thức kéo ra cái ghế này phất tay ra hiệu lam nhan ngồi xuống lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình bưng lên cái này ly rượu bên cạnh đông danh o nữ tử nhanh chóng thay hắn đổ đấy thiểu cô đương trước tiên cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ tới chúng ta cả ly cái này đức xuyên tiến thức bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch âm hiểm cười nhìn qua lam nhan lam nhan vừa bưng chén lên chuẩn bị uống rượu thời điểm lại cảm thấy một hồi kính phong thổi tới cái ly trong tay rời khỏi tay ngã tại trên mặt đất cũ sáu lại nói cái này lam nhan bưng chén rượu lên chuẩn bị trở về kính cái này đức xuyên tiến thức lại cảm giác một hồi kính phong đánh tới cái ly trong tay rời khỏi tay mọi người đều là gương mặt m ở mịt đức xuyên tiến thức đứng dậy vỗ bàn này mặt nghiêm nghị quát mỹ dạ mộ tổ quân ta niệm tình ngươi là danh môn tri hậu nhiều lần không thêm trách cứ ngươi ngươi hôm nay cử động này rốt cuộc là ý gì đồ mỹ dạ mộ tổ ngô phu nhanh trong túi đầu xuống tới không lưng lời nói tướng quân các hạ mỹ dạ mộ tổ chính là cử chỉ vô tâm đơn giản là ưa thích vị nữ từ này thỉnh các hạ thành toàn ngân lai、like、cái này vừa rồi rót rượu thời điểm đức xuyên tiến thức cho thế thì rượu nữ tử đưa qua ánh mắt t r ù n g hợp bị mỹ dạ mổ tổ ngô phu nhìn ở trong mắt liền vừa vung ra một trường đem lam nhăn cái ly trong tay đánh bay ra ngoài mỹ dạ mổ tổ cầm cái này bầu rượu đem cái này thuốc mê chi rượu cho đổi tới liền vừa cười lời nói tới coi là b ồ i tội ta tới thay lam nhăn cô nương đổ đầy rượu trong chén mỹ dạ mổ tổ ngô phu thừa dịp rót rượu thời điểm ở tại sau lưng nhẹ dọc lời nói vừa rồi rượu kia có thuốc mê cẩn thận lao già này bao nhiêu danh môn quê tú cũng là bị hắn dạng này tao đạp mỹ dạ mổ tổ ngô phu trở lại chỗ ngồi bưng chén rượu lên lời nói, Mời chúng ta tướng quân các còn có xinh đẹp này nữ tử chúng ta làm cái này đức xuyên tiến thức gương mặt nộ khí nghĩ lại nghĩ đến mỹ dạ mổ tổ n ô phu tại t r i ề u thuốc bá lúc này mới trong nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch bên cạnh m à s ù mổ tổ d ư ớ i mục từng cái nhìn ở trong mắt chỉ là yên lặng uống rượu từ đầu đến cuối chưa từng ngôn ngữ nửa câu cái này mỹ dạ mổ tổ n ô phu vì ngăn cản đức xuyên tiến thức không tiếc ngay trước mặt mọi người thừa nhận mình ưa thích trước mắt cô nương quả thực đắm người có chút ngoài ý muốn duy chỉ có cái này làm nhan nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì chỉ có đi theo cười một tiếng chi nay cự mỹ dạ mô tầu ngô phu một mực một t ứ c cũng không rời một đường đưa lam nhan mà quay về một trận này gió đêm thổi qua đại gia mới lẫn nhau thành tỉnh một chút vừa rồi ngươi tại sao muốn cứu ta ngươi dạng này n h ư ờ n g tướng quân khó xử ngươi không sợ hắn sau này trả thù ngươi sao lam nhan sợ lấy hai bên bím bóc vừa đi vừa vấn đạo không có vì cái gì chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi cô nương không cần quá mức để ý bây giờ triều đình còn không phải một mình hắn định đoạt không cần phải lo lắng an nguy của ta mỹ dạ mô tầu ngô phu đỏ mặt lời nói ngươi thật sự cho rằng ta khờ a đức xuyên tiến thức lưu ta xuống hắn muốn làm gì hết thể đều viết tại nơi ánh mắt lên về phần hắn muốn cho ta thuốc mê rượu kỳ thực ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ cảm ơn n g ư ơ i xuất thủ cứu g i ú p nhân tình này ngày khác ta nhất định còn ngươi lam nhan l ắ c l ắ c bím tóc túi đầu đỏ bừng khuôn mặt lời nói chỉ cần cô nương bình an vô sự mị dạ mộ tổ chính là s ô n g pha khói lửa cũng ở đây không tệ thỉnh cô nương yên tâm có ta ở đây bên cạnh ngươi nhất định cam đoan an toàn của ngươi mị dạ mộ tổ ngô phu không lưng túi đầu chứng trạc đàng hoàng lời nói phen này phê tạm thẳng thắn lam nhan lần nữa mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt cái này không biết chuyện gì xảy ra nguyên lai vô cùng cương liệt nữ t ử bây giờ lại trở nên như thế xấu hổ ngượng ngùng để cho mình đều có loại khó mà nói rõ cảm giác mỹ dạ mổ tổ ngô phu đem lam nhan đưa về trước cửa liền vừa t ú i đầu không lưng lời nói lam nhan cô đ ư ơ n g mỹ dạ mổ tổ sẽ đưa ngươi tới cửa ta sẽ một mực thủ hộ ở trước cửa ngươi đi vào yên tâm nghỉ ngơi a có việc liền h ế t to cái này lam nhan chậm rãi đẩy cửa ra phiến chậm rãi tiến vào cái này trong phòng lúc này mới tướng môn phản tre trở về bên trong tất cả đều là tây dương bố trí nhìn xem cái kia g á n tại trên đồ màn trong nháy mắt cảm giác có chút mới mẻ trên mặt bàn cũng không phải gương đồng mà là một mặt tròn triệu pha lê m ặ t kính cái này ngoài phong mỹ giả mổ tổ ngô phu ở dưới mái hiên thạch trụ dựa vào nghỉ ngơi hắn cũng không biết dũng khí từ lâu tới thế mà làm như vậy mặt cùng đức xuyên tiến thức khiêu chiến đây là phúc là họa giống như đã không có trọng yếu như vậy đang lúc mỹ giả mổ tổ ngô phu nhắm mắt dưỡng thần lúc một trận này cô gái tiếng ê ờ hắn không có thêm bất luận cái gì suy tư trực tiếp xông vào trong phòng đã thấy cái này làm nhàn cô nương ngồi ở đây trên giường để trần hai cái cánh tay cái này mỹ dạ mổ tổ n ô phu xông vào làm nhan lúc này mới phát hiện chính mình người đệ trần liền vừa rít lên một tiếng dọa đến hắn vội vàng lui thân mà ra làm nhàn cô đương đã xảy ra chuyện gì vừa rồi thật sự mà muội ta cho là ngươi có nguy hiểm gì lúc này mới sáu mỹ dạ mổ t à u ngô phu ở ngoài cửa xin lỗi lời nói lam nhàn nhanh chóng phủ thêm quần áo nhẹ dọn lời nói có thể tin vào cái kia góc tường vừa rồi có chuột chạy qua ta sợ nhất thứ này ngươi xem một chút nó là không chạy mất mỹ dạ mổ t à u ngô phu tiến lên cửa khắp khuôn mặt khuôn mặt b à bừng túi đầu hướng về làm nhàn cô nương phương hứng chỉ lúc này cũng sớm đã không có con chuột dấu vết liền vừa đi đến giường phía trước túi đầu không lưng lời nói xin lỗi vừa rồi đã nhìn qua con chuột này đã biến mất không còn t â m tích vậy ta liền đi ra ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi lam nhan nhìn xem hắn đi ra cửa muốn gọi ở lại cảm thấy không hợp tình lý nhưng lại sợ vật kia trở ra dọa người liền vừa nhẹ dọn g lời nói ngươi liền ở tại trong phòng a đêm nay ta giữ nguyên áo mà ngủ ta sợ nó rủ lần xuất hiện nhìn xem cái này lam nhan kiếp đảm mị dạ mổ t ổ ngô phu đóng lại môn này phiến chậm rãi túi đầu đi tới đưa lưng về phía nàng ngồi thấp trên ghế chậm rãi mỹ mắt đánh nhau g h vào bàn này trên mặt dần dần hai người tiến vào mộng đẹp làm ráo đường tiếng chôn gõ vang ba lần thời điểm một cái bóng đen từ lam nhan trước nhà thoáng qua. xuyên thấu qua cái này trên cửa sổ pha lê phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hai người này tất cả ngủ say tới liền vừa móc ra một điếu thuốc ống hướng về cái này cái này trong khe hở thổi đi vào cái này hắc y mông mặt người từ phía sau lưng rút cương đau ra chậm rãi cắm vào môn này trong khe nhẹ nhàng đem môn h ư n g kia then h ư n g cài cho trọn lui về lúc này mới chậm rãi đẩy ra cái này cửa phòng rón rén đi đi vào chỉ thấy bên trong nhà này khói mù lợn lờ người áo đen nhanh chóng móc ra khăn tay che mùi hướng giường mà đi đem lam nhan gánh tại trên bờ vai chuẩn bị quay người rời đi ta liền biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện nói đi ngươi là ai rốt cuộc là ai phái ngươi tới không có nói ngươi liền chết rồi chết rồi một cái đông doanh cương đao gác ở cổ của hắn phía trên n g u y ê n lai là trên b à n nằm mỹ dạ mổ t ổ ngô phu đã sớm phát giác được động tĩnh ngoài cửa vì vậy tiếp tục làm đ ậ ngủ say l ừ a qua cái này hắc y mông mặt người mỹ dạ mổ t ổ ngô phu kiến kỳ một mực không nói đưa tay phải ra chuẩn bị cởi xuống mặt nạ của hắn nhưng không ngờ một cái lắp b ì n h đem lam nhan xem như binh khí hoành đánh tới t ì n h này cấp bách dưới chuyển biến khiến cho mỹ dạ mổ t ầ ngô phu có chút thất kinh nhanh chóng thu hồi cái này đông doanh n à lại nhìn cái này hắc y mông mặt người cũng sớm đã khi mỹ dạ mộ tàu ngô phu mắng to một tiếng xách theo đông doanh đao đuổi theo chỉ là ánh trăng bên trong hết thệ đã khôi phục bình tĩnh chỉ nhìn thấy cây tia diệp còn có chút hơi rung nhẹ liền vừa chạy tới theo trong rừng đường nhỏ tiếp tục đổi đuổi cái này hắc y mông mặt người cảm thấy đằng sau đuổi theo người đã gần đến liền vừa ném bay ra trên vai lam nhan thừa dịp hắn đón người lúc một cước đá vào trên cây một cái bắn ngược mà ra một hồi liền chân đá vào đem mỹ dạ mộ tàu ngô phu đá bay ra ngoài hắc y mông mặt người tiếp nhận trên không rơi xuống lam nhan tiếp tục khiênh đầu vai hướng phía trước gấp chạy mà đi mỹ dạ mộ tàu ngô phu từ dưới đất nhặt lên trên mặt đất đông danh o đ à o hướng về người quần áo đen phương hướng vừa vội gấp rút gấp rút chạy tới cái này hắc y mông mặt người đưa lưng về phía lui ra phía sau lấy trở về mị dạ mổ tầu ngô phu gương mặt kinh ngạc chỉ kiến kỷ ném đi ra lam nhan một cái bay vọt biến mất ở trong đêm tối sáu lại nói cái này hắc y mông mặt người đưa lưng về phía mị dạ mổ tầu ngô phu lui ra phía sau trở về đột nhiên bay ném ra ngoài lam nhan ở không trùng một cái phi thân vọt lên biến mất ở trong đêm tối mị dạ mổ tầu ngô phu bay lên trên lên tiếp lấy cái này còn tại hôn mê lam nhan chậm rãi hạ thấp trên mặt đất liền vừa xoay người lại, ra đi. như thế trốn tránh thế nhưng là không lễ phép bóng tối này bên trong chuyển đến một hồi tiếng cười quen thuộc cái này đi tới người nguyên lai là cái kia lòng bản giới m ộ t l à c cũng cung bản quân thực sự là chạy không khỏi lỗ thai của n g ư ờ i mỗi lần đều có thể bị ngươi nghe được mới vừa người áo đen ngươi thấy rõ có hay không cái này lòng bản giới m ộ t đong đưa trong tay cỏ dại lảo đảo v ấ n đạo người này công phu có chút quen thuộc có hẳn là chúng ta người rất quen thuộc chỉ là cùng hắn so chiêu có ít phương pháp nhìn ra không có mỹ dạ mộ tổ ngô phu suy tư hồi lâu lắc đầu lời nói cung mạc quân vị này trung hoa trung quốc nữ tử ngươi không phải là thật tâm thích bên trên nàng a không tiếc cai vã tổ cựu g ạ họa tướng quân ngươi có nghĩ qua hậu quả này sao lòng bản giới mộc chỉ vào lam nhan v ấ n đạo không dối gạt mã xú mộ tổ quân n ữ tử này ta mới quen đã thân yêu thích không thể nói là chính là không muốn cho người làm hại mỹ dạ mộ tổ ngô phu nhìn qua lam nhan trong mắt tràn đầy tình cảm lại khẩu thị tâm phi lời nói t u ấ t ta cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi có thể cũng chỉ có ta mới có thể tin không đánh quay cung bản quân xuân tiêu một khắc tiếc cái gì tới nhanh chóng ôm trở về đi ngưỡng mộ a ha ha ha lòng bản giới mộc vỗ vỗ bờ vai của hắn n ư ờ i rời đi mà đi nhìn xem trên mặt đất ngủ say lam nhan mỹ dạ mổ tầu ngô phu quả thật có loại nguyên thủy xúc động thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút phía sau liền vừa bỏ đi ý nghĩ này sờ lấy nàng mịn màng gương mặt trong lòng ái mộ c h i tình tự nhiên sinh ra cũng mỹ dạ mổ tầu ngô phu lần nữa ôm lấy lam nhan chỉ cảm thấy cái này nhiệt độ cơ thể một trận ấm áp liền vừa mỉm cười hướng về trong phòng bước đi bên trong nhà này anh đ ế n l ớ p lóe lại nhộn nhạo một phần ấm áp ghé vào bàn này trên mặt bất chi bất giác liền tiến vào mậu đẹp sáng sớm chim hót hoa nở gió nhẹ từng trận t h i tới mỹ dạ mổ tầu ngô phu từ trên mặt bàn tỉnh lại vừa mới d ố người một cái lại phát hiện môn này phiến không hiểu thấu biến mất t â m hơi mỹ dạ mổ tầu ngô phu vọt ra cái này cửa phòng một đường t h ấ t h ồn lạc p h é p chạy hắn không biết mình thế nào chính là chỗ này nước mắt theo hốc mắt chạy xuống hắn một đường chạy một đường nghe ngóng lam nhan tung tích cuối cùng tại giáo đường cửa chính l ò n g bản giới một ngăn cản đường đi của hắn tiện tay đưa qua thư một phong xem một chút đi đây là cô nương k i a để lại cho ngươi còn nói cái gì không có ngươi bộ dáng như vậy thật to bàn đứng ngươi ha ha ha tung bách giới một vỗ vỗ bờ vai của hắn hai tay cắm ở bên hông mặc gốc gỗ lẹt xẹt lẹt xẹt mà đi mỹ dạ mổ tầu ngô phu cầm thư này giấy chiến chiến nguy, nguy mờ ra Người người. c sau này không gặp lại lam n h a n dâng lên mỹ dạ mộ tàu ngô phu một chút tê liệt trên mặt đất một loại nỗi đau sẽ rách tim gan chứng cứ toàn bộ thân thể hắn cuối cùng rồi ê u khóc đi ra dùng nắm đấm đập mạnh trên mặt đất máu tươi này lập tức nhỏ xuống tại lộ diện phía trên bầu trời tựa hồ cũng đi theo lập tức chuyển biến vốn là vạn rằm không mây bây giờ lại mây đen dày đặc ngay sau đó lôi điện đan sen hạt mưa lớn chừng hạt đậu nhao nhao rơi vai xuống g i ọ t này rơi g i ọ t mưa âm thanh dần dần che giấu mị dạ mổ tổ kêu khóc thanh âm nước mưa hòa với huyết thủy này chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau theo mặt đất c h ả y xuôi mà đi theo gốc gỗ lẹ t sẹt lẹ sẹt âm thanh chỉ thấy một người c h ố n g đỡ dù che mưa chậm rãi giống mị dạ mổ tổ ngô phu đi tới đối diện với hắn n ừ n g lại mị dạ mổ tổ ngô phu ngầm đầu nhìn lại nguyên lai lần này người chính là cái tia đức xuyên là cái t Các người Mỹ chẳng lẽ là đến người khác quốc thổ phía trên khắp nơi giết người phóng hỏa cướp giật đã nói xong tìm một phương còi yên vui trốn tránh cái kia chấn động núi lửa hết thệ đều là gạt người đức xuyên tiến thức núi mày ném ra cái này đông danh nào liền vừa ném đi mưa này dù rút ra cái này cương đao đến đây đi vì người yêu của ngươi chúng ta quyết đấu a tháng ta ngươi liền có thể rời đi mang theo tình ái của ngươi cao chạy xa bay mỹ dạ mộ tàu ngô phu nhìn qua cái này trên đất đông doanh đao nước mưa rất mau đ e m hàn xối suy nghĩ lại một chút xinh đẹp này làm nhàn cô nương một cái biến mất nước mắt này nắm lấy cương đao nhảy lên một cái hai người tại trong mưa chém liết cái này cương đao v a chạm thanh â m thàng nghiêng bên trong tuệ nhân sư thái còn có cái t i ê u bím tóc lỏng b ả n dưới mục n h o n h o đội mưa xuống tới trong lúc nhất thời người càng tới càng nhiều đem hai người vây vào giữa mỹ dạ mộ tàu ngô phu hai tay cầm hướng về đức xuyên tiến thức ra sức c h é m tới câu ca giao hảo gừng càng già càng c a y cái này không có sau mấy hiệp dần dần có chút không đ ị n h lại ngươi là chúng ta xỉ n h ụ hôm nay liền cầm lên ngươi cương đao một tẩy n ụ trước ca cung bản quân coi như ta nhìn lầm rồi ngươi chịu chết đi đức xuyên tiến thức một cước đá ra đem mỹ dạ mộ tổ ngô phu đá bay ra ngoài chỉ kiến kỳ bước nhanh tới cương đao đã gác ở trên cổ cũng thướng quân tuyệt đối không thể a cái này mỹ dạ mộ tổ gia tộc thế lực chân thật đáng tin a ngươi làm như vậy chính là rõ ràng khiêu trên a ta kéo lại đức xuyên tiến thức ở tại bên thai nhẹ giọng lời nói đức xuyên tiến thức bình tĩnh lại đem cương đao trọng trọng ném xuống đất đúng vậy a toàn bộ mỹ dạ mổ tổ gia tộc chính là toàn bộ phong thần tú mấy phụ tá đắc lực bằng không hắn cũng sẽ không như thế nhân lượng liền vừa phất tay náo trở về phòng mà đi lòng bản giới m ộ t mau chóng tới đỡ dậy mỹ dạ mổ tổ ngô phu thay hắn lao nước mắt lời nói c u n g bản quân nếu như quyết tâm đó là n g ư ơ i chân ái ta ủng hộ mạnh mẽ ngươi vì mình mộng tưởng cố lên mỹ dạ mổ tổ ngô phu ngẩng đầu lên có chút không dám tin tưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vấn đạo mặc d mộ tổ quân ngươi cũng ủng hộ ta vì mộng tưởng từ bỏ hết thẻ sao thế nhưng là gia tộc của ta, sẽ phải chịu tộc nhân khắc khinh bỉ thật sự có thể chứ lòng bản giới mộc vô vô bở vai của hắn cùng một chỗ v ô tay lời nói cố lên vì mộng tưởng không nên tùy tiện từ bỏ cái này cầm đi tìm nàng a mỹ dạ mổ tàu ngô phu tiếp nhận cái này đông danh o n a o có chút do dự tại lòng bản giới mộc liên tục cổ vũ phía dưới cuối cùng cầm lấy đông danh o n a o hướng về môn này bên ngoài chạy đi giáo đường này trên hành lang đức xuyên tiến thức sở lấy diêm mép nhìn qua phía dưới lòng bản giới mộc âm lanh gật đầu cười quay người trở về phòng mà đi mỹ dạ mổ tàu ngô phu s á c theo đông danh thú cũng không còn phần kia gò bó tại mưa rội trên mặt đường lao nhanh tựa hồ đã cái gì đều không thể ngăn cản mình cái này ngoại thành cửa ra vào tạ ơn nhìn thấy cái này chạy như bay đến l ã n g nhân tựa hồ có chút không h i ể u vớt dâu liền vừa gọi thủ hạ nhanh chóng tiến đến ngăn lại người này hỏi một chút đến tột cùng cũng lại nói cái này mỹ giả m ộ tổ ngô phu một đường chạy tới cái này thành lâu chi lên tạ ơn đang đội mưa dò xét quân t ỉ n h gặp cái này có chút k ỳ q u ặ c liền vừa vỗ tay phía dưới binh sĩ đem hắn ngăn lại ở cửa thành vị này lãm nhân bằng hữu ngươi làm gì đi a thiên hạ này mưa lớn như vậy bên ngoài thành lại tất cả đều là quân địch cũng đừng làm cho tiểu nhân khó xử、à. thủ hạ này ngăn lại cái này mỹ dạ mộ tàu ngô phu túi đầu không lưng lời nói mỹ dạ mộ tàu ngô phu ngẩng đầu lên nhìn qua cái này thủ thành hộ vệ b a y người quay đầu xem giá cao tường trực tiếp một cái phi thân vọt lên hướng về thành này bên ngoài bay đi a cái này khinh công cũng là phải a xem như mở rộng tầm mắt nhanh đi cho tạ ơn tướng quân hồi bẩm đi cái này có thể người dị sĩ đánh lên trượng lai tất cả đều chạy ra ngoài xem ra ta cũng phải luyện tập bỏ công sức thủ hạ này leo thang mà lên lẩm bẩm lời nói mỹ dạ mộ t à n ô phu nhảy ra thành này lầu đạp cái này bồn xình đường nhỏ đó là một đường cái hô không ngừng cái này lung la lung lay hướng về cái k i a đại lộ quan đạo bước đi mới không có bước đi bao xa cái này doanh trại trước thủ vệ v u n g trường thường đem hắn ngăn lại một bên bôi trên gương mặt này nước mưa một bên đoán trách lời nói ngươi làm cái gì à lần này ngày mưa đều không nghỉ ngơi một chú ta ngươi thế nhưng là biết đây là hai quân đối trọi tùy thời chuẩn bị chém giết đâu nói không chừng cái này loạn tiễn liền tản ra đến đây mỹ dạ mổ t ổ ngô phu không lưng lời nói xin lỗi tại hạ đông doanh mỹ dạ mổ t à ngô phu hôm nay tới đây là câu kiến thấy tia lam nhàn cô đường tính nhờ thủ vệ này cười khẽ một tiếng cẩn thận lại đánh đo một phen ta đây không có nghe lầm chứ người t ớ i tìm l a m tiên phong người thế nhưng là biết nàng mặc dù tướng mạo ônu thế nhưng là g i ế t người không c h ư ớ c mắt ngươi sẽ không sợ tỉnh lại sau giấc ngủ đầu một nơi thân một mẹo sao kính nhờ ta là tới tìm lam nhàn cô đương thỉnh thay thông báo một chút mỹ dạ mộ tàu ngô phu ở đây cảm tạ cực kỳ mỹ dạ mộ tàu ngô phu một mực túi đầu không lưng vô cùng thành khẩn thỉnh cầu nói chuyện gì a như thế nào ổ n như vậy a lần này ngày mưa đều không cho bản tướng quân nghỉ ngơi một chút a cái này doanh chướng bên trong đi ra một người âm dương quái khí vấn đạo tướng quân cái này đông doanh lâm nhân nói là đến tìm lam nhan tướng quân ngươi xem đây nên như thế nào cho phải cái này trông coi hộ vệ nhanh trong túi đầu ô m quyền lời nói ngươi là người nào a ngươi tìm chúng ta nhà lam nhan làm cái gì đây nàng thế nhưng là ta chưa về nhà chồng con dâu làm gì nghĩ đến đập phá đúng không n g ư ờ i này ra tướng quân một cái thấp bé mập m ạ n v u n g cái này thâu ngắn tay phải vân đạo đây là ai đang thả cái dám đâu lam nhan tướng quân lúc nào thành ngươi chưa về nhà chồng con dâu ngươi nếu lại nói lung tung một câu nhìn ta đem ngươi miệng xé nát cái này bên cạnh doanh trướng lại đi ra một cái nhà đầu chống đỡ dù che mưa gầm thét cái này mập lùn đạo thử q u y n m nội tử a ngươi làm sao ở chỗ này a ta đây không phải đùa giỡn hay sao cái này mãn quân doanh ngươi đi hỏi thăm một chút ai không muốn đem lam nhan m g ồ i tử lấy về nhà a ha ha cái này mập lùn căn ngón tay gật gù đắc ý lời nói tàn sát tôn ta thế nhưng là lại cảnh cáo ngươi một lần lần sau sẽ bản tiểu thư là vợ ngươi nhìn ta không xé nát miệng của ngươi tiểu nha đầu này đi tới vung lên cái này tay phải doa đến mập lùn vội vàng chạy thụ mạng mỹ dạ mộ tàu ngô phu k h n g lưng túi đầu nói cảm ơn đã tạ tại hạ mị dạ mộ tàu ngô phu đến đây tìm kiếm lam nhan cô đường phiền phức thay thông báo một chút lần nữa cảm tạ cô nương cái gì ngươi tìm đến ta ra tiểu tỷ tại sao không có nghe nàng nhắc đến còn có đông doanh bằng hữu chờ c h ú t ta ta đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra tiểu nha đầu tự quên sờ lấy đầu vẻ mặt nghi hoặc hướng phía sau doanh trại mà đi mỹ dạ mổ tàu ngô phu vẫn đứng đứng ở trong mưa cái này trông coi mấy cái binh sĩ gặp mưa này thế quá lớn chạy mau đến bên cạnh khoảng không doanh t r ư ớ n g tránh né chỉ thấy cái này mưa to như thác không có chút nào tiêu giảm thế trên mặt đất đã tất cả đều là chạy nước mưa chẳng được bao lâu cái này nha đầu tự quên trở về sở lấy cái này hai bên bím tóc lời nói mưa này phía dưới lớn như vậy ngươi vẫn là nhanh đi về à. tiểu thư không ra thấy ngươi còn nói về sau đều không cần không gặp mặt nhau nữa ngươi đi đi tạ ơn cô nương mỹ dạ m ộ tổ đứng ở đây à, thẳng đến đợi đến cô nương đi ra mới thôi cái này mỹ dạ m ộ tổ nô g phu một mực cúi đầu mặc cho mưa này thủy như thế nào s ố i rơi xuống vẫn như c ũ đứng ở cửa ra vào bất động trong danh t r ư ớ n g binh sĩ nhìn xem cái này tự quên đi vào chỉ vào mưa kia bên trong mỹ dạ m ộ tổ nô phu không hiểu vân đạo người này đến cùng chuyện gì xảy ra a làm tướng quân không thấy hắn làm sao còn ỉ ở chỗ này không đi a cái này tự quên n h a đầu lắc đầu lời nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra vừa trở về doanh trướng tiểu thư nghe nói phía sau giận dữ kiên quyết không thấy cái này đông doanh lãng nhân ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a a đúng cái này làm nhàn cô nương đến cùng người phương nào có thể hay không cùng cái k i a đông doanh lãng nhân có huyết hải thâm cứu a cái này binh sĩ đem trường thương cắm trên mặt đất đầu dựa vào phía trên v ấ n đạo người nhìn ta đây chỉ nhớ ta còn thực sự suýt nữa quên mất đây là tiểu thư nhà ta nguyên quán phúc kiến tuyền châu chính là bờ biển ngư dân a a tựa như là cho sáu chính là chỗ này chút giả qua sát hại còn đem thi thể để qua trong biển hải lý chẳng thể trách tiểu thư tức giận như vậy thì ra là thế à cái này nha đầu tự quyên sơ lấy đầu này bừng tỉnh đại ngộ lời nói môn này bên ngoài một hồi tiếng bước chân mọi người đều đứng dậy nhìn qua cái này đi vào người nguyên lai chính là cái kia lam nhan cô nương chỉ kiến kỳ mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ vào tự quyên muốn nói lại thôi đạo thứ trở về lại đi ra rêu ra o bậy bạn cẩn thận cắt mất đầu lưỡi của ngươi nhìn xem cái này lam nhan phẩy tay á o bỏ đi nha đầu tự q u ê n làm ặ t quỷ cho đại gia lắc đầu phất tay liền vừa đi theo đuổi theo tiểu thương ngươi c h ờ ta một chút ta mưa lớn như vậy còn ra tới ngươi là không yên lòng ta vẫn là xối tại trong mưa chính là cái kia l ã n g nhân a tiểu nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng vừa hướng phía trước đuổi theo thỉnh thoảng trả về mong cái kia doanh trại cửa mỹ ra m ộ i tổ không c ẩ n thận đụng vào dừng lại lam nhan nha đầu tự quyên nhanh chóng rụt lại đầu phất tay lời nói ngượng ngùng a tiểu thương ta vừa nhìn lấy gấp rút lên đường không nhìn thấy ngươi dừng lại cái này cửa doanh bên ngoài lạng nhân đến cùng làm sao bây giờ a chẳng lẽ một mực đường hẳn gặp mưa xuống sao cái này lam nhan vừa tức vừa bật mực vùng giữa không chung tay phải như thế nào cũng không đánh liền vừa hung hăng thả xuống tay phải quay người phẩy tay áo bỏ đi tiểu thư ngươi đừng sinh khí a tự quên không biết nói chuyện ngươi cũng không phải hôm nay mới biết ta là không rõ cái này đổ đần tại sao vẫn luôn gặp mưa hắn đến cùng muốn làm gì a nha đầu này lại một vừa nói chuyện một bên nhìn lại lần này không có may mắn như vậy hai người đụng vừa vặn song song đổ xuống tại nước c h ả y mặt đường ngươi một cái nha đầu chết thiệt kia đi đường không có mắt đúng không nhìn cái gì vậy đi ngươi xem ta đây một thân nước bùn ta toàn bộ xóa trên mặt ngươi đi lam nhan giận không chỗ phát tiết nắm lên cái này trên đất bùn não hướng về tự quên trên mặt xóa đi hai người ở nơi này bùn xỉnh trên mặt đất cười đùa quần quần lấy đã quên lần này ngày mưa u b u ồ n cái này doanh trướng đằng sau một người lén lén lút lút nhìn xem hai người này liền vừa quay người quay đầu hướng về chủ xoáy chủ doanh chạy đi ha ha ha m ộ i từ thật hăng h ha á i a trời mưa xuống ở đây chơi bùn ta nhìn thấy một màn này đều quên chiến trường ổ n ào náo động ha ha ha cái này bên cạnh trong doanh trướng màn cửa bị nhấc lên một người cười hướng hai người bước đi sáu lại nói cái này lam nhan hai người chơi đùa bên trong một tiếng này âm thanh cởi mở chuyển đến hai người lập tức đứng dậy hướng về người tới khăm lưng hành lễ nguyên lai、like、người đến này chính là quỷ này mà tướng quân thủ hạ đại tướng người xưng thi đấu đóng cửa lộ ra vũ tướng quân họ cúc tên một chữ một cái tụy chữ ân thi là cũng chỉ kiến kỳ lưng hùm vai gấu làn r a lại khác thường trắng tĩnh cái này tròn t r ị a mặt to bên trên một điểm sợi dâu cũng chưa từng lưu lại nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh song mắt nhỏ không khỏi khiến người ta cảm thấy không được hoàn mỹ cũng cái này cúc tụy đội mưa đi tới phía sau thân vệ nhanh chóng chống đỡ dù che mưa tới chỉ kiến kỳ gỡ xuống sau lưng áo choàng cho lam nhan khoác lên sau lưng đừng đua quá mức tuyệt đối không nên lây nhiễm phong hàn đột nhiên này lại trên trời rơi xuống mưa to e rằng chiến hỏa phải yên tĩnh xuống mấy ngày không bằng di giá ta trong danh t r ư ớ n g uống chén rượu đục đi đi hà khí không biết lam tướng quân có thể hay không nề mặt cái này cúc tụy không lưng phất tay lời nói lam nhan tựa hồ có chút thẻ t h ù n g túi đầu xuống không nói một lời cái này nha đầu tự quên ngược lại là rất vui lòng một vòng cái này cái chán nước mưa liền vừa sảng khoái đáp t ố t có rượu uống a cái này chiến hỏa bay tán loạn rất lâu cũng không có ngồi xuống uống chén rượu nhạt hôm nay tướng quân thịnh tình mời chúng ta liền cố mà làm ha ha lam nhan kéo một chút nha đầu này vào áo cái này tự quên tựa hồ còn có chút không vui tiểu t h ư ngươi cũng thật là Cái này, cúc á i này c tụy tướng quân mời mấy lần nữa g khom lưng phất tay hoan nghênh hai vị nhậm sổ uống rượu lam nhan nhìn xem cái này nha đầu tự quên lắc đầu thở dài một tiếng đành phải lau trên người này bùn loãng đi theo đằng sau chậm rãi bước đi cái này nha đầu tự quên chẳng những làm người hào sảng hơn nữa công phu cũng không tệ mấy lần cứu lam nhan ở trong cơn nguy khốn lại cai nguyện h ạ mình chỉ là một cái tùy thị nha hoàn m à thôi cho nên hai người cũng không có phân cái gì tôn ti quý tiện mặc dù danh nghĩa là chủ tớ kỳ thực chính là khuê trùng mật hữu lạc cũng ngươi ngược lại là nhanh lên a ba ba mụ mụ nửa ngày đều không chạy được tới chẳng lẽ còn muốn ta đi có ngươi tới cái này nha đầu tự quên đứng thẳng ở cửa ra vào hướng về phía lam nhan thúc giục lời nói lam nhan liếc mắt nhìn trong mưa mị dạ m ổ tổ ta p h ù lúc này mới v ẽ n rèm cửa không lưng tiền vào mà đi cúc tụy đó là cười rặng rỡ cái này tròn triệu đại bạch trên mặt thật sâu xuất hiện một đôi l ú n đồng tiền hai vị không cần phải khắc chúng ta cũng là dong rổi xa trường người không bảo vệ ngày đó liền ra ngựa bọc thây trôn xương với h á n hương những thứ này lễ nghi phiền phước cũng không cần đi tận lực đi tuân theo tới ngồi một chút cúc tụy tay trái cầm v ò rượu lên một hồi tiếng cười sang sẵn phía sau vung tay phải hoàn nên hai người nhậm p toạn. Thuất ta! Quá a ba bận, chúng tọa a ba ba quan liền làm giành giới, uống xong cái này ba rượu. còn có chuyện bắt bắt t rượu, cái có r n g trở t về xử lý,、ta、liền mượn hoa hiến kính đại cái mượn phận, kính tướng quân thắng ngay từ trận đầu. Sớm ngày đánh sớm hoa hạ đầu, từ một phen môn từ sau đó uống một hơi cạn sạch cũng phen này nói chuyện vừa ra cái này mặt trắng mập mạp giống như rất được lợi liền vừa tùy tiện đứng dậy bưng lên rượu này bác cười lời nói mượn em gái các môn tới chúng ta làm đằng sau ta gọi đầu bếp quân làm một cái chó hoang không biết có hợp hay không mọi người khẩu vị uống trước lấy ta đi ra xem một chút cái này cúc tụy uống một hơi cạn sạch chén này bên trong chi rượu bước gấu đi ra khỏi doanh trướng mà đến cái này đứng gác hai tên binh sĩ liền vừa từ bên cạnh trên mặt đất đứng dậy tướng quân mưa này quá lớn chúng ta liền cái này tránh mưa ngươi đi ra có chuyện gì không chúng ta lập tức cho ngươi đi làm cái này cúc tụy nhìn một cái bên ngoài lúc này mưa này vẫn là hào hào thẳng xuống dưới cái kia ngoài doanh trại mỹ dạ m ộ tổ ta phu tự nhiên túi đầu đứng ở trong mưa liền vừa đem trong tay đậu phộng sắc ném rơi xuống đất bên trên vô vô tay lên hà cát đi xem một chút đầu bếp doanh chuyện gì xảy ra cái này rất lâu còn chưa đem thịt chó đi lên đi thúc giục thúc giục hỏi hắn có phải hay không còn muốn b ả n tướng quân tự mình tiến đến bọn hắn mới có đồ vật đi lên à. cái này binh sĩ lẫn nhau n g a y mắt một người đội mưa chạy mặt sau này đầu bếp doanh m à đi cúc tụy lúc này mới quay người hồi doanh sổ sách đi vào đại ra trước tiên lột c chó này thịt còn chưa chuẩn bị cho tốt bất quá đại gia đường nội mưa này phía dưới lớn như vậy cũng không có khác chuyện gì nhiều đợi đến hết cúc tụy tiến lên danh o trướng ngồi xuống cái này ghế lấy t ủ i trỏ c h ố n g đỡ mặt bàn bóc lấy củ lạc lời nói đại tướng quân thành này vây khốn đã ba ngày có thửa dạng này tiêu hao từ từ e rằng đây cũng không phải là biện pháp gì à. đến lúc đó phía bắc binh sĩ h ồ i viên e rằng cái này ân o á n chưa hết đã đầu một nơi thân một n ẻ o à. cái này bên cạnh phó tướng có chút bận tâm vấn đạo những chuyện này đâu vốn là không phải ngươi ta hẳn là đi quan tâm nhưng mạ như là đã binh lâm thành hạ chắc chắn phải nắm cái kia họ chu tiểu nhi đi ra cơn giận này cái kia mặt quỷ đại tướng quân mới có thể từ bỏ ý đồ cái này cúc tụy h một bên hướng về trong miệng nhét cụ lạc vừa suy nghĩ lời nói nha đầu tự quyên nâng lên cái c ằ m cán buông v ấ n đạo rốt cuộc chuyện này như thế nào a chúng ta lúc này mới mới vừa vào thành làm sao lại cùng kim lăng vương xích mích này thời gian cũng quá nhanh a cúc tụy h nhìn sang cái này bên ngoài doanh c h ư ớ n mặt liền vừa đưa lỗ hai lời nói việc này a vốn là quỷ diện tướng quân không cho phép nhắc đến tất nhiên chúng ta ngồi ở chỗ này uống rượu vậy chúng ta cũng là bằng hữu ta cho ngươi biết à vàng này làng vương a muốn đem quân giao ra binh quyền phong hắn cái gì cái gì định ăn hậu tướng quân đương nhiên nhất định không chịu cái này không liền nâng lên tới một lời không hợp kết quả là bắt đầu ám sát đối phương ta bồi tướng quân tại quan đế miếu phía trước thiếu chút nữa cho bắt sống bắt sống nếu không thì ta cúc người nào đó m ắ t s á c e rằng bây giờ cùng ngươi nói chuyện chỉ là một bộ tử thi là cũng ha ha ha tới d ố t đầy chúng ta chậm rãi thổi chậm rãi chờ thịt c h o a cái này cúc tụy chuẩn bị cho hai vị cô nương rót rượu phó tướng nhanh chóng lên được thần tới tiếp nhận vỏ rượu này cho mấy người kia nhao nhao đổ đầy trong chén lúc này mới chậm rãi ngồi xuống thần tới ngoài cửa chỉ thấy nhóm này phòng đầu bếp của nhóm đem thịt chó phân cắt xuống đặt ở canh cổ bên trong cho cái này đại tướng quân đưa tới ha ha đại tướng quân đợi lâu tất cả vị tướng quân cũng đợi lâu chính xác lần này ngày mưa hành động không thể nào thuận tiện vì vậy chậm trễ các vị nếm thử à. nhìn có hợp hay không mọi người khẩu vị nhóm này phu trưởng thả đồ xuống dùng và t á o sừng lau nước mưa lời nói ha ha ha c ả m ơn ngươi lao thôi đầu tới tới tới, ngồi chung phía dưới uống chảy đến rượu hiếm thấy thanh nhàn như vậy mưa này dừng lại nói không chừng chính là cuối cùng một bữa rượu ha ha cái này cúc tụy đem lão giả này theo thấp ngồi xuống cho hắn dóc tràn đầy một chén rượu đúng vậy a lần này t r i n h chiến không giống như di vãng những cái kia tiểu sơn tặc ngược lại tốt hàng phục lần này trong thành tập kết mười vạn tinh binh tăng thêm cái kia đông doanh lãng nhân cũng lẫn vào trong đó cái này nhất định là chàng ngạnh chiến a tới uống đi nhóm này đầu quân thôi nhiên bưng lên cái này c h à n lớn lại uống một nửa phóng rơi vào trên mặt bàn thế nào c h ẳ n g lẽ rượu này có vấn đề vẫn là cái gì cái gì cúc tụy vỗ cái này thôi nhiên bà vai cười vân đạo đúng vào lúc này ngoài cửa binh sĩ chạy vội đi vào tại cúc tụy bên hai đưa cho một hồi chỉ kiến kỳ mặt mày hớn hở lên sáu lại nói môn này bên ngoài chạy tiến một binh sĩ đưa lô thai đưa cho sau đó chỉ thấy cái này cúc tụy trầm mặc không nói liền vừa lại ngửa đầu phá lên cười đi chúng ta đi xem một chút trong lúc này quân đại doanh chuyển đến tin tức nói vàng này lang vương sai người tới nghị hòa các vị đều theo bản tướng quân đi qua chúng ta tìm tòi hư thực trở lại tiếp tục uống rượu như thế nào cái này cúc tụy mang theo đám người đi ra cái này bên ngoài danh o chứng mặt chỉ thấy cái này mưa rào xối xả tựa như muốn lưu khách chi ý cũng nha đầu này tự đẹp q ư ờ i mồm gật gu đắc ý lời nói mưa này phía dưới lớn như vậy như thế nào đi trung quân doanh sổ xe cho dù có dù c h e mưa đi qua cũng phải dính ướt trở về huống hồ chúng ta vốn là ướt đ ấ m quần áo lúc này mới vừa mới nhiệt độ cơ thể hoang khô ta cũng không đi b ự c này nửa ngày thịt chó không ăn nhiều đáng tiếc c a cũng được chúng ta liền ở đây uống rượu ngươi nhanh chóng tiến đến điều tra có tin tức mới nhanh chóng đến đây bẩm báo không được sai sót cái này cúc tụy phân phó xong cái này binh sĩ vỗ thôi nhiên bạ bà vai trở về lại cái này trong doanh t r ư ờ n g tới lam nhan nhìn xem cái này cửa doanh bên ngoài mỹ dạ mồ tổ ta phu hung á t quyết tâm tới quay người lại tiếp tục tiến vào cái này trong doanh chứng cái này cúc tụy vung tay phải cười dạng dỡ lời nói nhanh chóng tới a liền chờ ngươi đã đến lam tướng quân nhìn tình hình này cuộc chiến này là không đánh được tất nhiên vàng này lăng vương hữu tâm nghị hòa vậy chúng ta liền có thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian sau khi vào thành chúng ta khắp nơi đi loanh quanh lần trước cám sát đi rất vội vàng cái này hoàn g thành đều không có đi vào đâu ha ha ha vàng này lăng vương nghị hòa sớm tại ta trong dự liệu lần trước đi gặp cái này tổ cựu gạ họa lam nhân bọn hắn chỉ hy vọng chúng ta ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện cái này bỏ ra ngân lượng thứ hai sợ cái này phương bắc đại quân hồi viên đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất tiếp tục đánh xuống ai cũng không vớt được chỗ tốt gì ngược lại là tiện nghi người khác cái này làm nhan gương mặt bình tĩnh nhẹ giọng đối với đại gia lời nói đây là chuyện tốt ta như thế nào các ngươi cũng không vui vẻ cái này một khi nghị hòa thành công q u ỷ diện tướng quân phong làm vương ra cái này cúc tụy đại ca như thế nào cũng phải phong cái tổ n g binh độc bá nhất phương ha ha ha làm thổ hoàng đế nha đầu này tự đẹp đập cái này mặt trắng bả vai của mập mạp lời nói hẳn là không đơn giản như vậy a cái này q u ỷ diện tướng quân cũng chưa chắc sẽ đáp ứng e rằng cái kia chu tái hùng lần nữa thu hồi bình quyền đến lúc đó chúng ta l ạ ăn trộm gà bất thành đổ còn mất nắm gạo c ầ a cái này cúc tụy tựa hồ cũng không quá lạc quan ngược lại có chút bận tâm lời nói đừng quản nhiều như vậy chúng ta vẫn là ngồi xuống uống rượu à, đây nên cùng nên chiến không phải chúng ta có thể chi phối vẫn là chờ chờ tướng quân ý chỉ à. cái này lam nhan bưng chén lên trong lòng một trận khó chịu liền vừa uống một hơi cạn sạch tốt h a chúng ta tiếp tục uống quán b a không thèm nghĩ nữa những thứ này chuyện phi ề n l ò n g tới đem chén lớn đổ đầy chúng ta tiếp tục uống rượu ăn thịt chuyện ngày mai ngày mai lại nói ha ha ha cái này cúc tụy cho phó tướng chuyển tới ánh mắt liền vừa lên mau rót rượu lam nhan xuyên thấu qua môn này màn lờ mờ nhìn thấy có một đội nhân mã đi tới liền vừa đứng dậy thướng về cửa ra vào bước đi quả nhiên ngày này tới một đội người bên trong lam nhan nhận ra là bang chúng minh đệ có tạ hộ pháp q u a n nghĩa h ư u hộ pháp kiến chế, cùng với thủy vân đường đường chủ khăn nam xích phong trại trại chủ vạn không tiếc còn có cái kia hắc vũ sân núi giàn tây cơ hồ cái này hồng ma g i á o chúng xem như xuất động hơn phân nửa có thửa một nhóm người này chờ trông thấy trước cửa này lam nhan liền vừa bước nhanh chạy vội tới lẫn nhau ô n quyền hành lễ h ư ớ n g về cái này doanh chướng mà tiến nhà hôm nay ngọn gió nào a đem các vị lao kk đều thổi tới trần phó tướng nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ ngồi đi lấy thêm mấy t r ư ờ n g ghế tới cúc tụy nhanh chóng đứng dậy gọi quay đầu phân phó phó tướng trần long lời nói ha ha không phải là cái gì rõ ó a là cái này mưa to đem chúng ta cho vào tới ha ha ha cái này nửa tháng không thấy cúc tụy tướng quân hết thảy vừa vặn rất tốt ta cái này hữu hộ pháp hiến chế, cười dạng dỡ lời nói ngồi một chút ngồi đều là từ gia huynh đệ không cần khách khí như thế chỉ là giáo chủ chớ hồng không phải như thế nào không thấy người này giấu với ta cúc tụy một bên phất tay gọi vừa cười vân đạo giáo chủ thần long thấy đầu mà không thấy đôi ngươi nếu nói nàng ở nơi nào không ai có thể biết tin tưởng chỉ là nàng nếu muốn thấy chúng ta thời điểm liền sẽ tùy thời tùy chỗ xuất hiện cái này t ả hộ pháp c á c nghĩa lời nói cái kia tứ đại trưởng lão thế nhưng là lưu thủ chớ hầm núi tuy thời chuẩn bị tiếp viện phía sau a lam nhan ngược lại là lo lắng cái này trong giáo tứ lão từ nhỏ là cái này bốn trưởng lão tại phúc kiến đem hắn cứu trở về chớ hầm núi nuôi nấng trưởng thành dạy mình công phu y đồ ngày khác báo thủ rửa hận tự tay mình giết cừu ra đúng vậy a cái này khúc trưởng lão có chút nhánh mắt thường xuyên cầm nhầm đồ vật tuế nguyệt không tha người a ngày xưa song kiếm đại hiệp cái này n h o á một cái này nhoáng một cái liền tóc bạc hoa dâm Ai? có dành liền trở về xem một chút đi xích phong trại trại chủ vạn không tiếc vỗ nhẹ nhẹ chụp lam n h a n bà vai thở dài một tiếng lời nói lam n h a n nghĩ tới đây bốn vị trưởng lão liền vừa liền nghĩ đến thủ nhà hữu nước cái k i a đông danh o lãng nhân ngừng thuyền cập bờ một đường đốt giết c ấ p đoạt chính là cái k i a một hồi chiến h ỏ a bên trong phụ mẫu chết bởi lãng nhân d ư ớ i đao tại nguy nan lúc là tứ đại trưởng lão đi ngang qua mặc dù không có đuổi đi r c qua lại cứu ra rất nhiều không nhà để về t h u hài trong đó cái k i a một người chính là cái này lam nhàn cô nương là cũng nghĩ gì thế đến ngồi xuống uống rượu a đừng nghĩ những cái kia phủ đầy bụi chuyện cũ cái này nghị h ò a sứ giả cũng tới đoán chừng chúng ta cũng là một chuyến tay không ha ha ha đến kinh thành tới dạo chơi một phen ngược lại cũng không ngộng chuyến này a ha ha hắc vũ sườn núi g i ả n g cây b ư ơ n g bát rượu tới trông thấy cái này làm nhàn nước mắt rừng rừng liền vừa an ổ i lời nói ngay lúc này bên ngoài doanh trướng chuyển đến một hồi t i ế n g la đám người nhao nhao đi ra ngoài nguyên lai là cái kia bên ngoài trại lính m ỹ giả mổ tổ ta phu cuối cùng không có gánh vác mưa này đánh gió thổi tại hai canh giờ không đến kẽ xịu ở bên ngoài cũng mau cứu người a cái này lãng nhân cùng chúng ta có quan hệ hợp tác trước tiên cứu trở về lại nói a cúc tụy vọt ra cái này cửa doanh trướng miệng liền vừa phất tay ra hiệu lời nói hai vị binh si dơ lên cái này mị dạ mổ tổ ta phu đem hắn phóng rơi vào trên giường cúc tụy nhanh chóng vây lui hai cái vị nảy cô nương nhường binh si đem hắn lướt đâm quần áo cho đổi xuống mặc vào cái này h á n hóa mị dạ mổ tổ quân lập tức lại biến thành người h á n bộ dáng đều đi ra ngoài a chờ sau đó cái này theo quân đại phu sẽ tới liền trần đoán chừng hẳn là không cái gì trở ngại cũng chính là phong hàn thân trên m ạ thôi đều trở về uống rượu a cúc tụy vây tay ra hiệu cho lui lắm người trở lại bên cạnh trong doanh trướng tiếp tục rót rượ lam nhan thời khắc này trong lòng giống như đổ ngũ vị bình cái này mị dạ mổ tổ ta phu té xịu hoặc nhiều hoặc ít cùng tự có quan nhưng nghĩ đến lãng nhân tập thể đổ sát phụ mẫu hương thân cái này tâm lại đột nhiên n g a n xuống t h ủ y vân đường đường chủ khan nam tựa hồ nhìn ra cái gì manh mối liền vừa đi đến lam nhan bên người song song mà đứng b ư n g chén lên ngăn trở khoe miệng lời nói là vì na nhật bản lãng nhân a có chuyện nghĩ thoáng một điểm không muốn một gậy là tút một t h u y n nhân cái này lãng nhân bên trong cũng không tất cả đều là người xấu thử bao dung người khác người mới có thể có được khoái hoạt hai n g ư ờ i tại thương lượng gì đây như thế nào thần thần bị bí, bí chẳng lẽ còn có cái gì ước định sao cúc tụy bưng bát rượu tới nhìn qua hai người này lời nói cái này bên ngoài trại lính lại là một hồi tiếng ồn ào cuối cùng còn kèm theo đao kiếm chặt tiếng va chạm âm cuối cùng là một hồi đánh chiên chuyển đến mọi người đều vọt ra doanh trướng nhìn qua cái này ngoài doanh trại gương mặt kinh ngạc sáu lại nói cái này doanh trướng bên ngoài một hồi huyên náo thanh â m chuyển đến mọi người đều chạy vội ra ngoài nhìn qua cái này ngoài doanh trại gương mặt kinh ngạc nguyên lai、like、cái này cửa doanh bên ngoài một cái tóc trắng lam nhân dẫn theo năm sáu mươi cái lam nhân cùng giữ cửa binh sĩ đánh nh chỉ thấy lao giả này vung đông danh o đ a o ép đám người bước nhanh lui về một đường hướng cái này cúc tụy doanh trướng vào tới bầu trời này bên trong vẫn như cũ mưa như chút nước không có chút nào hạ thấp ý tứ không ngừng tụ tập ở nơi này bãi cỏ trong vũng nước một hồi sấm sét vang r ộ i mà qua chỉ thấy cái này tóc trắng l ă m nhân phi thân lên một c ư ớ c đá bay đám người bước nhanh chạy cúc tụy mà đến chỉ thấy cái này cúc tụy vung ra hai tay t h ầ n s ắ c khẩn trương lời nói l a o đại gia nơi này chính là quân doanh mặc dù các người đông doanh hỏa lực m á n liệt nhưng mà chúng ta ép vẫn sẽ đánh trả cái này tóc trắng l ă n nhân thu hồi cương đao trong tay chỉ vào cúc tụy lời nói, xin hỏi ngươi là cái này doanh trại xỉ bờ cờ mạn nợ sao tại hạ mỹ dạ mổ tổ vệ tứ lang là cái này cửa doanh đứng gặp mưa người kia quản ra xin đem t i ể u chủ đưa ta trên ngựa của chúng ta rời đi nhìn xem cái này mỹ dạ mổ tổ vệ tứ lang cung kính khom lưng túi đầu cúc tụy sờ lấy đầu lời nói vậy vì sao không thông t r u y ề n một tiếng ngươi dạng này tùy tiện xông tới rất dễ dàng đưa tới sát sinh hoạt xin lỗi tướng quân các h ạ ta đã cầu khẩn qua ngươi thủ vệ nhưng là bọn họ xa cách ở vào bất đắc dĩ mới ra hạ sách này mong rằng các hạ tha thứ chỉ cần giao ra mỹ dạ mổ tổ ta phu trên ngựa của chúng ta rời đi cái này mị dạ mộ tổ vệ tứ lang lần nữa không lưng cúi đầu lời nói thì ra là như thế vậy ngươi đi theo ta đi công tử nhà ngươi tại cửa doanh bên ngoài một mực gặp mưa về sau té xịu ở cửa ra vào bị tại hạ cho giúp đỡ đi vào bây giờ đang nằm trên giường dưỡng bệnh mời tới bên này a cúc tụy vung tay phải ở phía trước dẫn đường lời nói hai người một hồi hàn huyền vừa đi vừa tiến cái này bên cạnh doanh trướng mà đi chỉ thấy cái giường này trên giường mị dạ mộ tổ ta phu đang bình yên nằm ở phía trên cái này theo quân đại phu đang thay hắn bắt mạch xem bệnh mị dạ mộ tổ vệ tứ lang đi tiến lên không lưng lời nói tiên sinh nhà ta tiểu chủ bây giờ thế nào nguy hiểm không có a đại phu này quay đầu lại ngầm đầu nhìn lại một mắt thấy là ngày hôm đó vốn l ã n g nhân nguyên bản dương lên miệng liền vừa lại hợp trở về tiếp tục túi đầu bắt mạch xem bệnh một hồi này phía sau đại phu đứng dậy đem cúc tụy gọi vào một bên thấp giọng lời nói tướng quân ta tới cái này trong quân thế nhưng là cùng ngươi ước pháp tam trường một không v ì nữ t ử xem bệnh hai không cho địch quân thương binh bắt mạch ba không cho đông doanh lãng nhân xem bệnh ngươi dạng này vừa tới chúng ta không phải liền phá hủy ước định bệnh này ta không nhìn ngươi mời cao minh khaka cúc tụy nhanh chóng ngăn lại đại phu này không l ư n g ôn quyền cầu khẩn nói lao tiên sinh tục ngữ nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp p h ù đồ dưới mắt hòa đ á m lúc nếu không có ngoại ý muốn gì cái này đông doanh lãng nhân thì trở thành đồng minh tính toán giúp tại hạ một người vội vàng không nên phá hư cái này t ư ở n g hòa không khí a đại phu này tựa hồ cũng tâm hữu sở động lắc đầu thở dài một tiếng lời nói tốt a vì cái này chiến hòa không còn tiếp tục cũng vì chính ta về sớm ra viên liền tạm thời phá lệ một lần tiểu tử này trợn cảm giác phong hẳn lại thêm nghỉ ngơi không tốt đến mức tâm lực lao lực quá độ ta mở cho hắn phó an thần khu lạnh thuốc nhưng là chỉ là chị ngọn không trị ước mấu chốt còn phải chính hắn điều tức như tiếp tục như vậy xuống sợ rằng sẽ suy tim m à chết ta đại phu này lấy ra giấy bút xoát xoát mà huy hào bắt mặc chỉ thấy thuốc này đơn rất nhanh liền đi ra đưa cho cái này cúc tụy h gật gù đắc ý lời nói chiếu đơn này phương đi lấy thuốc ba chén nước ngao thành nửa b á t thủy mỗi ngày ba bữa cơm phía sau ăn vào trong vòng ba ngày tất thấy chuyển biến tốt đẹp tuất ta sẽ không q u ấ y r à y hắn nghỉ ngơi này liền cáo lui trở về cái này mỹ giả mổ tổ vệ tứ lang ngăn cản đại phu nắm lấy cánh tay của hắn v ấ n đạo tiên sinh vì cái gì chỉ hốt thuốc không thay hắn b u c thuốc chữa bệnh a đứa nhỏ này ta nhìn hắn lớn lên làm sao lại đổ xuống mưa liền nga bệnh thỉnh lão cái này trong quân doanh dược liệu không đủ có mấy vị an thần chi dược cũng đã dùng hết rồi mau kêu thủ hạ ngươi vào thành đi lấy thuốc cá chậm sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn đại phu này con cái hòng thuốc vén rèm cửa mà ra cái này mị dạ m ộ tổ vệ tứ lang chít chít treo rồi hướng về phía thủ hạ phân phó tiếp đó đưa cho phương thuốc này chỉ kiến kỳ trực tiếp đi ra cửa ta muốn đem tiểu chủ mang về giáo đường không biết có thể không mị dạ m ộ tổ vệ tứ lang hướng về phía cúc tụy vân đạo cúc tụy sờ lên c ằ m cân nhắc liên tục lời nói cái này mị dạ mổ tổ công tử ngất xịu bên trong ngươi như khăng khăng mang đi ta đương nhiên cũng không thể nói gì nhưng mà đại phu đã nhắc nhở qua cơ thể quá suy yếu ngươi cái này lao sư động chúng ta sợ hắn chịu không được cái này dày vò ngược lại người đang cái này lại chạy không được hà tất nóng lòng nhất thời đâu vậy được rồi vậy thì quái dày tướng quân nhà ta tiểu chủ tỉnh lại lập tức liền rời đi cho ngươi tạo thành k h ô n g tiện còn xin thông cảm nhiều hơn mỹ dạ ngô tô vệ tứ lang không l ư n g túi đầu lời nói cúc tụy mang theo đám người hồi doanh sổ sách mà đi cái này lam nhan bây giờ bên ngoài doanh trúng mặt trong lòng như có điều suy nghĩ xích phong trại chủ vạn không tiết tới vô bả vai vốn đạo chúng ta làm cô lương ở nơi này nghĩ gì thế ta đây vừa đến đã cảm thấy ngươi có chút không đúng chẳng lẽ thật là bởi vì cái kia đông doanh lãm nhân không có việc gì vạn đại ca đi thôi chúng ta đi v à uống rượu những thứ này phiền lòng sự tỉnh đều ném xót hôm nay tất cả mọi người tới chúng ta sẽ không say không về lam nhan liền vừa xoay người lại cười cười n ú ố n núi vai hai người tiến doanh trướng mà đi lại nói cái này cùng đàm luận sứ giả vừa đến đã bắt đầu phân tích yếu hại kể lại cái này bắt trở về đại quân t r i tệ phía sau lại khai ra mê người điều kiện đồng ý quỷ diện tướng quân bộ đội sở thuộc toàn quyền phụ trách bên ngoài kinh thành thành an p h n g gia phong h ế n chữ vương trấn quốc đại tướng quân thái tử thái phó mặt k h ắ c phát ngân năm mươi vạn lượng ở nơi này ngoại thành tạo hiến chữ vương phủ t h ư ờ n g hoàng kim bạch ngân vô số lúc này mới đem hắn ổn định lại Quỷ diện tướng quân đưa đi đặc s ứ phía sau phó tướng cảnh trọng lời nói tướng quân vàng này lang vương tựa như thực tình cầu hòa chúng ta cũng liền ít đi tử thường cùng một chỗ cùng hưởng thiên hạ này thật là điểm bất cũng mặt quỷ hồi doanh sổ sách mà tiến c h ậ m chậm ngồi xuống cái ghế ngựa đầu dựa vào cái ghế chỗ tựa lưng thở dài một tiếng lời nói ai đời này có thể chính là vương gia mệnh ngươi đi truyền lệnh xuống không thể quay dối cái này ra khỏi thành m ạ c tính thuận tiện g ú t vội vàng duy trì phía dưới thành này bên ngoài phải có điểm ta hồng ma dạy sáu không phải nói sai rồi phải có điểm ta mặt quỷ quân uy tự tiện xông vào dân trạch giả còn có trắng trận cướp đoạt giết cướp giả hết thể nên chém không tha cũ n g bộ dạng này đem cành trọng không lưng ôm quyền lĩnh mệnh mà ra quỷ này mặt lại gọi đội trưởng đội cận vệ ở tại bên thai nói nhỏ phút chốc lúc này mới dựa vào trở về cái này thành ghế đem hai chân đặt bàn này trên bàn báo cáo tướng quân cái này hồng ma giáo chúng đã tới tại cúc tụy tướng quân trong doanh chướng uống rượu không biết tướng quân phải trăng tới xem một chút trước cửa này cận vệ vén rèm cửa túi đầu không lưng ôm quyền bẩm để bọn hắn đi uống rượu à và ngay ó i chuyện nửa n tại a c mặt quỷ nghỉ ngơi thời điểm cái này doanh trướng đằng sau một cái bóng đen thoáng qua mặc dù cước này bước nhẹ nhàng vẫn là đánh thức hắn liền vừa đứng dậy rút bảo kiếm ra hướng về bóng người kia đâm tới sáu lại nói cái này doanh trướng đằng sau một hồi tiếng bước chân chuyển đến một người lén lén lút lút mà tới quỷ này mặt tướng quân rút bảo kiếm ra đi tới hướng về bóng người kia chính là một kiếm đâm tới chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến mọi người đều nhao n h a u đi tới chỉ thấy một cái cởi chuồng binh sĩ nằm ở trên mặt đất oa oa trực hiếu chuyện gì xảy ra a đều tránh ra cho ta đây là ai a như thế nào nằm trên mặt đất lan l ộ n a phó tướng cảnh trọng đẩy mọi người ra chỉ vào trên đất binh sĩ v ấ n đạo cứu ta a tướng quân ta liền mắc tiểu m à t thôi nhìn cái này không có người vừa mới cơi quần xuống nghĩ như thế nào đến lại bị ám sát một kiếm ta còn muốn biết rõ chuyện gì xảy ra a trên đất binh sĩ khuôn mặt mồ hôi lạnh chỉ thấy tay che lấy bụng từng trận máu tươi đỏ thâm chảy ra cảnh trọng nghe xong cười ha ha phất tay đối với sau lưng quan binh lời nói đem hắn d ơ lên hồi doanh đi gọi cái kia theo quân tôi lao đầu xem thay hắn băng bỏ trị liệu một chút cái này binh sĩ liền vừa tới che lấy khoái hoạt lên tiếng miệng đem cái kia binh sĩ d ơ lên doanh trướng mà quay về cảnh trọng phất tay lời nói tất cả giải tán đi sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi lần sau nhớ kỹ đừng chạy đến nơi đ â y đi tiểu nói không chừng cái kế tiếp chính là ngươi cảnh trọng gặp cái này đám người thối lui liền vừa chạy quỷ diện tướng quân doanh trướng mà tiến kiến kỳ đang đưa lưng mà đứng dùng vải lao bảo kiếm này lên vết máu rốt cuộc hiệu rõ chuyện gì xảy ra bên ngoài cái này, binh sĩ không hiểu chuyện. chạy đến cái này doanh trướng đằng sau đi tiểu q u y nhiều đến tướng quân là thuộc hạ thất trách còn xin tướng quân trách phạt cái này cảnh trọng không lưng ôm quyền lời nói ngươi thật sự cho rằng là tìm sai chỗ sao dạng này ngôn từ ngươi cũng sẽ tin ha ha xem ra ngươi cái này phó tướng làm cho chơi phái mấy người đi hắn bên ngoài doanh trướng mặt chẳng phân biệt được ban ngày cho ta xem c h ặ t có cái gì dị thường cử chỉ nhanh chóng đến đây bẩm báo ủy này mặt một bên lau bảo kiếm đầu cũng không có trở về phân phó nói thuộc hạ này liền đi làm mời tướng quân yên tâm hắn cái này tiểu nhi nếu là mật thám đông ợ i chắc chắn nhường hắn đầu một nơi thân một nẹo chết không yên là cảnh trọng ôm quyền lời xong liền vội vàng mà ra Quỷ này mặt hư lạnh một tiếng liền vừa đem bảo kiếm tam kiếm vào vỏ bên trong đỡ cái ghế này chỗ tựa lưng lúc này mới chậm rãi lần nữa ngồi xuống ba mươi lời nói để nói sau nói cái này tung bách ngày đó vì cứu kim lang vương chu tái hùng ở nơi này trên gác xếp cùng l à m nhàn sau khi giao thủ ba người hướng về hoàng cung mà đi trên con đường này lưu trọng mặt p h ẳ n g chiếu sắp trầm trọng tựa hồ trong lòng có việc khó nói tung bách đi tới vô vô bờ vai của hắn lợi nói đạo huynh vàng này lang vương hỏa loạn triều cường đang khu binh kinh sư mà vào theo lý thuyết hẳn là cướp đoạt chính quyền gian thần vì cái gì ngươi muốn chúng ta tiến đến bảo hộ với hắn à? lưu trọng cơ bản xoay đầu lại sờ soạn sát sợi dâu suy tư phía sau lời nói ngày đó ta cùng với hoa lan hai người tại hẻm nhỏ cửa sau cứu trợ ngươi chính là vàng này l a n g vương thủ h ạ mật báo như hắn cái này liền ngã dưới đài đi đám người lại muốn bắt đầu tranh đoạt cái này hoàng vị đến lúc đó cái này kinh thành e rằng khắp nơi đều là đao quan g kiếm ảnh chiến hỏa bay tán loạn là cũng những thứ này ta còn thực sự không hiểu ai quên đi thôi ngược lại ngươi túc trí đam mưu nghe lời ngươi hẳn là không sai có một chuyện ta vẫn không rõ không biết làm hỏi không tung bách sở lấy chẳng lẽ từ đầu đến cuối trong lòng g i ấ u không được lời nói vẫn là không nhịn được v ấ n đạo có chuyện cứ nói đừng ngại ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều không nghĩ ra chỗ không có việc gì hôm nay chỉ một lần lên tiếng hỏi a lưu trọng cơ bản vuốt vuốt thanh cần cười cười lời nói chúng ta ba phen mới bận khắp nơi quay r ố i với hắn vì cái gì hắn còn muốn trợ giúp ta chờ bình thường cũng là phái binh b â y quét mà không phải dạng này cô tức dưỡng gian a tung bách có chút không hiểu vân đạo các ngươi mặc dù phản đối với hắn nhưng mà chúng ta thủy chung là hoa hạ nhi nữ những thứ này đông doanh lãng nhân nhìn chằm chằm bọn hắn mong muốn xâm、lược. khắp nơi giết người p h ó n g hỏa cường thủ h à o đoạn cũng không hy vọng những thứ này lãng nhân quay phá cho nên liền một mặt thanh trừ một mặt lại ý nghị nghị cách thả các người đi bởi vì chỉ có các người mới dám công n h i ê n cùng bọn hắn đối nghịch nếu như không có các người vậy những này lãng nhân liền càng thêm không c h ú ớ c tiên kỵ rõ chưa lưu trọng cơ bản tận lực giảng giải cặn kẽ thế nhưng là tùng bách vẫn là lắc đầu hoa lan che miệng cười gật gù đắc ý lời nói dạng này nói cho ngươi hay không có ca ca các người cái kia đông danh lãng nhân hạ cái mục tiêu chính là kim làm vương bởi vì các ngươi tồn tại lãng nhân mới có chỗ cố kỵ không dám quá mức hung hăng ngang ngược b ân chính là như vậy quan trường này đế vương cũng là cân nhắc khống chế chi thuật không có cái này cũng không được không có đó cũng là không được đạo lý trong đó chậm rãi ngươi liền sẽ rõ ràng đi thôi chờ sau đó sau khi vào thành nhớ kỹ cúi đầu hết thể nghe ta khẩu lệnh làm việc lưu trọng cơ bản gặp nhanh đến hoàng thành đại môn liền vừa đối với tùng bách lời nói làm cái gì đây là hoàng thành biết không không phải nội thành miệng h é t bán thức ăn đi một chút đi đừng làm trở ngại đại gia ban sai mau chóng rời đi a cái này thủ thành binh sĩ vung trường thương ngăn cản đường đi lưu trọng cơ bản liền vừa không lưng ôm quyền lời nói hai cái vị này quân ra chúng ta là tới tìm cái này võ đức tướng quân huống hồ lễ câu làm phiền thay thông báo một chút liền nói lòng thúy huyện lưu trọng cơ bản cầu kiến liền có thể lấy giữ cửa hộ vệ vẻ mặt khinh thường n g ẹ o đầu một bên vào cửa vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm đám người trên dưới do xét ba người này tại hoàng thành ngoài cửa chờ một canh giờ trôi qua vẫn không thấy cái này tin binh sĩ một trận này tiếng la g i ế t chuyển đến quỷ này mặt tướng quân cũng là gan lớn lớn n ấ t tại miệng hét bán thức ăn ám sát chưa thỏa mãn đi theo cái này chu tái hùng hướng về cái này hoàn g thành cửa ra vào đuổi theo cũng tạ ơn một ngựa đi đầu vọt tới cái này hoàn g thành cửa ra vào liền vừa vung ra tay phải hô chúng binh sĩ nghe lệnh đằng sau là đội rét thích khách chờ chúa công vào thành mà đến liền đóng cửa thành không được sai sót trước cửa này đứng yên hai hàng thủ vệ nghe t h ế thích khách đổi g i ế t được hoàng thành mà đến liền vừa thu hồi trường thường đem cự mã mang tới cái này trong hoàng thành liền vừa bắt đầu chậm d ã i thôi động cửa thành chuẩn bị chỉ chờ chu tái hùng đi vào liền đem cửa thành p h á n che đậy dấu trở về tạ ơn đi tới môn này phía trước g ì m lại cái này dây cương toàn bộ mã đều nhanh đứng thẳng đứng lên hướng về phía phía sau binh sĩ quát nhanh chóng bảo hộ vương ra đi vào ta đang giữ cửa nhìn cái nào không cần binh sĩ muốn làm dưới đao ta q u ỷ hồn chỉ thấy vàng này lăng vương chu tái hùng đang lúc mọi người vây quanh hốt hoảng chạy đến hoàng thành trong cửa chính truy binh phía sau gắt gao theo tới người áo đen cầm đầu c đem người chạy đại môn này miệng đánh tới tạ ơn tiếp nhận thủ hạ khiêng tới đại đao hai tay nằm ngang ở trước ngực đối người tới vấn đạo đến đem người nào nhanh chóng xưng tên ra ta tạ ơn đao phía dưới từ trước tới giờ không giết vô danh tiểu bối khẩu khí thật lớn a ta chính là cúc tụy ra ra là cũng nhớ kỹ tại diêm vương điện nhớ kỹ báo lên ra ra danh hảo cái này hắc y mông mặt người kiếm chỉ lấy tạ ơn lời nói quả nhiên thật là quỷ diện tướng quân thủ hạ vậy liền để bản tướng quân t i ễ n ngươi về tây thiên đi thôi ha ha ha xem đao a tạ ơn vây tay bên trong đại đao trực tiếp hướng cái này cúc tụy phủ đầu bộ tới lại nói cái này cúc tụy mang theo thủ hạ đuổi theo tạ ơn tại hoàng thành đứng đối nhau n ê n địch chỉ thấy cái này lời nói vừa ra một đao hướng về hắn phủ đầu bộ đem xuống cũ n g cái này cúc tụy hư lệnh một tiếng liền vừa dùng trong tay s o n g kiếm chào đón cái này vào thành hành tích h dù sao không phải là xuất t r i n h đánh trượt cho nên vũ khí của hắn gác lại tại trong quân doanh chỉ có vung s o n g kiếm n ê n địch hai người chém giết tại cùng một chỗ thủ hạ này tướng sĩ cũng đều xếp hàng con chiến chỉ thấy tạ ơn mặc dù lao tướng quân nhưng so với cái này chừng ba mươi cúc t ụ hiển nhiên là có chút thể lực chống đỡ hết nổi liền vừa nắm chặt dây cương thay đổi ngựa này đầu hướng về d cái này cúc tụy thấy được này hình dáng ngựa đầu cười to lời nói lao thất phu chạy đâu trở ra ra tiễn ngươi về tây tiên không chịu được như thế nhất định chẳng lẽ vàng này lang vương thủ hạ tất cả đều là thủng cơm không thành nhìn xem cái này cúc tụy cưỡi ngựa chạy phía sau đ ổ i theo ngay tại nhanh gần lúc tạ ơn đ ẹ thấp đầu ngựa phía trên đột nhiên một cái hướng phía sau k h ô n g lưng v u n g cái này đại đao hướng về trên đầu của hắn chém tới bất thình lình chuyển biến cúc tụy tựa hồ quá mức khinh địch đến mức căn bản không có đề phòng đành phải g ơ kiếm ngăn cái này bổ tới đại đao cách một tiếng cúc tụy cảm giác hổ khẩu run lên mới chợt hiểu ra cái này tạ để cho mình quá khinh địch lúc này mới phát giác hối hận thì đã m u ộ n tay trái này bội kiếm lúc này bị đánh bay ra ngoài tạ ơn thuận thế một cái cũng rất dựng lên chỉ thấy hai chân này vừa đến đem hắn đá bay trên ngựa tè xuống hắc y nhân kia bên trong một chi cung t i ệ n phong tới ép tạ ơn đành phải vùng đao n ê n cản một tiếng cô gái tiếng hét phẫn nộ phía sau màu lam khăn chùm đầu lam nhan đã đứng thẳng tại bên cạnh tại hạ chớ hồng núi lam nhan hướng tạ lao tướng quân lịnh giao mấy chiêu đắc tội xem kiếm cái này màu lam khăn chùm đầu người áo đen huy kiếm ngăn cái này lại đao một kiếm quét ngang qua đem tạ ơn ngăn lại không đến g cúc tụy cái này nhất thời sơ xuất lại bị chúng chiêu đá bay ra ngoài nếu không phải lam nhan đến giúp t r ợ e rằng đã trở thành cây đao này ở dưới v o n g hồn liền vươn một cái đánh rất dựng lên nhặt lên trên mặt đất rơi xuống binh khí lần nữa t r ở mình lên ngựa vây công tạ ơn mà đi lam ra m ộ i tử ca ca ở đây cảm ơn ân cứu mạng của ngươi nếu như không chê ngày khác lại mời ngươi tiểu chọc một ly để biểu đạt cái này cảm tạ chi tình cúc tụy một bên huy kiếm đâm tới tạ ơn một bên quay đầu lời nói cẩn thận a nhanh chóng túi đầu đừng chỉ nhìn lấy nói chuyện ngươi đầu này còn chưa lấy được a lam nhan đẩy ra cái này cúc tụy đem bảo kiếm hành ngăn ca tới một đao này xuống h ổ khẩu bị chấn động đến mức run lên bảo kiếm trong tay suýt chút nữa rời khỏi tay cúng lam nhan một vòng cái này mồ hôi lạnh trên trán không khỏi âm thầm suy nghĩ nói quả nhiên gừng càng già càng c a y không hổ là kim lang vương cánh tay đại tướng mặc dù tóc trắng xóa cái này lực cánh tay vẫn như cũ hai người chỗ không thì cúng xem ra đều khinh địch phải chế lấy mới được ngay tại ba người chém giết lúc hoàn thành một hồi tiếng họ rét chuyển đến lưu trọng cơ bản nhận ra đến đem người này chính là kim lang vương dưới trướng võ đức tướng quân h u ố n hổ lễ câu là cúng người đến này một mặt hung ác trí tượng hai to mặt lớn không nói cái này cái hô trên mặt còn có một đạo rộng bằng hai đốt ngón tay vết đao tay khiến cho lang nha đ ổ n g hướng về lam nhan hai người t r ú n g sát mà đi mắt thấy cái này trong hoàng thành viện quân tới cứu vàng này lang vương chu tái hùng sớm đã không có bóng dáng liền vừa quay đầu ngựa lại hướng về đến đem chạy rết đi qua bốn người này lập tức loạn chiến cùng một chỗ bên cạnh binh sĩ còn thỉnh thoảng vùng trường thương đánh lén vị diện tướng quân vung lên tay phải đám người nhao nhao truy sát tới trong lúc nhất thời người ngã ngựa đồ têu trên khắp nơi tạ ơn rõ ràng ở vào hạ phòng liền vừa vung ra một đao mang theo thủ hạ hướng về cái này trong hoàng thành rút lui lưu trọng cơ bản mấy người cũng tùy chờ đợi khắc kim lăng hộ vệ đến rút cửa thành này vừa mới đóng lại không lâu mặt quỷ đang tại đắc ý lúc đã thấy dưới cổng thành hai cánh trái phải ngao nhau, nhau một đội nhân mạ đến rút chính là cái k i a tây ninh vương huynh m g ộ i là cũng cái này trong hoàng thành binh mã mở cửa thành ra giống như là thủy triều tuân ra cái kia ngoài thành tây ninh binh mã cũng g ấp cấp bách tới gần dần dần tạo thành vây quanh chi thế l ự cũng c mặt quỷ liền vừa phất tay ra hiệu mang theo đám người rút lui mà đi quỷ này mặt tướng quân một đường chạy giết đem cái này ngoại thành tới tiếp viện binh sĩ một đường ném lăn ngã xuống đất không dậy nổi một cái phi thân vật lên rời đi ngựa này trên lư bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ chúng binh sĩ gặp cái này đem l ĩ n h cũng không phải là trốn mà đi liền vừa khiêng đại kỳ một đường quân lính tăng giã giẫm chết giẫm người bị thương càng là vô số kể ủy diện tướng quân vùng bảo kiếm một đường mang theo thủ hạ trùng sát ngoại thành mà đến cái này thủ thành binh sĩ nhao nhao hướng về hai cánh rút lui nhóm này người bị mặt nên ngang mở cửa thành ra đi ra khỏi thành cái này tạ ơn mang theo thủ hạ một đường truy sát mà đến thấy cái này thủ thành tướng sĩ nhao nhao chạy tán loạn không cho tiến lên cản trở gầm lên giận dữ mang theo liều chết xung ố phong ủy này mặt tướng quân ra cửa thành bên ngoài thành chú đóng viện quân thấy thế liền vừa cả đội xuất phát đi qua trong lúc nhất thời tiến giết g kinh thiên động địa hướng về ngoại thành cửa ra vào lại phản công trở về chúng tướng sĩ nghe lệnh vàng này lang vương ý đồ cướp đoạt trong tay của ta binh quyền hôm nay chúng ta liền phản hắn s ắ t tiến cái này hoàng cung đại n ộ i bắt sống cái này chu tái hùng mọi người đều có ban thưởng giết ủy diện tướng quân đem nhân mã hợp hai là một liền vừa thừa dịp sĩ khí đại trấn hướng về tạ ơn đá quỷ này mặt tướng quân nhân mã liền vừa đem tạ ơn bọn người vây quanh nhân mã này cách xa quá nhiều ép hắn vung đại đa hướng về cửa thành lui trở về mà đi cũng nhanh chóng đóng lại đại môn quỷ này mặt tướng quân ngoài thành quân đội đến rút xem ra là hắn quả thật n ụ phản nhanh chóng rút lui về tới đem cửa thành đóng chặt cung t i ễ n thủ trên lầu trở thành tới gần tường thành giả giết chết bất luận tội tạ ơn một bên vây tay ra hiệu cho lui đám người một bên xuống ngựa hướng trên cổng thành đi thành này người bên ngoài mã quỷ diện tướng quân đứng ở dưới thành chỉ vào lầu này lên tạ ơn ô tạ lao tướng quân ngươi cũng nhìn thấy vàng này lang vương bức ta muốn đoạt trong tay của ta binh quyền ta cũng là bức tại bất đắc dĩ ngươi lại mở cửa thành ra đợi ta giết tên tiểu nhân này hai người chúng ta chia đều thiên hạ như thế nào tạ ơn lạnh dên một tiếng ôm quyền lời nói đa tạ quỷ diện tướng quân ý tốt lao phu là trung thần không tứ hai chủ hôm nay ngươi ám sát tạo phản ngươi ta chính là đối địch song phương người những ngày qua giao tình giống như cái này cờ xí chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt tạ ơn v u n g lên tay này bên trong đại đao một đao đem trên cổng thành cờ xí chém rất xuống chỉ kiến kỳ phất phất nhiều rơi xuống tại quỷ diện tướng quân trước ngựa tất nhiên lời nói đã đến nước này vậy cũng chớ trách ta chuyên lệnh xuống cho ta hỏa lực công thành thang m â y xe bắn đá chuẩn bị s ắ t tiến trong hoàn g thành bắt sống chu tái hùng Quỷ diện tướng quân rút bội kiếm ra chỉ trên lầu hô cái này trong lúc nhất thời bên trong đằng sau hỏa pháo doanh quân đ i n h phụ giúp đại pháo đặt song song một loạt nhét vào hoàn tất phía sau cầm trong tay bó đuốc chờ đợi mệnh lệnh cái này đám người hết thể sẵn sàng thang m â y xe bắn đá cũng nhao nhao đẩy lên đến đây trong lúc nhất thời hơn một vạn binh sĩ lít nha lít nhít tụ tập tại thành lâu chi phía dưới ủy diện tướng quân sau lưng chúng tướng đã xếp hàng đặt ra tùy thời chờ đợi hắn ra lệnh bầu không kh Ủy diện tướng quân lần nữa rút bội kiếm ra chỉ vào cái này thành lâu chi bên trên tức giận quát cho ta châm lửa minh pháo đem ngoại thành san thành bình địa nạ pháo chỉ thấy pháo binh này mấy ngày liền khói lửa tràn ngập trên cổng thành đất đá tung tóe có binh sĩ bị trực tiếp nổ bay xuống tạ ơn ra lệnh một tiếng thành này trên lầu thổ pháo cũng hướng về phía dưới đánh trạm mà đến trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập toàn bộ chiến trường bên trong đất đá tung tóe quần áo mảnh vụn khắp nơi có thể thấy được sáu lại nói tướng quân này đội chiến song phương hỏa lực tể minh trong lúc nhất thời là đình thai nước góc khắp nơi tràn ngập khói lửa lở rất nhiều binh sĩ bị đập bay trên không. quần áo mảnh vụn khắp nơi có thể thấy được tại một hồi hỏa lực cường công sau đó cái này lúc đầu không đúng vụ rút thang mây công thành truy đã vọt tới thành lâu chi phía dưới tạ ơn liền vừa la lớn các tướng sĩ vì nước vì dân xuất lực thời điểm đến, đến rồi tới a cung tiến thủ cho ta đem bọn hắn xạ trở về không cho phép tới gần kinh sư n ử a bước chỉ thấy cái này đẩy trời mũi tên giống như, như hạt mưa bay vụn đi ra hướng về lầu dưới binh sĩ mà đi từng tiếng tê tâm liệt phế kêu to vang vọng tại toàn bộ ngoại thành trên cỏ ủy này mặt tướng quân trông thấy cái này bài công gặm ngăn liền vừa rút ra bên hông đ ộ kiếm lớn tiếng kêu gọi lời nói các tướng sĩ cho ta giết Bắt l ấ vàng này chu tái lăng cho các n vương hộ vệ liền một vạn có thửa tăng thêm tây ninh năm vạn thiết bị còn có các lộ chư hầu chúng ta chết như vậy liệu mạng e rằng người khác còn đang đọc trong đất che miệng thầm vui lâu mặt quỷ liền vừa dừng lại dãy giụa mặc cho thủ hạ đem bội kiếm gỡ xuống ngồi thấp trên tảng đá thở dài một tiếng cái này chu ra tiểu nhi quá không t r ư ữ nghĩa n g lại muốn cướp ta trong tay binh quyền suy nghĩ một chút liền l i n giận vậy thì hỏa lực công kích những người khác lùi trở về trở về a cứ như vậy năm vạn người tới liều sạch chính xác cũng là đáng tiếc chờ chớ hồng sơn g i á o chúng tới lại nghĩ những biện pháp khác a cái này cúc tụy liền vừa đối với thủ hạ mật ngữ một hồi chỉ kiến kỳ đi tới lệnh kỳ quan liền vừa v u n g kỳ phát ra rút về hiệu lệnh mặt sau này cũng tiếng chiên g văng lên chính là bây giờ thù bình cũ cái này đám người gương mặt bụi đất mà quay về nhao nhao nằm ở ngoài doanh trại trên cỏ đằng sau đỡ lấy bị thương binh sĩ lui về phía sau doanh đưa đi cái này dân gian thu thập tới đám dân quê đại phu nhao nhao vội vàng thành tẩy băng bó vết thương lại nói cái này hoàng thành cửa ra vào lưu trọng cơ gọi lại võ đức tướng quân huống hồ lễ câu liền vừa một phen lời lẽ sau đó đi theo hồi tướng quân phủ mà đi trên con đường này lưu trọng cơ phân tích trước mặt chiến cuộc gọi đùa quỷ này m ặ tướng t quân chỉ vì một ngụ k h c khí liền vừa thay đổi đầu thương phản bội chính là tôn tép ngại nhép mà thôi cái này đối thủ chân chính chính là cái kia phía bắc hai mươi vạn đại quân như đánh bại dân tộc nữ chân bộ át sẽ lập tức trở về kinh sư nếu như lại triệu tập cần vương chi sư đến đây. tất nhiên vài lần thụ địch là cũng nói thẳng muốn võ đức tướng quân cùng chu tái hùng g ó p lời đoàn kết lại với nhau hợp lực đối kháng mới có thể hành chi sách c ú n g tướng quân tạm thời phụ đệ huống hồ lễ câu dẫn đám người tiến đại sành mà đi phân phó x o n g thủ hạ nấu nước pha trà đại gia kết thúc nhập tọa cái này chiến hỏa bay tán loạn lúc ta tựu lấy trà thay rượu trước tiên kính cái này lưu hình lại nói cái này chiến hỏa nổi lên m ộ n phía các nơi đều có khởi nghĩa hưởng ứng người nếu muốn ngồi vững vàng cái này g a sơn ngoại trừ cùng quỷ diện tướng quân nói thế nào liền không có biện pháp khác sao huống hồ lễ câu nâng trung trà lên bát lại nhìn chằm chằm vàng này lăng vương khởi binh kinh sư đó là thừa dịp thành khoảng không mà vào xảo đoạt mà thôi như cái này phương bắt chiến sự an tâm một chút chắc chắn khởi binh h ồ i viên đến lúc đó các ngươi cái này mấy vạn c h i chúng vốn là các lộ chư hầu chỗ tụ nói dễ nghe một chút gọi hôn t ạ p quân nói khó nghe một chút chính là năm vẻ b ả y m ả n g một đám các vị lợi ích thổ hoàng đế tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lẫn nhau nghi kỵ có thể trên mặt mang nụ cười kỳ thực sau lưng ai cũng không, phục ai, cũng không phải thật sự là đoàn kết cùng nhau kim lăng hộ vệ a lưu trọng cơ nâng t h u n g trà lên bát một bên thổi phía trên này n h i t ký một bên chậm rãi một phen lời lẽ sau đó h u ố n hồ lễ câu đứng dậy đưa ra mấy vị lưu trọng cơ bọn người đi ra cái này hoàng thành bên ngoài một đường hướng về nội thành mà quay về đạo huynh chúng ta xin từ biệt cảm tạ ân cứu mạng của ngươi ta còn phải trở về hàng dương sơn đi lần này tới lại mấy ngày không trở về đoán chừng phía trên tình hình lại rất nhiều thay đổi tùng bách không lưng ô quyền bái biệt lưu trọng cơ hướng về hàng dương sơn mà quay về cái này hoa lan cũng liền vừa không lưng hành lễ sau đó muốn quay người rời đi lại bị lưu trọng cơ ngăn cản đường đi cô lương ngươi cũng không cần cùng theo chạy a cái này bên ngoài thế đạo loạn không bằng theo ta cùng một chỗ hồi phụ a chúng ta sau này còn gặp lại a nhìn xem cái này hoa lan đi xa bóng lưng l ư u trọng cơ lắc đầu thở dài lời nói ai cũng được chờ ta làm xong trong tay sự tình nhất định huy hoàng cạnh cửa đến lúc đó đưa ngươi tài giá về nhà a tung bách hai người tránh thoát cái này tuần tra kim lăng hộ vệ đi tới nơi này hàng dương sơn dưới chân phía trên phụ trách thủ vệ đệ tử cái bang mau kêu tới ngưu đại dất chỉ vào phía dưới lời nói đại dất ca ngươi xem xuống mặt một đôi nam nữ là phủ nhận tức ca ngưu đại dất đang nhìn tảng đá lớn ngủ gật đang xoa mê li mắt buồn ngủ ngáp một cái v ấ n đạo người nào à để cho ta nhìn một chút trước tiên nếu như là kim lăng hộ vệ phải mau hướng bang chủ bẩm báo biết sao ngưu đại dất phóng tầm mắt nhìn tới một mắt liền nhận ra t u n g bách liền vừa la lớn mau đem dây thừng thả xuống đi là bằng hữu của chúng ta cuối cùng cho phán đã trở về nhanh cho bang chủ bẩm báo đi sẽ nói tới núi tìm lương huỳnh đệ đã trở về cái này bên trong nhà gỗ tiến vân đang cùng như ý nhàn hạ thoải mái như ý nghe xong tin tức này liền vừa thoát ra ngoài cửa cho đại công chúa chu thục văn báo tin mà đi công chúa a nhanh chóng tình a cái kia tùng bách đại ca đã trở về chúng ta nhanh đi xem một chút đi cái này như ý một đường hô h ả o lại bị một người ngăn cản đường đi nguyên lai、like、lần này người chính là đái đao thị vệ t i ế t phi gương mặt sắc mặt giận dữ như ý mấy lần nghĩ đường vòng đi qua kết quả đều bị hắn cản trở xuống dưới ta nói t i ế t thị vệ ngươi đây là cần làm chuyện gì a tục ngữ nói chó ngoan không cản đường ngươi còn như vậy ta có thể giật ra cổ họng trực tiếp ở đây h ô n người như ý kiến cái này t i ế t phi lại đổ bình d ấ m chua liền đã không có sắc mặt tốt lời nói đã trở về thì thế nào một cái ma bệnh mà thôi công chúa trong phòng nghỉ ngơi không thể tự tiện vào bên trong cái giầy ngươi vẫn là đợi chút nữa lại đến đây đi cái này tiết phi hai tay ôm đ a u tại trước ngực vẻ mặt khinh thường lời nói nhanh chóng tránh ra cho ta ngươi chính là lòng dạ hãy hỏi nhân gia tùng bách đại ca đã trở về ta đi bẩm báo thế nào ngại ngươi chuyện gì a như ý đẩy ra tiết phi trực tiếp thẳng hướng lấy nhà gỗ mà đi ba một tiếng chỉ thấy cái này như ý té xịu xuống tiết phi cũng là vẻ mặt n g h i hoặc hướng về bốn phía nhìn lại lại trông thấy cây kia diệp còn có ẩn ẩn lắc lư liền vừa chạy qua sáu lại nói cái này như ý tiến đến báo tin lại bị cái kia tiết phi cản trở liền vừa dưới cơn nóng giận đẩy ra lại nghe được ba một thanh em vang lên nha đầu này tại c h â ngất đi tiết phi trông thấy lá cây này lay động nhanh chóng rút ra cái này c ư ơ n g đ a o từng bước từng bước hướng về cây kia làm sao đi tiết phi nhảy một cái mà ra vung cương đao đ ố i với phía sau cây h ồ cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu còn dám sau lưng ám tiễn đả thương người khiến cho kinh ngạc chuyện cái này sau lưng lại không có mờ hai trên mặt đất ngoại trừ một con mèo đen chính là đầy đất lá khô đây là có chuyện gì chẳng lẽ là con mắt ta bỏ ra không thành vẫn là chung quanh đây cô hồn giã quỷ quậy phá tiết phi vẻ mặt nghi hoặc đang túi thân xuống đã thấy cái kia nón đen bay vọt đứng lên tại chính mình tay trên lưng lưu lại một đạo vết máu cái này màu đen mèo hoang một hồi còn thiếu sau đó liền xông vào cái này thảo tùng chi bên trong lập tức biến mất dấu vết tiết phi nhanh chóng dùng miệng hút tay này lên vết máu lắc đầu hướng nhà gỗ bước đi trong lòng một trận một bực chẳng lẽ đây là tu luyện mèo q u á i còn có thể công kích l o à i người ta cho đại gia nói một chút đi cái này tiết phi sau khi đi xa mèo hoang từ trong đ u ổ i cỏ đi ra dùng chân t r ư ớ c gãi miệng của mình một mực meo meo kêu lên không ngừng liền vừa một cái manh liệt vọt thướng về trên cây kia mà đi cũng tiết phi túi thân xuống vỗ vô cái này như ý khuôn mặt chỉ kiến kỳ từ từ mở mắt quan sát trái phải một phen sau đó tự lẩm bẩm lời nói chuyện gì xảy ra vừa rồi ta nhớ được có việc cho công chúa b m báo như thế nào lại nằm trên đất a tiết đại ca tay của ngươi thế nào làm sao còn chảy ra máu đen tới tiết phi nhanh chóng thu hồi cái này tay phải phất tay lắc đầu lời nói không có việc gì vừa rồi ngươi đột nhiên k é x ỉ u ta nhìn thấy lá cây lắc lư liền vừa đi tới quan sát cuối cùng chưa từng nghĩ phía sau cây nhưng là một cái gặp màu đen mẹo hoang bị nó cho cạo ha ha ha cái này nhà gỗ cánh cửa mở ra chu thục văn ngáp một cái đi ra nhìn xem cái này trên đất hai người có chút không hiểu hỏi như ý hai người các ngươi trên mặt đất chơi gì vậy cái này tam công chúa bên kia đến hỏi an không có như ý v ô m ạ c h đầu liền vừa từ dưới đất bỏ dậy một mặt cười ngây ngô lời nói ha ha ha thật đúng là đem quên đi nếu không thì ta bây giờ đi qua như thế nào ai tính toán c h í n h ta tự mình đi qua đi cái này m ộ i m ộ i bình thường nồng c h i ệ u từ bé đỉnh núi này nghèo khó thời gian e rằng nàng l à qua không quen thuộc chu thục văn tướng môn phiến mang lên liền vừa hướng về rừng cây phía sau nhà gô bước đi trước cửa này n ô xưa kia còn có cái kia cao lớn cái dương tam thạch bị thu nguyệt cản trở tại ngoài cửa đang tại ầ ý tiếng nói lấy không phải đã nói rồi sao công chúa tại nghỉ ngơi các ngươi hai người này làm sao lại phải không nghe lại nói nao h nao h tiếng nói tiếng nói ta thế nhưng là dùng sợi đẳng quất các ngươi dương tam thạch ôm nằm đấm cười đùa t í từng lời nói thu n g u y ệ t cô nương ta muốn vào xem công chúa ngươi lao đến nơi khác đi loanh quanh a yên tâm đi ta nhất định thật tốt bảo hộ công chúa ha ha thu n g u y ệ t hai tay chống lạnh quyện miệng khinh miệt lời nói hai người các ngươi có chủ ý gì đừng tưởng rằng ta không biết có b ả n cô nương ở nơi này ai cũng đừng nghĩ đi vào ha ha ha thu nguyện thật đúng là trung thành hộ chủ a tỉ, tỉ kia xem mượt muội không biết ngươi có để hay không cho tiến a ha ha chu thục văn mang theo như ý tiết phi hướng về môn này tiến lên tới trưởng công chúa tới a cho công chúa thình an công chúa thiên thuế thiên thuế thiên thiên t u ế ba người này liền vừa quỳ xuống đất xuống cho chu thục văn dập đầu thình an đều đứng lên đi ở đây không phải trong cung những thứ này lễ nghi phiền p h ứ c nên miễn liền toàn bộ miễn đi a các ngươi cũng ở lại bên ngoài a ta một người đi vào là được rồi chu thục văn phất tay bình sinh quay người đối với như ý hai người phân phó xong trực tiếp đẩy cửa vào bên trong nhà này cánh cửa mở ra một hồi ánh mặt trời chiếu vào chu thục văn đi đến trước cửa sổ đem cái này cửa gỗ mở ra lúc này mới tướng môn phiến tre trở về chu thục viện nghe thế văn động chậm rãi ngồi dậy thấy là trưởng công chúa đến đây trong lòng là vừa vui vừa thương xót nguyên lai、like、hai người này cùng là hoàng đế nữ nhi nhưng là hai cái quý phi sở sinh hơn nữa còn là đối lập hai cái quý phi chu thục văn chính là cái kia vương quý phi sở sinh mà chu thục viện đâu nhưng là trần quý phi chi nữ cũng đại tỷ tới a tiểu nội thân cảm giác khó chịu không có kịp thời đứng dậy hành lễ mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi cái này chu thục viện chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo lại bị cái này chu thục văn p h t tay ngừng m ộ i m ộ i không cần phải như thế ở đây không phải trong cung những quy củ này có thể miễn thì miễn à không biết những ngày qua m ộ i m ộ i ở đây có thể ở phải quen à không chu thục văn ngồi thấp đầu giường sờ lấy ngày hôm đó biến mất dần gầy chu thục viện có chút lập tức có chút khó chịu t ỷ t ỷ a chúng ta lúc nào hồi cung đi a ở đây ban ngày buổi tối cũng là con mồi ôi ngươi xem cánh tay này bên trên cũng là cái này màu đỏ hữu cục buổi tối còn có chuột ở nhà này bên trong chạy tới chạy lui làm hại ta theo thu nguyện cũng không dám chợp mắt ngủ cái này chu t h ụ viện một bụng bị khuất dựa vào tỉ tỉ bà vai không khỏi lệ rơi đầy mặt không sao c h ờ phụ hoàng cần vương c h i sư trở về chúng ta liền có thể hồi cung mà đi mượn mội, mội không cần quá đáng lo nghĩ gặp sao yến vậy à. bình thường dân chúng đều là như thế này tại sống qua ngày a chu thục văn sở lấy đầu của mượn mội, mội cũng không nhịn được bị thương rơi lệ mà ra a tung bách đại ca ngươi tại sao trở lại a như thế nào cũng không thông báo một tiếng a môn này ngoài truyền tới như y âm thanh chu thục văn trong lòng âm thầm cao hứng liền vừa vô vô em gái bà vai đứng dậy hướng về cửa ra vào bước đi chu thục văn mở ra môn này phiến quả nhiên trông thấy trước cửa này chính là cái tia tùng bách cùng tiền vân một đ o à n người liền vừa gấp rút buôn t à u đi qua một cái nào vào trong ngực của hắn tùng bách gãi đầu một mặt cười ngây ngô lời nói nha đầu ngốc đây không phải trở về rồi sao như thế nào mấy ngày không thấy mà thôi trở nên như thế như vậy a chu thục văn ghé vào tùng bách đầu vai một nhóm lệ nóng doanh tròng mà ra tiền vân thấy được này hình dáng mau kêu mở như ý hướng về bên cạnh bước đi vừa rồi ngươi nói không có thông truyền ngươi chuyện gì xảy ra a rõ ràng phạm thành đến đây bẩm báo thời điểm ngươi không phải đang tại trong phòng sao bây giờ lại nói không có thông truyền ngươi đâu thiên vân sờ lên cảm Có chút h k ô người hiểu hỏi. Phải không? h n Ta như thế tỉnh không nhớ rõ, chỉ nhớ khi không nhớ. Như nào duyên ngã xuống, liền cũng vô vô gì cớ rõ, rõ rồi cái vừa sau lại s ý lấy đầu, quyệt m ệ nên g lời nói. Tiến thấy được chưa cái này tiết phi đem vừa rồi sự tỉnh một năm một mười khay cáo chi tiền này mây nhìn xem hắn bị thương ngu bàn tay sờ lên cầm lời nói chung quanh nơi này tất cả đều là màu đen da thịt ngươi không phải là chúng đ ư c a trường lão hứa nhìn về phía phía trước một bước đi đến cái này tiết phi trước mặt phất tay lắc đầu lời nói đây nhất định làm mèo hoang chỗ t r ả o chịu đến lây nhiễm mà thôi không sợ tiết hộ vệ người hãy theo ta tới ta cho ngươi thanh tẩy trừ độc một phen mấy ngày nữa liền có thể khỏi h ạ n cũ n g trường lão này hứa mong mang theo tiết phi rời đi chỉ kiến kỳ quay đầu nhìn lại hướng về phía bùi cỏ cười lạnh bầu trời này lập tức một tiếng sấm nổ vang lên hạt mưa lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống xuống dưới sáu lại nói cái này rông tố đan xen xuống mọi người đều nhao, nhao trở về phòng mà đi cái này chu thuộc viện vừa mặc trình tề đi đến trước cửa này lại trông thấy đám người vào nhà tránh mưa mà đi. nhìn qua tỉ tỉ bước nhanh mà quay về một tia lanh ý xẹt qua khuôn mặt tung bách dùng tay á o ngăn tại chu thục văn trên đầu một đường bước nhanh chạy nhà gỗ mà về cái này bên cạnh hoa lan như ý còn có tiền k i a m â y đi theo bên cạnh một đường chạy vội mà đến chờ tiến vào bên trong nhà này tất cả mọi người đang phủi xuống trên người này nước mưa một cái bóng đen từ trên cây bay qua nóc phòng mà đến tung bách nhấc n g ẩ n đầu tới vừa vặn nhìn ở trong mắt tung bách ẩ n g đầu tới vừa vặn nhìn ở trong mắt tung bách đi đến trước cửa này chỉ cảm thấy cái này nóc phòng có di động liền tức chạy t i ế n mưa này bên trong hướng về cái này trên nóc nhà nhìn lại chỉ thấy cái này trên nóc nhà, nguyên、like là cái kia mèo đen. đang đổi mưa ở phía ở tung r trầm ê n này thủy mưa rãi bỏ, thể có q á h i ề u một cước i liền dưới m mái trượt xuống phía dưới mái hiên phía mà đến.、Tung、bách n h ấ t cái phi thân vọt lên sắp tối mèo tiếp lấy nhưng không ngờ bị nó cắn xuống một n g ụ m liền sắp hắn bức ném ra ngoài che lấy vết thương này c h ầ m rãi rơi xuống đất mà đến cái này mèo đen tựa hồ biết làm sai vẫn là chính xác quá mức rét lạnh nguyên cớ c o g i ú p ở cửa ra vào cơ thể một mực càng không ngừng phát run tung bách cố nén đau đớn đem con mèo nhỏ này ôm lấy chỉ thấy nó lần này tựa hồ biết điều rất nhiều nhắm mắt lại tựa vào trước ngực của mình chuyện gì xảy r a tung bách kaka ta nghe đến cái này trên nóc nhà có mẹo kêu thanh âm a chính là chỗ này tiểu g i a hỏa a nhìn cái này gặp mưa đông toàn thân đều ở đây phát run chu thục văn đi tới trước cửa trông thấy cái này trong ngực m h o đen nhìn không được sờ sờ đầu của nó tung bách liền tức ngăn chu thục văn tay phải cầm mình bị cắn vết thương lời nói đừng đụng nó tiểu g i a hỏa này tính tình quá mạnh ta vừa rồi chuẩn bị đi tiếp lấy nó ngươi xem cho nó cắn một cái chu thục văn nhìn xem tung bách vết thương chỉ thấy cái này dòng máu đen chạy ra doa đến sợ hãi kêu lời nói a đây là cái gì a như thế nào cái này chạy ra là máu đen a m hoa này lan đi tới một phát bắt được tung bắt tay liền tức bỏ vào trong miệng mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc vấn đạo côn đương ngươi đây là làm gì à hắn vốn là bị thương ngươi bây giờ còn muốn cắn hắn này sao lại thế này a tung bắt lúc này mồ hôi lạnh hòa với nước mừa theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống phất tay ngừng chu thục văn lời nói nàng là đang cho ta đem độc cho hốt ra tới các ngươi không cần phải để ý đến ta ta nghỉ ngơi ngồi xuống v ậ t công liền sẽ chuyển tốt lại tùng bách vung tay trái đẩy ra hoa lan chỉ kiến k ỳ miệng đ ầ y chất lỏng màu đen theo khỏe miệng chạy xuống theo sát lấy chính là bọt mép bớt ra cả người liền tức té xịu cái này m è o đen vừa nhảy ra trốn vào cái giường này phía dưới mặt neo neo vài tiếng sau đó liền đình chỉ động tĩnh tùng bách không lưng xuống nhanh chóng dùng hai chỉ phong bế hoa lan huyền quan đem nàng bế lên phóng rơi xuống trên giường nơi này có đại phu không có a mau kêu người đến nhìn một chút ta đoán chừng mẹo này thân toàn thân đều là k ị độc lúc này mới mất một lúc cả người nàng đã đã bất tỉnh tùng bách qu đừng nóng vội đừng nóng vội ta đi đem thái y kêu đến ngươi cũng ngồi xuống trước lập tức liền trở về tiền vân đỡ t ù n g bách ngồi xuống quay đầu nhìn một cái như ý liền tức chạy vào mưa này bên trong mà đi một lát sau cái này quá y đi theo tiền vân vào nhà mà đến vừa đem hòm thuốc này phóng rơi trên mặt bàn mới vừa nhìn thấy tùng bách vết thương suýt chút nữa không có nhảy dựng lên ngươi đây là vật gì gây thương tích như thế nào thứ này lại xuất hiện ta phải nhanh chóng rời đi bằng không người chết sẽ càng nhiều cái này quá y cầm lấy cái hòm thuốc chuẩn bị quay người rời đi mà đi thái y kể cái này tung bách vết thương trên tay đến cùng có gì không thích hợp ngươi được nói rõ lại rời đi a lời như vậy nói một nửa ngươi gọi chúng ta như thế nào đi tiếp thu a chu thục văn cản trở tại thái y trước mặt phất tay lời nói công chúa điện hạ a quái vật này trong cung làm loạn thời điểm liền thường có thái giám cung nữ bị cắn cái này màu đen phạm vi càng ngày càng nhiều cuối cùng cả người đều sẽ xuất hiện tím thâm lùm đốm ta là hết thời các ngươi vẫn làm ờ i cao minh k h á c a cái này quá ý lắc đầu phất tay lời nói t r ư n g thái y k ì a rốt cuộc chuyện này như thế nào ngươi nói biết rõ a ngươi như thế như vậy lời giảng chúng ta đều nghe rơi vào trong sương mù chu thục văn lắc đầu vận đạo cái này trương thái y thấy không có lời giảng minh m ạ c h cái này công chúa định sẽ không để chính mình ra ngoài lúc này mới lại đem cái hòm thuốc phóng rơi mặt bàn ngồi thấp cái này trên ghế chậm rãi sâu xa nói tới sáu nguyên lai ba năm này phía trước một cái gió táp mưa xa buổi tối một tia điện thoáng qua cái này như chút nước một dạng mưa to cò rửa lấy hoàng cung m ỗ i một góc cái này quá trong bệnh viện trương thái y đang cùng đồng liêu nói chuyện tào lao việc nhà bên trong ngắn đột nhiên cái này tiểu thái giám ngụy trọng hiến chạy tới thở không ra hơi lời nói trương thái y không xong ngươi mau chóng tới xem một chút đi có một cung nữ bị đồ vật gì cắn bây giờ vết thương tím hơn nữa còn đang từ từ khuyết tảng ra nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp a trương t hải y liền vừa đi theo cái này tiểu ngụy tử con cái hỏng thuốc đi qua chỉ thấy cái giường này trên giường tiểu cung nữ dần dần có nhỏ bé bọt mép chảy ra cái này toàn bộ cánh tay đều được tím thấm một mảnh doa đến cái này cung nữ bên cạnh một mực toàn thân phát run không đành lòng nhìn t h ẳ n g cũ trương t hải y hành đến cái giường này giường phía trước trước tiên thay hắn bắt mạch xem xét phía sau nhìn cái này cung nữ khí sắc đã là có chút suy yếu bất lực toàn bộ khuôn mặt bạch dọn người cái này mồ hôi lạnh một mực không ngừng nhỏ xuống cơ thể ngẫu nhiên còn run dậy mấy lần trương hải đi đến mấy cái này mấy p từ trên người nàng nhảy lên một cái bóng đen doa đến ta vội và ngư lại lớn tiếng la lên người tới cuối cùng đoàn người liền đem nàng cho giơ lên đã trở về trương thái y kể nàng không được đã miệng sủi bọt mép không chỉ ngươi xem một chút nên làm cái gì à tiểu thái giám nguy trọng hiền hô chờ trương thái y hành đi qua thời điểm cái này cung nữ có quét một trận liền vừa đầu lắc lư mấy lần liền cưới hạ tây du mà đi sáu cái này trương thái y nói đến đây đứng d ậ y xem cái này nằm ở trên giường hoa lan chỉ kiến hương kỳ cũng bắt đầu có b ọ t mép phân ra lắc đầu lời nói hồ đồ a cái này dòng máu màu đen bên trong co kịp độc cô nương này phải c h ẳ n g cho hắn hút r a nọc độc ai nghiệp c h ứ n g a hay là cho bọn hắn chuẩn bị thân hậu sự a lão hủ là không thể ra sức nhìn xem cái này trương thái y vác lấy cái hòn thuốc đi lại duy g i n đi ra ngoài chu thục văn cũng không có lại cản trở với hắn tới vô vô tùng bách bà vai an ủi lời nói sẽ có biện pháp đây chỉ là bị vớt mèo mà thôi không có hắn nói nghiêm trọng như vậy cái này viết lão ngự ý ỉa bình thường không có việc gì cùng một chỗ mãi cứ thổi phồng đến thời khắc mấu chốt cũng là hướng về người phía sau trốn sợ gì chính là sợ đảm đương trách nhiệm đến lúc đó tự dứt lấy họa đây là bo bo giữ mình quan trường bộ đầu ai không cần lo lắng quá mức ta u ố n g như ý hội chiếu cố nàng yên tâm đi ngươi đúng vào lúc này bầu trời tựa hồ bắt đầu mưa c ạ n h b ả y sắc cầu vồng treo ở ngọc tây cái giường này tiếp theo trận kêu gen t h a nhâm chỉ thấy bay tán loạn ra một cái bóng đen hướng về ngoài cửa chạy đi sáu lại nói một trận này kêu rên thanh âm từ dưới giường chuyển đến chỉ thấy một cái bóng đen hướng về cửa ra vào bay tán loạn mà đi mọi người đều đã chạy ra cửa ra vào nguyên lai vọt ra tới chính là vừa rồi nóc phòng trượt xuống mèo đen chỉ kiến kì một cái phi thân vọt lên trong đùi cỏ một trận lắc lư ngay sau đó chuyển đến một hồi mèo tê ơ sau đó lại khôi phục lại trong bình tĩnh cũ tất cả mọi người tưởng rằng tại bắt chuột nhao nhao quay người trở về phòng mà đi tung bách nhìn xem cái giường này trên giường hoa lan hít thở sâu một hơi lời nói nàng là bởi vì ta mới trúng độc cái này quá ý đều thúc thủ vô sách cái này gọi là ta như thế nào cho phải a một lần lại một lần thiếu nhân tình của nàng chu thục văn đi tới v ô vô tùng bách bà vai an ủi lời nói sẽ sẽ khá hơn thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ca ca không cần lo lắng quá mức ngươi cũng mệt mỏi nhanh đi nghỉ ngơi một chút ta tiến vân liền vừa đi tới sắp mặt có chút khó xử lời nói huynh đệ gian phòng kia cứ như vậy tầm mười ở giữa quả thật có chút xin lỗi ngươi liền cùng ta tại kho tuổi nghỉ ngơi đi nơi đó mặc dù đơn sơ nhưng khắp nơi là dâm dạ n g kỳ thực cũng thật ấm áp liền tạm thời chấp nhận một chút đi tùng bách chính xác cũng cảm thấy mọi mệt liền vừa đi theo tiền vần cùng một chỗ đi tới nơi này cửa phòng tuổi bên ngoài sáng i sớ ngày hôm sau là một tia ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm tùng bách đã đem hoa lan đỡ đến rừng cây phía sau tại một cái trên đá lớn ngồi xuống vận công đem cái này huyền t h i ê n chi khí chậm rãi đưa vào cái này hoa lan phần lưng chỉ thấy cái này hoa lan đỉnh đầu lập tức b ư ớ c lên k h i trắng sắc mặt từ xanh đậm chi sắc chậm rãi biến thành màu tím cuối cùng trở nên đỏ bừng cuối cùng làm màu da cam chi s ắ c phía sau mới chậm rãi khôi phục lại dĩ vãng như lúc ban đầu cũng chỉ thấy cái này tung bách lúc này hàn độc xâm nhập cơ thể cùng độc rắn mấy loại tụ hợp cùng một chỗ một hồi ánh sáng thất thải trên thân thể xuống di động đột nhiên hướng về đỉnh đầu phong đi chỉ k i ế n kỳ tre n g ự c đau đớn một ngụm máu đen phun tung t o á mà ra cả người tựa hồ phờ lìt hướng về phía trước hiện lên kim quang này lập tức bắn ra bốn phía mà ra bên cạnh đất đá tung t o á lên tung bách hoạt động phía động gân dưới các ố t cảm g i mình ca ũ n không lo ngại, g lo đ n chuyện này như thế nào g suy cuộc tư rốt thế thời điểm, vừa á gái Bách c chuyển cô h phía hồi núi này phía dưới đến một hồi cô gái tiếng、la. Tung dưới la. ca ca, một v rồi ta đều nhìn thấy ngươi thật lợi hại à tảng đá kia đều bị bắn tung xuống dưới mau đỡ ta đi lên ta cũng phải lên tới chơi nguyên lai、like、phía dưới này người chính là cái kia trưởng công chúa chu thục văn là cũng tung bách nhất cái phi thân nhảy xuống chậm r ã i hạ xuống cái này chu thục văn bên cạnh đưa tay phải ra lời nói đến đây đi giữ chặt tay của ta đóng lại con mắt của ngươi ta mang ngươi bay chu thục văn yên lặng nhắm mắt lại khắc khuôn mặt là ý cười tung bách kéo tay nắm lúc cả người trực tiếp tựa ở sự rộng rãi trên lồng ngực cũng tung bách c a c a nếu là mỗi ngày đều dạng này thì tốt biết bao à, đáp ứng với ta về sau không cho phép đặt mình vào nguy hiểm không cho phép cứa thích cô gái khác không giả ta gọi phụ hoàng đem ngươi đầu trả xuống hoặc là đem ngươi cho rắc r ắ c để cho ngươi không làm được ba ba trực tiếp làm công công ha ha chu thục văn tựa ở tung bách trong ngực tự lẩm bẩm lời nói ngươi nói cái gì công công bà bà đến rồi có thể mở mắt xem bốn phía này cảnh sát có phải hay không so trong hoàng thành còn muốn đẹp tung bách chỉ vào cái này trong mây mù cảnh sắc hai tay chống lạnh cười nói đúng vậy a ta rất thích a t ù n g bách ca ca liền để chúng ta ở nơi này bên trên một ngày nơi nào cũng không đi cái gì cũng không m u ố n thật tốt hưởng thụ ngọn tiên sơn này mỹ cảnh như thế nào chu thục văn ôm tùng bách không thân ngẩng đầu v ấ n đạo tùng bách minh đệ đã ngươi mèo độc đã thanh trừ vậy ta gọi không đánh q u ấ y các ngươi ta đây liền trở về cho hai người nhóm lửa nấu cháo đi cái này hoa lan xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu không lưng lời xong liền vội vội vàng hướng cái này đường nhỏ mà quay về nàng thế nào như thế nào như thế thẻ thủng vừa rồi thực sự là thất lễ tùng bách ca ca tới ngồi ở chỗ này chúng ta cùng một chỗ nhìn mây khói phiêu m i ể u nhìn rừng tùng hạ bay ha ha chu thục văn ôm tùng bách cánh tay đem đầu nhẹ nhàng nhìn xem cánh tay phía trên nhìn t ĩ n h như vẽ c u ố n cảnh đẹp hàng dương sơn trợt đề hàn sơn cô lỏng mây khói phiêu m i ể u không s ơ n đỉnh rừng tùng phi hạ c tiếng gây xa ngay suối chiếu dọi đường mòn lu tứ hải bắt đầu trí không quay lại bài này bên trong câu thơ chính là hàn sơn cô lỏng chỗ sách chớ đạo văn phục chế trích dẫn kẻ vi phạm nhất định truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm hai người dựa chung một chỗ mặc dù tùng bách bắt đầu có chút không quen thế nhưng là trở ngại cái này công chúa tôn u chu thục văn sở lấy tùng bách bộ ngược tóc dài thì thao nhỏ nhẹ v ấ n đạo các ca, ca nếu như ta không phải công chúa ngươi có hay không thích ta đem ta cho lấy về nhà môn bất thình lình vấn đề đem tùng bách xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh chóng đẩy ra cái này chu thục văn đứng dậy lời nói công chúa thảo dân t u y ệ t không mạo phạm chi ý chỉ là hôn nhân đại sự hẳn là môn đang hộ đối xin công chúa thu hồi vừa rồi lời nói tại hạ định vô cùng cảm kích cũng chu thục văn đứng dậy lắc lắc mình bím tóc con mắt quay tròn trực truyền liền vừa chỉ vào tùng bách chất vấn có phải hay không mặt khác hữu tâm bên trên người vẫn cảm thấy bạn công chúa không xứng với ngươi không phải vậy trở phụ hoàng hồi kinh thời điểm chính là ngươi quay đầu ngày cũ tung bách liền vừa khom lưng ô m quyền giảng giải lời nói công chúa tại hạ không phải ý tứ này chỉ là quốc nạn phủ đầu hẳn là đem nhi nữ tư t ì n h hạ thấp một bên chờ sơn hà thu phục thời điểm còn thiên hạ bách tính một cái sáng tỏ thanh thiên lại không chiến hỏa bay tán loạn lại không thây ngang khắp đồng chẳng phải là chuyện tốt một cũ chu thục văn cười cười chỉ vào tung bách liền vừa lại ôm lấy hắn cánh tay đem đầu tựa ở trên vai thì thầm nhẹ giọng lời nói tốt ta tất nhiên ca ca một lòng vì nước y ê u quốc y ê u dân cùng trong nước sôi lửa bỏng cái tiêu thục văn liền chờ ngươi chờ ca ca kiến công lập nghiệp một lần nữa nói chỉ bất quá ngươi được đáp ứng với ta không cần rời đi bên cạnh ta không cho phép hứa thích cô gái khác bằng không ta gọi phụ hoàng diệt ngươi cựu tộc lại đem ngươi ngũ mã phanh thây ai bảo ngươi không đúng ta hảo tung bách có chút đ ầ n độn đứng ở tại chỗ hướng về phía mặt này trước trường công chúa có loại cảm giác không nói ra được là sợ vẫn có kiên kỵ mình cũng không thể nào nói lên chu thục văn nhìn xem cái này trước mắt tung bách ngây ra như không đứng thẳng tại chỗ liền vừa một cái nào tới ôm hông của h ắ n thì thâm nhẹ nhàng nói, ngươi thật đúng là tên n g ố c c a ta liền là tùy tiện nói một chút mà thôi nhìn e m ngươi dọa cho, coi như phụ hoàng muốn đối phó n g ư ơ i ta cũng sẽ đứng ra yên tâm đi lòng ta thương ngươi còn không từ đây đang lúc tùng bách khó xử lúc cái này cự thạch phía dưới chuyển đến một trận tiếng la tùng bách minh đệ xảy ra chuyện lớn ngươi mau xuống chúng ta thương lượng với nhau bàn bạc bàn bạc tùng bách lúc này mới đẩy ra chu thục văn hướng về cự thạch kia phía dưới nhìn lại sáu lại nói cái này tùng bách bị công chúa giật mình hụ gây ra như phong đứng thẳng ở tại chỗ lúc này dưới tảng đá lớn chuyển đến kêu to thanh âm liền chuyện xưa phía dưới nhìn lại chỉ thấy cái này cự thạch phía dưới đứng thẳng một người chính là cái kêu bang chủ cái bang tiền vân là cũng tùng bách đẩy ra chu thục văn không lưng ôm quyền lời nói công chúa gác tội tiền này bang chủ sớm như vậy tìm ta nhất định là lại xảy ra chuyện lớn ngươi hãy theo ta cùng một chỗ trở về chờ sau khi chuyện kết thúc lại làm bạn công chúa tả hữu như thế nào không đợi được cái này công chúa đáp lời tùng bách ôm lấy chu thục văn từ nơi này trên đá lớn n g ả y xuống p h ậ t lì rơi vào tiền vân bên cạnh t i ề n vân trông thấy cái này trước mắt tùng bách có chút không dám tin vào hai mắt của mình vô vô bờ vai của hắn lời nói vừa rồi nghe hoa lan cô nương lời nói bên trong cơ thể ngươi mèo độc đã thanh trừ ta còn thực sự không thể tin được bây giờ nhìn thấy ngươi khí s ắ c này đúng là mặt mày tỏa sáng không khỏi ta không tin tưởng à. ngươi đến cùng luyện công phu gì thế nào sẽ có như thế công hiệu a tung bách không muốn nhắc đến cái này lão quân c h â n kinh liền vừa phản vô vô bả vai hắn vấn đạo không sao nhanh chóng nói chuyện chính sự a đến cùng tiền huynh cần làm chuyện gì tìm ta như thế vội vàng a a công chúa vạn an chúng ta cùng một chỗ trở về sẽ chậm chậm tự b à y đi thôi thiên vất tay dẫn đường hướng về cái này nhà gỗ mà quay về cả đám người vào chỗ sau đó tiến vân lúc này mới nhẹ dọn g lời nói chư vị có chỗ không biết ta cái này kinh thành bây giờ trở trời, trời rồi ủy này mặt tướng quân đón nhận chu tái hùng ban thượng chú đóng ở ngoại thành ngăn địch thành nội một mảnh phồn vinh hương thịnh cảnh tượng cũng tung bách gái đầu có chút không h i ể u vấn đạo tiền ban chủ ngươi vội vội vàng vàng mà đến không phải chỉ là để vì nói cho chúng ta biết những thứ này à. có cái gì liền nói thẳng liền có thể không cần cùng chúng ta vòng vo tiến vân đứng dậy c ư ờ i vô vô tung bách b ả vai cho mỗi người đổ đầy cái ly này bên trong trí thủy để bình trà xuống lời nói chư vị lại an tâm chớ vội ha, ha cái này phía nam a chuyển đến tin tức cần vương c h i sư cũng tại các nơi chủ bị bên trong đoán chừng người phản quân này cũng tiêu dao không có bao nhiêu thời gian dưới mắt chúng ta phải làm chính là xáo trộn bọn họ an bình cho bọn hắn lẫn nhau chế tạo ma sát như vậy chứ cũng coi như là giúp bọn hắn thanh trừ một chút chướng ạ i sớm ngày nên đón hoàng đế này trở về để yên ổn dân tâm sớm đi vượt qua thời gian thái bình a vẫn là không hiểu thiền bang chủ a ngươi lúc nào học, mở thế mở nào bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một quanh co qua a có chuyện nói thẳng có việc ngươi trực tiếp phân phó chúng ta làm theo chính là tung bách ghé vào bản này trên mặt nghe đều có chút ủ g ũ lời nói thiên vân xoay người lại chỉ vào tung bách cười nói ha ha ha huynh đệ chính là một cái người sảng khoái vậy ca ca liền nói thật ta ủy này mặt tướng quân cùng chu tái hùng mặc dù mặt ngoài hòa đàm thành công nhưng cái này trong lòng nhất định là không thoải mái đều mong diệt trừ đối phương chính mình đ a n g cơ đại bảo cái này quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn cảm giác đó là ước mơ của mỗi người chúng ta đây chỉ cần trong này ở giữa thêm điểm tuổi lại cho gọi lên một mồi lửa để bọn hắn xung khắc như nước với lửa huyên náo cái náo loạn cái này cũng dễ dàng cho cần vương tri sư bắc thượng thuần thế một mạch cho hắn mang đến một mẻ hốt gọn tung bách g é vào trên mặt bàn đã nhắm mắt lại tháng i cởi ề n Vân c ỉ vào hắn, lắc đầu lời nói, lời c đầu đây ai? Ta i h u y h chính h đệ, n là k ô có cái gì t í này h nhẫn lại, tốt ta, ta liền nói ngắn gọn à. Tháng mười lăm ngày n ngày, hoàng thành phía đông đi tới một đám người đều là túi đầu cầm thương hộ vệ tại tránh đi tuần thành cận vệ sau đó cấp tốc hướng về thái miếu đất đi thái miếu tại triều hạ thời kỳ xưng là thế phòng nhà ân thời kỳ lại xưng vì cao c h u triều thời kỳ xưng là minh đường đại ế n nơi này Tần Hán về sau l xưng vì t h điện Miếu. s ớ hai bên đều có điện thờ phụ một mươi năm ở giữa đông điện thờ phụ thờ phụng lịch đại có công hoàng tộc bài vị tây điện thờ phụng phụ k h á c họ công thần bài vị đại điện chi sau bên trong điện cùng hậu điện cũng là hoàng ngói lưu ly li vũ đỉnh điện chín gian đại điện bên trong điện xương tầm điện hậu điện xương thiêu miếu ngoài ra còn có thần chủ thần kho làm thị sinh đỉnh trị sinh phòng chờ kiến trúc bởi vì thái miếu là hoàng đế một nhà trực hệ chuyên môn nơi cung tế cho nên bình thường chỉ có hoàng đế tiền bối có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này vậy hoàng thân còn không được nhất định phải là họ hàng gần có lẽ có công ó c tại giang sơn xã tắc hoàng thân còn có công ó c lớn tại xã tắc thần tử trải qua hoàng đế cho phép cũng có thể tại sau khi chết hưởng dụng thái miếu lãi ngộ những thứ này thần tử sau khi chết chính là lấy quận vương chi lễ hậu táng đoàn người này chờ đi tới nơi này thái miếu phụ cận trông thấy trước cửa này thủ vệ quá nhiều cái này dẫn đầu vung tay lên mọi người đều đi theo lúc nào tới đến hẻm nhỏ bên cạnh bên trong một hồi này công phu phía trước là các nơi chư hầu ở phía trước mang theo cận vệ gia nô trong đó có chút tây ninh vương chu tái hạ hai m ư i ngụy mang theo cái này tây thành bên ngoài năm sáu mươi thân vệ c h u n g quy là đi vào cái này trong hoàng thành tới vương minh người hoàng thượng này cũng quá cẩn thận mất ta chúng ta cái này năm vạn đại quân g i ú p hắn trông giữ cái này tây thành liền cho phép chúng ta mang như thế mấy chục người đi vào nếu là có người đến chinh phạt chúng ta là không phải cũng mang cái này mấy chục người giút hắn a chu thoải gương mặt n ộ khí lao thao lời nói cái này chu tái hạ nhanh chóng phất tay lắc đầu ra hiệu hắn không nên nói nữa quan sát trái phải đoạn đường này kim lang hộ vệ nhân số đông đảo dưới đường đi tới e rằng có một vạn chi chúng cũng đừng nói nữa a vương ngội có lời gì chúng ta trở về tại nói rông dài nhiều người ở đây nói linh tinh không chắc liền tự dứt lấy họa chúng ta cầu hòa hợp tiền thấm thật tốt hưởng thụ cái này quá ngày thường tự a cái này chu tái hạ khuôn mặt mặt xanh đen ngáp một cái lời nói hừ ta còn không biết ngươi đi hôm qua cái này chu tái hùng lại cho ngươi đưa tới mỹ nhân nhìn ngươi khí sắc này sớm m ộ n ngươi phải chết tại tay của nữ nhân bên trong ai chu thoại lạnh rên một tiếng đem đầu chuyển tới một bên lời nói ai vương hội nam nhân này vốn là háo sắc t h u ố n hồ ta tôn làm vừng g i a đêm này đêm mỹ nhân cùng đi cũng không đủ vì q u à. ngươi về sau gả phu quân ngươi tự nhiên là minh bạch cái này khuê phòng chi nhạc ha ha cái này chu tái h hạ một đêm cực chiến vành mắt sưng vũ biến thành đen bờ môi cũng đã làm cạn không có huyết sắc chu thoại giận dữ chỉ xuống liền vừa một roi quất hướng mã thi cổ hướng phía trước nhanh chóng lao vụt mà đi cái này chu tái hạ một bên đằng sau hét to vừa đi theo đuổi theo đi lên phía sau này tây ninh hộ vệ thấy vương g i a quận chúa lao vụt mà đi liền vừa cũng kéo ra đội ngũ khoảng cách trực tiếp chạy thái miếu chạy tới cái này quá cửa miếu chu toái bị kim lăng hộ vệ cản trở tại trước cửa dưới thêm đá chỉ kiến kỳ vung roi ngựa hướng về cái tiêu cản đường hộ vệ rút đi lại vỗ lưng ngựa một cái phi thân vật lên một cước liên kích ra ngoài đem mọi người toàn bộ đá phải trên mặt đất các người đam cầu nô tài này liền các ngươi cũng nghĩ khi dễ ta tây ninh không người còn có ai đều đi ra cho ta nhường cô nãi nãi dạy dỗ các ngươi cái gì gọi là không muốn cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cái này chu toái chỉ vào cái này trên đ một đạo bóng trắng từ trong cửa lớn bay ra chỉ kiến kỳ một hồi liên kích tới ép cái này chu thoại liên tục lui về phía sau cuối cùng c h ố n g không lật một cước đá ra hướng về trên mặt của nàng đá vào là c ũ n g sáu lại nói cái này chu thoại qua cửa miếu phía trước bị ngăn cản dưới cơn nóng giận rút ra roi ngựa hướng về vàng này lang hộ vệ rút đi một cái bay qua mà ra đem cửa ra vào đám người nhao nhao đá phải trên mặt đất cái này chu thoại đang tại giận mắng thời điểm bên trong cánh cửa một đạo bóng trắng bay ra hướng về nàng một hồi liên kích mà đi cái cuối cùng trống không lật hai chân này hướng về trên mặt của nàng đá tới cầm tới trước mặt ta hiến vật quý tới liền để nguyên liếm thử ta tây n i n h công phu không phải vậy ngươi thật đúng là cho là c h ồ n g phụ không người cái này chu toại lạnh lên một tiếng một cái lắc mình bên cạnh lại một phát bắt được cước này mắt cá chân vung lên hữu quyền hung hăng đập về phía cước này lệ trần đem hắn đánh bay trở về huống hồ tướng quân ngươi thế nào môn này bên trong hộ vệ n h a u n h a u vọt ra cửa đem chu toại làm chính giữa này trưởng thương n h a u n h a u chỉ hướng nàng nguyên lai、like、cái này bay ra người chính là cái kia kim lang vương thủ hạng võ đức tướng quân huống lễ câu là cũng chỉ kiến kỳ bộ mặt dữ tợn đem chân phải giấu tại sau lưng càng không ngừng hoạt động thủ hạ phó tướng đỗ xuân tự m a u tới phía trước không lưng ôm quyền lời nói tướng quân cái này tây ninh quận chủ quá mức làm khó dễ thủ vệ muốn hay không có thể bắt được áp tải hoàng cung thỉnh hoàng thượng định đoạt cái này mặt mũi tràn đầy đang đau đến co g i ậ t hướng lê câu vung ra tay phải quát bất kể hắn là cái gì của chúa bắt lại cho ta dám can đảm ở thái miếu phía trước dương oai chính là căn bản không đem hoàng thượng để vào mắt không có đem hoàng thượng để vào mắt đó chính là ý đồ bất chính n h ư đồ tạo phản là cũng chúng hộ vệ vung trường thương cùng nhau hướng về chu t o i đức tới may mắn lần này là phụ trách bảo hộ chu tái hùng đặc biệt cho phép hắn đe đầy phó vũ trang đến đây, nay phó phương nhưng hôm hòa vũ trang k í chỉ chính cái cái chi c phía sau này bình sĩ dơ lên, đành phải hông, thương. h này lên, này bên ngăn này người là sau ra sĩ bội dơ đám đâm kiếm tới rút kiến kỳ tạ thiểm hữu tị h đột nhiên một cái lộn vòng về phía trước hướng về hàng này hộ vệ dưới chân chém tới dọa đến n h a o nhao thối lui về phía sau bộ dạng này đem đỗ xuất tự liền tức trốn ở hướng lễ câu bên cạnh vung tay phải nghiêm nghị hô không cho phép lui lại các người đám này phế vận một nữ tử đều đối trả không được các ngươi còn thế nào ra trận giết địch như thế nào kiến công lập nghiệp như thế nào huy hoàng cạnh cửa cái này đỗ xuân tự đang tạ i giận mắng lúc chỉ thấy một đoàn náo n h i ệ t chi sắc hướng về khuôn mặt của mình mà đến liền tức nghe được ba một tiếng bị hung hăng đá bay ra ngoài nặng nề g h mà rớt xuống đất trên mặt cũng cái này đỗ xuân tự vốn là răng đen lại hiếm lại bị một cước này đang đá trúng trên miệng lập tức một chút xíu tiên huyết theo khỏe miệng chảy ra bắt lấy nàng bắt nàng cho ta không phải lộ t sạch đi phục của nàng cột vào cọc gô diêu phố thì chúng t hụ hụ hụ theo một trận này nói chuyện đỗ xuân tự một hồi ho nhẹ thấu một khỏa răng cửa từ trong cổ hạng p h ư n ra cái này đỗ xuân tự lập tức gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt vung tay phải giống to vồ v ta muốn nàng nợ máu trả bằng máu chu toại lại là một c ư ớ c quét ngang tới một chút đem hắn đá bay ra ngoài trọng trọng đụng ngã trên vách tường giống như một đầu thạch sùng hai chân hai chân mở ra chậm rãi rơi xuống khỏi mặt đất tới hộ vệ này vây rồi đi lên vung trường thương một hồi mánh lượt đâm lúc này mới đem h ắ n cứu đem chu toại bước lui trở về dưới thềm đá tới ha ha ha tất cả vị tương quân hiểu lầm hiểu lầm ta chính là tây ninh vương chu tái hạ tạm thời dừng tay a chúng ta là tới bảo vệ hoàng thượng thái miếu kính hương cầu phúc ha ha đây là ngân lượng các huynh đệ cầm lấy đi uống rượu a chu tái hạ từ trong đám người lấy ra ngân lượng đưa cho cái này hướng lễ câu lời nói tốt a xem ở tây ninh vương chút tình m ọ n bên trên đều ngừng tay cho ta cái này hướng lễ câu tiếp nhận ngân lượng liền vừa cất vào trong l ự c phất tay ngừng thủ hạ lời nói cái này binh sĩ nhao nhao thu hồi trường thương lui ra phía sau đến hướng lễ câu sau lưng mà đến đám người này bên trong sông ra một người nguyên lai là bộ kia đem đỗ xuân tự vung cương đao hướng về chu thoải c h é m tới chờ đi đến trước mặt lại phát hiện cái này chúng binh sĩ đã rút lui mà đi đành phải nhắm mắt hướng về sau lưng nàng chạy tới t i ế u nhân vô sĩ tự tìm cái chết ta chu thoáy một chỗ n ặ c dưới lưng đi mau né cái này bổ tới cơn đ a u hướng về phía trước lộn mèo m ộ t cái hướng về đỗ xuân tự ngực chính là một cước chỉ kiến kỳ phi đạn ra ngoài lần nữa nằm ở đó trên vách tường chậm rãi rơi xuống khỏi mặt đất mà đến dẫn tới vây xem hộ vệ n h a u n h a u che miệng thầm vui không thôi cũng cái này đỗ xuân tự từ dưới đất bỏ dậy chạy đến hộ vệ này trước mặt môn này răng đã không ở lúc nói chuyện cái này chống rông răng cửa vị trí lại trêu đến đám người phá lên cười các người đám hôn đ à n kia lại dám rêu cận bản tướng quân có phải hay không muốn bị đòn cái này đỗ xuân tự hướng về những hộ vệ này trên ông chính là một cước đá vào Tốt. liên lẽ lễ lên nói người tiếng bản tướng quân mà nói đều nghe không bảo, chẳng lẽ các người muốn tạo phản không thành. Húng bảo, tạo một gầm đều câu mà phía các dễ ư tướng cước, lưng. ớ mới i cái hồi này quyền đứng đỗ phó thu sau ở d nói dễ nói người hoàng thượng này phái tây ninh vương đánh cái này trận thứ nhất đương nhiên tuyệt đối là không sơ hở tí nào tới tới tới thỉnh bên trong tiến ngày khác đi p h ụ thượng đi v ò n g một chút nghe nói vương g i a tân vương phủ đó cũng là tương đương chi xa hoa bên trong mỹ nhân như nước chảy mây trôi giống như thay phiên ngày khác nhất định phải kiến thức một chút ha ha cái này hướng lễ câu vô cái này chu tái hạ bà vai hai người đặt song, song tiến vào thái miếu mà đi chu tải h tiến lên cái này quá miếu bên trong con mắt này một mực tại len len liếc giống như là đang tìm người nào tựa như thẳng đến nhìn thấy tường viện này ngoài có di động lúc này mới cười chậm rãi đi tới cô em gái này của ta bình thường liền cùng nam nhi đồng dạng ưa thích nghiên cứu võ học bí tịch ưa thích mua thương lộng đồng ai mà ta đây vừa vặn tướng phản ta thích n g â m thơ làm phú ca múa mừng cảnh thái bình đi ha ha ha chỉ cần có rượu có mỹ nhân ném đi giang sơn cũng không hối hận ha ha ha cái này chu tái hạ một bên tiến lên thái miếu an bài thủ hạ này cảnh giới một bên cho cái này võ đức tướng quân giới thiệu lời nói đã nhìn ra đại ca chính là người trong tính tình ngày khác có r ả n h huống hồ nào đó định đến nhà đến thăm uống vài chén rượu đ ủ nghe một khúc thanh phong minh nguyệt như tại ôm tâm nghi mỹ nhân kia thật là nhân gian một vui thú lớn là cũng cái này hướng lễ câu cùng cái này tây linh vương hứng ư t h u giống nhau cùng một chỗ trò chuyện bày ngồi ở kia đỉnh tiền trên thềm đá thực sự là hận gặp nhau trễ là cũng cái này chu toại đi đến tường viện này phía dưới tung người một cái bay v ọ t lên giống như phi y ế n giống như rơi vào tường viện này bên trên đánh giá chung quanh không có phát hiện gì thường lúc này mới nhảy trở về trong nội viện này mà đi làm gì chứ ngươi tới ngồi một chút đi một đi ngang qua tới hành trình mệt mỏi ta đây xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh ở đây an phòng x ự nghi hướng hồ đại tướng quân toàn quyền xử lý ngươi cũng đừng mù quan tâm cái này chu tái hạ vung tay phải hướng về phía mội mội hô chu thoái đi tới cắn môi son suy tư một hồi lấy tay chi chỉ trỏ lời nói ta vừa rồi trông thấy bên ngoài trên tường viện có người vừa rồi đi qua dò xét một chút kết quả không phát hiện chút gì các người đ o á n hôm nay sẽ có hay không có người muốn hành thích hoàng thượng à. cái này hướng lễ câu đứng d ậ y vỗ cái mông này bụi đất lại chụp vỗ tay trưởng lời nói không thể nào viện này bên ngoài hẻm nhỏ bên trong, đó cũng là ta an bài trạm các ngầm q ha ha. Vô vô, bà ha ha. vậy ta khắp nơi đi loanh quanh các ngươi trò chuyện tiếp bậy a cái này chu toại đi bên trên bậc thang này trông thấy tối sầm ảnh thoáng qua liền vừa bắt lấy phía sau áo choàng đi theo một đường điên cùng đuổi theo đuổi mà đi sáu lại nói cái này chu toại đi bên trên bậc thang này lại x e một, một ngày liền phốc gió bác ảnh mặc kệ hắn chúng ta nói chuyện đang vui đừng để nàng quái dày chúng ta hứng thú cái này hướng hồ lễ câu bán tín bán nghi ngồi xuống không có trò chuyện b ả y vài câu vẫn là cảm giác không thích hợp liền vừa vây tay gọi lại phó tướng đỗ xuân tự ở tại bên thai nói nhỏ một lát sau liền kiến kỳ mang theo thủ hạng hướng về cái này sau phòng lối đi nhỏ chạy tới cái này chu toại một đường đ u ổ i theo mắt thấy bóng đen kia ba nhảy h ả i tùng liền nhảy xuống cái này nóc phòng tiến vào đại điện này mà đi người nào ở đây hôm nay hoàng đế dân hương cầu phúc người không phận sự miếng vào nhanh nhanh chóng rời đi không giả đ ừ n g trách chúng ta không k h á c h khí trước cửa này hai cái binh sĩ vung trường hương ngăn cản chu toại đường đi vừa rồi có người áo đen chạy qua đoán chừng là tới hành thích hoàng thượng các ngươi nhanh chóng theo ta t i ế đến bắt lấy thích khách này đến lúc đó định thụ phong thượng Cái c này hai u muốn Toài trong t lời nói, gấp gáp hướng cấp bách muốn hướng về bên về ò đ ạ điện này cái đi. h Không được, không có tướng quân mệnh lệnh, ạ y đi. được, tướng quân có c này thiền điện ngươi không thể đi vị à là o cho vẫn v dẫn không muốn cho chúng ta huynh mau mau ta Hai xuất rời đi, cái đệ cố. sự này binh sĩ cầm trong tay trường thương lần nữa cản trở hắn tại trước mặt chu toại nhìn tình hình này nguy cấp chân cánh tay vung lên đẩy ra hai vị này binh sĩ kiến kỳ còn nghĩ tiếp tục dây dưa liền vừa quay lại một cái đá vào cẳng chân đem hai người này đá bay ra ngoài vừa đi đến đại điện này cửa ra vào một đội quan binh lần lượt đi ra ngoài cầm trong tay trường thương đem hắn bức lui trở về dưới thềm đá chỉ thấy đội ngũ này đằng sau chậm gì gì đi ra một vị tướng quân ngắt một cái lời nói ta nói thế nào ổ n như vậy nguyên lai là tây ninh quận chủ giá lâm không có từ xa tiếp đón mong thứ tội à mặt tướng chính là hoàng thượng dưới trướng võ nghĩa tướng quân họ ít phan tên sông chiếp phụ trách cái này hậu điện an p h ò n g không biết quận chúa này giá lâm cần làm chuyện gì là cũng chu thoại ngẩng đầu lên nhìn xem môn này phía trước người chỉ kiến kỳ tặc mi thử nhãn đôi mắt nhỏ hơn nữa còn có một chút bế trên mặt không có mấy lượt t ị t hoặc thoát thoát liền một cái k h ốm lại thêm tên này dâu dê cần nói có bao nhiêu khó chịu thì có nhiều khó chịu chu thoái một tay vén lên cái này áo khoác ngoài màu đỏ tay đệ chặt bên hông b ộ i kiếm có chút khinh miệt lời nói nghe nói qua giang chết trộm cắp n g h ị không ra thế mà quy thuận kim lang vương dưới trướng quả thật đáng c h ú c có thể k h á n h cũng vậy thì phiền p h ư c tướng quân tránh ra con đường này để cho ta đi vào bắt cái kia áo đen thích khách à? thích khách quân chúa ngươi ở đây nói dẫn a trong này chỉ chúng ta cái này hai mươi mấy cái huynh đệ tại nghỉ ngơi từ đâu tới cái gì thích khách áo đen quân chúa mời trở về đi cái này chính là kinh sư tài miếu không phải tây ninh vương phủ còn xin ngươi tự trọng mau mau rời đi a chu á i này trộm cắp p a giang chiếp, liền vừa phất tay ra n liền chiếp, i phất h ệ lời nói. thoại ủ hạ này binh này sĩ cầm t r n trường thương, đối nó trận nhìn, cái này g tay mắt đối đ cái điện chi môn, chỉ sợ lạnh à dàng vào. không như Chu có dễ dàng như vậy đi Toái l r ê n một tiếng một cái phi thân vọt lên hướng về cái k i a phan giang chiếp đá vào ép ngay cả liền lùi lại phía sau hướng đại môn này bên trong tối lui chúng binh sĩ nhao nhao xoay người lại vung t r ư ờ n g thường truy vào môn đi hai người lập tức hôn chiến với nhau thủ hạ này binh sĩ mặc dù biết cái này chu thoại thân phận tựa hồ vẫn không có đi quản những thứ này trực tiếp vung trưởng thường hướng về sau lưng của nàng đâm vào chu thoại không hổ là kinh nghiệm sa trường lao tướng một cái hướng phía sau không lưng tay phải huy kiếm liền quét ngang tới ép cái này binh sĩ nhao n h a u lui ra phía sau chỉ kiến kỳ một cái xoay người trở về đá đem cái này sau lưng binh sĩ nhao n h a u đá bay ra ngoài còn chưa chờ hắn xoay người lại sau lưng một thương đâm tới mặc dù lách mình tránh né kịp thời vẫn là đâm rách cánh tay trái quần áo chỉ thấy cánh tay này bắt đầu hết u y thấm đi ra chu thoại đem kiếm rời đi tay trái này một cái bổ ra cái này dưới lưng v à áo dùng miệng cắn cái này khăn vải một đầu cấp tốc đem hắn cánh tay hung hăng băng bó lại cái này sau lưng binh sĩ gặp cái này có thể thừa dịp liền vừa một thừa dị một cái hướng về phía trước trên không xoay chuyển một cái bốn thước bảo kiếm đã cắm vào bên trong thân thể của hắn chu toại vô mặt của hắn hung hăng một trường phát lực đ ẩ y ra chỉ thấy cái này binh sĩ đụng ngã đại môn này một hồi trần ai lạc địa vung lên các ngươi tiểu nhân thế mà ở phía sau đánh lén không cho ngươi điểm màu sắc xem ngươi thật đúng là cho là ta tây linh không có người cái này chu toại vung lên bảo kiếm này chỉ vào cái này chúng binh sĩ sắc mặt giận d ữ lời nói mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau cũng không dám phụ cận thời điểm bộ dạng này đem đỗ xuân tự vội vàng chạy vội tới thật xa liền vây tay lời nói võ nghĩa dùng quân đao phía dưới l ư u người a tuyệt đỗ ố xuân tự vung hai tay lắc đầu thở dài lời nói phan giang chấp đầy ra trước mặt thủ hạng chỉ vào cái này chu thoải tức giận lời nói cái này tây ninh còn chủ đang yên đang lành chạy đến cái này an tính hậu điện mà đến còn luôn miệng lời nói nói ta đây trong đại điện cất giấu thích khách quả thực là không thể nói lý cũ cái này đỗ xuân tự vỗ vỗ phan giang chiếc bà vai đưa lô thai đi qua lời nói không dối gạt tướng quân ta cũng là phụng võ đức tướng quân chỉ lệnh đến đây đổi bắt cái kia che mặt người áo đen là cũ cái này phan giang c h i ế p sờ lấy đầu có chút không h i ể u vấn đạo thích khách che mặt thật sự còn có việc này a như thế nào chúng ta vẫn không có trông thấy có phải hay không a các minh đệ thủ hạ này binh sĩ nhao nhao gật đầu nói phải chu toàn kiếm chỉ phan giang chiếp lời nói ta nhìn ngươi chính là thích khách kia đồng bọn chẳng thể trách làm sao lại không để ta đi vào xem xét cái này phan giang chấp chụp tức thẹn quá hóa giận chỉ vào cái này chu toại giận nhan lời nói tây ninh quân chủ tục ngữ nói bắt tặc cầm tăng vật bắt gian tại giường ngươi cái này ăn không hầu ngôn loạn ngữ chửi đ ố i ta rõ r à a n đ í nhìn ngươi là nữ lưu hàng người vốn không dự định cùng ngươi tính toán thế nhưng là cái này môi đỏ răng trắng nói lung tung nói dối ta nhất định muốn ngươi làm sáng tỏ chân tướng chân tướng chính là ngươi bao che thích khách dung túng bộ hạ không biết lễ phép lại còn dám ám sát hoàng thân quốc thích ta nhìn ngươi là ngại bệnh quá dài nhất định sẽ ngươi cáo trạng kim loan cầm các ngươi chỉ tội toàn bộ lôi ra ngỏ hiển ràng lộ rõ ràng ta tân thiên toải này chiếu Cái uy. chu vẻ mặc kệ h i n thủ ư ờ n g gỡ hạ của hắn đâm bị thương cánh tay của ta thù này hôm nay nhất thiết phải có một kết thúc không giả cũng đừng nghĩ từ nơi này đại môn ra ngoài chu thoại vây tay bên trong bội kiếm chỉ vào cái này chúng binh sĩ lời nói đương một tiếng từ nơi này trong đại điện trên hương án chuyển đến chu thoại quay người quay đầu trực tiếp xách theo bảo kiếm h ư ớ n g cái kia hương án bản mà đi cũng sáu lại nói cái này chu thoại bản thân quay đầu t h a o tay này bên trong bảo kiếm chậm dại hướng về cái kia hương án bản mà đi meo meo vài tiếng chuyển đến từ nơi này bàn phía dưới đột nhiên thoát ra m è o đèn một cái kêu gào vài tiếng sau đó liền nhanh chóng hướng về ngoài cửa chạy đi cái này đỗ xuân tự vỗ đầu một cái cười to lời nói nguyên lai là con mèo hoang sợ bóng sợ gió một hồi ha ha ha sợ bóng sợ g i ó một hồi là cũng không có việc gì không sao chúng ta đều tàn đi nên làm gì làm cái đó đi thôi người hoàng thượng này cũng cần phải tiến thái miếu mà đến rồi chu thoại đem kiếm nằm ngang ở trước ngực chỉ vào cái này võ nghĩa tướng quân phan giang c h ấ p lời nói bọn hắn cũng có thể đi duy chỉ có ngươi lưu lại việc này nghĩ như vậy thì không giải quyết được gì ngươi cũng nghĩ quá đẹp cái này phan giang c h ấ p cười đùa tí tưởng tới sờ lên cầm dâm tả lời nói làm gì chẳng lẽ quận chúa vừa ý tại hạ muốn đi theo đặt hàng độc chung sống một phòng thuận tiện làm chút h a h a sáu sự tình cầu nô tài gan to bằng trời dám đùa dỡn bản của chúa ta nhìn ngươi là diêm vương trên đ i ệ treo ngại chính mình mặn dài hôm nay sẽ dậy rào hơn ngươi để cho ngươi biết nữ tử cương liệt không kém nam cũ n g cái này chu thoại vung b ả o kiếm hướng thẳng đến cái này phan giang chiếp đâm tới chu thoại cái này đâm tới chi kiếm doa đến phan giang chiếp sắc mặt đột biến liền tức giơ cương đao chào đón cái này chu thoại không hổ là nữ trung hào kiệt cánh tay trái mặc dù có thương tại người vẫn như cũ ép cái này phan giang chiếp liên tục lùi về phía sau mà đi thủ hạ này ở bên cạnh b u t người đều mạnh cố n é n cười đem đầu nhau nhau thấp xuống phan giang chiếp nhanh chóng vung cương đao quát ngươi một cái nữ tử tri thân như thế ra tay ngon động ta là thủ hạ lưu tỉnh không muốn truyền ra ta khi dễ nữ l Chu thoải ác thoải khí trong lòng không ra, nghiến răng nghiến nhiêu lưu trong ta tốt, bao bản lợi lời nói, liền ngươi ra, răng lòng đừng nữ lớn là đem sau ự n h n chóng toàn h bộ đ ề xuất Sau lấy ta đất, thủ ra, răng đừng đến đó đánh để ngươi ngươi ngươi. lúc cho chê cởi hạ rơi mấy hiệp cái này phan giang chiếc đầu đầy mồ hôi vung tay trái h ồ đỗ phó tướng ngươi cho khuyên đ ủ à. nữ tử này có phải điên rồi hay không như thế nào phía dưới nặng tay như thế ta nếu thật đánh trả chỉ sợ là đắc tội cái kia tây ninh vương đến lúc đó sẽ trách tội với ta a cái này đỗ xông c h i ế ha ha một tiếng biết cái này phan giang chiếp đã ký c ủ n g nếu lại chém giết tiếp chắc chắn bại trận không thể nghi ngờ liền tức đứng trước người tới vung hai tay giữ chặt cái này chu toại cánh tay ta hảo còn chúa tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a không sai biệt lắm là được rồi ngươi như đã thương hoàng thượng võ nghĩa tướng quân chỉ sợ là trách tội xuống cũng là ngươi đ ố i l ý a chu toại vung lên cánh tay trái hất ra đỗ xuân tự hai tay dùng kiếm chỉ vào phan giang chiếp lời nói hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng như sau này tương kiến đừng trách ta hạ thủ vô tình cái này cánh tay trái mối thủ tạm thời cho ngươi ghi nhớ hay lời đấy nhìn xem chu toại nộ khí rời đi đỗ xuân tự đi đến phan giang t r ư ớ c bên cạnh vô vô bả vai lời nói ai cái này hoàng thành cũng là nàng đánh hạ tới đại tướng quân ngươi cũng là vì sao muốn cùng nàng kết xuống tử thoán tự giải quyết cho tờ ta nhìn xem đỗ xuân tự thở dài lắc đầu ra ngoài phan giang chức nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán lại nhìn thấy thủ hạ này tất cả che miệng cười t r ộ n liền tức ném ra trong tay khăn tay mắng các ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại nàng à. ta là sợ đả thương nàng tương lai cái này tây ninh quận chủ không gả ra được đến lúc đó còn phải ỉ lại trên đầu ta đến lúc đó để cho ta ở rể tây ninh các ngươi thì nhìn không đến bạn tướng quân thủ hạ này túi đầu không lưng cười đùa t í t ừ n g l ờ i nói không có việc gì tướng quân nếu là ở rể tây đ i n h chúng ta cũng cùng theo đi cùng lắm thì trong phủ làm cho ngươi tên gia đình dù sao cũng so cái này kinh thành xem người sắc mặt hảo ba một cái cái t á c cái này phan giang chấp chỉ vào thủ h ạ mắng ngươi một cái đồ h è n nhát chính là sợ đánh trượn ta như ở rể tây ninh vương phủ ta lão ra này nhóm mặt mũi như thế nào gác lại a ngươi biết cái gì a cái này chu tỏi xoay đầu lại trận mắt nhìn tại phan giang chiếp dọa đến sắc mặt hắn đột biến liền tức che miệng nhanh chóng trốn ở phía sau cửa mà đi cái này quá miếu phía trước tất cả hộ vệ đã sẵn sàng cũng không lâu lắm công phu hoàng đến à y loan hữu kiệu đã d ơ lên đến đại môn này phía trước chúng bách quan chư hầu nhao nhao quỳ xuống đất nên giá cái này đại thái giám vung phát trần đem màn t i ệ u xốc lên túi đầu không lưng lời nói hoàng thượng cái này quá miếu đã đến thỉnh xuống t i ệ u tiếp nhận bách quan quỳnh nên tất cả hộ vệ đã tăng thêm xuống hôm nay cho dù có thích khách đến đây cũng sẽ làm cho hắn có đến mà không có về cũng chu tái hùng trong t i ệ u hai mắt khép hở nghe t h ế y rừng tông nhẹ giọng kêu gọi lúc này mới từ từ mở mắt dối ra tay trái này để cho đỡ mẹo eo chui ra cái này loan k i ệ nhẹ giọng thẳng một cái vung tay phải lời nói các vị khanh ra đều hay bình thân ở đây không phải trên kim luân điện những thứ này lễ nghi phiền phước tại bên ngoài liền có thể miễn thì miễn đi môn này bên ngoài q u ỳ đám người chỉ coi là bên thai chi phòng nói thế nào như thế nào đi n h ư n ế u ai thật sự dám đại nghịch bất đạo phạm thượng vậy thì rời cái này đầu người rơi xuống đất chém đầu cả nhà không xa cũng dương tông đại tổng quản đỡ cái này chu tái hùng hướng về cái này quá miếu đại môn mà vào đám người lúc này mới nhao nhao đứng dậy dựa vào chỉnh tự túi đầu mà tiến cái này dừng tông một bên nâng cái này chu tái hùng một bên giải thích cho hắn cái này quá miếu phân bố tình huống cái này mọi người đều nhao nhao đi theo phía sau t r ư ớ cái ê này b tây tự có việt quốc võ trang công đồ biển cả lương quốc công triệu đức thắng tổ quốc võ trang công hoa cao các quốc trung liệt công du hải thông sông quốc tương liệt công nô lương an quốc trung liệt công tào lương thần kiểm quốc y nghị công nô phục hiền núi trung mẫn đợi tôn hương tổ cái này phía đông chính là dĩnh quốc công phùng quốc dụng tây hải võ tráng công cảnh lại thành tham viếng xong cái này đông đảo khai quốc người có công lớn chu tái hùng vớt dâu lời nói các vị ái khanh biết chấm vì cái gì mang các ngươi tham viếng những thứ này công thần sao cái này văn võ bá quan còn có cái kia các lộ chư hầu tất cả túi đầu không dám ngông cùng ngôn ngữ chu tái hùng xoay người lại chỉ vào những thứ này trung liệt lời nói bọn họ là tổ tiên khai quốc công thần mà ở ngôi các vị chính là ta chu tái hùng khai quốc người có công lớn tương lai đều có cơ hội bồi chấm cùng một chỗ đem bài vị sắp đặt nơi này cung cấp hậu thế muôn đời kính ngưỡng l à c ũ n g ha ha ha mọi người đều là túi đầu không nói cái này đại tổng quản rừng tông vùng phát trần có chút trách cứ lời nói các vị chư hầu bách quan hoàng thượng đều lên tiếng các ngươi còn không mau t ạ chủ long ân đám người lúc này mới mới tỉnh lộ tới nhanh chóng quỵ vùng đất t h ấ p mặt trong miệng lớn tiếng hô t ạ chủ long ân nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạ n t u ế chu tái hùng rồi mới từ lung túng bên trong đi ra liền vừa biến thành khuôn mặt tới cười vung hai tay lời nói các vị k h a n gia nhanh chóng bình sinh a về sau chỉ cần hiệu chung với trẫm thiên hạ này thái bình này chính là các ngươi phong hầu bái tướng thời điểm ha ha ha nhìn xem cái này chu tái hùng v ố t r â u cười dạng dỡ nhìn qua cái này trời xanh mây trắng hy vọng dường nào cái này quá bình tịnh thế sớm ngày tới môn này bên ngoài vội vàng đi tới một người vội vội vàng vàng chạy thái miếu m à tiến cái này đông đảo kim lăng hộ vệ còn có cái kia cán trâu cấm quân nhau nhau nhường đường một đường hướng về cái này quá tổ thái miếu đến nơi sáu lại nói cái này quá ngoài miếu chạy tới một người cầm cương đao trong tay nơi tay xông vào cái này quá trong miếu cái này không quản là kim lăng hộ vệ vẫn là cái kia cán trâu cấm quân nhau nhường đường mặc kệ một đường chạy như đen cũng chỉ thấy người đến này một gối q u ỳ xuống hai tay ôm quyển túi đầu lời nói hoàng thượng hết thể đã sẵn sàng thỉnh bãi giá đi tới a chu tái hùng v ố t dâu c ư ờ i phất tay lời nói chu tướng quân a mau mau bình sinh a lần này là hơn nhiều khổ cực ngươi dừng ông a chúng ta này liền bãi giá đi qua đi người đến này chính là chu tái hùng phụ tá đất lực c ù n g tạ ơn cùng nổi danh kim lăng ngũ h ổ tướng họ chu tên ấm á c chữ hạ mây bởi vì thân thể cường tráng t i ê u d u n g thiện chiến lại đã cứu chúa công chu tái hùng tính mệnh vì vậy hắn vì đó nhiều lần du thuyết t h ư ợ bẩm phong làm tam phẩm c i ê u dũng tướng quân chức vụ ở lại đây kim lăng vương phủ thường x ủy diện tướng quân đứng dậy phất tay đối với lam nhan khen nói vài câu liền theo cái này phía sau mọi người một đường trùng trùng địa điểm hướng về thái miếu đại môn bước đi vẫn là cái này công bộ thượng thư vương lân không có nặng ở tính tình bắt lấy cái này bên cạnh tiểu thái dám hỏi một chút lúc này mới cười lời nói quả nhiên mưu tính sâu xa muốn e m tự mình dựa thành chính tông chắn người trong thiên hạ c h i y ê u đ ớt miệng một mọi người a dọc theo con đường này tất cả đều là kim l a n g hộ vệ phân loại hai bên cầm trong tay trường thương m à đ ứng cái này cán châu cấm quân lại chu tái trọng nhiều lần du thuyết phía dưới trực tiếp bảo vệ hoàng thượng từ địa phương quân một chút đã biến thành hoàng thành cấm vệ quân nói là bảo vệ huynh trưởng kỳ thực đều đang nghị phương nghĩ cách khuyết trương thế lực của mình đám người một đường đi theo hướng về phía sau sau khi tới mới hiểu được nguyên lai là tới này xã tắc đàn bái để danh chính ngôn thuận nhường thiên hạ bách tính thần phục nhường các lộ chư hầu quy thuận tại nước ta cổ đại một mực tồn tại xã tắc cúng tế quy định đem tế tự thổ địa thần chố gọi xã đem tế tự ngũ cốc thần chố gọi tắc tế bãi cái này xã tắc đ à n ngụ ý quốc thái dân an mưa thuận gió hòa đương nhiên cái này chu tái hùng h ù n g bình tạo phản n h ư đồ kinh sư tự nhiên cũng hy vọng thiên hạ dân chúng tán thành đám người đi theo cái này loan tiệu một đường chạy kích môn mà đi cũng cái này nam vì hướng điện lại xưng bái điện vốn là hoàng đế đến đây lúc tế tự nghỉ ngơi hoặc gặp mưa lưu hành một thời tế chỗ mặt rộng nam gian độ sâu ba gian hoàng ngói lưu ly nghỉ đỉnh núi. trọng ngang bảy dâm đấu cùng bên ngoài cùng t ỷ màu vẽ trong phòng là kim long phương tâm mâm tráng bánh đ i ể m kim màu vẽ cũng là thay đổi công năng sau cải biến trong điện vì triệt để bên trên minh tạo không hành lang bước nghỉ góc núi lương cùng hái bức kim cùng phía dưới kim lẫm tương giao tại rủ xuống trụ cửa sổ trang chi đã không phải vật cũ hiện bên trong ba gian tấm bình phong môn sao ở giữa ở giữa hạm cửa sổ kích môn cùng bái trước điện phía sau l i ề n bệ đều đứng ở hẹn cao một t h ư ớ c bạch thạch đài cơ bản bên trên bậc thang sau bước đám người nao nhao đi theo đi vào cái này loan kiệu dừng lại lâm tông bung lên màn kiệu túi đầu nhẹ dọn lời nói hoàng th chúng ta trước tiên di giá đi vào nghỉ ngơi phút chốc chờ đây hết thẻ yên ổn thỏa đáng về sau lại bãi giá đi qua đi chu tái hùng tiếp tục lầm tông tay phải không lưng đi ra cái này loan kiệu ngẩng đầu nhìn đầu này lên liền nhật chính xác cảm giác có chút nóng bức liền vừa động động cổ áo lời nói tốt à trước hết đi vào ngày hôm đó đầu quá mức các động chấm đã cảm giác mồ hôi lầm địa trước tiên tránh một chút ngày hôm đó đầu cũng không tệ cái này lâm tông đỡ chu tái hùng hướng về này thạch dai mà lên tiến vào cái này bãi điện bên trong chỉ thấy cái này cùng nữ thái giám cũng sớm đã quỳ xuống đất nên đón đi tới điện này bên trên ghế báo ngồi xuống lúc này mới phất tay lời nói đều đứng lên đi cho các vị chư hầu ban thường ngồi d â m t r à còn có cái gì nước t r à điểm tâm đều cùng nhau cho chấm đám đại thần bưng lên a cái này cung nữ thái giám đó là gương mặt kinh ngạc chỉ có cái này lầm tông biết cái này chu tái hùng tân đế đang vị muốn lôi kéo cái này phương chư hầu tâm liền vừa phất tay lời nói nhanh đi chuyển chút cái ghế tới chiếu hoàng thượng phân phó đi làm a các ngươi những thứ này đầu cá gỗ nhớ kỹ hoàng thượng nói cái gì k ê u cái gì chính là quy củ b i ế t không cái này đại thần còn có cái này lộ chư hầu đứng thẳng cho tới trưa lần này có thể ngồi uống chút nước trả lại vào chút điểm tâm đó là đương nhiên là lại cao hứng bất quá nhao nhao bưng lên ngồi t h ấ p tới bưng lên nước trà này nhấm nháp một lát sau tuần này tướng quân lần nữa quý báo nói đây hết thể đã thanh thản hoàng thượng có thể bãi giá đi tới cũng chu tái hùng nhìn qua cái này lâm tông cười vớt dâu lời nói không sai b i ệ t lắm nên làm chuyện chính chuyện chấm ý chỉ, bãi giá xã tắc đàn chậm muốn bãi thiên bái mà bãi tổ tông cuối cùng còn phải bãi ba cái này dưỡng d ụ c chúng ta xã tắc đàn thần ha ha theo cái này lâm tông một tiếng kêu to chúng đại thần nhao, nhao đứng dậy không lưng túi đầu mà liệt chờ đợi người hoàng thượng này lòng giá rời đi tại điện này chi nam tức là xã tắc đàn Đàn vị cẩm thạch thạch xã â y thành hình vùng tầng 3 bình đái, tứ xuất bệ, tất cả tăng、cốc. Thượng tầng bên cạnh dài 15mm, tầng thứ 2 bên cạnh dài ước chừng 17m, tầng hình bình cạnh cạnh chừng cạnh chừng đài, dài dài dài vùng bên bên bên bệ, dưới x cấp. cả ước ước 15M, 17m, 18m. tắc đàn là nghiêm ngặt tuân theo cổ chế mà xây đàn thượng tầng phâu ngũ s á thổ t bên trong hoàng đông thanh nam hồng tây trắng bắc đen tượng trưng ngũ hành diễn đàn ương vốn có một phương hình thạch trụ vì xã chủ lại tên giang sơn thạch tượng trưng giang sơn vĩnh cố t h ạ đàn bốn ử a phía có xây vũ tường đầu tường theo phương vị che t h à n h hồng trắng đen tứ sắc gạch lưu ly vũ tường mỗi bên cạnh dài tháng sáu năm một hai m cao một m bảy chừng nam nhân bình thường giống như độ cao tứ phía đều lập một cầm thạch thạch linh tinh ngôn khung cửa cũng là làm bằng đá nguyên bản tất cả trang tru phi hai phiến tây nam trừ xã tất đàn h ư ờ n g điện kích ngoài cửa ở bên trong đàn trong tường còn có thần trụ thần kho ngồi tây nhắm h ư ớ n g đông mặt rộng năm gian độ sâu năm lẫm nam bắc đặt song song ở giữa gia kiến vừa qua sảnh hắn phía tây bên trong đàn tường chỗ mở một cùng môn thông tường làm thị sinh đình làm thị sinh đình ở vào đàn tường họ tây môn bên ngoài phía nam vì rét làm thị tế tự dùng hy sinh chỗ hoàng ngói lưu ly li nghỉ đỉnh núi tứ giác trọng diêm hình vông m u i bên cạnh để mặt rộng ba gian đ ỉ n h đông nam có một d i ế n đ ỉ n h bên ngoài có viên tường nhất trọng tiếp tại tây đàn tường tại bắc tường ở giữa có gạch đá kết cấu lưu ly li phát khoán môn một tòa hoàng lưu ly li ngói miếng nghỉ đỉnh núi mặt rộng một gian dưới mái hiên có phẳng phất một lục l bên ngoài đàn tường chu vi ước là hơn 2 0 0 0 mét tây vũ ở giữa vì xã tắc cổng đông hướng hoàng lưu ly ngói miếng nghỉ đỉnh núi mặt rộng năm gian độ sâu ba gian bưng bên trong cánh cửa tây vũ vì xã cửa bên trái hoàng ngói lưu ly nghỉ đỉnh núi mặt rộng ba gian độ sâu một gian xã tắc đàn đông bắc môn tại ngõ môn phía trước quyết cửa bên phải chi tây vốn là ngói vàng ba tòa môn lan đình làm trọng mái hiên nhà làm ngói b ắ t rác tích lũy đỉnh nhọn đưa lan đỉnh bia tại trong đỉnh lan đỉnh trên tấm bia có khắc khúc dòng nước thương đồ chỉ thấy cái này xã tắc đàn chung quanh đã sớm lít nha lít n h í t đứng chậm rãi lên cấp mà lên hướng cái k i a xã tắc đàn bước đi chỉ thấy cái này chỗ cũ lầu các t r ê n đ ỉ n h lén lén lút lút một đám áo đen người n ô ra đầu này tới lại tiếp tục biến mất ở trong tầm mắt cũng sáu lại nói cái này chu tái hùng lên cấp mà lên ở nơi này mặt trời trói trang trên không thời điểm đứng ở bãi đài phía trước rừng tông xoay người lại vung vất trần lời nói hoàng thượng tế tự xã tắc đàn thần đám người sáu quý sáu chỉ thấy cái này giường tông trong tay t â văn hướng về phía cái này xã tắc dưới đàn văn vo bá quan các lộ chư hầu đang muốn mở miệng thời điểm chu tái hùng đi tới c ầ thao thao dương sơn trên đỉnh cũng tung bách đang tại đốn cây trẻ tuổi đám người cũng đều là một đường nội vàng cái này đệ tử cái bang sớm đã báo lại nói cái này tân đế đăng cơ hôm nay đi tới thái miếu tế tự tiên tổ trên đường tất cả đều là hộ vệ cấm quân đại gia đang bận rộn lấy chôn đoan ấu cơm chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa về phần tại sao đâu tiền này mây lại không có nói rõ tùng bách linh đệ cái này trong hoàng thành náo nhiệt như vậy vì cái gì chúng ta không đi nhìn một chút ta ngươi nói người bang chủ này đến cùng muốn làm gì a cái này như đ ạ i rất vỗ bạ vai nhìn chung quanh v ấ n đạo tùng bách dừng lại tay này bên trong công việc tại trên quần áo lau sạch lấy lời nói thời tiết này đủ nóng ngươi liền thiếu đi ở nơi này thì thầm à người bang chủ này muốn làm gì hắn sẽ không nói cho ngươi ta chúng ta cũng không có tất yếu đoán phỏng đoán hoa lan s á c h theo ấm t r à một đường buôn t à u tới cho tùng bách rót một bát lời nói tùng bách linh đệ hôm nay khi trời nóng bức tới uống chén trà xanh nhìn ngươi cái này đầu đầy mồ hôi cái này hoa lan đưa qua tràn này bát cho tùng bách tràn đầy rót nhanh chóng dùng tay áo cho hắn leo mồ hôi trong lòng thương yêu lời nói ngươi xem ngươi cũng là nghèo này độc còn chưa khỏi hẳn lại tại cái này mặt trời đã khuất bạo chiếu cẩn thận một chút chính mình đừng để đại gia thay ngươi lo lắng cái này như đại rất gặp tình hình này nhanh chóng xoay người sang chỗ khác lại trông thấy đối diện t r ư ở n g công chúa dẫm một cái cái này chân phải che mũi chạy đi mà đi cái này trưởng công chúa thế nào rồi vì cái gì khóc chạy ra a nữ nhân này thật đúng là để cho người ta không làm rõ ràng được một hồi thút thít một hồi lại cười to không thôi ai cái này lưu lại rất sờ lấy đầu lắc đầu thở dài lời nói hoa lan lúc này mới xoay người lại nhìn xem cái này chu thục văn c ú i đầu thốt thít mà đi liền vừa vô vô tùng bách b ả vai lời nói xem ra công chúa hiểu lầm chúng ta nhanh đi đem nàng đập về cái này bốn phía vách núi chắc chắn cũng đừng ra chuyện rắc rối gì tùng bách đem trong tay bát trà đưa cho hoa lan gãi đầu lời nói nàng đến đây lúc nào ta như thế nào không có biết một chút nào a tốt h ta ta đi đem nàng đuổi trở về cái này công chúa a nhà ta người tán quả thật có chút để cho người ta thương tâm gần t h ế t tùng bách nhất lộ đuổi theo mà đi ở nơi này bên bờ vực nhìn xem chu thục văn ngồi ở c h ỗ đó túi đầu thương tâm gần chết mà khóc ta nói công chúa a ngươi đây là làm gì a hôm nay là ai t r e o c h o ngươi ở đây nguy hiểm a nhanh chóng trở về a tung bách vung tay phải còn một bên gặm hoa lan đưa cho khoai lang lời nói chu thục văn một chút đứng thẳng lên chỉ vào tung bách lời nói ngươi không được qua đây lại tới ta liền n g ả y xuống nhìn xem cái này mất k h ô n g chế háo hức chu thục văn tung bách cũng không dám tin tưởng con mắt của mình liền vừa phất tay lời nói ngươi đồng đội ta bất qua tới vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho với ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì a công chúa công chúa a ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g nghĩ còn a ngươi phụ hoàng đã phái người gửi thư nói đến đây cần vương c h i sư chậm nhất ba tháng liền sẽ b ắ t phạt đến đây đến lúc đó ngươi liền có thể về lại cái này hoàng cung nô tỷ mỗi ngày buổi tiếp ngươi ra khỏi thành dạo chơi cái này như ý nha đầu vẫy tay tới kêu trời trách đất lời nói chu thục văn xoay người lại liếc mắt nhìn như ý lời nói đ ừ n g g ạ t t a cái này kinh sư cũng đã thất thủ một tháng có thửa phụ hoàng không biết chạy đi đâu đây nếu là thật sự mang theo cần vương c h i sư chinh phạt vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có nhìn thấy công chúa cái này cần vương tri sư phân bố tại cả nước các nơi gian tặc cướp h đoạt chính quyền sớm muộn sẽ nhân thần cộng vẫn bốn bề thọ địch đắng người lấy mà phạt chi cũng cái này đãi đao hộ vệ tiết phi hai tay ôm tại trước ngực chậm rãi lời nói Người lần n hồ ó ừ cái này tùng bách sờ lấy đầu có chút không hiểu thấu c ư ờ i nói đây rốt cuộc chuyện ra sao a làm sao còn thành lỗi lầm của ta ta ngay cả một câu lời nói nặng cũng không dám nói cái này sai lầm như thế nào một chút đến trên đầu ta tới a như ý xoay đầu lại hướng về phía tùng bách làm mặt quỷ liền tức đi theo chu thục văn mà đi hoa lan đi đến bên cạnh hắn cái này công chúa có thể thật sự yêu thích ngươi vừa rồi ta thay ngươi lau mồ hôi bị nàng xem gặp liền như thế nổi trận lôi đ ỉ n h nếu là biết ngươi còn cưới vợ trần nguyệt tĩnh đoán chừng cái này náo nhiệt lại bắt đầu ha ha ha ta cưới lao bà cùng với nàng lại có gì quan hệ a nàng cái này rõ ràng chính là không thèm nói đạo lý đi không cần để ý nàng chính là ta còn phải trở về trẻ tuổi đâu cái này b u ổ i t r ư a thời khắc mà bắt đầu trôn đoan ấ u cơm chỉ sợ đêm nay bên trên là có chuyện gì sắp xảy ra tung bách vỗ vỗ hoa lan bà vai hai người song song trở về rừng cây này phía dưới mà đi đến cùng chuyện gì a vừa rồi trông thấy công chúa lệ rơi lầy mặt không phải là huynh đệ ngươi trêu chọc nàng đi Cái này như đêm ạ đạo. đại hoạt, lại i giấc đi vai Ai? Cái này thâm cung đại nội công chúa, chiều sinh thời tiếp mặc kệ hắn, chúng ta vội vàng mình đi thôi. Tùng Bách trở lại dưới cây, tiếp tục vung lấy bữa, vùi Tùng cung công nung chúng vàng Tùng vấn nhất lấy Chu Thục Bách chúa, thuộc, tức chắc chắn mặc Bách cây, nhìn Văn, này quen bình dân hắn, mình thâm khó thu, xem xa mà chém đầu qua ta bứa, vung từ trở tục vụ vụ vào bả bé lập l kệ n đ ê này đêm đến phân tiền vân đem đám người tụ tập cùng một chỗ đối với đám người lời nói đêm nay bên trên chúng ta phải đi ra ngoài một bận đến nỗi đây rốt cuộc cần làm chuyện gì đại gia đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu lần này đi nhất thiết phải nhiều cẩn thận chú ý không muốn tranh cường hiệu thắng nhớ lấy không thể hạn chiến nhiệm vụ hoàn tất liền lập tức trở về tránh khỏi đại gia nơm nớp lo sợ trông ngươi trở về hoa lan một bên vỗ tùng bách đụi bặm trên người một bên ân cần lời nói yên tâm đi ta sẽ chính mình chiếu có mình ngược lại là ngươi nhớ kỹ đúng hạn nghỉ ngơi đi ngủ không thể nhiều hơn nữa thức đêm ngươi xem mấy ngày nay xuống ngươi cũng màu đen vành mắt tung bách s ở lấy hoa lan gương mặt một loại khó nói lên lời cảm giác lập tức xâm nhập đại não mà đến có muốn hôn hôn nàng phải xúc động khu khu cái này sau lưng truyền đến một hồi ho nhẹ thấu thanh âm hai người liền vừa tách ra quay người hướng về sau mặt nhìn lại ngạc nhiên nhìn xem người tới sáu lại nói cái này tung bách xoay người lại trông thấy cái này sau lưng ho nhẹ thấu người lập tức gương mặt kinh ngạc nhìn qua phía sau này người nguyên lai、like、lần này người không là người khác chính là sư huynh lưu trọng cơ là cũng nhưng xuất hiện ở đây hàng dương sơn bên trên quả thật làm cho tùng bách có chút cảm thấy ngoài ý mớn sư h i n h làm sao ngươi tới trên núi cũng không thông truyền một tiếng ta cũng tốt tiến đến tiếp ứng n g ư ơ i a tùng bách liền vừa đi lại đi qua vô vô hắn phải bả vai lời nói ha ha ta cũng là mới lên núi mà đến đêm nay hành động lần này nhất thiết phải thành công nếu là thất bại sợ rằng sẽ đưa tới t hai vạ bất ngờ việc này có quan hệ trọng đại chúng ta liền vừa đi vừa nói a lưu trọng cơ liếc mắt nhìn hoa lan vừa rồi hai người thân mật tiếp xúc hắn là nhìn ở trong mắt ghi tặc trong lòng cũ lưu đại ca các ngươi này liền đi xuống núi sao những này là ta tự mình làm bánh hấp các ngươi liền lưu lại trên đường ăn đi hoa lan từ trong ngực móc ra bánh hấp bên ngoài lấy tay lụa bao quanh đổi lên trước tới đưa cho tùng bách trong tay tùng bách tiếp nhận cái này bánh hấp mở ra xem lời nói ân t h ơ m quá à. sư m i n h ngươi nghe thật sự không tệ cũ chúng ta vẫn là mau chóng lên đường à cái này dưới núi còn có những huynh đệ khác đến lúc đó đại gia hợp hai là một nhất cổ tác khí cầm xuống giáo đường cứu ra những khổ kia khó khăn nữ tử này thời gian có hạn có lời gì trở lại h ắ n nói a lưu trọng cơ xoay người sang chỗ khác trực tiếp thẳng hướng vách đá mà đi cũ đám người nhờ ánh trăng chậm rãi theo dây thừng leo trèo xuống sườn núi đoàn người này chờ cứ như vậy trắng trận hướng giáo đường mà đi cũng sư h i n h a có một chuyện không rõ có thể hay không cáo chi một hai cái này tung bách nhìn xem một đội người này mã tuy nói là tránh thoát cái này tuần thành phải hộ vệ nhưng cái này đưa ra thông thuận nhường trong lòng của hắn nghi vấn nhất thời cũng lưu trọng cơ xoay đầu lại sờ lấy d â u ria lời nói có phải hay không muốn hỏi vì cái gì như vậy qua lại không trở ngại vì cái gì coi như bị quan binh trông thấy cũng đuổi theo ra mấy bức lộ sẽ không người không hỏi đúng không tung bách sờ lấy đầu gương mặt kinh ngạc tựa hồ không thể tin vào thái của mình một bên hành tẩu một bên lời nói ai nha sư huynh quả nhiên liệu sự như thần ngay cả ta trong lòng nghĩ gì ngươi cũng nhất thanh nhị sở chẳng thể trách cái này nghiêm lòng lão tặc vừa ý như thế ngươi cũng lưu trọng cơ quay người quay đầu yên lặng không nói mà nhìn xem tung bách liền vừa vui vẻ ra mặt nói hôm nay ta xem bói một quẻ nói cái này vạn sự giai nghi đến nội những hộ vệ này vậy cũng là các lộ chư hầu khu còn hạn bọn hắn bây giờ lợi ích chưa định cho nên cũng liền nhắm một mắt mở một mắt triều đình này không giống như g i a hồ về sau tiếp xúc nhiều ngươi tự nhiên chắc chắn sáng tỏ tung bách đối với hắn giàn giải thủy trung là bán tín bán nghi phía sau này tiền vật tới vỗ hai người bả vai lời nói đều nói thứ gì đâu xem các ngươi thần thần bì bí sẽ không ngay cả ta cũng không thuận tiện dự tính a lưu trọng cơ xoay người lại không lưng ôm quyền lời nói tiền ban chủ cảm tạ ngươi mang theo đệ tử cái bang ra tay giúp đỡ ta đại biểu những cái k i a chịu khổ chịu nặng có con gái tử lần nữa túi đầu cảm tạ đâu có đâu có ngày n à y hiệp trưởng nghĩa chính là ta cái bang tín điều chỉ l à việc nhỏ không cần phải nói cũng tiền này mây ôm quyền tại ngực thời hợt lời nói giáo đường này ngoài cửa lờ mờ châm đèn bão tại trong gió nhẹ không ngừng nói lên tung bách nhất người đi đường chờ m è o eo đi tới đại môn này bên ngoài l ư u trọng cơ đi tới đơn giản phân p h ó căn dặn lời nói nhớ kỹ chúng ta là đi cứu người nhớ lấy không muốn h a m chiến nhiệm vụ hoàn thành liền trở về nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn nên đón họa sát t h â n cũng mấy cái đệ tử cái bang bay vọt tiến bên trong t ư ờ n g viện chỉ chốc lát sau giáo đường này đại môn từ từ mở ra chỉ thấy bên trong v â y tay cánh tay gọi những người khác đi vào cái này một nhóm người khoảng hơn trăm người đội ngũ tại lưu trọng cơ dẫn dắt phía dưới trực tiếp thẳng hướng trạm đất hầm mà đi chỉ kiến kỳ từ trong ngực móc ra chìa khóa tìm kiếm xác định một phen sau đó đem cửa sau này mở ra lưu trọng cơ hướng về phía mấy cái áo đen thủ hạ đưa l ô thai xem thường vài câu sau đó chỉ kiến kỳ thủ hạ mang theo tầm mười người từ bên cạnh rừng cây nhỏ mà vào chậm dại biến mất dấu vết lưu trọng cơ lúc này mới dẫn dắt đám người theo cái này có chút đen nhánh lối đi nhỏ n h a u n h a u dọc theo này thạch ra hướng về hầm xuống phía dưới này cô gái kêu to thanh âm thỉnh thoảng rõ ràng chuyển đến đ o á n chừng đây chính là chỗ ẩn nước n g lưu trọng cơ lấy ra địa đồ chải thả tại trên mặt bàn một phen bố trí lui về con đường sau đó đám người thao ra hỏa dọc theo cô gái tiếng kêu mà đi vừa mới đẩy ra cái này cửa g nhường trước mặt đệ tử cái bang dừng bước nguyên lai trong phòng này đứng đầy cầm trong tay đông doanh đao l ã n g nhân đang cởi đùa hướng về cái này này một đám người tới ba ba ba ba tiếng bàn tay đập nện thanh â m chỉ thấy cái này lãng nhân nhóm ở giữa nhau nhau thối lui người tới chính là cái k i a tổ cựu gạ họa tiến độ đi theo phía sau chính là cái k i a t a nghiêng bên trong cả đám người người chính là bang chủ cái bang tiền vân a dùa nam đã sớm nghe nói qua nhưng thấy mặt còn không bằng nổi tiếng các người đêm khuya đến nước này sẽ không mang theo nhiều người như vậy đ ế cho ta hành lệ vân an a thủ hạ này chuyển đến cái ghế tổ cựu gạ họa tiến độ không chút hoang mang ngồi thắp xuống các hạ hẳn là cái này tổ cựu gạo hạ tướng quân a ở đây vốn là ta thiên hướng quốc thổ đương nhiên chúng ta tới này cũng là hợp lý hợp pháp ngược lại là các ngươi tự tiện chiếm dụng cái này công cộng chỗ làm hại thư này phụng giáo đồ không chỗ cầu nguyện còn giam cầm cái này rất nhiều nữ tử tùy ý lấn lận lãng phí chúng ta là đến đây xin các ngươi rời đi nơi này lưu trọng cơ đi ra đám người không l ư n g ô m quyền lợi nói ngươi lại là cái gì làm việc không biết đây là các ngươi hoàng đế cho chúng não sự các ngươi hôm nay nếu đã tới cũng đừng nghị sống sót đi ra có a y không cho ta giết cái này tổ cựu gạ họa tiến độ không có bao nhiêu tính n h ấ n lại trực tiếp vạch mặt quát chỉ thấy phía sau này l n g nhân từ sau cửa nhau n h a o vào tới trong lúc nhất thời đem tùng bách bọn người liên tiếp bước lui hướng về cái này đường cũ trở về mà đi cũng mới vừa lên bậc thang này liền thấy kêu mạt xù m ộ tổ giới mục mang theo một đám l n g nhân đem hầm thầm nghĩ tầm ván gỗ nhấc lên hướng về phía dưới ném tới châm rượu cồn bình thủy tinh trong lúc nhất thời đại h ỏ a chặn đường lui của mọi người tùng bách lấy tay chém núi dẫn đầu hướng trên thềm đá phóng đi chỉ thấy khói mủ này trong hầm miệng một nhóm người liều chết súng phong đi ra ép cái này đông doanh lãng nhân liên tục tung bách nhất cái đá bay mà ra đem mặt sủ mộ tổ giới m ộ t đá liên tục lui về phía sau có thể khói mù này chính xác khó ngửi hay là hắn nguyên bản là nghĩ rời đi chỉ kiến kỳ mang theo thủ hạ lam nhân hướng về bên ngoài h ò a viên mà đi tung bách mang theo chúng trên núi chư gia huynh đệ một đường sông ra khói mù này lượn quanh cửa sau vừa ra đi chỉ nghe thấy phanh một tiếng trước mặt đệ t ử cái bang chúng đạn ngã xuống đất không dậy nổi cũ nhanh g n chóng né tránh một bên cẩn thận bên ngoài có súng đạn tung bách phất tay ra hiệu đám người hướng về khe cửa nhìn lại môn này bên ngoài đồng doanh lam nhân cầm trong tay trường thương hỏ súng ngồi trên mặt đất phía sau mạ sủ mộ tổ giới một một mặt gian tả ý cười chờ sau đó tới ta trước tiên lao ra các ngươi từ bên cạnh cửa sổ cùng một chỗ nhảy ra tới nhớ kỹ ra ngoài chuyện thứ nhất chính là xử lý cái này đội hỏa súng lãng nhân tung bách phân phó xong lần nữa ngồi s ồ m ở môn này khe hở quan sát tình hình chỉ thấy phanh phanh đụng một hồi tiếng súng chuyển đến tung bách liền vừa gật đầu ra hiệu mèo eo ngay tại chỗ một cái liền ăn hướng về cái bọc kia đ i ề n hỏa súng lãng nhân đánh tới m ặ sủ mộ tổ giới một còn không có lấy lại tinh thần liền bị trước người lãng nhân đụng ngã trên mặt đất liền vừa nằm ngửa tay trong đất lớn tiếng la lên xạc k tung bách lần nữa phi thân vật lên đem lửa này xuống lãng nhân đá bay ra ngoài đằng sau phải lãng nhân vung đao đi lên thời điểm bên trong nhà này cái ban g huynh đệ đã sớm dơ đao đi ra đám người nhao nhao chém g i ế t cùng một chỗ cái k i a giáo đường bên trái ánh lửa ngút trời dựng lên trong cửa lớn lao ra một đám người hướng về tung bách bọn hắn g i ế t tới lây sáu lại nói giáo đường này bên trái lập tức ánh lửa nổi lên bên trong cánh cửa sông ra một nhóm người tới cầm cương đao trong tay hướng về tung bách bọn hắn phóng đi lưu trọng cơ nhìn qua cái này chạy trốn lãng nhân lại không có phát hiện mà xù mộ tổ giới m ộ t tung tích nhìn xem cái này chạy tới một nhóm người liền vừa phất tay đối với đám người lời nói bọn họ là người một nhà ta phái bọn hắn trừ hỏa đốt giáo đường phân tán lãng nhân nhóm chú ý của lực chúng ta nhanh đi bên kia xem những cô gái kia phải chăng ở bên kia giáo đường này cánh phải chính là cùng hoa viên kết nối cùng một chỗ đám người chạy hoa viên mà đi cái hầm này bên trong lãng nhân cũng lần lượt đuổi theo đi qua nhanh chóng đi vào nhìn một chút nếu không có phát hiện chúng ta phải nhanh chóng rút lui nơi này cái này lãng nhân đã bốn phía vây k ổ tới tất cả mọi người nhanh chóng lưu trọng cơ dẫn theo đám người hướng về vườn hoa này bên trong mấy gian nhà chệ phóng đi tung bách nhất chân đi qua đem cái này màu trắng cánh cửa đá văng ra bên trong cánh cửa chuyển đến lãng nhân dâm tà tiếng cười liền tức đi mau mấy bước đá một cái bay ra ngoài trong này cánh cửa chỉ thấy cái này mười mấy lãng nhân đang vây khốn lấy một vị nữ tử tại xe rách trên người quần áo tung bách nhất cái phi thân vọt lên hướng về những cái k i a lãng nhân đã vào đã thấy cái này lãng nhân bên trong một đôi đại thủ cánh tay huy tới đem hắn đánh bay ra ngoài vị này cao lớn lãng nhân tên là cao sương kiện nam là tổ cựu g ạ họa tiến độ thủ hạ chính là đại tướng bởi vì lưng h thường thường lưu thủ ở tại bên cạnh hộ vệ an toàn của mình giá cao xương kiện nam triều cao chính thức có thửa một đôi tráng kiện có lực cánh tay ngoài miệng một t ú n g diêm mép đầu đằng sau giữ lại bím tóc đặt cái này g ó c gỗ lẹ sẹt lẹ sẹt hướng về tùng bách đi tới phía sau này đệ tử cái bang vung cương đao cùng những cái kia đông doanh lãng nhân hôn chiến tại cùng một chỗ lưu trọng cơ liền tức không lưng xuống cho trên mặt đất quần áo lam lu nữ tử chậm rãi giải, giải khai cái này dây thường lớn cô nương chúng ta là tới cứu các ngươi cái này cái khác cô gái rơi xuống ngươi là có hay không biết lưu trọng cơ cởi dây vỡn đạo các nàng đã bị t à m a n g đến ngoại thành nghe nói là đi tập thể thăm hỏi đại quân có mấy cái nữ tử không theo bị đổi tới chung lâu chi bên trên tất cả đều nhảy lầu phí hoài bản thân mình ô ô nữ tử này mặt mũi tràn đầy nước mắt thấp giọng khóc thút thít lời nói lưu trọng cơ đỡ nữ tử này đứng lên nhanh lên đem trường sam c ở i ra tròn tại trên vai của nàng vo vo tay của nàng cánh tay lời nói cô nương không cần thương tâm cùng chúng ta cùng đi ra à cái này lãng nhân thực sự đáng giận để cho ta hủy xào huyệt của bọn hắn chỉ thấy lưu trọng cơ cho thủ hạ đưa qua ánh mắt tay này bên trong bó đốt ném vào cái này trong phòng mang theo đám người chạy trốn mà đi cái này đông doanh lãng nhân a kéo q u a n g quắc một hồi cổng phiếu che mũi cũng sau đó chạy vội ra trong phòng lại chỉ có giá cao x ư ơ n g t i ệ n nam cùng tùng bách hai người lại nhìn hai người này đó là lực lượng tương đương một trận này q u y ề n cất xuống song phương đều che lấy chỗ đau nhẹ giọng ho khan vài tiếng muốn nhìn phòng ốc này toàn bộ châm đốt đứng lên cái này nóc nhà cũng kéo kẹt kéo kẹt kêu vang chỉ lát nữa là phải rơi xuống tùng bách che lấy chỗ đau một trưởng vô xuống dưới liền tức lần nữa đứng dậy căm tức nhìn cái này lãng nhân cao sương kiện nam chỉ thấy cái này lãng nhân rút ra bên hông đông doanh nào cái này so với những người khác đông doanh nào muốn rộng ra một chút hơn nữa cũng dày hơn mấy phần chỉ kiến kỳ hai tay cầm đao la hét hướng về tùng bách chặt tới tùng bách tả thiểm hữu thị thay vào đó trong phòng khói lửa quá lớn càng không ngừng ho khan phía trên nóc phòng còn thỉnh thoảng rơi xuống đ ổ vật xuống muốn làm chi kia anh hùng đúng không ha ha ha hôm nay liền để ta cao x ư ơ n g kiện nam tiễn đưa ngươi đi tới trong miệng các ngươi nói tới tây phương cực lạc không cần cảm tạ với ta bởi vì ta vốn là chuyên giết cái kia con heo ha ha ha đã ngươi hùng hổ dọn người vậy liền để ngươi kiến thức một chút việt nam kiến thuật không phải vậy các ngươi đông danh giá nhân thật đúng là cho là ta minh mông đại quốc không có khắc chế người của các ngươi tùng bách chậm rãi rút ra sau lưng kim kiếm chỉ vào cái này lãng nhân lời nói ha ha các ngươi khẩu khí đều rất lớn đi nhưng khi nhìn thấy chúng ta đông doanh đại pháo cũng là chỉ có chạy phần cái kia con heo để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là chân vũ cường thủ giá cao x ư ơ n g kiện nam hai tay nắm cương đao không tận nhào về phía tùng bách mà đến tùng bách nhất cái ngoặc keo lách mình tránh đi chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nơi nào chịu từ bỏ ý đồ một điểm không để ý phòng ốc này sụp đổ nguy hiểm một mực hướng về cửa ra vào chém giết mà đi cái này nóc phòng đại lương tại liệt hỏa bị bỏng phía dưới chậm rãi hướng phía dưới đập tới tại u n g Bách c thấy mắt nơi à y hỏa diễn bên trong chuyền da tùng bách cầm trong tay kim kiếm phá thiên nghe thấy cánh trái một hồi tiếng rết chuyển đến liền vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái này mấy chục cái lãng nhân hướng về biển lửa này bên trong chạy tới liền vừa phi thân vật lên đem mấy cái lãng nhân người đá bay ra ngoài lúc này mới hướng về giáo đường đại môn mà đi trước cửa này hai cánh trái phải lập tức tuân ra một đám lãng nhân đem đ ạ i môn đóng lại ngăn cản tùng bách đường đi cái này lãng nhân nao h n h a o tản ra hai bên đằng sau đi ra một người trung niên lãng nhân chỉ kiến kỷ vỗ tay đi ra không lưng hành lễ lời nói các hạ rũ ú khí thật sự là sơn bản lần lang không bằng cũng nhưng các ngươi dạng này đã thương chúng ta người còn thiêu hủy kho lúa ta không có thể thả ngươi rời đi trừ phi ngươi thắng trong tay ta cương đ a o ra chiêu đi cái này sơn bản lần lang đứng dậy từ thủ hạ chính là trong tay lấy ra cương đ a o hơi không người hạ thân hai tay cầm đao đứng ở hai phải chỗ theo lớn tiếng kêu to một tiếng phía sau bước nhanh vội vã chạy tới tùng bách gặp chúng lãng nhân vây đường đi t cũng. cũng chính là tại hai người ác chiến thời điểm đằng sau lại chuyển tới tiếng bước chân chỉ thấy cái này tà nghiêng bên trong còn có cái kia tuệ nhân sư thái dẫn theo lãng nhân từ phía sau vây rết đi qua tung bách gặp tình thế này khẩn cấp nếu lại tiếp tục dây dưa tiếp chỉ sợ sẽ là rơi vào chúng lãng nhân trong vòng vây cũ đang do dự bất quyết thời điểm một cái đá lui sau lưng đá tới đem hắn trọng trọng đá bay ra ngoài rơi xuống tại nơi phiến đá mặt đường phía trên cũ nguyên n g lai cái này sau lưng người tới là cái kêu m à sủ mộ tổ giới m ộ t lạc c g chỉ kiến kỳ hơi không người hạ bản hai tay nắm đông danh đao một hồi kêu to thanh â m phía sau hướng về phía tùng bách vung trả tới sơn bản lần lan g khẽ lắc đầu sợ đem cương đao bay ném cho thủ hạ đứng ở một bên quan chiến đứng lên cái này t ạ nghiêng chúng qua tới hung tận mắng sơn bản quân nhiệm vụ của ngươi là cản trở địch nhân chạy tán loạn m ặ sủ mộ tổ quân hỗ trợ ngươi vì cái gì ngươi lại khoanh tay đứng nhìn đâu tạ hai người này đối chiến một người quả thật đáng xấu hổ hành vi ta tôn trọng hắn trung quốc công phu muốn cùng hắn chân chân chính chính tỷ thí xin ngươi tha thứ cho ta đi cái này sơn bản lần lang túi đầu không lưng lời nói bà cả ngươi d i p tâm khó lường nếu là thả chạy chi người kia tướng quân trách tội xuống cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi cái này tạ nghiêng bên trong một cái cái tát đi qua h u n g tận mắng ngay tại tung bách cùng mạ xủ mộ tổ giới m ộ t đối chiến lúc cái chung này trên lầu vừa giận quang trung thiên tạ nghiêng bên trong tức giận mắng một câu mang theo thủ hạ nhanh chóng chạy trở về sáu lại nói cái này tạ nghiêng bên trong đem người tới vây đã thấy sơn bản thứ lang ngồi nhìn đứng ngoài quan sát phi thường sinh khí sơn bản quân cùng chi người kia không có cái gì đạo nghĩa hảo nói nhớ k ỹ chức trách của người nhớ k ỹ tướng quân dặn dò tính nhờ nhìn xem cái này tạ nghiêng bên trong dẫn theo đám người đi gác chuông cứu hỏa sơn bản thứ lang bất đắc dị vung tay phải cho ta cùng tiến lên bắt lấy cái này phóng hỏa chi nam từ kia chỉ thấy cái này sơn bản thứ lang xách theo cơm đao bước nhanh chạy tới chúng lãng nhân đem tùng bách bao bọc vây quanh thỉnh thoảng còn đang đọc phía sau chém mạnh một đao lại tiếp tục lui ra phía sau trở về cũng lại nói cái chuông này lâu chi bên trên tà nghiêng bên trong mang theo tuệ nhân sư thái bọn người vội vàng gia nhập vào dập lửa hàng ngũ chỉ thấy cái này hỏa thế quá lớn bên cạnh người đã không cách nào tới gần một thân ảnh từ trong lửa bay vọt ra đem trong tay bó đ u ố c hướng về chúng lãng nhân ném đi tà nghiêng bên trong bay lên một đá chân đem lửa này đem đá rơi dưới lầu mà đi vung tay phải tức giận lời nói bà ca bắt lấy cái này cái k i a con heo ta muốn rút gân lột ra m ớ n toàn bộ nhanh chóng để chạy không lớn chúng lãng nhân vây tay bên trong tương đao đem cái này phóng hỏa người vây quanh nguyên lai lần này người chính là cái tia vân vũ sơn vũ s chỉ kiến kỳ đem trong tay bó đuốc nhao nhao ném về các vị lãng nhân rút ra sau lưng cương đao cùng chúng lãng nhân đ ố i chiến tại cùng một chỗ tuệ nhân sư thái một cái bước xa hướng phía trước một cái quét chở tới đem đ ồ nghị kỹ n g ử a té xuống đất chúng lãng nhân một hồi chém lung tung ép h ắ n hướng bên cạnh lộn mấy vòng nhảy lên lan can bay vọt đi xuống lầu ta nghiêng chúng cái này lúc tựa hồ có chút phẫn nộ vây tay bên trong cương đao chỉ lâu ở dưới đ ồ nghị kỹ lớn tiếng giận dữ hét bắt lấy cái này phóng hỏa chi người kia tuyệt đối không thể để cho hắn chạy nhanh chóng đuổi theo cho ta chúng lãng nhân tại tuệ nhân sư đồ nghị kỹ bay đầu nở đủ cười mấy cái bay vút vào lên lập tức biến mất ở trong đêm tối cũng lâu dưới tuệ nhân sư thái nhìn xem không có đồ nghị kỹ dấu vết liền tức giang hai tay ra không thể làm gì khác hơn hướng tạ nghiêng bên trong lắc đầu ra hiệu tạ nghiêng bên trong một trưởng vỗ ở nơi này trên lan can hướng lãng nhân phất tay lời nói cứu hỏa quan trọng đi lụy ạ ngươi mang mấy người đi qua kho lúa bên kia nhất thiết phải đem cái này đại hỏa dập tắt các ngươi mấy cái này nhanh chóng xách nước thùng đi lên dập lửa nhanh chóng cái này tuệ nhân sư thái chính là hắn trong những đi lụy ạ đi lụy ạ chính là tuệ nhân sư thái một cái tiềm phục tại am ni cô bên trong chuyên môn trộm c ư ớ p nữ tử một là cho đông danh o lãng nhân dân nhạc hai là bán đi nam dương kiếm lấy hoàng kim mạnh ngân không biết bao nhiêu gia đình bị cái này khoác lên ni cô áo dùng đông danh o nữ tử khiến cho cửa nát nhà tăng cũ tuệ nhân sư thái túi đầu đáp lại phía sau liền tức phất tay mang theo lãng nhân rời đi mà đi cái này tạ nghiêng bên trong nhìn lấy bốn phía chân hòa diễm liền tức một q u y ề n đánh vào trên b á c h tường vội vàng phía dưới phải l ầ u tới cho tổ kịu gạ hạ tiến độ bẩm báo đi vậy lại nói tùng bách bị đám người vây khốn tại bên trong tả hữu khai cung đều có chút ứng phó khó khó lại thêm đều là sau l ư n g ám tiếng người khiến cho hắn có chút luống cuống tay chân c ũ n g lòng bản giới một vung cương đao giống giận lần lượt hướng về tung bách trên đầu chém tới cái này sơn bản thứ lang tựa hồ thủ hạ có chút lưu t ì n h chỉ là thông thường công kích mà thôi cũng không toàn lực ứng phó ngăn g i ế t kích chi t â y này bên trên nhảy xuống một người chính là cái kia đâu nghĩ kỹ là cũng chỉ kiến kỳ nhảy xuống hướng về lòng bản giới một đá vào cái này vốn là phía sau l ư n g đánh tới không có bất kỳ cái gì phòng bị liền vừa bị đá bay đến trên mặt tường lại n ằ nặng rơi xuống ngươi là cái gì làm việc chi người kia giúp đỡ sao có ai không toàn bộ bắt lại cho ta cái này tung bách giới m ộ t nhổ ra trong miệng lá rụng hung tận hô tung bách cùng cái kia đ â nghĩ kỹ kể vai chiến đấu đem cái này ong sông tới l ã n g nhân từng cái đánh lui trở về cái này sơn bản thứ lang cũng đi theo thối lui ra khỏi vòng vây bên ngoài nhân cơ hội này chúng ta mau rời đi những cái kia l ã n g nhân cứu hỏa trở về có thể chúng ta muốn đi đều không chạy được rồi đ â nghĩ kỹ vô vô tùng bách b ả vai nhảy lên một cái bay thẳng ra tường viện này mà đi cũng tung bách hướng về cái kia sơn bản thứ lang hai tay ô quyền gật gật đầu lời nói sau này còn gặp lại gặp lại cái này tung bách cũng một cái bay vọn hướng về tường kia bên ngoài bay đi lòng bản giới m ộ t cười lạnh một tiếng liền vừa từ phía sau bước nhanh buôn tẩu một đoạn một cước đá về phía mặt tường một cái trống không lật nhảy dựng lên hướng về sau lưng của hắn đ ã tới sơn bản thứ lang bản năng vùng ra tay phải muốn lên tiếng ngăn cản lại nhìn thì đã trễ liền vừa thu tay về tất cả những điều này lại bị bên cạnh lãng nhân xem ở trong mắt ngay tại lòng bản giới m ộ t đá lui nhanh đến cái này tung bách bay v ọ t x u ấ t tường thời điểm đấu nghị kỹ từ ngoài tường một cái hướng về phía trước liên kích đem phía sau mà n sủ m ộ tổ đá bay trở về trong nội viện hơn nữa đi nhanh lên đi đoán chừng cái này hoàng thành hộ vệ hẳn là lập tức liền sẽ đến người đi theo ta đoạn đường này đạo ngã quen thuộc nhất b ấ t quá đỗ nghĩ kỹ vô vũ tùng bách bà vai cười chạy màu đen cái hẻm nhỏ mà tiến cái này mới vừa vào đi giáo đường này cửa chính thưa thất l ắ c đ ắ c kim lang hộ vệ ngáp một cái và neo bẻ cổ phân loại tại cánh cửa hai bên cái này dẫn đầu người chính là kim lang vương võ nghĩa tướng quân phan sông chiếp l à c ũ n g chỉ thấy cái này phan sông chiếp đứng thẳng ở trước cửa dựa vào môn này phiến nghe được bên trong không có bất kỳ cái gì tiếng đánh nhau lúc này mới vung tay phải lời nói kêu cửa a cái này k h u y ế khát thật đúng là sẽ làm ở mỹ còn để cho người ta đi ngủ à không cái này phan xông chiếc nghe xong không vui vung tay phải lời nói tất nhiên chúng ta nửa đêm đến đây có chỗ cái dày huynh đệ tia nhóm đều trở về đi tránh khỏi cái này lãng nhân nhóm không cao hứng ngược lại cũng không phải đốt chúng ta c h ạ y viện nhà cửa đi trở về rồi lòng bản giới một liền vừa đi đến trước mặt người khác ngăn lại đường đi lời nói quái tại hạ ngự khí quá nặng làm phiền các ngươi hỗ trợ cứu hỏa tướng quân này nơi đó ta sẽ thay đại gia nói tốt có kính nhờ cái này phan s ô n g chếp lấy tay lộng phía dưới cái mũi đột nhiên chuyển biến khuôn mặt tươi cười lời nói vậy thì đúng rồi đi chúng ta đây chính là mới từ trong chăn đổi u ra ngoài cái này hơn nửa đêm các ngươi nào gì sao còn lớn hơn hỏa thiêu mình về lạc đi thôi đi vào nhìn một chút đi cái này lòng bản giới một mướn n ô n n ữ liền vừa lại nhịn được xuống dẫn theo một đội này kim lang hộ vệ hướng về giáo đường g á c chuông mà đi lại nói cái này tung bách hai người tránh thoát cái này tuần đêm hộ vệ một đường gấp rút hướng về hàng dương sơn phía dưới mà về chỉ thấy ban đêm yên tĩnh này ngoại trừ giáo đường bầu trời ánh lửa ngút trời dựng lên địa phương khác đều đ ê m t ĩ n h không người n g ư cũng tung bách hai người xuyên qua cái này màu đen hèm nhỏ đi tới ngoại thành mặt đường phía trên lúc này đã vết chân người hy hữu đến chỉ có vài chiếc ánh đến đèn lồng ở nơi này trong gió đêm chập trờn đột nhiên trước mặt một hồi tiếng bước chân chuyền đến chỉ thấy rất nhiều cầm trong tay bước binh sĩ n h o nhao xếp thành một hàng ngăn cản hai người đường đi cái này b một hồi tiếng cười sang sáng chuyển đến t u n g bách ngẩng đầu phóng nhãn đi qua là kinh ngạc lại làm ở mịn cũng sáu lại nói cái này lòng bách nhị nhân vừa đi ra cái này màu đen hèm nhỏ đi tới mặt đường phía trên chỉ thấy phía trước một đội binh sĩ t r t hiện ngăn cản hai người đường đi ha ha ha quả nhiên thủ hạ mật báo không có sai chúng ta lại gặp mặt hôm đó luận võ trên người người có thương tích trong người hôm nay quan ngươi khí sắc đã không còn đáng ngại cũng đã như vậy như vậy chúng ta liền tỉ thí một chút thắng mới thả các ngươi đi qua không ra sáu ha ha các ngươi theo ta trở về hoàng thành cửa tây quân doanh đi cái này binh sĩ trung hành ra một người tung bách tập trung nhìn vào chính là cái kia tây ninh vương thủ hạ chính là đại tướng d ù kích tướng quân thượng quan tìm kiếm âm là cũng tung bách liền vừa khom lưng ông quyền thấp giọng lời nói lần trước may mắn mà có tướng quân dơ cao đánh khẽ thả tại hạ một ngựa chỉ là hôm nay có chuyện quan trọng tại người có thể hay không ngày khác lại đi tỉ thí không biết tướng quân được hay không chuyện quan trọng gì a các ngươi không phải đã đốt đi giáo đường hủy kho lúa còn có cái gì thí sự quan trọng hơn yên tâm đi chỉ cần tỉ thí với ta hoàn tất đại gia tiễn đưa các ngươi trở về hàng dương sơn như thế nào cái này thượng quan tìm kiếm âm nâng cao b ụ n lớn sở lấy đầu cười đùa lời nói như thế nào hắn toàn bộ biết đây là có chuyện gì sẽ không phải làm ưu kế của bọn hắn một trong a tiếp theo nên làm gì đô h i n h cái này đối phương một phen nói chuyện n h ư n g tung bách có chút cảm thấy ngoài ý m u ố n liền vừa quay đầu hỏi đô n g h ị kỹ lời nói quan này ra sự ta cũng là không hiểu tất nhiên hắn ngăn lại đường đi nhất định phải tỉ thí với ngươi không bằng liền sớm làm chờ sau đó cái này đông doanh lãng nhân đuổi theo e rằng thoát thân sẽ rất khó rồi cái này đô nghĩ kỹ thỉnh thoảng nhìn lại phía sau này có chút bận tâm truy binh chạy đến tốt ta nhận được du kích tướng quân hậu ý vậy chúng ta liền phản xệ sở hủy v ẹ chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ chỉ coi luận bản liền tốt xin mời tùng bách túi thân đứng t r u n g bình tấn bày ra giá thức lời nói cái này thượng quan tìm kiếm âm vỗ đầu này sảng lãng cười nói không hổ là người trong võ lâm thật sảng khoái t a thích chỉ là quyền cước nếu là làm bị thương ngươi liền cho ngươi nói xin lỗi trước xin mời cái này thượng quan tìm kiếm âm v u n g cái này thiết quyền hướng thẳng đến tùng bách đập tới hai người quyền này chân công phu tăng thêm cái này bình sĩ vây khốn về khí thế tung bách rõ ràng ở thế yếu bởi vì hắn chỉ có thể chính mình sáng tạo phục h ồ quyền còn có chính là vụ n trộm học tập thái cực nếu thật gặp phải người trong nghề hắn cái này nửa vời quyền cước thật là có chút ứng đối phí sức đứng lên chỉ thấy cái này mười mấy hiệp xuống tung bách đã đầu đầy mồ hôi cái này thượng quan tìm kiếm âm quyền pháp đó là tinh xảo thông thạo lại thêm chính vào tráng niên kỳ hạn cánh tay này sức mạnh đạt đến đ ỉ n h phòng vì vậy có chút bị thua dấu hiệu cũng tung bách ôm quyền phất tay chỉ đạo tướng quân quả nhiên quyền pháp tinh xảo tại hạ nguyện ý cam bái hạ phong t u t xin từ biệt chúng ta sau đó có kỷ. tùng bách mang theo đ ồ nghĩ kỹ chậm rãi đi qua cái này binh lính bên cạnh cái này thượng quan tìm kiếm âm rõ ràng còn đắm chìm tại mới vừa luận võ bên trong một bên ra g i ấ u tấn công chiêu thế một bên đang suy tư phương pháp phá giải thủ hạ chính là phó tướng đi tiến lên đây không lưng ô m quyền lời nói tướng quân chúng ta thật sự thả bọn họ đi sao cái này đông danh lãng nhân bên kia e rằng không tiện bàn giao a thượng quan tìm kiếm âm đình chỉ động tác nhìn xem cái này đi xa hai người phất tay vô vô bờ vai của hắn lời nói những sự tình này a bản tướng quân tự do phân tức ngươi cứ phục tùng mệnh lệnh liệt tốt đến nỗi đây nên phóng lên trảo không cần đến ngươi đi lo lắng, nhớ kỹ cái này thượng quan tìm kiếm âm nhìn xem dần dần biến mất hai người vớt d â u cởi rạ d ỡ phất tay mang theo những thứ này b ì n h sĩ hồi doanh mà đi cũng cái này lòng bách nhị nhân một đường trực tiếp chạy cái này chân vũ bên ngoài đại điện nhà gỗ mà đi thuận tiện trở về cầm mấy ngày nay thường vận dụng lúc này mới cùng đỗ nghị kỵ hướng về hàng dương sơn dưới chân mà đi cái này hàng dương sơn xuống cây rừng hai cái bóng đen t ạ i quan sát một hồi sau đó chuẩn bị quay người trở về mà đi nhưng tất cả những thứ này lại bị lòng bách nhị nhân xem ở trong mắt liền vừa đi theo t i ề đến hai người này chít chít treo rồi nói một trận tung bách đỗ nghị ky tất cả tương vọng nhao nhao n b i hai, hai, nhau nhau người người hai người chúng ta chính là người trong giang hồ đêm khuya gặp một đội nhân mã chạy núi mà trèo hơn nữa còn có một nữ tử tưởng rằng nửa đêm cướp giật cường đạo vì vậy đuổi theo chỗ tìm tòi hư thực là cũng cái này lời lẽ người dọn ôn hỏa đạo lý rõ ràng lời nói phải không Tốt, chúng ta chính là chỗ này trên núi người đỗ ã ngươi muốn nhìn một chút, vậy chúng ta liền mang các ngươi lên núi, nhường các ngươi kiến thức một chút, trên núi này đều là giang hồ Hảo Hán, xem như đến đây tiếp kiến giang hồ đồng tiếp một một xem đều chút, thức chút, hồ Hảo hồ ta các các vậy đây là đạo đ n g h ị ký phụ giúp hai người này hướng về dưới vách núi bước đi đến nơi này dưới vách núi tung bách hướng về phía đỉnh núi lớn tiếng kêu to chỉ thấy cái này dây thừng theo v á c h đá chậm dài phóng rơi xuống đỗ n g h ị ký trực tiếp tiếp nhận dây thừng trói ở nơi này một người thân eo phía trên hướng phía dưới mánh lực lôi kéo mấy lần chỉ thấy cái này dây thừng chậm dài hướng về phía trước mà đi cũng cái này một người khác thừa dịp lòng bách n h ị nhân vừa không chú ý quay người liền hướng lấy nội thành phương hướng chạy tới Cái này chạy trốn bước chân nhanh chóng, cũ. cười chỉ cái chạy hồi liền biến bùi liền nói này trốn nhanh trong màn Nghĩ lên đất, cười chỉ vào cái này chạy trốn nhân ngôn đạo. Ta liền nói bọn hắn không vào tay đạo, một mất đất, ta đêm ở Đô vô vô Kỳ phía ả i cái người đi. là gì nhìn tốt, thấy h p trên này có một liền tốt trở về thật tốt thẩm vấn một phen rốt cuộc là từ đâu tới thám tử mật h á m tung bách nhất vỗ đầu hô to một tiếng hỏng bét chỉ là đã một rồi chỉ thấy vách núi này trên đỉnh có một đệ tử cái bang đã rơi xuống hướng về mặt đất này và tới tung bách nhất cái phi thân vật lên đem cái này đệ tử cái bang bình ổn phóng rơi xuống mặt đất phía trên quay đầu hướng đô nghị kỹ lời nói ta đi trước một bước lên rồi cái này vừa rồi đi lên người chắc chắn đã thống hạ sát thủ vách núi này lên đệ tử khác chỉ sợ là gặp nguy hiểm tung bách nhất cái bay qua hai tay chống đỡ lấy hai bên vách đá dọc theo cái này lo hình vách đá nhanh chóng hướng về phía trên nhảy vọt mà lên vách núi này trên đỉnh cái khác đệ tử cái bang nhìn thấy cái này vừa rồi đi lên người áo đen đem chính mình hinh đệ đẩy xuống vách núi liền tức rút ra bên hông cương đao hướng về người áo đen kia trên đầu chém tới hắc y nhân kia cười lạnh một tiếng hướng về bên cạnh thuận thế áo cổn nhặt lên trên mặt đất vừa rồi rơi xuống vách núi đệ tử cương đao cùng mấy tên đệ tử này chém giết cùng một chỗ. không ra sau mấy hiệp đem người này nhao nhao đá bay ra ngoài vung cương đao hướng về bọn hắn trên đầu chém tới ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tung bách nhất chục cái này nham thạch mượn lực bay qua dựng lên một cước đem hắc y nhân kia đá bay ra ngoài cương đao cũng rất xuống mặt đất phía trên cũ hắc y nhân kia quay đầu nhìn lại liền tức lật bỏ lên hướng về rừng cây này chỗ sâu chạy đi thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt cũ tung bách gọi lại mấy vị này đệ t ử cái bang phất tay lắc đầu lời nói g i c cùng đường c h ớ đ u i cái này kẻ xấu thân thụ không tệ là chúng ta đánh giá quá thấp h ắ n lần này đem phiền phức đưa đến trên núi này tới. ngày mai gọi cùng tất cả huynh đệ đem trên núi này siêu bên trên vừa tìm hy vọng có thể đem hắn cầm xuống chờ đ u nghĩ kỹ leo lên vách núi này lòng bách nhị nhân hướng hậu sơn mà đi lúc này mới vừa đi qua hàng giường quan bên ngoài liền nghe được nữ tử cứu mạng thanh âm liền vừa theo âm thanh chạy đi qua sáu lại nói cái này t u n g bách hai người đi tới cái này quan bên ngoài nghe được bên cạnh trong rừng cây có cô gái cứu mạng thanh âm chuyển đến liền vừa chạy đi qua cái này mới vừa vào cái này trong rừng tùng liền trông thấy cái kia trên mặt đất nữ tử đang liệu mạng dãy r ụ la lên trên người này đẹ lên một cái h ắ t y mông mặt người nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến liền vừa hướng rừng sâu ra chạy tới tùng bách đi đến nữ tử này trước mặt nguyên lai、like、nữ tử này càng là cái kia hầu cận cùng nữ thu nguyện đang nắm lên cái này rách nát quần áo ô ô túi đầu thúc t h i ế t tùng bách đem quần áo cởi thay hắn t r o n g tại cái này sau lưng quan tâm v ấ n đạo cô nương vì cái gì đem khuya đến nước này vẫn là bị người cướp giật ta thu nguyện một mực túi đầu không nói chỉ là ô ô mà thúc t h i ế t tùng bách không thể làm gì đành phải đem hắn đỡ dậy thân tới đã thấy nơi xa đại thụ này sau lưng một người đang che miệm thầm u i tùng bách nhanh chóng bông ra thu nguyện li nguyên lai là vị áo trắng nữ t ử liền tức bước nhanh hơn mà đi lại kiến kỳ đã sớm không có bóng dáng thân ảnh này cỡ nào quen thuộc làm sao lại đồng thời xuất hiện ở đây chẳng lẽ là cùng cái này thu nguyệt có liên quan hoặc có lẽ là chính là nàng ở sau lưng chỉ điểm tung bách sờ lên cằm quay đầu hướng về thu n g u y ệ t bước đi vừa rồi trông thấy cái gì đêm này nửa phong hàn chúng ta hay là trước đỡ nàng trở về đi cái này đố nghĩ kỹ đỡ thu n g u y ệ t tới lời nói ba người trở lại sau núi này dưới tảng đá lớn rừng cây chỉ thấy đêm này sâu vắng người thời điểm chỉ có tiền kia bang chủ tại nửa tre che, che đậy dấu kho tủi bên trong cái này tiếng ngay như sấm bên thai giống như chuyển đến cái này hơn nửa đêm trước tiên đỡ thu nguyệt đi về nghỉ có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi nói sau đố nghĩ kỹ đỡ thu nguyệt trực tiếp thẳng hướng rừng cây nhỏ nhà gỗ mà đi tung bách trong lòng tràn đầy nghi vấn liền tức quay người quay đầu hướng về chu thuộc văn nhà gỗ chạy đi chỉ thấy cái này mới vừa rồi còn rõ ràng châm lấy ngọn đến chờ kỳ hành đến ngoài cửa thời điểm lại đèn tắt vắng người hết thể tất cả khôi phục như lúc ban đầu chỉ có cái kia trong bội cỏ giấy mèn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu to âm thanh lạc c n g ở sau lưng xuất hiện một người c á i bóng t u n g bách liền vừa một chỗ ngoại e o q u e n người bắt lại người thân e o một cái hướng phía sau đầu ngã đem hắn chế phục trên mặt đất k h u ỷ tay vừa muốn nện vào bên dưới cắp thời điểm lại đình chỉ công kích nguyên lai、like、người đến này chính là cái tiêm l ư u đại rất là cũ nhanh g n chóng lấy tay bảo vệ ngược lời nói t u n g bách minh đệ là ta đại rất ta thủ hạ ngươi lưu tình a t u n g bách ha ha tiếng cười đem hắn lôi kéo đứng lên vỗ vỗ tay lên bùn đất vấn đạo ngươi như thế nào hơn nửa đêm không ngủ được tới ở đây làm gì à lần sau nhất định nhớ kỹ đ ư n g tiếp tục sau lưng ta không ra dễ dàng như vậy ngộ thương đến ngươi như đại rất s ợ lấy c á i óc cười ngây ngô lấy lời nói mới vừa có chút m ắ t tiểu liền vừa b ỏ người lên gặp cái này có người từ cửa ra và o vội vàng đi qua liền vừa đi theo tới nghĩ như thế nào đến lại là huynh đ ệ ngươi vừa rồi có người ở bên ngoài trong rừng tùng sáu ai cũng không cần nói mau đi về nghỉ đi nhớ kỹ lần sau ở người khác sau lưng nhất định nhớ kỹ muốn lên tiếng vân g r ộ i đặc biệt là hơn nửa đêm dễ dàng sai đả thương người một nhà biết không tung bách ngáp một cái vỗ vô như đại man cánh tay hướng về phòng chứa tuổi này mà quay về cái này như đại rất nhìn qua cái này chu thục văn n h ạ gỗ phát ra một tia c ở i lạnh liền vừa quay người đẩy cửa gỗ ra chen đến cái tia đại phô phía trên theo lần này thay nhau vang lên tiếng ấ y chậm rãi nhắm mắt lại đi ngủ cái này sáng sớm trong rừng tây chim hót hoa n ở từng trận bay tới trên đất hạ sương chưa khô đ ạ p lên hai chân đã ướt đẫm đổ xuống cây gô khô bên trên nấm hấp thụ lấy thủy lộ đang từ từ mở rộng thân thể một chút biến lớn biến lớn đứng lên dưới tán cây trên đồng cỏ t u n g bách đang đùa nghịch động lên q u y n cước chỉ thấy cái này mồ hôi trán theo gương mặt lưu lạc x u n dưới liền vừa đứng ngồi tại trên tảng đá lớn vừa móc ra láo quân chân kinh một từ đầu đến cuối không có trông thấy vết chân người mới vừa xoay người tới cái này lại một khỏa quả thông bay tới hướng thẳng đến sau gãy của hắn đập tới cái này tung bách không lưng túi đầu hơi hơi chuyển động hạ thân thể đưa ra hai ngón tay chỉ thấy cái này quả thông bị giáp tại hai ngón tay ở giữa tùng bách đem tay này bên trong quả thông bay ném ra ngoài chỉ thấy cây tùng này phía trên rơi xuống một cái màu nâu nhạt độ vật liền vừa bước nhanh chạy đi qua nguyên lai、like、cái này rớt xuống chính là một con sóc l à c n g chỉ kiến kỳ đạp đụi phải nhưng thủy trung đứng thẳng không dậy nổi tùng bách không lưng xuống đưa nó bế lên sở lấy cái mũi của nó lời nói ngươi tiểu gia hòa này làm gì dùng quả thông đập ta ta còn tưởng rằng là gì đây thì ra là ngươi đang quấy dối sớm biết liền xuống nhẹ tay điểm tung bách ôm cái này bị thương con sóc hướng về phòng chứa tuổi này mà quay về hắn cho nó tìm chút giật thủy thay hắn tán ứ a giảm đau mới vừa đi tới chu thục văn t r ư ớ c phòng cái này như ý tướng môn phiến mở ra nhìn thấy môn này bên ngoài tung bách liền vừa quay người quay đầu tướng môn phiến lại tiếp tục đóng lại đang lúc tung bách buồn một lúc cái này cửa gỗ lại tiếp tục mở ra đi ra người không phải như ý mà là cái kêu hoa lan cô nương là cũng nha nhị sớm như vậy、à. trong ngực ôm là cái gì a không phải là con chuột lớn a hoa lan cười dạng dỡ lấy tay lắc lắc bím t ó c hướng tùng bách đi tới là con tùng thử hướng về ta ném quả thông kết quả bị ta dùng quả thông cho nện xuống tới cái này đ u ổ i phải bị thương nhưng ta cũng không biết băng bó phải làm sao mới ổn đ â y h a tùng bách sờ lấy cái óc cười ngây ngô lấy lời nói hoa lan sờ lấy con sóc này đầu sờ nữa sờ cái này đ u ổ i phải rõ ràng nhìn thấy nó càng không ngừng dãy ruộng liền tức phất tay lời nói đi theo ta lần trước cái này quá ý lưu lại chút thuốc chị thường cái này tiết hộ vệ không dùng hết lấy ra cho nó thử xem a tung bách đi theo hoa lan đi tới nơi này trước của phòng chỉ thấy cái này như ý nhanh chóng né tránh đến chu thục văn sau lưng liền tức ra khỏi cửa phòng tới đối với hoa lan lời nói cái này một phòng cũng là chút nữ tử ta đây cái này đi vào không thể lắm sợ đã quấy dày đại r a ta vẫn liền tại đây ngoài cửa chờ người a mau đem thuốc t r ị thương lấy ra liền có thể cái này chu thục văn thấy cửa tung bách liền tức cho như ý đưa qua ánh mắt đi chậm rãi đi ra không có hảo tin tức lời nói ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai、like、là đại anh hùng đã trở về a thế nào không vào phòng ngồi một chút sao công chúa điện hạ tại hạ liền tại đây ngoài cửa chờ chuyện lần trước xin hãy tha lỗi tùng bách nhất thẳng ấy n ấ y trong lòng ở nơi này cho ngươi nói xin lỗi tùng bách đối đầu không lưng lời nói cái này chu thục văn nộ khí biến mất lôi kéo tùng bách cánh tay đem đầu dựa vào bờ vai của hắn nũng nịu lời nói ta có thể nói rõ với ngươi trợn h ì n về sau không cho phép ngươi lại khi dễ ta chờ phụ hoàng hồi cúng ta gọi hắn đem ngươi điều đi làm đại nội hộ vệ muốn một mực tại bên cạnh bảo hộ ta ai khi dễ ta ngươi đ á n h cho ta nàng ta khi dễ ai ngươi cũng cho ta đánh hắn ngược lại ngoại trừ phụ hoàng cái gì theo ta đối nghịch ngươi cũng phải cho ta hỗ trợ nghe thấy được không đó cái này chu thục văn một hồi thao thao bất tuyệt lời nói tùng bách tựa hồ cảm giác có chút đất vì không tiếp tục nghe nàng lạnh i đại đành phải miễn cưỡng gật đầu trả lời hoa lan từ trong nhà mang tới thuốc trị thương thông qua thuốc này miệng bình b ả i phất tay đối với tùng bách lời nói nhanh tới đây ta cho nó bôi thuốc chờ sau đó trượm chỉ sợ sẽ tăng thêm bệnh tình ngươi trước ngồi s ổ n xuống a cao như vậy tay của ta dơ t ố n s ứ c à. chu thục văn đạp mạnh chân phải che mùi ô ô mà đi như ý chỉ vào tùng bách cái mũi điểm điểm mấy lần thừ lạnh một tiếng liền tức đi theo đuổi theo tới sáu lại nói cái này trưởng công chúa chu thục văn trông thấy tùng bách hoa lan hai người tụ cùng một chỗ cho tùng thử kia b ó thuốc khí này sẽ không đánh một chỗ tới đột nhiên cái mũi chua chua đ ạ p mạnh lấy chân phải hướng về rừng cây chạy đi hoa lan thấy được này hình dáng vỗ vô, vô đầu của mình như ở trong ngậu mới t ỉ n h giống như lời nói ai ta như thế nào đã quên công chúa ở nơi này lần này phiền thoái nhanh đi đuổi theo nàng trở về không chừng lại phải ra chuyện gì tung bách lúc này mới nhớ tới này chạy trốn người áo đen nếu là lúc này đi ra q u ấ y phá hậu quả kia cũng không dám suy nghĩ liền vừa đem con sóc đưa cho hoa lan hướng về chu thục văn phương hướng đuổi theo rừng cây này chỗ sâu chu thục văn có thể có chút chạy đã m ệ t liền vừa dựa vào đại thụ ngồi thấp xuống ôm đầu càng không ngừng khóc ổ lên công chúa công chúa a người ở đ â u a ta là như ý a mau ra đây a đừng dọa nô tỉ mau chạy ra đây a cái này như ý một bên lau sạch lấy mồ hôi chán một bên lo lắng vạn phần hét to ở nơi này phía dưới đại thụ như ý cuối cùng phát hiện chu thục văn đang ôm đầu khóc giống không thôi liền vừa chạy lên tìm đến túi thân xuống an ủi lời nói công chúa ngươi thế nhưng là dọa sợ như ý tiểu tử ngốc này không lĩnh công chúa tỉnh chờ hoàng thượng trở về kinh trở về gọi tịnh thân phòng đem hắn cho tiến nhìn hắn còn dám hay không không biết điều như thế cái này không nói cũng không vội vàng nghĩ đến đây vong q u ố c mối hận chính mình lưu lạc dân gian suýt chút nữa còn bị kim lăng hộ vệ trộm tới l ĩ n h t h ư ở n g liền vừa nước mắt rơi như mưa khóc dòng nói ta phụ hoàng a ngươi đến cùng ở nơi nào a lúc nào mới trở về kinh m à quay về a thục văn mỗi ngày để cho người ta khi dễ ngươi lúc nào vì nữ nhi làm chủ a như ý vỗ chu thục văn sau l ư n g của cái này nước mắt cũng đi theo gâu gâu xuống âm thanh có chút khàn giọng lời nói công chúa đ ư n g khóc khóc người hoàng thượng này nhất định sẽ trở về đến lúc đó sẽ không có người dám khi dễ ngươi đ ư n g khóc như y sai không có bảo vệ tốt công chúa ngươi thật sự đừng khóc được không ngay tại hai người t h ố c tít lúc cây này bên trên bay xuống một người một trưởng bổ về phía cái này như ý cái h ó c chỉ kiến kỳ lào đ ả o đổ xuống tại mặt đất phía trên cái này hắc y mông mặt người xoa nắn hai tay lại làm ộ t trưởng đánh xuống xuống dưới đem đang tại túi đầu khóc t h ầ m chu thục văn đánh ngất xịu trên mặt đất một tay đem g á n h tại đầu vai cất bước rời đi mà đi hắc y nhân kia đang muốn rời đi thời điểm lại phát giác có người ôm lấy chân phải nguyên lai、like、là như ý tỉnh lại gác gao ôm lấy chân phải của hắn không để cho rời đi mà đi tự tìm cái chết đúng không ta liền thành to ngươi Đi c hắc ế t đi. h y nhân kia một c ư ớ c đá bay ra ngoài chỉ thấy cái này như ý nha đầu trực tiếp vọt tới cây kia làm phía trên lập tức n g ấ t đi hắc y nhân kia đang tại đắc ý thời điểm đằng sau chuyền đến tùng bách kêu to thanh â m liền vừa khiêng chu thục văn vội vàng chạy trốn mà đi cũng tùng bách đi đến cây này phía dưới trông thấy như ý nha đầu đang nằm dưới t h n g cây nhưng không có chu thục văn dấu vết tiến lên lắc lư mấy lần vẫn hắn không thấy phản ứng liền vừa hướng về cái này đường nhỏ một mực đuổi theo hắc y nhân kia có lẽ là đạo không quen cái này chạy đến rồi bên bờ vực nhìn xem tùng bách thân ảnh chậm rãi tới gần thẹn quá thành giận hắn phóng rơi xuống rút ra bên hông cương đao hướng về tung bách trên đầu bộ tới tung bách tả thiểm hữu tị nhưng đao pháp này nhưng là tương đối t h à n h thạo mấy chiêu xuống sau đó tung bách trên cánh tay xuất hiện một đầu hết u y sắc dấu vết liền vừa né tránh đến một bên dùng ngón tay k ề cận cánh tay mình tiên huyết phóng tới trong miệng liếm liếm xem ra các hạ công phu không tệ đi vậy hôm nay liền tạm thời cùng ngươi tỉ thí một phen có thể hay không cho biết tên họ ta sợ thất thủ g i ế t là bọn chuột n h ắ t vô danh tung bách chậm rãi rút ra sau l ư n g kim kiếm hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía lời nói ừ chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết tên của ta chờ ngươi thắng trong tay của ta c tự nhiên nói cho ngươi ra chiêu đi cái này hắc y mông mặt người lạnh dên một tiếng v u n g cương đao lần nữa đánh tới tung bách đem kiếm nằm ngang ở trước ngực hai chỉ phát lực tụ ở kiếm này sao vượt qua đỉnh đầu vung lên mà ra chỉ thấy trận này trận s o n g kiếm giống như thủy triều vào tới hướng về người áo đen kia đánh tới hắc y nhân kia cương đao cầm ngang khinh miệt lạnh dên một tiếng muốn dùng cương đao ngăn trở kiếm khí t i ế c là không làm gì được kiếm khí này biến đổi bất ngờ liên tiếp lăn lộn đánh tới đem hẳn hướng phía sau bước lui ra hai bức cúng quả nhiên là hậu sinh khả huy cũng đánh giá cũng không đến p i ê n ngươi nhỏ như vậy ngày tết ông táo linh lại có thâm hậ xem ra là đánh giá thấp n g ư ơ i liền để ngươi kiến thức một chút đao pháp của ta à xem chiêu hắc y nhân kia rõ ràng có chút giật mình hơi làm dừng lại sau đó liền vùng cương đao lại trả tới chỉ thấy hắc y nhân kia một chiêu ném đá do đường tung bách liền vừa lách mình tránh đi một cái đại chiêu lại phát ra la lớn trăng khuyết đỉnh núi say liệu ở giữa xem chiêu chỉ thấy kiếm này xóm quần quận m à tới đem hắn bước lui mấy bước cái này cương đao có chút chống đỡ không được cái cuối cùng x ó g kiếm tới cương đao suýt chút nữa không có rời khỏi tay hắc y nhân kia lạnh rên một tiếng hai tay nắm cương đao thẳng đứng tại thai phải bên cạnh la hét lần nữa gấp rút chạy tùng bách bổ tới l a đông danh lãng nhân a chẳng thể trách sẽ đuổi tới dưới vách núi nhìn trộm nguyên lai điều tra của tỉnh xưng tên ra a tiểu ra không giết bọn chuột nhắc vô danh cũng tùng bách vung kim kiếm phá t i ê n hướng về người áo đen kia lời nói hắc y nhân kia cười lạnh một tiếng n g ử a đầu cười lời nói không phải vậy ta chính là trung thổ người thỉnh tôn trọng chính ngươi t ê n tộc không nên đem mũ loạn chụp người khác trên đầu ha ha vậy các ngươi vì sao dưới chân núi nhìn trộm đây không phải là danh môn chính phái làm nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật để cho ta cũng tốt tiễn ngươi lên đường tùng bách uy kiếm mà qua. dẫn chỉ lấy người áo đen lời nói ừ nhất tướng công thành vạn quốc khô cái nào đ ế vương tướng tướng không phải dẫm ở thi thể của người khác phía trên bài trừ đối lập cuối cùng lấy được thành công chỉ cần ta thành công không có ai sẽ quan tâm những thứ này ha ha ha hắc y nhân kêu một phen nói chuyện bày ra vẻ mặt khinh thường tất nhiên nhất định không chịu vậy thì nhìn vào thực lực a nói nhảm một cái sợn còn phải đem ngươi đánh phục khí ngươi mới bằng lòng chịu thua xem chiêu a tung bách vung kim kiếm phá tiên hướng về người áo đen đâm tới hai người này chém giết lúc chu thục văn trầm rãi vừa tỉnh lại đong đưa chính mình nặng nề đầu người nhìn trước mắt hai người này có chút không h i ể u vấn đạo vừa rồi chuyện gì xảy ra a ta tại sao lại ở chỗ này các ngươi đây là làm gì a còn không mau đỡ dậy ta tới tùng bách quay đầu lại còn chưa kịp nói chuyện chỉ thấy cái này cương đao vung về tới từ gương mặt của hắn bên cạnh t h o á n g qua một tia tóc xanh lúc này bị chém đứt đ ồ n g bềnh vung dải xuống xuống mặt đất mà đi công chúa xin sao chớ vội đây là vừa rồi cướp giật ngươi tạc nhân nhanh chóng tìm địa phương trốn đi a đao này kiếm không có mắt chờ sau đó sợ đả thương điện hạ tùng bách không lo được quay đầu đành phải một bên chống đỡ một bên lời nói chu thục văn nghe xong là tạc nhân lại còn dám cướp gi liền vừa la lớn tiết phi ở đâu như ý ở đâu đem cái này loạn thần tặc tử bắt lại cho ta mang xuống nên chém không tha đại thụ này trên đỉnh nhánh cây một hồi vặn b ẹ o thanh â m chỉ thấy một cái kia thân ảnh tránh rơi xuống từ tung bách cùng người áo đen ở giữa xuyên qua hơn nữa đem hai người bước lui hai bước xa mang theo người tới xoay người lại không khỏi hai người đều là gương mặt kinh ngạc có chút mở mịt thất thố chi thái cũng sáu lại nói cái này tung bách đối chiến cái kia che mặt người cây này phía dưới bay xuống tiếp theo người đem hai người bước lui hai bước xa chờ hắn xoay người lại thời điểm không khỏi có chút mở mịt không biết vì sao cũng chỉ thấy lao giả này tóc trăng xóa khuôn mặt gầy gò bên trên xương gò má có một chút lộ ra người này gương mặt hòa ái chi tượng cầm trong tay phất trần một tay thở dài lời nói hai vị ở nơi này hàng dương quan phía sau núi như thế liều chết chém giết không biết cần làm chuyện gì cũng hắc ý nhân kia có thể nhận ra người tới một cái bay vọt lên biến mất ở bên cạnh vết núi t u n g bách nhanh chóng chạy qua đem cự thạch phía sau tránh né chu thục văn đỡ dậy hướng về lao giả này bước đi t u n g bách đi tới lao giả này trước mặt bung ra đỡ chu thục văn tay không lưng ôm quyền lời nói tôn giá hẳn là hàng dương chân người a tại hạ hàng thương núi lăng vân quan tiểu đạo tất cả mọi người bảo ta kỳ thực chính ta kêu cái gì c h í n h ta cũng không biết ha ha ta là sư phụ xuống núi mang về cô nhi vậy ngươi sư công hẳn là cái kêu huyền kỳ chân nhân không biết gần nhất có thể hay không mạnh khỏe cái này nhoáng một cái chính là hai mươi năm trôi qua l a n g vân quan đệ tử cũng không nhận ra à lao đạo này v ư ớ t v ư ớ t màu trắng sợi dâu ngửa mặt khẽ cười nói ha ha huyền kỳ chân nhân chính là gia sư không phải sư công ha ha ta cũng là đi ra nửa năm có thửa ai thật đúng là không biết lao nhân gia ông ta gần nhất hết thể có mạnh khỏe hay không như lúc ban đầu tung bách sờ lấy đầu cười ngây ngô lấy lời nói ha ha p h ả i không? Huyền kỳ Huyền chân nhân thế mươi à đ a n g ư đặc biệt t hai u làm này đệ tử, cái này có chút cái có r dự l ệ u chiếu của ta, n g ư i cái tuổi này, n h i ề u lắm là c ũ n g chính là một đồ tôn tư nhất hắn gần cách, m ấ y này, thập t niên ư duy b i ế thế, n lớn như thế, quả thực để cho ta có chút không thể tưởng tượng hóa thực cho chút thể Ha ha ha! có ta to quả để à? c á i này trắng nhân phát đạo â vô d u lắc cười đầu nói. hai ha ha, thể thực không h ta có cũng à? Kỳ p ả rất rõ r à n g sư p h ụ đem m ta a n g về phía sau, chỉ là để cho ta tại nhà bếp chỉ cho nhà sau, ta là l à để tại m c h ú t việc vặt, đốt n h ó mươi lửa t sáu ha ha chính là như vậy tùng bách g á i đầu ngu ngơ cười nói phải không xem ra tư chất của ngươi rất không bình thường à nhìn ngươi bây giờ thân hình bộ pháp chính xác không giống ngươi nói như vậy đ ặ t tới cái này phần tạo nghệ không có ba năm mấy chục năm khổ tu đó là không có khả năng à đúng nếu như đụng tới huyền kỳ c h â n nhân làm phiền thay ta ân cần thăm hỏi một tiếng tất nhiên tới của ta đạo quan phía trước như thế nào không tiến vào nghe k i n h l u ậ t đạo ngược lại ở nơi này phía sau núi bồi hồi à. cái này trắng phát lão đạo v ấ n đạo là đệ tử sơ sót còn x i n hẳng dương chân người thứ lỗi lúc này gặp chiến loạn lúc chúng ta lại nhân số đông đạo vì vậy không có t i ế n quan thượng hương lộn đạo còn xin sư thúc thứ lỗi vi hoài xin từ biệt ngày khác trở lại tiếp kiến sư thúc tùng bách đỡ dậy cái này chu thục văn hướng về nhà gỗ mà quay về tùng bách cảm giác sau lưng một hồi kình phong đánh tới liên tức bung ra đỡ chu thục văn hai tay một cái nghiêng người né tránh né tránh chỉ thấy phía sau này trắng phát đạo nhân khuôn mặt mỉm cười lại một trận q u y ề n c ư ớ c đập nệm đi qua sư thúc ngươi đây là cái gì nguyên nhân cũng trắng phát đạo n h cướp đập nghệ đi qua sư thúc lúc này mới đứng vững dưới thân thể tới sư thúc quyền pháp chính xác tinh xảo sư điệt hôm nay thụ giáo chỉ là không biết bộ quyền pháp này sư thừa nơi nào lại tên là gì đây tung bách liền vừa không lưng ô quyền t h ấ p giọng than nhẹ lời nói tung bách sư điệt ngươi làm sao vì cái gì tỉ thí sau đó vậy mà thở dài đứng lên chỉ cần ngươi có dành tới quan bên trong sư thúc có thể đặc biệt đem này bộ quyền pháp t r u y ề n thụ cho ngươi bất quá sáu cái này trắng phát lao đạo vớt dâu muốn nói lại thôi lời nói tuy nhiên làm sao sư thúc thỉnh chỉ rõ sư điệt phàm là dùng được chỗ cứ việc phân phó chính là tung bách nhất mặt gấp gáp truy vân lấy trắng phát đạo nhân lời nói nói thật cho ngươi b i ế ta t bộ quyền pháp này chính là ta ở đây trong núi thanh tu chính mình mới ngộ ra tới ngay cả ta đứa con kia ngọc h ư tử cũng chưa từng giáo t h ụ cùng hắn như vậy đi ngươi đi cái này vũ t h à n h c á t thay ta cầm lấy một kiện đồ vật trở về vậy ta liền cố mà làm đem này bộ quyền pháp đều truyền thụ cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào cái này trắng phát l a o đạo vớt râu ngáy mắt thăm dò mà hỏi thăm không có việc gì do ta lo đây không phải là lấy kiện đồ vật trở về sao thẳng thắn nói cho với ta sư n ệ định không có nhục sứ mệnh đem mấy thứ không phát hiện chút tổn hao nào mang cho người trở về tung bách vũ bộ ngực tính trước kỹ càng lời nói cái này t r ắ n g phát lao đạo ngẩng đầu liếc một cái lắc đầu lời nói bây giờ cái này vũ thành cát khắp nơi đều là kim lăng hộ vệ trấn hứng dữ ngươi l ẻ loi một mình đi tới chỉ sợ là có đi không về à. ai thôi thôi chờ n ị c h tử ngọc hư đến đây thương thảo tiếp cái này biện pháp ứng đối ngươi trước tạm đi trở về đi có rảnh nhiều tới quan bên trong nghe đạo luật kinh ai nhìn xem lao đạo này lắc đầu đi xa tung bách liền vừa đỡ chu thục văn đi theo đuổi theo có chút gấp tắt mà lời nói sư thúc ngươi cứ yên tâm đi cái này đại nội thâm cung cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ hết thể liền giao cho ta à chỉ cầu sư thúc đem quyền pháp này truyền thụ cho ta sư đ i ệ t nhất định toàn lực ứng phó đem m ấy thứ cho sư thúc mang về cái này trắng phát lao đạo xoay người lại khẽ cười nói tốt ta thứ này ngay tại vũ thành các cầm tới sau đó trực tiếp tiến đạo quán tới tìm ta chỉ cần ngươi cầm lại hộp gấm này bộ quyền pháp này nhất định toàn bộ tương giáo ngươi sư thúc ngươi muốn thứ này rốt cuộc là thứ gì cái này vũ thành các lớn như vậy coi như ta đi tìm cũng biết đặt ở nơi nào à tung bách sờ lấy đầu có chút khó khăn lời nói chính là một cái hộp gấm mà thôi phía trên điêu khắc không phải long phượng trình tưởng mà là đạo nhà âm dương đồ án hẳn là liền tại đây các lâu chi bên trên tuyệt đối không nên đánh đến xem không giả thì có đại họa bông xuống cũng cái này trắng phát lão đạo vớt dâu nghĩa chính ngôn từ nói quân ở trên người của ta a sư thúc ngươi liền t ĩ n h hậu giai âm ba trong vòng ba ngày chắc chắn hắn đưa cho sư thúc trên tay chúng ta liền cùng tiễn sư thúc ba ngày sau quan bên trong gặp lại tung bách đỡ chu t h u ộ c văn hướng về nhà gỗ mà về công chúa ngươi không sao chứ vừa rồi nhưng làm ta lo lắng bây giờ nhìn ngươi bình an trở về nô tỉ cũng yên lòng như ý tử trong rừng tây đi tới chỉ kiến kỳ trên tóc đều là lá khô trên mặt đỏ h ư n g điểm điểm đừng lo lắng ta đây không phải trở về rồi sao chúng ta đi về trước đi cái này vũ thành các trộm lấy hộp gâm sự tình còn phải bàn bạc k ỹ hơn chu thục văn nhìn qua cái này tung bách mắt lộ ra ôn nu lời nói đối với cái này cực lớn thay đổi trưởng công chúa tung bách có chút khó mà nói rõ cảm giác vừa có chút cao hứng đồng thời cũng cùng với mấy phần lo lắng sợ n à n g cái này hòa bạo tinh khí ngày nào lại sẽ tái phát chính mình thật sự có chút khó có thể chịu được cũng vừa qua khỏi rừng tây này đã nhìn thấy có người từ phía sau l ư n g đi ra chỉ kiến kỳ trên đầu tràn đầy lá khô chấn động rất xuống xuống sau đó mới phát giác là cái kia cái bang tiền vân là cũng t h i ê n ban g chủ ngươi đây là làm gì chẳng lẽ ở nơi này chơi trốn tìm sao ha ha ha t u n g bách nghe t h ế tiếng bước chân quay đầu nhìn lại thấy là tiền kia mây liền vừa cười vấn đạo. vân đạo t h i ê n vân gãi đầu đỏ mặt bang ấp đúng lời nói không có đâu chính là vừa rồi trông thấy trong rừng cây có con lợn rừng liền vừa đổi về phía trước xử lý xong tiếng chính mình đào trong cạm bẫy ha ha liền xuống lúc này một cái đệ tử cái bang vội vàng chạy vội tới trong miệng la lớn không xong ban chủ ban chủ không xong chỉ thấy đám này trúng sau lưng một đoàn bóng đen bay nào đi qua chỉ lát nữa là phải đem hắn ngã nào xuống đất cũng sáu lại nói đám này chúng đâm đầu vào chạy tới chỉ thấy cái kia sau lưng bóng đen bay thẳng nào tới chỉ lát nữa là phải đem hắn ngã nào xuống đất cũng tung bách hất tay phải lên lấy xuống một mảnh lá cây thuận thế bay ném ra ngoài chỉ thấy bóng đen cũng kia bị đánh trúng cơ thể lập tức hướng phía sau phi đạn ra ngoài tung bách nhấc cái phi thân vật lên lâng lâng rơi vào bóng đen kia rơi xuống vị trí lại phát hiện ngoại trừ bụi của một hồi lắc lư bóng đen sớm đã không có dấu vết tiến vân đi tiến lên đây đỡ dậy cái kia đệ từ cái ba người nói vừa rồi đến cùng là vật gì、à? Như thế nào thế tại s a o theo lưng ngươi, đến cùng chuyện gì một mực đuổi xảy rồi a nửa à? Đệ tử này nửa bên cạnh n g sổm ta h hôi theo con mặt không ngừng nhỏ â n con ngừng eo, mồ mặt d ọ xuống, dùng tay phải quạt i ó l ờ i nói, c h í n h l à c á i k i ai mèo đen、a. Vừa r ồ ta có việc báo lại ai có thể nghĩ mèo đen tiềm phục tại cái này thảo tùng chi bên trong vung đốt mèo bay vọt đứng lên may mắn một q u y ề n nhớ ra đưa nó bắn ra ngoài ai có thể nghĩ đến nó vậy mà không b u n g tha g ắ t gao đuổi theo ta giống như muốn ăn ta đồng dạng dọa đến ta không thể làm gì khác hơn là một đường chạy trốn mà đến, đến rồi ngươi nói không xong đã xảy ra chuyện sẽ không phải chính là chỗ này mèo đen a tiến vân kiến kỳ nghỉ ngơi không sai bị lắm liền vừa không lưng xuống vấn đạo nhìn ta đây chỉ nhớ vừa rồi mèo đen cái này giật mình đem chính sự đều quyết hết đây là lưu trọng cơ bản tiên sinh sai người đưa tới thư tín cụ thể sự tình gì ta cũng không phải rất rõ ràng chẳng qua là người tới nói c a n hệ trọng đại bảo ta nhất thiết phải mau chóng đưa cho ngươi đệ tử cái ban g một bên lời nói vừa từ trong ngực móc ra thư tín đưa cho người bàn chủ này tiến vân tiến vân sẽ mở thư này kiện từng cái xem sau đó liền vừa đưa cho tùng bách lời nói tin tức tội ta cái này bị bắt nữ tử bây giờ cuối cùng có hạ lạ mau kêu các minh đệ chuẩn bị xuống đêm nay trời tối xuất phát nhất thiết phải lần này đưa các nàng toàn bộ cứu đi ra tránh khỏi những thứ này lãng nhân lại lãng phí tỉ bội của chúng ta tùng bách nhìn qua thư này kiện sau đó có chút hơi khó lời nói không dối gạt ban chủ đêm nay ta còn phải tiến hoàng cung một chuyến cái này ngoại thành cứu viện sự t ì n h liền làm phiền ban chủ cùng chúng ra huynh đệ tiến v â n tới v u a vô tùng bách b ả vai phất tay lời nói không có việc gì huynh đệ ngươi yên tâm đi làm việc của ngươi a cái này nghĩ cách cứu viện ngoại thành tỉ muội có nhiều như vậy huynh đệ yên tâm đi nhất định không có chuyện mặt trời này tây phía dưới sau đó đại gia hỏa đều đang bận rộn hoa lan b ồ i tiếp tùng bách đi tới nơi này bên vách núi nhìn qua cái k i a đèn đúc lan san hoàng cung có chút bận tâm lời nói không bằng ta làm bạn ngươi cùng đi chứ đoạn đường này có thể chiếu ứng lẫn nhau không biết ngươi có bằng lòng hay không tùng bách liếc mắt nhìn hoa lan phất tay lắc đầu lời nói cái này đại nội thâm cung bên trong toàn bộ đều là h ộ vệ còn có không định giờ tuần tra ta dẫn ngươi đi thực sự quá nguy hiểm lần sau đi được không hoa lan yên lặng túi đầu hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt chạy xuôi xuống tùng bách sờ lấy đầu của nàng nhẹ giọng thì thầm lời nói không có chuyện gì chính là đi vào lấy chút đồ vật đi ra mà thôi Ngươi yên ngủ, lại trở về yên tâm về c hoa trời sáng, lan một m ự chặt đầu, nước mắt lấy tùng a hổ không vỡ đê đồng dạ, càng tuân ra rơi xuống. Tùng bách an nói, nhà uổi đồng đốc, đồ không n dương chân g h người, lại phải lên biển thân khiến cho hắn tay chân cũng không biết như thế nào sắp đặt cười ngây ngô lấy nhìn xung quanh huynh đệ chỉ kiến kỳ ô m phía sau lưng của hắn lời nói vậy ngươi phải đáp ứng ta nhất định bình an trở về ta nấu xong cháo loang b á n h nướng chờ ngươi trở về ăn chung tung bách lập tức mặt đỏ tiến thai sờ lấy đầu có chút không biết làm sao liền vừa cười ngây ngô lấy lời nói tốt ta ta đáp ứng ngươi chắc chắn bình an trở về cùng ngươi cùng uống cháo ăn b á n h nướng ha ha ha Khu khu nhanh lên đem hoa lan đẩy ra đi tới cô nương chuyện gì à có phải là khó chịu chỗ nào hay không a chỉ thấy cái này như ý bị đẩy ra về sau đi tới một người chính là cái kia trưởng công chúa chu thục văn l à c ũ n g chỉ kiến kỳ đỏ mặt bảng tức giận lời nói nha đầu này không có khó chịu chỗ nào không phải m á i là ta hứ. tùng bách sờ lấy đầu cười ngây ngô lấy lời nói công chúa ngươi hôm nay thì thế nào a ta đây không phải muốn đi hoàng cung lấy vài thứ trở về hoa lan cô nương đến đây tiến đưa ngươi đừng có hiểu lầm lại tại này nổi trận lôi đình đến lúc đó tất cả mọi người phải lo lắng đề phòng đừng tưởng rằng như ý cản trở ta liền không coi trông thấy ngươi cho ta là ngốc đâu vẫn là coi ta là mù loà đâu n h à đầu này ưa thích ngươi cái này đổ ngốc cũng nhìn ra được đặc biệt cho là b ả n công chúa dễ lừa gạt dễ gạt gẫm nhìn các ngươi cái này tình trạng ý thiếp chờ phụ hoàng trở về không phải đem nàng gả cái tiểu ngụy t ử không thể h ứ cái này chu thục văn vòng quanh hoa lan đi dạo nộ khí trùng thiên lời nói hoa lan sợ đến vội vàng túi lầu xuống nước mắt lập tức theo hốc mắt c h ả y xuống t u n g bách lên mau khuyên can công chúa điện hạ ngươi đừng khi dễ người ta chúng ta cũng là nhà cùng khổ mặc dù không có đọc qua sách gì nhưng chúng ta cũng biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chu thục văn xoay người lại tức giận ngón tay phát run lời nói vậy là ngươi nói ta giảng đạo lý vô lý thủ nháo phải không ừ lại dám nói như vậy bản công chúa chờ phụ hoàng trở về thứ nhất liền đem ngươi kéo đi cho tiến h đơn giản lẽ nào lại như vậy nhìn xem chu thục văn phẩy tay náo bỏ đi như ý nhanh chóng ngăn trở miệng lời nói ai ta nói các ngươi cũng là muốn thân mật đi rừng cây nhỏ bên kia mỗi lần đều để công chúa nhìn thấy nàng là nhân trung long phượng đương nhiên so với người bình thường càng phải mặt mũi này mặt nếu là người khác nhắc đến phò mã ra cái gì cái gì nàng cái này mặt mũi của hoàng gia nên đi nơi nào đ ặ ta như ý lặng lẽ cho tùng bách nói nhỏ p h ú t chốc sau đó liền theo chu thục văn mà đi tùng bách đeo to hồng bét vồ vô, vô hoa lan b ả vai cũng đi theo đ ổ i tới chỉ thấy cái này bên bờ vực đã không có chu thục văn dấu vết như ý chỉ vào sườn núi chỗ lắc đầu lời nói công chúa lo lắng ngươi một người tiến cung không quất lộ gọi chúng ta hai cùng đi với ngươi chỉ ngươi một thân này chắc phục ò n chưa tới hoàng cung trước cổng chính chỉ sợ cũng đã bị bắt đi theo chúng ta à bảo đảm để cho ngươi dễ như t r ở bàn tay đi thôi như ý nâng cao hai tay cái này đệ tử cái bang đem dây thừng cột vào trên n g i Tại、tiền ạ t i vân tự mình dưới sự chỉ huy chậm rãi đem hắn phóng rơi xuống đất mà đi cũng tung bách đụng chút tiền vân cánh tay một mặt cười tà lời nói chẳng thể trách này đó thấy các ngươi hai người trước sau từ nhỏ rừng cây đi ra trên người này cũng là lá khô còn nói rất hố cái này như ý cô đ ư ơ n g nói muốn thân mật đi rừng cây nhỏ thành thật khai báo có phải hay không cái kia cái kia tiền vân mau đem tùng bách dẹp đi một bên nhìn chung quanh lời nói huynh đệ cái này cũng đừng cầm lấy đi nói lung tung à. thủ hạ này nhiều huynh đệ như vậy đến lúc đó cũng không cần q u ả giáo vậy ngươi đến cùng thừa nhận hay không muốn ta bất loạn nói cũng có thể trừ phi đáp ứng ta ba chuyện đến nỗi cụ thể gì đây cho về sau nói lại ngươi biết tùng bách gáp chế tiền vân lời nói ngay tại hai người nói chuyện tào lao lúc cái này một cái bóng đen xông ra rừng cây trực tiếp nhảy xuống vách núi mà đi sáu lại nói cái này một cái bóng đen từ rừng cây thoát ra trực tiếp một cái phi thân vọt lên hướng về dưới vách núi mà đi nhìn đại ra là trận mắt hốt mồm không biết như thế nào cho phải cũng tùng bách bắt lấy dây thừng một cái bay vọt xuống càng không ngừng thả ra lại nắm chặt dây thừng chân đá lây trên tép bích chỉ chốc lát sau đã đáng đến trên mặt đất này tới vừa mới đó người áo đen có nhìn thấy hay không bay thắt xuống đi hướng nào tung bách lo lắng hỏi bên cạnh đám người chán g h é t chết còn tưởng rằng là lo lắng ta mới phấn đấu b ê n mình nhảy vào xuống nguyên lai nhất cá người h á o đen ngươi cũng để ý như vậy tức chết ta rồi chu thục văn n ệ n tung bách sau lưng của lời nói tung bách vội vàng vẫy tay ngăn cản quyền của nàng nếp gấp lấy lông mày lời nói công chúa đừng làm rộn được không cái này h á o đen người rốt cuộc là ai chúng ta không biết được nếu là cái kia tổ cựu gạ họa tiến độ thủ hạn liều chết trở về báo tin vậy tối nay đi nghị cách cứu viện liền vô cùng nguy hiểm có thể là một đi không trở lại cũng chu thục văn đình chỉ đánh nũng nịu lời nói ai bảo ngươi hư hỏng như vậy luôn cùng cái kê hoa lan cô nương thân mật ta liền là sáu h ừ không để ý tới ngươi chúng ta đi như ý tung bách lắc đầu đuổi về phía trước r ồ i ra hai tay ngăn lại hai người lời nói công chúa ngươi cũng đừng náo loạn cái này bây giờ hoàng cùng không thể so với cái này lúc trước nếu là bị chu tái hùng bắt lấy ngày khác sẽ làm bắt ngươi tới áp chế hoàng thượng đến lúc đó hậu quả này cũng không dám suy nghĩ ngươi h ã y tỉnh lại đi ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại ta đây sao nói với ngươi à coi như giữa ban ngày để cho ngươi đi vào cũng không chắc chắn có thể tìm được võ thành các đại môn cãi lại ra của nôn ngày mai sẽ cho hàng dương chân người đưa đi quan bên trong đơn giản người xin nói mà cũng ha ha chu thục văn gương m ặ t khinh bỉ c h â m này thấy máu đâm đến tùng bách chỗ đau ta không phải liền là sợ hắn không truyền thụ ta võ công lúc này mới nhất thời tình thế cấp bách đưa điện thoại cho nói ra ngoài ta biết ngươi là trong công nhân quen thuộc đạo nhưng mà cái này khắp nơi là kim l a n g hộ vệ ngươi đi thật sự nguy hiểm à tùng bách gái đầu có chút đâm lao phải theo lao thương cảm trong lòng tự nhiên sinh ra yên tâm đi. đi theo ta đằng sau hết thầy đều không có vấn đề để cho ngươi biết biết ta đây công chúa cũng không phải làm cho chơi bây giờ không cần phải gấp gáp cảm ơn ta chờ ta phụ hoàng trở về chính ngươi tiếp chỉ lại cảm ơn ta a như ý phía trước dẫn đường a chu thục văn vung q có xếp ở nơi này lấm tấm màu đen ban đêm lảo đảo mà đi tiếp cái gì chỉ a ta chỉ là thông thường cầm ý vệ chẳng lẽ muốn phong thưởng với ta sao ha ha tung bách cắn ngón tay một phen cẩn thận châm trước phía sau hiểu ý cười nói như ý đi tới không l ư n g đi nghiêng người lễ lời nói chúc mừng chúc, chúc phò mã ra sớm sinh quý tử trăm tử ngàn tôn con cháu cả sành đường ha ha, ha. nhìn xem như ý cởi quỷ dị phía sau vung hai tay hướng cái này chu thục văn đuổi theo tùng bách sờ lấy đầu khuôn mặt n g h i hoặc này cũng cái gì cùng cái gì đó b ừ a buồn ta lúc nào lại trở thành phò mã ra ai công chúa này a một hồi giống nhau ta mới không cần phò mã ra đâu tùng bách đi mau mấy bước chạy hai người mà đi chỉ thấy cái này ngoại thành ngoài cửa đã có thủ thành binh sĩ dựa vào cửa thành đang ngủ gà ngủ n g gật một tiếng này móng ngựa chuyển đến chỉ thấy một vị tiểu thái giám từ trên ngựa rơi xuống, xuống đem ngựa dây cương ném cho cái này giữ cửa binh sĩ xài bước hướng trên cổng thành đi vậy ba người thừa dịp cái này ngủ say thủ thành hộ vệ bước nhanh vào thành m à đi cái này vừa đi chưa được mấy bước đằng sau chuyển đến một hồi âm thanh làm gì đâu tất cả đứng lại cho ta thật coi các đại gia đang ngủ gật đầu tung bách quay đầu chỉ thấy cái này c ụ c xuống bàn quang ra lấy tay động đ ộ n g cái mũ trên đầu lại ngã đầu đi qua tiếp tục treo lên khỏi khẽ tới tung bách nhanh chóng phất tay ra hiệu hai người đi mau xuyên qua cái này nam đại đường phố nhìn xem cái này mới vừa lên đèn phố xá sâm ớt dòng người rộn ràng m à qua bán đồ tiểu phiên ca đang vây tay nhi kêu gọi khách qua đường bán băng đường hồ lô lao đại gia trước mặt tiểu hải vây xem trận đích thỉnh thoảng cắn ngón tay nhìn qua cái kia mức quả nuốt nước bọn chu thục văn ra hiệu như ý đi qua mua ba chuỗi đường hồ lô ba người tiếp tục hướng phía trước mà đi đi tới nơi này hoàng thành đại môn một đoàn người lại dừng ở phía trước cũng chờ một chút ta ta xem lúc này hẳn là sẽ đi ra đại gia an tâm chớ vội nhìn ta thủ thế làm việc chu thục văn nhìn qua hoàng thành đại môn đối với sau lưng hai người lời nói tại b ự c này cái gì a nay thời gian một chút đi qua lại không đi vào é rằng sáng sớm cũng khó trở về hàng dương sân a tung bách có chút lo lắng vạn phần lời nói động não đường một ngày cũng chỉ biết chem chém rết cái này trong hoàng thành bên ngoài nhiều người như vậy ngươi được g i ế t đến chuyện gì mệt mỏi cũng đem ngươi mệt chết chu thục văn quệt mồm có chút khinh bị lời nói tốt ta ta không nói câu nào các ngươi thích đợi bao lâu liền bao lâu ta vẫn nằm xe đi tránh khỏi vừa nói liền bị phê bình ai bây giờ những cô gái này nhà quả thật là tạo phản rồi a tung bách dựa lưng vào đại thụ sau lưng ngửa đầu nhắm mắt ngủ thiết đi Người Văn nộ như nàng giữ lại sáu, áo Chu Thục khí, một mặt nộ khí, như ý giữ nàng lại vào ý chu thục văn v ư ợ n miệng vung lên ống tay áo hử lạnh lời nói hử tự cho là đúng ra hỏa ta là tới giúp người ngươi còn châm trọc khiêu khích sớm biết sẽ không giúp ngươi quên đi thôi công chúa ngươi a chính là miệng cứng rắn tâm đ i ệ n mềm không sao hắn không phải đã ngủ sao chúng ta vẫn là nhìn chằm chằm vào thành người a đúng đến cùng chờ ai vậy như ý vuốt vớt bíp bóc nghẹo đầu hiếu kỳ v ấ n đạo suýt đừng lên tiếng chờ sau đó đem cái này gấu chó lớn đánh thức đợi chút nữa ngươi tự nhiên là sẽ rõ nhìn bên cạnh a chu thục văn vô như ý bà vai hai người quay đầu nhìn về hoàng thành đại môn nhìn lại Này thời gian thời cái h không có đợi đến nên bọn người xuất hiện, chu thục văn sở lấy cổ. Có chút khó chịu chua, như ý nhanh chóng cho ta xoa xoa. Sẽ không phải hôm nay chưa hề ậ m mà dãi trôi đi, cuối đợi người lời nói, đi từ xuất ta ra qua đầu đều xoa xoa, nay à. đến đến nên bọn văn có cổ, có cổ c lấy sở sẽ ý này sao có thể cái này thủ thành hộ vệ đã bắt đầu ngáp một cái tựa ở hai bên trên cửa thành ngủ gật trở về thành quan viên dần dần không có dấu vết cửa thành này phía trước có vẻ hơi vắng vẻ tung bách ngáp một cái đứng lên tới chỉ vào cái này hoàng thành cửa ra vào nạ báng cười nói này cũng lúc nào thần còn không có đợi đến người ngươi lợi ai vẫn là thôi đi ta tùy tiện trào mấy cái quân binh lột sạch quần áo của bọn hắn dù sao cũng so một mực ở nơi này khổ đợi mạnh hơn ta chu thục văn mở mịt thất thố nhìn xem hắn trong lòng nghĩ phải phản bác lại muốn nói lại thôi xuống túi đầu xuống hiện lên ngặt chết ngươi xem một chút ngươi đi lại để cho công chúa tức giận ở đây chờ không đợi được có thể hắn có việc chậm trễ nhìn ngươi cái này tính tình thật giống như hai chúng ta còn thiếu cái gì như ý có chút không cao hứng chỉ trích tung bách ngăn trở miệng gương mặt bất đắc dĩ chỉ thấy cái này hoàng thành cửa ra vào một đài tiệo quan đi tới chu thục văn cười lời nói rốt cuộc đã đến các ngươi chờ ở tại đây ta đi một chút trở về tung bách trông thấy chu thục văn phóng tới hoàn g thành đại môn mà đi sợ nàng có cái gì sơ xuất muốn lên t i ế n đến ngăn cản như ý lại kéo lại tay áo chậm rãi lắc đầu lời nói không cần công chúa tự có t r ư ừ n g mực chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi a chỉ thấy cái này chu thục văn v h ó tới cái này tiếng bước chân r ồ n dập đánh thức thủ vệ liền vừa vung trường thương hướng về nàng đi tới sáu lại nói cái này chu thục văn hướng về hoàn g thành môn đi lại kinh động đến thủ thành hộ vệ chỉ thấy cầm trong tay trường thương hộ vệ đem hắn cản trở xuống dưới dẫn đầu của hộ vệ sờ lấy ngoài miệng giữa mép con mắt đều nhanh cơ hít dâm tả mà lời nói ngụi đêm này sâu vắng người ngươi đây là tới tìm ta sao đều lui xuống cho ta a ha ha ha quả nhiên không sai đại gia thủ thành đã lâu cũng coi như là b u ồ n tẻ vô vị rất nếu không thì cho đại gia hát cái tiểu khúc hoặc múa bên trên một khúc như thế nào à? chu thục văn mặt mũi tràn đầy n ộ khí thế nhưng là quay đầu hồi tưởng đây không phải trước kia hoàn thành nếu là cái này bại lộ thân phận sợ là sẽ phải dẫn tới họa s á t thân l i ê n vừa cười lời nói vị này quang ăn i à ta tới tìm cái kiệu, kiệu quan vương đại nhân phiền phức mấy vị nhường đường ta hảo tiến đến vấn an thỉnh hảo ha ha, ha. n g ư ơ i tìm cái kia vương đại nhân chẳng lẽ là xuân tiêu lâu cô nương đến rất đúng lúc nhường đại gia trước tiên an ủi tịch an ủi tịch lao đầu kia không có gì hảo ngọt đích vậy không bằng liền cùng chúng ta chơi của à. cái này thủ thành bảo hộ vệ đầu lĩnh bắt đầu động thủ động c ư ớ c đứng lên tung bách lắc đầu liền vươn một cái phi thân vật lên hướng về mấy cái kia hộ vệ đã vào chỉ kiến kỷ chúng nao h n h a o té xuống đất dẫn đầu của hộ vệ run run dậy dậy chỉ vào ký ngôn đạo thật to gan các ngươi phản a dám can đảm liền quan sai đều đánh chúng tiểu nhân theo ta lên lời này mặc dù như thế có thể thủ hạ đám người cũng không dám gần gũi đến đây nhao che lấy chỗ đau nơm nớp lo sợ đình chỉ không tiến hơn nữa còn có lui ra phía sau chuẩn bị chạy trốn một đám thùng cơm chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn sao đều chờ đứng a đều cho ta cùng tiến lên a nhìn hắn có thể đồng thời đánh ngã mấy cái cái này dẫn đầu của h ộ vệ rút ra bên hông b ộ i đao hướng về thủ hạ chỉ huy lời nói tung bách hướng về phía trước không lưng khái động doa đến hộ vệ này nhấc chân chạy cái này bảo hộ vệ đầu lĩnh dùng đao chỉ vào lời nói tiểu tử ngươi chờ đi nhìn chúng ta phía dưới như thế nào thu thập ngươi nhìn xem cái này mười mấy hộ vệ nhao nhao tán lui mà đi chu thục văn vội vàng lời nói nhanh chóng ngăn lại cái kia đỉnh t i ệ u quan không phải vậy chờ sau đó chúng ta muốn vào thành chỉ sợ là khó càng thêm khó tung bách gật gật đầu một cái bay vọt lên hướng về phía trước mấy cái lộn mèo cuối cùng dùng sức khoảng không d ẫ m mấy lần hướng về cái k i a t i ệ u quan bay đi ma ơi chạy mau a g i a hỏa này lại đuổi theo tới cái này khinh công xem như cao minh nếu không chạy liền không có mạng cái này thủ thành hộ vệ nhìn xem tùng bách hướng về phía trước lộn mèo mà đến dọa đến ném xuống trường thương một đường chạy cửa thành mà đi tùng bách không có đi để ý tới những hộ vệ này trực tiếp hướng về phía trước lộn mèo một cái rơi vào cái tiệo trên đỉnh một con rìu xoay người nhảy rụng xuống mặt đất phất tay đưa lưng về phía t i ệ u phu ngăn cản bọn hắn đường đi d ơ lên t i ệ u gia đình thả xuống t i ệ u quan nhao nhao rút cương đao ra cái này bên trong t i ệ u chuyển đến vương lân thanh âm vương bảo chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên dừng lại lúc này cũng không sớm ta còn phải mau mau chạy về trong phủ chờ sau đó phu nhân lại nên cầm giảm cái này t i ệ u bên ngoài gọi vương bảo gia đình nhanh chóng quay người quay đầu tới không lưng ôm q u m bẩm lao ra bên ngoài có người ngăn cản đường đi ngươi xem cái này sáu nên làm thế nào cho phải a phải không ta ngược lại muốn nhìn là người phương nào như thế cả gan làm loạn cứ việc cản trở bản quan kiệu thừa vương bảo nhanh lên đem vải mảnh vung lên chỉ thấy vương lân không lưng đi ra ngoài tung bách liền vừa không lưng ôm quyền lời nói vương đại nhân tại hạ không có ý định m ạ o p h ạ m ngươi chỉ là bên kia có vị cố nhân muốn gặp ngươi không biết có thể rời bước đi tới cái này vương lân quay đầu nhìn lại chỉ thấy chu thục văn tại như ý nâng đỡ chậm rãi đi đi qua bởi vì hôm nay sắp có chút tạm đạm tối tăm cho nên đến gần mới nhận ra người tới vương lân gương mặt kinh ngạc nhanh chóng phụ giút chu thục văn tới đến cái này kiệu phía sau có chút kích động lời nói văn nhi làm sao ngươi tới nơi này ngươi cũng là lòng can đảm quá lớn ở đây tất cả đều là quân phản loạn hộ vệ ai cái này bốn phía nhiều người phức tạp liền tha thứ lao thần không cho ngươi hành lệ vân an ai ra ngoại công ngươi cũng đừng khách sáo với ta văn nhi hôm nay tới tìm ngươi là có chút chuyện yêu cầu ngươi cái này sáu còn chưa chờ chu thục văn l ờ i xong vương lân liền che miệng n à n g lại suýt ngươi ngược lại là nhỏ giọng một chút ta còn có khác bảo ta ngoại công cái này chu tái hùng đều hỏi ngươi mấy lần người nào không biết ta chỉ một mình ngươi công chúa ngoại tôn nữ đây nếu là cho bọn hắn nghe thấy không phải bắt ngươi lại không thể cái này vương lân nhìn chung quanh đem hắn rút ngắn bên trong t i ệ u thúc giục vương bảo nhanh chóng lên t i ệ u h ồ i phủ tung bách cùng như ý đi theo t i ệ u phía sau theo t i ệ u quan cùng một chỗ vào thành mà đi chỉ thấy cái này thủ thành bảo hộ vệ đầu lĩnh sờ lên cầm đối với thủ hạ lời nói vẫn còn đang cho ta t r à n g có trông thấy được không mới vừa rồi bị vương đại nhân rút ngắn bên trong t i ệ u đi ta liền nói là xuân tiêu lâu cô nương à, các ngươi chính là không tin nhanh chóng đưa tiền đưa tiền à. chu thục văn khuôn mặt một chút đ ỏ lên cái này đường, đường đại công chúa lúc nào nhận qua bực này khí chịu muốn xuống kiệu cho bọn hắn mấy cái, cái tát vương lân một phát bắt được tay phải của nàng lắc đầu h ừ n h ẹ một tiếng lúc này mới ngồi t h ấ p xuống túi đầu cột m u ộ n hung hăng xoa ti đẹp khăn tay tung bách nhìn qua bọn này phách lối hộ vệ có chút nhịn không được nắm vang lên tay then chốt đầu này lĩnh đi tới đem hắn ngăn cản xuống vẫy tay lên gậy gỗ ở tại trên thân một hồi loạn đâm k h í p mắt nhỏ lời nói không phải mới vừa rất lợi hại phải không không phải muốn đánh đại gia ta sao bọn hắn cũng có thể đi duy chỉ có ngươi được lưu lại tung bách hất tay phải lên lại bị bên cạnh như ý cho đẻ xuống vẫy tay lụa hướng về phía đầu lĩnh b ứ c m ị n h ã lời nói đại gia chúng ta còn có chuyện khác đâu ngươi nếu là muốn tìm vui v mọi tử cùng ngươi uống rượu như thế nào cái này bảo hộ vệ đầu lĩnh tựa hồ tâm hưu sở động xoa nắn hai tay còn vừa nuốt nước bọt lời nói chọn ngay không bằng đụng này không bằng liền hôm nay a như thế nào a cô nương cái này bảo hộ vệ đầu lĩnh sắp tâm nhất thời hai tay dối tới bắt lấy như ý hai tay càng không ngừng v ố t ve bên trong kiệu chuyển đến vương lân thanh âm ta nói vị này quân ra ngươi muốn đi dạo ký viện có thể tự mình đi a đây là ta mang về cho h ư ớ n g hồ đại nhân ngươi còn không mau tránh ra cho ta chẳng lẽ còn muốn lao phu xuống kiệu tới không thành cái này bảo hộ vệ đầu lĩnh nhanh chóng bung ô ra như ý tay tiến đến bên thai nhẹ d ọ n g lời nói cô nương tên gọi là gì vậy đến lúc đó ta xong đi xuân tiêu lâu tìm ngươi cái này vương đại nhân tức giận vậy ta ngày khác nhất định tới tìm ngươi cái này bảo hộ vệ đầu lĩnh sờ lên c ằ m mau tránh ra con đường còn thỉnh thoảng ở phía sau cho hoa lan phất tay con mắt này đều nhanh đi trên mặt đất tới hộ vệ bên cạnh nhau nhau che miệng quay đầu đi thầm vui như ý cô nương tên không tệ liền người dáng dấp mỹ lệ đ ô n trang ha ha ngày khác đại gia nhất định định phải thật tốt nếm thử ha cái này xuân tiêu lâu cô đương thực sự là càng ngày càng để cho người ta hồn khiên m ộ n g nhiễu tên vương bắt đàn này ngươi phía dưới còn có thể dùng à không thế mà bị lão già này tao đạp đáng tiếc ca đáng tiếc ca cái này bảo hộ vệ đầu lĩnh lắc đầu thở dài lời nói tùng bách đi theo quan này kiệu tới đến cái này vương đại nhân bên ngoài phủ chỉ thấy cái này trên đường cái đi tới một đội nhân mã doa đến tùng bách nhanh trong túi lâu xuống chờ này đối hộ vệ trôi qua về sau lúc này mới lau sạch lấy mồ hôi n g n g đầu lên ngươi lại ngầm đầu lên họ gì t i ế gì nhà ở phương nào ta làm sao nhìn ngươi nhìn quen mắt như thế giống như lại như từng quen biết nhưng nhất thời lại nghị không ra cái này tung bách sau lưng một cái tráng kiện chi thủ đặt tại trên bờ vai sợ đến vội vàng túi đầu tới sáu lại nói cái này tung bách đi theo quan ngài kiệu đi tới vương đại nhân phủ đệ bên ngoài lại trông thấy một đội tuần tra quan binh đi tới cho là hắn đi xa thời điểm nhưng không ngờ người tới quay người quay đầu đem hắn bả vai để lại bắt đầu kiểm tra lên nguyên lai cái này dẫn đầu tướng quân chính là cái kia tây ninh vương thủ hạ người xưng võ si du kích tướng quân thượng quan tìm kiếm âm là cũng hắn tự hồ nhận ra tùng bách vì vậy quay đầu, bắt đầu kiểm tra lên vương lân nhanh chóng đi tới hai tay ôm quyền lời nói thượng quan tướng quân đây là ta bà còn xa thân thích mới từ lao ra tới làm người ở một thân mùa hôi b ậ n chờ sau đó sợ vân đến tướng quân ngươi không bằng cùng nhau và o phủ bên trong chúng ta uống mấy chén như thế nào thượng quan tìm kiếm âm vung tay phải liên tục tự tuyệt lời nói không cần nếu là vương đại nhân thân thích cái kêu mặt tướng liền cáo tử đến nôi cái này uống rượu còn nhiều thời gian còn nhiều thời gian cáo lui cái này thượng quan tìm kiếm âm tựa hồ vẫn có chút không yên lỏng thỉnh thoảng quay đầu trong lòng không có niềm tin tuyệt đối đành phải mang theo chúng binh sĩ rời đi mà đi vương lân nhanh chóng p h t tay ra hiệu đám người lập tức vào phủ mà đi quay đầu phân phó quản gia lời nói đợi chút nữa liền đem cửa phủ giam lại khách đến thăm nhất thiết phải thông báo mới khiến cho hắn đi vào đi chúng ta đi vào rồi nói sau t ù n g bách theo vương lân tới đến phòng khách trang diện này chính xác phi p h ạ m à, chỉ thấy trong này là vàng son lộng lẫy cách vật trên kệ gác lại cái kia tất cả đều là đồ cổ tiên sứ những thứ này treo trên tường tranh sân thủy cái kia cũng cũng là xuất từ danh g i a thủ bút đại đường đối diện t r ù n g ương một bức mánh hổ hạ sân đổ quả thực là rất s ố n g động giống như con hổ này thật sự đang ở trước mắt đồng dạng sáng ngời hữu thần hai mắt phảng phất tảo xạ đường phía trước tất cả con mồi một loại chấn nhiếp vi nghiêm sôi nổi trên giấy là cũ n g vương lân một bên gọi đám người ngồi xuống một bên phân phó hạ nhân chuẩn bị bánh ngọt nước trà lúc này mới chậm rãi ngồi thấp tới nhẹ giọng đối với chu thục văn vấn đạo không biết điện hạ lần này liệu chết vào thành đến cùng cần làm chuyện gì cũng kỳ thực không có cái gì trọng yếu sự tình sai người đái cá khẩu tín liền có thể hà tất hương sư động chúng như vậy đưa mình vào trong lúc nguy nan chu thục văn nhìn một chút cái này tà hưu tựa hồ có khó khăn khó nói vương lân nhanh chóng vẫy lui hạ nhân lúc này mới dựa vào thân tới thấp giọng lời nói bây giờ cũng không có người không có phận sự công chúa có chuyện gì liền cứ việc phân phó liền có thể ai ngoại công đừng công chúa bên dưới tiền điện sau gọi đây không phải tại đại nội hậu cung cũng không phải tại điện đường phía trên những thứ này lễ nghi phiên phước chúng ta cũng không cần như thế khách sáo chu thục văn nũng nịu lời nói vương lân sờ sờ chu thục văn đầu gửi lời nói văn nhi bây giờ là trưởng thành ha ha <cười> ngươi có nhớ trước đây ít năm cũng bởi vì ngoại công không có để cho ngươi công chúa còn kém chút để cho ngươi kêu hộ vệ c h á n mất nếu không phải là mẫu thân ngươi đến đây e rằng lao phu bây giờ mộ phần đều dài cỏ à. a ha ha ha ngoại công đó là văn nhi tuổi nhỏ vô tri không hiểu được năm nhẹ bây giờ lớn lên hiệu truyện những cái kia chuyện cũ năm xưa cũng đừng lật ra tới vừa vặn rất tốt chu thục văn mắc cờ đỏ bừng gương mặt nhìn xem tùng bách đang nghe hai người nói chuyện liền vừa túi đầu xuống vương lân là hạ người gì đương nhiên một mắt liền nhìn ra vấn đề liền vừa vớt d â u vô vô chu thục văn bà vai cười ha hả lời nói ha ha ha văn nhi quả thật là trưởng thành quái lao phu lắm muộm cái này vốn chỉ là nói đùa ha ha há có thể quả thật ha ha ha nhìn xem chu thục văn một mặt ngượng ngủng vương lân liền vừa đứng dậy đi đến tùng bách trước mặt g ò xét một phen lúc này mới vớt râu quay người mà đi cười lời nói không tệ à quả nhiên là phò mã ứng cử viên ha đúng văn nhi lần này tới ngoại công ở đây không phải chỉ là để vì mang tin tức này cho ta đi có chuyện gì mau nói đi chu thục văn lúc này mới ngẩng đầu lên sờ lấy đầu lời nói ha ha cái này vừa thấy được ngoại công đem chính sự đem quên đi là như vậy chúng ta muốn đi v õ thành cát đi lấy kiểu đồ trở về không biết ngoại công có thể hay không ra tay giúp đỡ v õ thành cát nơi đó thế nhưng là để phòng xâm nghiêm một thiên ngoại mặt cũng là tuần tra cấm vệ mấy người các ngươi muốn đi lấy cái gì à có thể hay không nói thẳng nói cho với ta vương lân biết cái kia đại nội hoàng cung bên trong khắp nơi đều là hộ vệ cấm quân cho nên có chút bận tâm vấn đạo chu thục văn đứng dậy cho vương lân đấm bắt cóng một hồi lại thay hắn xoa xoa vai n ũ n g nịu lời nói giúp đỡ chút đ a ngoại công chúng ta chở vật kia trở về giao nộp cũng chỉ có tối nay thời hạn ngươi ngược lại là cho nghĩ một chút biện pháp Chú a chẳng t lẽ ngươi xem văn nhi đặt mình vào nguy hiểm đi chỗ đó đầm rồng hang hổ vương lân đứng dậy đập mạnh lấy khoan thai vừa đi vừa về hành tẩu cuối cùng lắc đầu lời nói văn n h i a không phải ngoại công không giúp ngươi chỉ là đại nội thâm cung chúng ta không có chuyển triệu đó cũng là không thể tùy tiện ra vào ngươi cái này có thể bảo ta như thế nào cho phải a quản gia từ ngoài cửa đi đi vào đưa lô hai phút c h ố c bên trong vương lân vui vẻ ra mặt phất tay lời nói ngươi trước đi xuống đi nhanh chóng thỉnh công công vào đi văn n h i a cái này tục ngữ nói sơn cùng thủy tận nghi không đường cái này l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn a ha ha ha các ngươi cứu tinh tới người đến này nhất định giải quyết vấn đề của các ngươi ha ha ha bất quá các ngươi tạm thời tránh một chút mã n ô mang tiểu thư xuống thiên phòng nghỉ ngơi không có ta chuyển gọi không thể đi ra bên ngoài phòng biết không vương lân nhìn xem t u n g bách bọn người xuống cười to vài tiếng sau đó liền vừa quay người ngồi t h ấ p xuống vớt râu nhìn chằm chằm cái này bên ngoài phòng chỉ thấy quản gia k h ô n g lưng nên đ ó n người chính là một vị tay cầm phất trần thái giám người đến này thai to mặt lớn khuôn mặt bóng loáng chắc hẳn định ăn trộm không thiếu chất béo chỗ tốt một cước vừa bước vào cửa phòng liền ô m quyền cho vương lân trúc vương đại nhân a chúc mừng chúc mừng a người hoàng thượng này đã quyết định cái này công bộ thượng thư chức đó là không phải đại nhân không ai có thể hơn a vương lân vớt râu liền vừa đứng vậy chỉ thị quản gia khen thưởng người đến này lúc này mới phất tay lời nói trịnh công công đại gia q u a n g lâm đồng tất sinh huy a mời ngồi mời ngồi cho đại nhân dâng trả cái này công công trịnh hứa nhanh chóng tiếp nhận n g â n lượng nhét vào cái này ống tay áo bên trong không lưng gật đầu lời nói n h ư ờ n g đại nhân pha phí về sau có chuyện gì cứ việc phân phó một tiếng nguyện vị đại nhân bài y ê u giải nạn cản thai tiêu tan h o ạ đại nhân cũng xin mời ngồi a hai người nhao nhao ngồi xuống trên sảnh một phen hỏi h à n ân cần sau đó vương lân cuối cùng có chút tẩn nhận không được tính thăm dò vấn đạo không biết trịnh công công có từng nghe nói cái này phía nam muốn đánh đã trở về không biết công, công có tính toán gì không a t r í n h hứa nhìn chung quanh liền vừa đứng dậy tới tại vương lân bên thay lời nói vương đại nhân chúng ta cũng là tiền triệu di thần cũng sẽ không vòng vo vò. cái này hiện nay hoàng thượng tuy người ủng hộ chiếm đa số nhưng các phương chư hầu lòng dạ khó l ư ợ n g đến cùng như thế nào cũng không thể biết trước đây hoàng thượng sớm muộn sẽ trở lại chỉ là trong thời gian ngắn chúng ta còn phải cách sơn mong h ỏ a để tránh tự dứt lấy h ỏ a phải không thế nhưng là ta là bị buộc mới vì chu tái hùng đảm nhiệm thượng thư trước ngươi cũng không giống nhau ngươi là mở ra cửa cùng thả bọn họ tiến vào cái này về sau luận tội xuống chỉ sợ ngươi đang chém cựu tộc a vương lân nói rõ lợi hại quan hệ lời nói Cái này 6. Phải làm sao mới đây à? Thỉnh quốc chỉ cho Cái có chút trọc dạ, tay phải có chút phát Phải mới đại điểm sai sinh phải lời nói. Ai? này ổn Thỉnh trượng nhân dẫn này trịnh dạng, run làm à? đây tay hứa lầm, lộ một sao đầu vương lân kinh hô một tiếng liền vừa hướng về cửa sổ đi đến sáu lại nói cái này vương lân kinh hô một tiếng hướng về cửa sổ bước đi chỉ thấy hành lang này bên ngoài một cái thân ảnh màu đen thoáng qua biến mất ở cuối hành lang trịnh hứa đi tới nhìn qua hành lang này p h ầ n cuối có chút không h i ể u vẫn đạo vương đại nhân đến cùng thế nào nhìn n g u y ê thần sắc hốt hoảng như vậy chẳng lẽ là có kẻ gian khấu không thành vương lân vô vô trịnh hứa bà vai vẫy tay lời nói không sao có thể là thị lực ta không tốt có lẽ là hoa mắt mà thôi đi chúng ta vẫn là tiếp tục trở về u ố n g trà thế đạo này dối loạn tiểu m i ê u tiểu cầu cũng nghĩ ra tới làm loạn t r í n h hứa vừa mới vào chỗ nâng trung trà lên bắt quan tâm vấn đạo vương đại nhân không biết lệnh lang gần nhất nhưng có tin tức chuyển đến đi lần này cũng là nửa tháng có thửa thật không biết là phúc hay là hoa cũng ha ha t r í n h đại nhân không phải là thực tình quan tâm cơn ta lịch sử chung sợ là quan tâm vậy đ ư ờ n g kim sáu vương lân liền vừa ngầm đầu hướng lên trời trần nhà ôm quyền lời nói chính hứa vung phát trần gật gù đắc ý lời nói không phải vậy chỉ là làm lang ngồi cái k i a quý phi n ư ơ n g n ư ơ n g buôn tẩu phía sau núi rơi phước lĩnh lão nô thể n h ư ợ c nhựa bệnh vốn định đuổi theo cùng một chỗ thối lui bất đắc dĩ cái này lao thấp khớp bất tranh khí cho nên đành phải lưu thấp tới vì cầu tự vệ mới bất đắc dĩ cho chu tái hùng mở ra cửa cung việc này đã đến nước này hy vọng quốc t r ư ở n g đại nhân nhiều nói tốt vài câu thay lão nô làm bằng chứng phụ a vương lân gặp thời cơ cơ bản thành t h ủ liền vừa đứng dậy tuần s á t một vòng gặp bốn bề vắng lặng lúc này mới đưa lỗ thai tới lời nói chính công công cái này dưới mắt có một lập công thứ tội cơ hội đừng trách bạn quan không có gọi ngươi ngươi chỉ cần đem việc này làm vương lân phất e được n tay ngừng trịnh hứa tới đến phòng khách này bên ngoài hướng về thiên phòng lớn tiếng hô mã ngô đem tiểu thư mang tới a nhường trịnh công công muốn nhìn một chút lâu như vậy không thấy nhìn hắn phải chăng còn nhớ kỹ người này trước đây cửa còn ra nhanh chóng đi đến tiên h phòng gõ gõ cánh cửa phiến mã ngô lao ra gọi ngươi mang theo tiểu thư đi qua đại sảnh nhanh a đừng để khách nhân đợi đợi quá lâu má ngô lúc này mới mở cửa phiến quả thật trông thấy trước thính đường vương lân đang lấy gọi lúc này mới trở về trong phòng mang theo tùng bách đám người hướng về phòng mà đi cũ n g vương lân đứng dậy mang theo trịnh hướng nên đón đi ra vừa nhìn thấy là chu thục văn sợ đến vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cơ thể run rộng cái sàng đồng dạng trịnh công công còn nhớ ta không lần trước ngươi tự mình mở ra cửa cung ngươi biết có bao nhiêu cung nữ thái giám chết oan chết tồn sao ngươi có biết tội của ngươi không không chu thục văn nhìn lấy trên đất trịnh hứa trực tiếp tiến lên trong sảnh ngồi thất công chúa tha mạng a lao nô vì cầu tự vệ nhất thời phạm phải chuyện hồ đồ còn xin công chúa thứ lỗi xem ở lão nô trung thành hầu hạ hoàng thượng nhiều năm phân thượng tạm tha lão nô một mạng a cái này trịnh hứa quỳ xuống đất trên mặt đất càng không ngừng cho chu thục văn dập đầu muốn tha cho ngươi mệnh g i ạ không phải là không được nhưng có một chuyện muốn nhờ không biết trịnh đại nhân có nguyện ý hay không hỗ trợ a chu thục văn nâng trung trà lên bát chậm r i yếu ớt lời nói đừng nói một sự kiện cho dù là mười cái chuyện lao nô cũng nguyện ý vì điện hạ phân hưu giải nạn chỉ cần là tại lao nô trong phạm vi năng lực cái này trịnh hứa đem lời nói ra lại cho chính mình giữ lại đường lui kéo trở về xem r a trịnh công công ở nơi này người hầu làm phong thanh thủy lên thật là có chút mê lớn đâu trung thực nói cho ngươi à phù hoàng ta đã triệu tập c ẩ n vương tri sư ngày k h á c liền b ắ t phạt mà đến nếu ngươi khư khư cố chớp đến lúc đó ngày thành phá chính là ngươi chặt đầu thời điểm cũ chu thục văn kiến kỳ miệng lưỡi dẻo quẹo liền vừa nghiêm nghị lời nói t r í n h hứa nhanh chóng dập đầu run run dày dày lời nói công chúa điện hạ lao nô không phải không hỗ trợ ngươi chỉ là trong cung láo nhân hơn phân nửa đã đi thay đổi tới cũng là chút người mới chỉ sợ bọn họ ở trong có nội giam đến lúc đó chẳng những không có hỗ trợ e rằng còn có thể gây họa tới nội bộ a nói hồi lâu ngươi chính là sợ rơi mất đầu này à vậy ta phụ hoàng trở về kinh thành ngươi cái này thượng nhân đầu sớm muộn vẫn phải là đi à nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ mà nói ta có thể thay ngươi nói tốt vài câu chí ít có thể bảo đảm ngươi không chết như thế nào à chu thục văn â n uy cùng sử dụng lời nói nói hồi lâu công chúa điện hạ rốt cuộc muốn lao n ô giúp làm cái gì ngươi lại chỉ chữ vài câu chưa từng nhắc đến gọi lao n ô như thế nào giúp đỡ ngươi à. t r í n h hứa ngẩng đầu lên nhìn qua chu thục văn lợi nói đứng lên đi ngươi dạng này quỳ sợ người khác trông thấy sinh nghi vẫn là ngồi thấp tới chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện a chu thục văn đem bắt trà phóng rơi trên mặt bàn vung tay phải lời nói cái này trịnh hứa đứng dậy lau sạch lấy mồ hôi chán nơm nớp lo sợ ngồi thấp trên g h ế nhìn qua chu thục văn lời nói công chúa cái này liều chết vào thành chắc là căn hệ trọng đại nô tài ta quan hơi trách nhiệm cạn nếu là hỗ trợ không tới chỗ còn xin công chúa rộng lòng tha thứ thứ lỗi chu thục văn gặp cái này trịnh hứa né tránh s ợ dây dưa trong đó liền vừa đi thẳng vào vấn đề lời nói công công không cần quá đáng lo ngại chỉ cần cho ta nhóm tìm mấy bộ quần áo lại đem chúng ta đưa đến cái này võ thành cắt chúng ta lấy mâu không biết dạng này phải t r ă n g nhường trịnh công công khó xử đâu muốn đi vào hoàng cung a thế nhưng là cái này gần nhất hộ vệ cấm quân đột nhiên tăng lên không thiếu chỉ sợ là đi vào dễ dàng các ngươi đi ra khó khăn a cái này trịnh hứa có chút khó khăn lời nói ngươi là trong cung này đại công công có chuyện gì có thể khó khăn đến ngươi chúng ta chính là đi vào lấy mẫu đồ vật lập tức rời đi sẽ không cho ngươi tăng thêm quá nhiều phiền phức ngươi nếu muốn tẩy thoát trên người tội lỗi liền giúp thục văn một c á i a chu thục văn gặp lão hồ ly này có chút mềm không được cứng không sóng liền vừa khom lưng cầu khẩn lời nói chính hứa nhanh chóng đỡ dậy chu thục văn có chút kinh sợ lời nói công chúa mời đứng dậy ngươi dạng này là triết sát lao nô công chúa thiên kim thân thể ta sợ cái này thầm cung đại nội nếu là có cái nguy hiểm tính mạng lao nô cho dù có mười cái đầu đó cũng là không đủ c h o t ta yên tâm đi t r í n h công công chúng ta cầm tới đổ vật lập tức rời đi sẽ không cho ngươi tăng thêm phiền thoái bây giờ đi về còn kịp nếu là chậm thêm chút thời gian chỉ sợ là không tốt làm việc cũng cái này chu thục văn liền vừa mây đen đột nhiên tán đi vui vẻ ra mặt lời nói chính hứa có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng lời nói tốt ta đêm nay liền mang các ngươi vào cùng không nói chuyện phải nói rõ ràng không nên đến chỗ đi loạt động nếu là thật sự bị phát hiện chỉ sợ ta cũng không giữ được các ngươi à yên tâm đi chúng ta tự do phân tất ngươi cứ an tâm tốt cầm tới đồ vật lập tức trở về sẽ không ở thâm cung dừng lại gây chuyện chu thục văn cười lời nói cũng chỉ đành như thế ai kêu phía trước ta đã làm sai chuyện thiếu nợ các ngươi lão chu nhà ân tỉnh liền không đếm xỉa đến chờ hoàng thượng trở về kinh sư công chúa cần phải thay lão nô giải vây tội lỗi không phải vậy lão nô chính là chết cũng không nhắm mắt chính hứa có chút hay hoán lời nói phòng khách này xong cửa sổ phía trên đột nhiên b ư ớ c lên nửa người đầu tùng bách liền vừa không lưng bước đi bên ngoài phòng hướng về cái kia hành lang nhìn lại sáu lại nói cái này tùng bách trông thấy ngoài cửa sổ có bóng người liền vừa không lưng đi ra bên ngoài phòng chỉ thấy hành lang này phía trên đang mẹo yêu chứ một hắc y nhân nghe lén bên trong hai người nói chuyện có lẽ là đi ra ngoài thời điểm đã phải cánh cửa phát ra âm thanh hắc y nhân kia liền vừa quay đầu lại nhìn thấy qua tới tùng bách nhanh chóng hướng về hành lang đầu kia chạy đi tùng bách nhấc cái phi thân vọt lên n ả y đến hành lang này trên mái hiên một đường đi theo phía dưới người áo đen gắt gao đuổi theo đến rồi hoa viên thời điểm tùng bách nhất cái liên kích ra ngoài chỉ thấy người áo đen kia sau lưng trúng chiêu hướng về phía trước đi nhanh mấy bước suýt chút nữa ngã nhào trên đất trên mặt cũng người áo đen xoay người lại từ bên hông rút cương đao ra hét lớn một tiếng hướng về tùng bách bộ tới mặc dù đêm này sắp có đen một chút á m nhưng cái này hàn quang từng trận tránh đến người con mắt hoa mắt sau mấy hiệp mới biết được đối thủ này chẳng lẽ không phải hạ người bình thường tùng bách liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên cùng cái kia áo đen người hôn chiến với nhau chỉ thấy cái này đao quang kiếm ảnh lấp lóe đụng kích thanh âm chầm chậm truyền đến giống như một khúc gậy ta、đi. mấy chiêu xuống cái này thắng bại từ đầu đến cuối chưa phân vương lân mang theo gia đình đuổi theo đã là t h ở không ra hơi đỡ cột trụ hành lang tức hồn hển lời nói cho ta đem tên kia bắt lại ta ngược lại muốn nhìn xếp vào tại bên cạnh ta rốt cuộc là ai rốt cuộc là người nào muốn d á m thị lao phu này cũng chuyện gì ạ quá k h á c h khí rồi gia đình nghe được vương lân gầm t h é t thanh âm liền vừa vung gậy gỗ đ a o tường đem hắc y người vây nuốt lại chỉ kiến kỳ tránh thoát tùng bách kiếm phong một cái liền đá ra cuối cùng g ẫ m ở một cái gia đình trên thân vọt lên, lên nóc nhà tới gần rời đi thời điểm vẫn không quên cho hắn trên mặt một ước gia đình che lấy trên gương mặt này chân ấ n một búng máu nhả rơi ra tới chỉ thấy trong này vẫn còn có một chiếc răng tức giận hắn vung cương đao tức giận quát đều t r u y a đương nằm trên mặt đất t a bắt lại hắn rút gân lột ra nhất định không muốn hắn chạy chúng gia đình xuyên qua hoa viên tới đến hậu viện này một đám nữ tử tại hậu viện cửa ra vào ngăn cản gia đình đường đi làm cái gì đều cho lui ra thiếu phu nhân đang tắm đâu còn nhìn tin hay không đem ngươi con mắt móc ra lan nha đầu này dối hai tay ra nghiêm nghị lời nói vương lân án lấy cái này đầu gối một đường thở hổn hển đuổi theo trông thấy nhà này đình nhóm nhao nhao ra khỏi ngoài cửa viện liền vừa vây tay h g ô nhanh chóng tới đỡ một cái bộ xương già này nhường r a hỏa này như thế d à y vỏ đều nhanh muốn rời ra từng mảnh a a vương bảo nhanh chóng đi tới đỡ lao ra bên phải bà vai đưa l ô thai nhẹ dọn g lời nói thiếu n ã i n ạ i tại hậu viện tắm rửa chúng ta đã bị đuổi ra ngoài ngươi xem cái này sáu nhưng như thế nào là tốt vương lân đi tới viện này ngoài cửa theo cái này sáng trong ánh trăng ngẩng đầu liếc nhìn lại quả nhiên tại dưới thêm đá mấy cái n h a hoàn đang cho con dâu kỳ lưng liền vừa nhãn t â u xoay động vớt dâu khuôn mặt ý cười các người tất cả lui ra đi thôi vương b trong trong lân vẫy lui chúng nha hoàn nhìn chằm chằm con dâu nguyệt như hai đoàn tròn thịt lợi nói con dâu này nguyệt như cũng không thất kinh cũng không lấy ẩn tàng ngược lại t h à n h thơi tự tại tiếp tục s ở lấy chính mình bóng loang cánh tay chậm rãi lời nói này cũng quá nửa đêm nơi nào sẽ có người nào tới lại nói ngươi hôn trướng kia nhi tử tại xuân tiêu lâu có bản thân cái này tặc binh tiến đánh tiến cái này hoàn thành hắn nói chạy liền chạy cái này tốt xấu hơn một tháng vừa không thư cũng không có trở về dạy ta cái này phụ đạo nhân ra mỗi ngày trông coi sống quả ta sống thế nào a a liền tắm rửa công công đều không cho a nhìn xem nguyệt như bắt đầu khóc ổ lên vương lân liền vừa khom lưng túi thân xuống sờ lấy con dâu đầu lời nói nếu không thì đi vào nhà n h i t ử chính xác ném lao bà chạy không đúng hắn không phải cũng đem láo cha cho ném ra sao đừng khóc chúng ta đi vào nhà tẩy cùng lắm thì công công tới phục dịch ngươi vương lân nhanh chóng mang tới bên cạnh khăn vải quay đầu trông thấy viện này cửa ra vào cười trộm nha hoàn liền vừa phất tay lời nói còn không mau tới đỡ thiếu m ạ i m ạ i đi vào các ngươi cũng vậy làm sao lại không ngăn trở ă n u ổ i sẽ không sợ có tổn thương p h o n g hóa ném ta vương ra mặt mũi sao sợ cái gì có tổn thương p h o n g hóa ta đây trả lại cho các ngươi lão vương ra trông coi sống quả đâu phải đổi người khác đã sớm cho các ngươi sinh hạ con nhà người ta còn phải để các ngươi nuôi lớn thành người đâu tháng này như đầu dựa vào thùng gỗ lớn âm dương quái khí lời nói đối với là cái này miệt t ử sai cũng rất khó khăn vì ngươi ai cũng không biết cái này tiểu xúc sinh bây giờ ở nơi nào có hay không ăn no ngủ ngon vương lân nhìn lên bầu trời có chút bận tâm lời nói nha hoàn này đem khăn vải c u ố n tại nguyệt như trên thân chỉ kiến kỳ đứng dậy khinh miệt lời nói nghĩ tới ta cũng là mọi người k h u ê tú xuất từ danh môn vọc tộc nhi tử kia của ngươi cả ngày chê hoa kẹo nguyệt xuất nhập tại nơi trốn phong nguyện còn thỉnh thoảng đem bệnh mang về nhà ta là không quan trọng thế nhưng là liền sợ ngươi vương gia này hậu nhân đến lúc đó có cái gì khác thường ngươi tuyệt đối đừng trách tội với ta vương lân s ở lấy con dâu phía sau lưng thân thiết quan tâm lời nói tốt tốt ta đều đã biết ngươi trước đi vào đi đợi chút nữa ngươi sẽ chậm chậm nói cho với ta sáu tháng này như đi vào trong phòng nha hoàn mấy cái giơ lên thùng gỗ đi vào chỉ chốc lát sau liền bị hắn vây lui đi ra trông thấy cửa lao ra vương lân nao nhao không lưng lui ra phía sau mà đi vương lân n u ố t nước miếng xoa nắn hai tay liền vừa đẩy cửa phòng ra môn này p h i ế lại tiếp tục đóng lại trở về chỉ nghe thấy tháng này như sóng gọi thanh âm truyền thẳng đến ngoài viện đích truyền đến hoa viên tiền tính một mực hướng về lên chín tầng mây mà đi cũng tiền thính này bên trong chu thục văn còn tại cùng trịnh công công nói chuyện tào lao chỉ thấy cái này tùng bách trở về liền vừa đứng dậy đi tới chuyện gì xảy ra a vừa rồi có phải hay không là thật có kỳ nhân ở nơi này bên ngoài phòng nghe l ê n a chu thục văn nhìn xem tùng bách đầu đầy mồ hôi liền vừa móc ra ti đẹp lao lời nói công chúa a thời gian này đây cũng không sớm đã các ngươi khăng khăng muốn b ả o cùng cái kia liền cùng theo l á o nô đi sớm về sợ a nô tài từng sợ canh giờ cái này vạn nhất tiến cung chịu cha chỉ sợ ta cũng đảm đương không được a công công trịnh hứa đứng dậy vung tay hoa lời nói ông ngoại của ta đâu tại sao không có trông thấy trở về chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì a chu thục văn nhìn trái phải mong nhưng không thấy vương lân thân ảnh liền vừa vỗ tùng bách b ả vai vân đạo tùng bách che miệng suýt chút nữa có chút tẩn nhẫn không ngưng cười đi ra liền vừa lôi kéo chu thục văn đi tới nơi này cửa phòng bên ngoài đưa lô thai nhẹ dọc lời nói n g ư ơ i cái kêu mợ h a hai sáu ta không biết nên nói như thế nào chúng ta cũng không cần đi chào từ biệt trực tiếp rời đi a đến cùng chuyện gì xảy ra người càng là không nói ta lại càng muốn biết như ý chúng ta đi đi hậu viện nhìn một chút đi chu thục văn tức giận h ừ một tiếng mang theo h ầ u cận cung nữ phẩy tay h á o bỏ đi cái này nóc nhà có mảnh ngói trượt xuống thanh âm mặc dù rất nhỏ bé nhưng như thế nào cũng chạy không thoát tùng bách lỗ thai liền vừa phi thân vọt lên còn không có tại nóc nhà đứng vững đứng nghiêm chỉ thấy một hồi bóng đen t r á n h tới trực tiếp đem hắn đá rơi xuống sáu lại nói cái này tùng bách nghe được nóc nhà âm thanh liền vừa phi thân vọt lên còn chưa đứng vững đứng nghiêm liền bị đá rơi dưới mái hiến tới tùng bách trên không trung lộn mấy vòng lúc này mới vững vàng rơi xuống đất phía trên chu thục văn nghe thấy âm thanh liền vừa chạy trở lại chuyện gì xả vừa rồi như thế nào từ nóc nhà rớt xuống a chu thục văn nhìn qua nóc nhà nhìn xem cái này chợt lóe lên bóng đen không rõ ràng cho làm vân đạo chỉ sợ ngươi ông ngoại phủ đệ không chỉ một nhóm người đang giám thị n g u y ê n lai、like、cái này phản hàng c h i thần vẫn còn có nhiều người như vậy không yên lòng trong bóng tôi v ụ n trộm giám thị gọi ngươi ngoại công cẩn thận một chút ta chỉ sợ một bước đi sai cái này họa diệt môn liền trong nháy mắt phủ xuống tung bách chỉ vào cái này biến mất bóng đen vỗ chu thục văn bả vai lời nói vậy vẫn là đường đi trào từ bật đi chúng ta nhanh chóng tiến cung ta sợ đây là cái kia chu tái hùng an bài nhãn tuyến mà nhất cử nhất động của chúng ta chỉ sợ sớm đã ở tại bọn hắn trong k h ô n g chế đến lúc đó đi vào chỉ sợ là tiến vào đã an bài tốt cảm b ấ y bên trong cũng chu thục văn nhìn qua cái này nóc nhà có chút bận tâm lời nói tung bách bọn người theo trịnh hứa tới đến bên ngoài phủ chu thục văn cho vương bảo phân phó vài câu lúc này mới chạy vội tới kiệu phía trước cùng theo tiến cung mà đi cái này đại công công trịnh hứa kiệu thừa bên trong bây giờ đã là kín người hết chỗ chỉ thấy cái này bên trong kiệu mấy người đã chen liền chân cũng không có chỗ thả nhìn lại cái này phía ngoài kiệu phu d ọ mồ hôi to như h ộ đậu ở nơi này gió đêm thổi nhẹp cái này hoàng cung trước cổng chính phòng thủ đáng ra cung tạo còn có cái kia giữ cửa cấm vệ quân nhận biết cái này đại công công trình hứa kiệu thừa nhìn xem cái này lắc lắc sâu kín t i ệ u đ ỉ n h lại thêm t i ệ u phu nhóm trọng biểu lộ liền vừa có chút lên lòng nghi ngờ hứng cái kia chu tái trọng báo cáo mà đi cái này kiệu thừa còn chưa đi bao xa chỉ thấy cái này mấy chục cấm vệ quân chạy sau đó đuổi theo mà đến ngăn cản đường đi lời nói phụng chu tái trọng tướng quân mệnh do đó đến đây kiểm tra bên trong kiệu cả đám người toàn bộ toàn bộ xuống kiệu tiếp nhận bọn ta kiểm tra chỉ thấy cái này kiệu thừa chậm rãi lạc định xuống cửa kiệu bị cấm vệ quân v không khỏi nhường chúng cấm vệ che miệng nở nụ cười nguyên lai、like、cái này bên trong kiệu t r ì n h hứa mặt mũi tràn đầy đều là vết son môi dấu vết chu thục văn cùng như ý phân biệt hai bên trái phải đang ôm lấy đầu của hắn thân mật trông thấy cái này cửa kiệu bị vẫn lên lúc này mới đình chỉ động tác trong tay như thế nào đâu chẳng lẽ chúng ta kiệu thựa các ngươi cũng là yên tâm b ấ t quá ta thế nhưng là vì hoàng thượng giang sơn xã tắc không tiếc liều chết mở ra cửa cúng không có ta các ngươi không chắc còn nằm trên đất bên trong đâu ừ chính hứa vung tay hoa dẫn mắng những thứ này cấm vệ lời nói chỉ thấy cái này dẫn đầu cấm vệ đầu lĩnh che miệ cười lời nói g chính công công thuộc hạ đàm phương đồng cũng là chỗ chức trách cái này trong hoàng thành an nguy quan hệ đến xã tắc củng cố thực sự h o à n g mệnh tại người chúng ta đi cấm vệ đầu lĩnh đàm phương đồng mang theo thủ hạ này mấy chục người không lưng bái biệt chỉnh hứa sau đó một đường che miệng t h ầ m vui không thôi đi đến cái này ngã tư đường nơi chỗ rẽ đột nhiên vất tay chỉ ngừng thủ h ạ không đúng nhanh đi về cái này bên trong kiệu có vấn đề xem ra chúng ta mật báo hẳn là không sai toàn bộ cho ta lao nhanh trở về đầu này linh đàm phương đồng đột nhiên vũ mạnh đầu bừng tỉnh đại n ộ lời nói cái này đám người nhao nhao buôn tẩu mà đến tại cửa hoàng cung cuối cùng đem trịnh hứa t i ệ u thừa trả lại đàm phương đồng rút cương đao ra bước lui t i ệ u p h ù liền vừa hướng về cửa t i ệ u đi tới trịnh công công ngươi cũng chớ giả bộ mau chạy ra đây a mới vừa rồi còn suýt chút nữa để cho ngươi cho hồ lọc qua thế này người đều biết thái giám không có vật k ì a coi như thích nữ s á c đó cũng chỉ là lo lăng xuông hà tất để cho mình đau đớn khó chịu đến nỗi ngươi những thứ này cho xiếp cũng chính là lừa gạt phía dưới đứa trẻ ba tuổi không sai biệt lắm đàm phương đồng dùng cương đao đẩy ra màn kiệu từ lạnh lời nói cái này bên trong kiệu người không lưng đi ra ngoài ngẩm đầu lên nhìn qua đàm phương đồng cười lụ ta nhìn ngươi là tìm sai người a vương đại nhân thế nào lại là ngươi ở đây bên trong t i ệ u vừa rồi rõ ràng trông thấy trịnh công công sáu chẳng lẽ là con mắt ta bỏ ra sao đàm phương đồng có chút không dám tin tưởng xoa xoa con mắt nhìn kỹ lại lại nhìn ha h a lão phu tiến cung có chút việc thế nào sẽ không ảnh hưởng các ngươi cấm vệ quân bàn sai a cái này khuyết khoát đàm đại nhân không cần phí sức như thế phi công sớm đi nghỉ ngơi đi vương lân từ bên trong t i ệ u nhô đầu ra hướng về phía đàm phương đồng lời nói vì hoàng thượng phân ư u giải nạn là thuộc hạ ứng tận chi trách vương đại nhân ngươi nửa đem vào cùng là diện thánh hay là tìm khác phi tần a ha ha ha đàm v ư ơ n g đồng gặp cái này bên trong tiệu không người liền vừa nói đùa lời nói vương lân sờ lấy sợi dâu cười quỷ dị đạo vậy ngươi cảm thấy đâu ha ha ha không nói nhiều nữa bản quan còn có chuyện quan trọng liền thỉnh đàm đại nhân ngừng đường cũng tốt đi sớm về sớm cái này thâm cung đại nội cũng không phải địa phương thú vị có chút sai lầm cái này thượng nhân đầu khó giữ được à nhìn xem cái này vương lân kiệu quan nên ngang rời đi đàm p ư ơ n g đồng lộ ra một tia cười lạnh gọi thủ hạ chính là cấm vệ thần tín ở tại bên thai nói nhỏ phúc chốc lúc này mới mang theo thủ hạ rời đi mà đi vương lân vén lên cái này màn thiệu nhìn xem đi xa cấm vệ quân liền vừa thấp giọng gọi vương bảo ở tại bên thai thấp giọng lời nói tiểu thư các nàng bên kia ngươi mau chóng tới xem cái này võ thành các ta cũng không dám ở lâu nếu như bị chu tái hùng biết e rằng khó tránh khỏi một trận trách cứ võ thành các đại điện chi bên ngoài chỉnh hứa mang theo mấy cái tiểu thái giám cung nữ vội vàng đến đây tới đến trước cửa này hộ vệ trước mặt liền vừa vung phất trần lời nói công chúa chu t h ụ hương có chị đặc hiện chúng ta tới thay hắn lấy mẫu thưởng thức đồ chơi mấy người các ngươi nhanh chóng mở cửa chính ra chúng ta vẫn cái này canh giữ ở cửa hộ giữ ở võ ệ điện, nhanh chóng quay người h quay ra cửa hơi hơi người, c người đẩy chơi chơi, thành trong các vốn là trang trút cúng tế vàng bạc khí cụ bằng đồng hoặc ca múa đeo đủ loại phối sức về sau lại đem các nơi tiến công kỳ chân dị bảo cũng toàn bộ thống nhất đặt ở trong điện hoàng thượng sẽ chọn lấy yêu thích gọi quản sự thái giám nhận lấy để đặt đi kiền thanh cung tung bách ba người vừa vào cửa điện lập tức xoay người tướng môn phiến quan trở về chỉnh hứa lúc này mới xoay người lại vung vất trần chậm dãi lời nói công chúa a chúng ta hỗ trợ cũng chỉ có thể đến cái này nhanh chóng đi lấy a thời gian chớ chỉ hoãn quá lâu ta sợ chuyện này kéo lâu sẽ xảy ra khác dị đoàn đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chọc cho họa thiêu thân tung bách hai người hiểu ý gật đầu tiếp đó n h o nhao tản ra mà đi ở nơi này đặt vật trên kệ tìm kiếm này thời gian như từng giọn từng giọt nước trôi qua mà đi ngoài h ư n hộp gấm y n cửa truyền tới tiếng huyên áo t r í n h hứa bỗng cảm giác tình huống không ổn vung tay phải gọi hai người mắt thấy đại môn này chậm rãi lời ra ba người tất cả quay người quay đầu nhìn lại sáu lại nói đại môn này chậm rãi lời ra tùng r bách đang chuyên tâm tìm kiếm đồng thời không nghe thấy trịnh hứa nhỏ giọng kêu to chờ cánh cửa toàn bộ mở ra thời điểm đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đội này cấm vệ quân đi vào cầm trong tay trường thương phân loại một loạt cuối cùng mới nghe được một hồi tiếng cười sang sảng một vị đầu lĩnh rất nhiều thủ hạ chính là bồi theo phía dưới bước qua cánh cửa đi vào trịnh đại công công quả nhiên thủ hạ bẩm báo không sai nhìn ngươi lần này còn thế nào nói môn này ngoài nghề tới này người nguyên lai là cái kia chu tái trọng l à c ũ n g chỉ kiến kỳ đi đến trịnh hứa trước mặt có chút khinh miệt lời nói ngụy thân vương không biết ngươi chỉ giáo cho chúng ta là phụng mệnh đến đây võ t h à n h cát thay công chúa chu t h ụ c hương lấy chút thưởng thức đồ vật không biết thế nhưng là phạm vào lính cấm vệ quy cụ pháp trách trịnh hứa vung phát trần không lưng hành lễ lời nói vậy ta liền để lòng ngươi phục khẩu phục có ai không cho ta đem đại điện này toàn bộ điều tra một lần phát hiện người khả nghi chờ cho ta toàn bộ bắt đi ra chu tái trọng vung lên tay phải thủ hạ này cấm vệ nhau nhau cầm trong tay trường thương hướng về bên trong tòa đại điện này lùng tìm mà đến tung bách hô to không ổn liền vừa đi đến chu thục văn trước mặt bắt lấy bả vai đi lên nhảy lên liền biến mất ở chúng cấm vệ thị lực trong phạm vi cũ chu tái trọng chuyển lưu lấy con mắt một phen suy nghĩ về sau sờ lên cằm t r ò m d â u d ê cần gian trá cười nói ha ha ha một hồi h i ể u lầm h i ể u lầm cho trịnh công công ngươi thêm phiền thoái chúng binh sĩ chúng ta rút lui dẹp đường hồi phủ xin từ biệt chúng ta sau này gặp lại nhìn xem cái này chu tái trọng mang theo cấm vệ quân nên ngang, ngang rời đi trịnh hứa nhanh lên đem cánh cửa đóng lại trở về mười phân gấp gáp tại cửa ra vào đi tới đi lui trong cái đầu này hỗn loạn tưng b ừ n g bắt đầu tính toán bước kế tiếp đến cùng làm như thế nào vận hành tung bách đỡ chu thục văn bà vai phớt lịch từ phía trên rơi xuống đất cái này trịnh hứa mau tới lời mở đầu đạo. Các cái này chu tái trọng đã bắt đầu hoài nghi chính các ngươi cẩn thận một chút thời gian này đây đã không còn sớm ta nghĩ ta sẽ không bồi các vị chờ sau đó nếu là phát hiện ta còn không hồi cùng trà chuyền sợ là sẽ phải gây nghi kỵ đến lúc đó tất cả mọi người thoát không tới liên quan tới ta t tất nhiên trịnh công công khăng khăng như thế thục văn ở đây đi trước cám ơn qua chờ phụ hoàng hồi kinh thời điểm định thay ngươi giải vây tội lỗi yên tâm đi chu thục văn gặp trịnh hứa khăng khăng muốn đi sợ chính mình tự dứt lấy họa cũng không có nhiều hơn giữ lại tùng bách không lưng ôn quyền tiễn biệt đại công trịnh hứa lúc này mới tướng môn p i ế n lần nữa che trở về nhẹ giọng đối với chu thục văn lời nói dành thời gian chúng ta tìm được hộp gấm này liền lập tức rời đi nơi đây chắc hẳn người cấm quân kia thống lĩnh đã bắt đầu q u á i vật chỗ này ở lâu một khắc là hơn một khắc nguy hiểm chu thục văn gật đầu đáp ứng hai người nhao nhao hướng về bốn phía bắt đầu tìm tòi đứng lên cái này cũng không lâu lắm nghe được chu thục văn kêu to thanh âm liền vừa chạy vội tới phía trên cái kia bảng hiệu đằng sau giống như chính là hộp gấm để đặt chỗ nhanh lên đi xem một chút đi nói không chừng thật sự ngay tại đằng sau đâu chu thục văn chỉ vào phía trên bảng hiệu lời nói tung bách đứng thanh gật đầu một cái phi thân vật lên trực tiếp bắt lấy phòng kia đỉnh đại lương hướng về phía trước đoán một cái trực tiếp đáng bên trên cái k i a xà nhà gỗ phía trên lại nhìn cái này đại lương phía trên vô cùng hẹp h ỏ i chính là một cây gỗ tròn hành tẩu đứng lên tương đương khó đi h ơ i không chú ý thì có trượt xuống nguy hiểm tung bách cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước ngay tại nhanh gần bảng hiệu thời điểm chỉ thấy một mũi tên vũ bắn ra hướng về hắn ngược đi tung bách nhìn xem cái này tình trạng bột phát nhanh chóng hướng phía sau không lưng lăn mình một cái trực tiếp đứng ngồi tại nơi đại lương phía trên chỉ thấy hai chân ở giữa lại kẹp lấy mũi tên tia vũ tung bách hai chân kẹp lấy mũi tên hai tay tại xà nhà gỗ bên trên trè chỉ thấy mũi tên này vũ bay ra hướng về bảng hiệu bên trên hát động bay đi vừa vặn đem mũi tên cửa ra vào chặn lại liền vừa hướng về phía trước nhanh chóng gấp rút chạy tới tung bách đi đến b à i này b i ể n phía trước đưa hai tay ra đem thứ phía sau lấy ra quả nhiên là một cái vải đỏ bao khoa hộp liền vừa đem vải đỏ mở ra bên trong xuất hiện một cái tinh xảo màu vàng hộp gấm lại nhìn trên cái hộp này điêu văn không phải bắt quái đồ hình mà là long phượng chỉnh tường đồ án ở giữa đồng d ạ n g có một bảo trâu màu đỏ một đạo ánh sáng chói mắt bắn thẳng đến đi ra tung bách nhanh lên đem hộp gấm một lần nữa bọc lại để vào trong ngực của mình. n là là là vậy làm sao bây giờ chúng ta ly khai nơi này ngày khác trở lại vẫn là tiếp tục tìm kiếm hộp gấm kia tung tích chu thục văn đi tới trước cửa có chút bận tâm vấn đạo đi về trước lại mặt khác dự định a thời gian này đây cũng không sớm e rằng lại tiếp tục trì hoãn cái này cấm vệ lần nữa trở về người ta mấy người cũng khó khăn ra cái này thâm cung đại nội tung bách mở cửa lớn ra chỉ thấy cái này như y đang cùng ngoài cửa thủ vệ nói chuyện tiếm thấy hai người đi ra ngoài liền vừa chạy tới xong chưa a công chúa còn đang chờ chờ hồi phục đâu các ngươi hai người này tay chân thực sự là quá chậm trở về chờ lấy ăn đánh gậy a ừ như ý cố y sinh khí lời nói không đúng vừa rồi thống lĩnh mang theo cấm vệ quân tới điều tra cũng không phát hiện bên trong có người các ngươi là nơi nào chui ra ngoài nhanh chóng cho đại thống lĩnh bờ báo liền nói võ thành các có khả nghi người chờ nhanh chóng đến đây đuổi bắt trước cửa này thủ vệ cảm thấy chuyện có kỳ quặc liền vừa phân p h ó bên cạnh thủ vệ lời nói tùng bách vây tay t r ư ở n g hướng về sau gáy của hắn chính là một chút chỉ kiến kỳ hai mắt trắng d ã lảo đảo ngã xuống đất mà đi trước mặt thủ vệ hai người còn tại thất kinh lúc tùng bách lần nữa bắt bọn hắn lại đầu va và chạm vào nhau một chút chỉ kiến kỳ lẫn nhau lung la lung lay té xuống đất phía trên cửa ra vào đứng gác mấy cái thủ vệ nhìn thấy ba người nao nhau, nhau té xuống đất liền vừa nhấc chân chạy chuẩn bị đi cho chu tái trọng báo tin tùng bách nhấc cái phi thân vào lên một hồi liên kích ra ngoài. đem mấy người kia nhao nhao đánh ngã trên mặt đất đi nhanh lên những thủ vệ này đã phát hiện manh mối chúng ta tùy thời đều có nguy hiểm ra cái này hoàng cung tới lại làm tính toán khác ca tung bách nhìn xem trên đất thủ vệ quay người đối với chu thục văn chủ tớ lời nói chu thục văn nhìn qua cái này võ t h à n h các tại nhìn cái kia hậu cung t ư ờ n g viện có chút nóng nước mắt doanh tròng mà ra như ý đỡ cánh tay của nàng an ủi lời nói công chúa không cần phải như thế hoàng thượng cần vương bắc phạt thời điểm chính là công chúa trở về cùng chi ngày chúng ta trước tiên chờ thời gian sẽ có trở về một ngày chúng ta đi thôi ba người này trực tiếp thẳng hướng hoàng cung đại môn mà đi cái này trực nhật cung tạo đang dựa vào trụ cửa càng không ngừng ngáy khò khò bên cạnh cấm vệ quân đang dựa lưng vào cửa cung ngồi ở cánh cửa phía trên liên tiếp tiếng l ầ m b ầ m âm giao thoa vang vọng cái này cửa cung phía trước tùng bách không nói hai lời đi đến cánh cửa trước hộ vệ trước mặt trên n ó t một người tới rồi một lần lại đem hắn kéo tới bên cạnh chậm dãi tướng môn phiến từ từ mở ra môn này phiến mở ra thời khắc chỉ thấy từng đạo ánh sáng từ ngoài cửa chiếu xạ mà đến dọa đến như ý nhanh trong tránh né đến cánh cửa phía sau mà đi sáu lại nói cái này tùng bách mở ra hoàng cung đại môn lại trông thấy ngoài cửa từng đạo ánh sáng chiếu vào nguyên lai là một đội cấm vệ quân cầm trong tay bó đuốc t r ư ờ n g thương ngăn cản đường đi là cũng cái này cấm vệ nhau nhau tản ra hai bên chỉ thấy cái này một cái cao lớn người vượt qua những người này đầu hướng về lối đi nhỏ mà đến vốn cho là chỉ là người khác d ơ lên cho nên mới cao hơn đám người một đầu nhưng đi đến cái này lối đi nhỏ lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai lần này người cao lớn lạ thường so với bình thường người chờ cao hơn chừng một đầu bên ngoài người cấm vệ quân này trúng tất cả ở tại dưới bờ vai nhìn kỹ cái này thật to đầu màu đen gương mặt hai bên cái này màu đen sợi dâu trải rộng tại hai má khuôn mặt dữ tợn gắt gao sụp đổ mặt mũi tràn đời bảng giống như chung ô đồng mắt to bán ra chấn n h ấ p uy nghiêm ánh mắt lại nhìn cái này một đôi cánh tay đó là tráng kiện vô cùng chỉ nói cái này to con cổ tay liền đặt tới người bình thường chờ bắp chân kích cỡ tương đương cái kia lưng hùm vai gấu cường tráng đùi đi trên đường đơn giản có thể dùng đất rung núi chuyển để hình dung cái này đ e n đại hắn tới đến trước cửa hoàng cung cười khinh miệt một tiếng vúng cường tráng ngu bàn tay lời nói các ngươi là người phương nào nhanh chóng xưng tên ra không giả đi diêm vương điện đưa tin bọn hắn cũng không thu vô danh tiểu bối ha tung bách ngầm đầu nhìn người tới cao hơn lại nhìn cái này thể trạng quả thực là chính mình ba người tổng hòa liền vừa không lưng ôm quyền lời nói ta chính là hàng thương núi l ă n g vân quan tiểu đạo hôm nay đi ngang qua quý bảo địa trông thấy trong hoàng cung yêu khí t r ù n g tiên liền vừa dự định đi và o hóa giải hoàng khí tiếc rằng trong cung hộ vệ nhiều hơn ngăn cản bất đắc dĩ đành phải dẹp đường hồi phụ có nhiều quáy i à y chỗ còn xin tướng quân thông cảm nhìn xem tùng bách mang theo hai người không chút hoang mang từ lối đi nhỏ rời đi cái này đen hán tử cười lạnh một tiếng ta gấu thiên tráng mặc dù tứ chi phát triển nhưng đầu góc này cũng không đơn giản nhìn các ngươi một thân này t r a phục nhất định là trà trộn vào cung tới m ấ thám các ngươi còn không mau t h ú c thủ chịu chói cần phải chờ bản đại gia động thủ sao chỉ thấy cái này gấu thiên tráng tay phải vung lên trước mặt binh sĩ liền vừa áp sát tới cầm trong tay trường thương ngăn cản đường đi tung bách phất tay chỉ ngừng chu thục văn cùng như ý vị này hùng tướng quân ta đây là phụng mệnh vào c u n g chẳng lẽ cái này tiến cung không cho phép chẳng lẽ xuất cung cũng không được sao tung bách xoay người lại không lưng ôm quyền lời nói nói ngược lại là e m hai ngươi là phụng mệnh của ai lại là cho trong cung người nào bán sai nói còn nghe được liền thả các ngươi nếu không ha ha ha các ngươi liền phải theo ta trở về đến lúc đó phục dịch các ngươi thế nhưng là cái kia đánh、bậy. gấu thiên t r á n g hai tay chống n ạ n h lời nói xem ra chúng ta chỉ có xông vào chờ sau đó ta và bọn hắn đánh nhau các ngươi liền trốn ở đằng sau ta nhìn chuẩn quay người liền chạy trốn rõ chưa tùng bách xoay người lại đối với chu thục văn hai người thấp giọng lời nói đại tướng quân cố ý không cho chúng ta rời đi vậy tại hạ cũng chỉ có phụng b ồ i tới cùng nói đi ngươi đến cùng muốn làm thế nào ngoại trừ nhiều người khi dễ nhỏ yếu e rằng chuyến ra ngoài mặt mũi này mặt không nhịn được à? tùng bách cố ý thử xem phép k h í c h tướng xem phải chăng có hiệu quả cái này gấu thiên trắng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt vung ra tráng kiện tay phải lời nói các ngươi lui tránh một bên hôm nay bản tướng quân tự thân xuất mã nhìn ta mười chiêu thì chế phục ngươi để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục đợi phải nói ta khi dễ ngươi tung bách xoay người lại cho chu thục văn đưa qua ánh mắt nhìn xem cái này binh sĩ nhao nhao lui ra phía sau mà đi lần nữa căn dặn lời nói chờ sau đó ta sẽ cho các ngươi mở ra một cái lỗ hổng nhớ k ỹ trực tiếp hướng hoàng thành chạy trốn ta sẽ thu thập hết phía sau cấm vệ quân cùng các ngươi tại miếu hoang tụ thập như thế nào nhìn xem hai người gật đầu tung bách lúc này mới hơi phóng quan tâm xoay người lại hướng về phía gấu tiên tráng lời nói ngươi nói mười chiêu chế phục với ta tốt t chúng ta đầu tiên nói trước, mười chiêu nếu là không có cách nào thắng được với ta ngươi được thả chúng ta rời đi không thể lật lọng à a cái này gấu thiên tráng mơ mơ hồ hồ gật đầu đi sau hiện bị người lừa gạt tiến trong hố liền vừa gật gù đắc ý lời nói không nên không nên ta chỉ là đáp ứng một người bắt ngươi đến nỗi mười chiêu về sau ta cùng lắm thì không xuất thủ nhưng những hộ vệ này hay là muốn bắt các ngươi trở về dạng này cũng có thể đi tung bách gặp cái này đại hắc cái đã t r u n g kế liền vừa giả vờ rất khó khăn lời nói tốt t đã ngươi khăng khăng phải lấy nhiều lần thiếu ta cũng là không có cách nào vậy thì tới đi chúng ta mười chiêu thấy rõ ràng tung bách túi thân đứng trung bình tân xuống sáng lên tới giá thức gấu thiên tráng giang hai tay ra cười l ạ n h lạnh một tiếng liền vùng cường tráng cánh tay hướng về đầu bộ đập tới tung bách nhất cái phía bên phải lấy mình tránh đi gấu thiên tráng thiết quyền chỉ kiến kỳ lại giơ quả đấm hướng về sau lưng tiếp tục điên cùng đập mà đến tung bách gặp cái này hắt đại cá một phen điên cùng đập mà đến không dám tụ lực liều mạng liền vừa nghĩ tới thái cực vừa nhớ thử lấy bốn lượng b ắ t hắn ngàn cân chi lực là cũng chỉ thấy cái này gấu thiên tráng xong quyền giang xuống tung bách nhất cái ngoặc e o lấy mình bắt được tay phải của hắn theo cổ tay t r ư xuống đi lên bắt lấy k h u � u tay mạnh m đem hắn hướng về phía trước kéo duệ hướng về phía trước hai bước có chút ý tứ ha ha ha bộ quyền pháp này ta thích để cho ngươi thử lại lần nữa ta chiêu thứ hai à, đập núi mở đường xem chiêu cái này gấu thiên t r ắ n g đứng bước tới cơ thể phía sau lạnh r ê n một tiếng đem hai tay tụ ở hai phải chỗ mạnh mẽ phát lực lại hướng tùng bách rơi đập đi qua tùng bách kiến kỳ ra chiêu tấn mãnh muốn lách mình đã là không còn kịp rồi đành phải vung tay phải chào đón chỉ nghe được phanh một tiếng chính mình đứng yên mặt đất phiến đá đã nứt ra tới liền vừa hướng về phía trước dùng sức lực địch chỉ thấy gấu thiên tráng quyền trái lần nữa đánh tới đem h ắ n trực tiếp đập bay ra ngoài tung bách từ dưới đất bỏ dậy cảm giác ngực từng trận ẩ n ẩ n cảm giác đau đớn hoạt động phía dưới hai tay về sau dù nắm g n đấm đập mấy lần ngực lại không lưng túi thân xuống kéo ra ra thước gấu thiên tráng giơ ngón tay cái lên màu đen chảy mở trên mặt bây giờ có ý cười lộ ra phất tay giơ ngón cái ra ngón trỏ lời nói còn có tám chiêu cái này trong quân doanh vẫn chưa có người nào đón ta t r ọ n g quyền về sau còn có thể đứng ở chỗ này không tệ ta bắt đầu thích ngươi cái này như tài tung bách cảm giác ngực một muộn một quyền đập tại ngực một ngụ máu đen phun tung toé mà ra ho nhẹ thấu hai tiếng phía sau biến mất vết máu ở khoe miệng lời nói đừng tại đây làm bộ làm ta mặc dù khí lực không bằng n g ư ơ i nhưng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua đến đây đi đừng nói nhảm nửa này g ta còn phải đi về nghỉ đâu quả nhiên là một cái mạnh hãn tử giống ta lúc còn trẻ chính là đánh ngã cũng không phục thua tốt à hôm nay ta liền thành toàn n g ư ơ i muốn n g ư ơ i biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân xem chiêu à gấu thiên tráng vung xong quyển nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng về tùng bách như mưa rơi đ à o tới tùng bách biết quyền này trọng hữu lực đành phải tránh đi mà hoa chi đều không dám huy quyền chính diện n i n địch chỉ sợ một quyền này tiếp rơi xuống đến cùng hiệu chết vào tay hay còn hơi sờ cũ gấu thiên tràng thấy chung quanh né tránh tung bách cho là hắn e ngại mình thiết quyền cười lạnh một tiếng sau đó liền vừa lại lần nữa như mưa rơi đập xuống đột nhiên trên bầu trời một hồi hạc rẽ thanh âm chỉ thấy một đạo bạch quang bắn rơi xuống hướng về cái kia h ắ c đại ca trên mặt đánh tới sáu lại nói bầu trời này bên trong một hồi hạc rẽ thanh âm chỉ thấy bóng tối này tinh không một đạo bạch sắc quang mang xuống hướng thẳng đến hùng thiên tráng bộ mặt đánh tới tung bách thấy là chính mình vân vũ sơn mang về thiên hạc đến đây tương trợ với mình nhanh chóng lôi kéo chu t vân tay hướng về người cấm vệ quân này phóng đi nguyên bản còn đang nhìn hí kịch làm sao biết tùng bách vùng kim kiếm phá thiên trực tiếp liền liều chết súng phong tới khiến cho có chút trở tay không kịp c n g bít vung trường thương nên cản lại bị tùng bách phi thân vọt lên trực tiếp đem hàng phía trước quân đinh đá bay ra ngoài tới đi nhanh lên cái này hắc đại ca có chút thủ đoạn nếu lại tiếp tục dây dưa tiếp chỉ sợ là khó mà đào thoát ra ngoài thừa dịp cái này tiên hạc tới cứu chúng ta mau thoát đi nơi đây tùng bách lôi kéo chu thục v ă n tay phải một đường chạy rết ra khỏi c h ù n g vây mà đi chờ ta một chút ta công chúa nhưng chớ đem như ý ném xuống cái này như ý nha đầu hai tay ô n đầu đi theo chu thục văn đằng sau đuổi theo hùng thiên tráng con mắt bị tiên hạc trả o thương một hồi dương nanh múa vớt sau đó che mắt quát cho ta bắn tên đem cái này tiên hạc bắn r ế t xuống còn có cái kia tiểu thái giám đó là tiền triệu dương nhiệt cho ta bắt được ta cho các ngươi tranh công xin tưởng h đi chỉ thấy cái này cung t i ễ n n h a o n h a o bắn ra nhưng lại nhìn tung bách b ọ n người cũng sớm đã chạy ra bên ngoài cửa cung tiến vào hắc cám ngọ sâu từ bên trong khó tìm nữa tìm kiếm đến dấu vết cúng tiên hạc lúc này cũng cao phi với đ ẩ u biến mất ở hắc cám trong tinh không hùng thiên tráng sờ lấy máu trên mặt vấn hùng g ữ lời nói đều chờ đ ư n g a bắt bọn hắn lại cho ta ngoại tr còn lại toàn bộ giết chết bất luận tội giết ta hùng thiên tráng lên cơn giận dữ rút ra bên hông c ư ơ n g đao dẫn thủ hạ đuổi theo ra bên ngoài cửa cung rừng cây đường nhỏ hướng về đường đi đuổi theo cái này nửa đêm hoàn g thành đường đi ngoại trừ có thể nghe được vài tiếng chó sủa chính là cái kia gõ tiếng chống canh thanh â m ở nơi này trời tối người yên màu đen trong hẻm nhỏ một hồi tiếng bước chân rồn rập đi tới công chúa a các ngươi ngược lại là chờ ta một chút ta ta đều chạy thở không ra hơi tới ai u chân của ta bị u vậy phải làm sao bây giờ a như ý đột nhiên sủi lơ xuống chỉ nghe được cái này sau lưng tiếng bước chân chuyển đến tùng bách lắc đầu thở dài một tiếng đi qua đem hắn gánh tại trên vai dắt chu thục văn một đường chạy trốn mà đi cũng may đoạn đường này có chu thục văn chỉ dẫn rất nhanh liền đi tới nơi này hoàng thành cửa chính chỉ thấy cái này tham ngủ quân đinh đang ôm lấy trường thương dựa vào tường thành nằm n g a y ho ho bên trong tùng bách đi tới nơi này trước cửa quay người đối với chu thục văn l ờ i nói nhìn xem những thứ này binh sĩ nếu là đã tỉnh lại nhanh chóng cho ta biết một tiếng ta đi trước mở ra then cửa tin tưởng rất nhanh liền có thể ra khỏi thành tùng bách tướng môn then cài chậm rãi rút ra đem hoàng thành đại môn chậm rãi đẩy ra một chút đủ người có thể tự do xuất nhập vị trí liền dẫn chu thục văn nghiêng người đi ra đại môn này bên ngoài một đường chạy như điên đằng sau một hồi tiếng huyên áo thùng thiên tráng nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về phía tường thành này phía dưới thăm ngủ binh sĩ chính là một người đưa đi một ước lớn tiếng gầm thét lời nói các ngươi cái này một đám thùng cơm gọi các ngươi trông coi cửa thành cái này tiền triệu dương nhiệt g cũng đã đi ra khỏi thành các ngươi lại còn một điểm không biết nên đánh có ai không một người t h ư ờ n g bọn hắn ba mươi lại bản để bọn hắn ghi nhớ thật lâu còn lại theo ta tiếp tục đuổi đuổi đừng cho bọn hắn chạy đến lúc đó thả hổ về rừng cái này kinh thành chỉ sợ lại không bình yên thủ hạ này đi tới không nói lời gì đem thủ thành thủ vệ tìm xuống trên mặt đất cái này cây gậy tràn lan thiên lấp mặt đất mà đi từng đợt kêu gào thanh â m van g r ộ i hoàn g thành bên trong cánh cửa bên ngoài tung b á c h đầu vai khiêng như ý tay trái g i ắ t chu thục văn theo đường nhỏ một đường chạy chân vũ đ i ệ n phương hướng mà đi lúc này gió đêm chậm rãi thổi tới một chút xíu hàng ý ăn mòn cơ thể ha ha ha đã sớm nhận được một báo nói đêm nay có phản tặc qua lại quả nhiên cái này còn không có vào lúc c á n h ba liền nên đón các vị là thúc thủ chịu trói đâu hay là muốn bản tướng quân động thủ đâu một trận này tiếng cười chuyển đến chỉ thấy chân vũ trong đại điện xông ra một đám cầm trong tay bước binh sĩ đem lên núi chi lộ cho chắn cái chật như nêm tối chờ cái này chúng binh sĩ mấy hàng phân trạng ở giữa chậm rãi để chống một đầu lối đi nhỏ chỉ thấy ở giữa đi ra một đội nhân mã người cầm đầu đang cười vớt dâu tới đến cái này trước mặt mọi người chỉ thấy người đến này thanh cần tóc trắng cái này hai tóc mai lông tóc đã bắt đầu s á m trắng tuổi chừng t r ừ n g năm mươi cầm trong tay một cái đại đao đi ra ngoài người phương nào đến nhanh chóng xưng tên ra ta chính là kim lăng vương thủ hạ do uy tương quân c h u n g ạ n là cũng thủ hạ không rết vô danh t u y ệ bối nếu là chạy thuộc mạng bọn c h ố n nhất vậy thì q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ tha các ngươi không chết lưu các ngươi toàn thây cái này đến đem vung đại đao lời nói kính đã lâu kính đã lâu đã sớm nghe nói kim lang vương thủ hạ ngũ hổ tướng quả nhiên người người võ nghệ lạ thường tại hạ hàng thương lang vân quan nhóm l ử a đạo sĩ tung bách ở nơi này cho tướng quân tỉnh h an vân an xin tránh ra con đường một đầu chúng ta còn muốn về núi nghỉ ngơi chứ tung bách không lưng ôm quyền lời nói muốn đi cũng không khó khăn chỉ cần thắng qua trong tay ta cường đao không cần nói thả các ngươi đi chính là mang lên một bàn thực diệu cỡ nào khoản đãi ngươi nhóm đều không phải là không thể cái này tóc trắng lao tướng quân vớt vớt cái này nửa đen nửa cho sợi dâu k hít mắt cười nói tất nhiên lao tướng quân khăng khăng như thế vậy ta cũng chỉ có phụng đổi tới cùng chỉ là hai vị nha đầu có thể hay không tha cho các nàng đi trước trở về đêm này sương cuối mùa trọng phong hẳn phải có một sơ s u ấ t ta cũng không có tâm tình luận vó tới tung bách chỉ vào chu thục văn l ờ i nói t r ư ờ n g công chúa vì thần cho ngươi t h ỉ n h an chỉ là hai quân đối chọi vốn không nên áp chế ngươi thế nhưng là chu vương có lệnh chúng ta vạn vạn không dám kháng cự còn xin công chúa thứ lỗi cái c h u n g này nạn khom lưng ôn quyền lời nói ừ ông chủ ngươi gặp trong kinh thành phòng không hư thừa cơ lanh binh mà vào giết hại trung lương cả nhà không nói liên thành bên trong b á c h tính các ngươi cũng không chịu bung thà các ngươi hành động sẽ không sợ nhân thần cộng phận sao chu thục văn thấy người tới nhận ra chính mình nếu lại làm bộ xuống không khỏi còn có công chúa thể diện liền vừa mở miệng cửa chắc mắng vi thần là binh nghiệp xuất thân chỉ biết là tin vào tại quân lệnh đến nỗi cái này vương triều hay quản lý làm chủ chúng ta là không còn được cũng không muốn đi quản cho nên vi thần trước tiên tam bái công chúa đ i ệ n hạ coi như là cho ngươi bồi tội tới nhưng quân lệnh như núi hôm nay ta phải đem các ngươi mấy người toàn bộ bắt trở về đa tội cái c h u n g này nạn lao tướng quân không lưng ôm bền cho chu thục văn hành lễ tam bái thôi thôi xem ra tướng quân là chú định làm được một con đường không có lối về mặc cho chúng ta thuyết phục không có ý nghĩa đến đây đi bản công chúa liền để các ngươi bắt trở về xem các ngươi một chút rốt cuộc muốn đem như thế nào chu thục văn nộ khí bộc phát đỏ mặt bàng lời nói vậy liền các tội trung hạn huy động tay phải chỉ thấy cái này mấy trăm thủ hạ binh sĩ nhao nhao cầm thương hướng về phía trước dần dần tới gần ba người mà đến tung bách rút ra sau l ư n g kim kiếm phá thiên cánh tay nhẹ nhàng phóng hạ xuống trận này ác chiến sắp đến muốn nói không sợ đó là chính mình lẻ loi một mình t h i điểm hai nha đầu này ở bên người không khỏi vẫn còn có chút lo lắng trung ngạn đại đao q u é t ngang tức giận gầm to hướng về tung bách đỉnh đầu chém tới sáu lại nói cái này trung ngạn vây tay bên trong đại đao nổi giận gầm lên một tiếng sau đó hướng thẳng đến t u n g bách trên đầu bồ tới tung bách lạnh r ê n một tiếng vung lên vàng này kiếm phá thiên trực tiếp cứng rắn chống đỡ tới chỉ nghe thấy cạch ken một tiếng vang lên đao này kiếm va chạm đi ra ngoài hỏa hoa tại màu đen bầu trời đêm càng thêm rực rỡ màu sắc trung ngạn dừng tay này bên trong cương đao đứng lặng ở một bên nghị xả hơi lời nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên bằng công lực của ta ngươi lại còn có thể hoàn toàn chính xác hậu sinh khả vi cũng nếu không phải trận này hướng đ ấ u binh biến có lẽ chúng ta còn có thể trở thành những năm qua tri giao tới chúng ta tái chiến ba trăm hiệp xem cái này khương là nón tay vẫn là giả tay tùng bách thu hồi kim kiếm phá thiên không lương ôm quyền lời nói tướng quân quả nhiên gừng càng giả càng tay chỉ là kim l ă n g vương khởi binh n ụ phản ngày khác cần vương c h i sư tới tụ kinh sư chỉ sợ tướng quân một thế này anh minh sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát là cũng trung nạn vây tay ra hiệu cho lui tới thủ hạ đám người trực tiếp đi đến tùng bách trước mặt suy tư hồi lâu lời nói cái này được làm vua thua làm giặc từ xưa đến ã t nay cũng là nhất tướng công thành vạn quốc hô liền lấy cái này khai quốc hoàng đế chu trùng bát như vậy chẳng lẽ không phải đạp thi thể của người khác từng bước từng bước leo lên vàng này loan điện tiếp nhận bách quan triều bái quân lâm thiên hạ cuối cùng còn không phải là vì củng cố chính quyền đem một đám giả công thần chu sát hầu như không còn lịch sử này không phải cũng nói hắn là người tốt tiểu huynh đệ ngươi là quá lo lắng à. cái này hiệu chết vào tay hay bây giờ nói còn quá sớm là cũng trung ngạn vuốt vuốt cái này thật dài sợi dâu thử lệnh một thanh ngôn đạo lao tướng quân cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu các ngươi cứ như vậy đi theo chu tái hùng ngươi dám đảm bảo hắn không bội bạc vậy lần trước quỷ diện tướng quân binh lâm t h à n h hạ như vậy là chuyện gì xảy ra mọi thứ cho mình lưu con đường lui tương lai cũng tốt tương kiến a tung bách lần nữa thấp giọng an ủi lời nói vàng này lăng vương trời sinh tính đa nghi n g chúng ta vẫn là vừa đánh vừa chuyện văn đi đây nếu là có người trở về b m báo chỉ sợ cái này tư thông tiền triệu dương nhiệt g ta là tẩy thoát không được trách tội trung nạn vung đại đao tới hai người lại hôn chiến với nhau tung bách dùng kiếm ngăn trở đại đao đem đầu ngang nhiên x ô n g qua thấp thanh ngôn đạo ngươi thả qua công chúa một ngựa ngày khác hoàng đế trở về kinh này còn có người thay ngươi du thuyết đi lại cái này há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên cũ ngươi cũng coi như công thần một cái a thật ta chờ sau đó ngươi đem ta bắt lại ta gọi bọn họ nhùng đường nguyễn công chúa lên đường bình an sơn thủy tự do gặp gỡ ngày vậy chúng ta xin từ biệt sau này gặp lại lao tướng quân trung ngạn làm bộ dưới chân mất trọng lượng ngã nhào trên đất trên mặt tung bách liền vừa xông về phía trước đem trung ngạn đỡ lên đem kim kiếm phá thiên đặt ở trên cổ nhẹ thanh ngôn đạo đa tội lao tướng quân ngày khác nhất định đi phủ thượng đến nhà thỉnh tội trung ngạn nhìn xem ngoài bịa rừng ánh lửa nổi lên liền vừa lắc đầu lời nói đi nhanh lên đi người xem phía sau kia bao đuốc đoán chừng là thành nội có viện binh tới không cần cố kị ta mau mang công chúa rời đi nơi đây a tung bách lúc này mới ngẩm đầu lên quả gặp hỏa quan t i ế chiếu rọi mà đến Liền v ừ thủ ư ớ n g về hạ a t r ư ớ này binh sĩ nghe được trung ngạn cởi mắng nhanh chóng tản ra hai bên đem trung gian con đường để t r ố n g túng bách chậm dại hướng về cái này khoảng không đạo hành đi chu thục văn cùng như ý cháy quan phải mong theo sát tại hai người sau lưng chỉ là vừa rồi nguyên bản kịch chiến cùng một chỗ lại biến thành chuyển tiếp đột một tình huống cái này rừng cây t h nhỏ bó đuốc tại chân vũ ngoài điện dừng lại một hồi liền vừa đi theo đuổi theo đi qua trung ngạn thấy thế đại thanh ngôn đạo nhanh chóng dùng kiếm đệ tắc cổ không phải vậy bọn hắn trông thấy chắc chắn sinh nghi ta nhìn các ngươi là khó mà đã thoát phải làm sao mới ổn đấy a phía trước vách núi chặt đường đằng sau truy binh t ề tụ tùng bách c a c a ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à. như ý lo nghĩ văn phần vừa đi vừa về vỗ hai tay lời nói tùng bách nhìn xem cái này truy binh đã gần đến cầm đầu chính là cái kia gấu thiên tráng là cũng chỉ kiến kỳ cười lạnh một tiếng bước gấu bước chậm rãi đi tới trên gương mặt này vết thương c h n g chất vết máu loang lộ vẫn là có thể thấy rõ ràng l i ê n tại đây khẩn cấp con đầu dây thừng lần nữa từ trên trời giáng xuống tùng bách đem kim kiếm đưa cho như ý trong tay chỉ kiến kỳ run, run dày dày hai tay nắm bảo kiếm lại run dữ dội hơn một mực không ngừng hô ngươi đ ư n g động a ta thế nhưng là sẽ không chơi cái này đến lúc đó làm bị thương ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à tung bách cấp tốc đem dây thừng buộc chặt tại như ý trên thân hướng phía dưới lần nữa kéo động mấy lần chỉ thấy cái này dây thừng chậm rãi căng thẳng dâng lên lôi kéo mà đi tung bách vô vô như ý bà vai lấy ra trong tay nàng kim kiếm phá thiên khẽ mỉm cười lời nói có thể không cần như thế thất kinh lập tức lên đi nhắm mắt lại công phu đã đến ha ha nhìn xem như ý chậm rãi thăng lên vách núi tung bách đem bảo kiếm lần nữa đặt ở trung ngạn trên cổ thất thanh muôn đạo lại ủy khuất một chút lao anh hùng chờ nữ tử này đi lên về sau. ta tự nhiên sẽ thả ngươi trở về cái này bị k h u ấ t chỗ còn xin anh hùng nhiều thông cảm trung nạn trông thấy cái này gấu thiên tráng đang nhìn chính mình liền vừa la hét lời nói đừng nói nhiều như vậy muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được muốn nhảy dưới mắt con người cũng không phải là anh hùng hảo hán này đối mặt gấu thiên tráng sờ lên c ầ m sợi dâu cười lời nói ta nói tiểu h u y n h đệ nhanh chóng thả t r u n g lào anh hùng có điều kiện gì toàn bộ đáp ứng ngươi ngàn vạn lần cũng đừng khi dễ d à n yếu tàn tật ta、à. tung bách nhìn xem cái này như ý đã sắp đến đỉnh núi liền vừa gỡ xuống trên cổ kim kiếm phá thiên, kiếm chỉ gấu thiên tráng lời nói các ngươi nhanh chóng t ố i lui tạm tha lao bán này tính mệnh nếu không nhất định sẽ hắn bổ ra hai đoạn để các ngươi thiệt hại một thành viên đại tướng là cũng gấu thiên tráng hướng về phía thủ hạ phía sau nhẹ nhàng phất phất tay phải đều cho ta chậm rãi lui ra phía sau mấy bước nhất định muốn cam đoan lao tướng quân an toàn không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không nên tự tiện tùy tiện hành động vi kỷ giản nên chém không tha vách núi này trên vách đã không có như ý thân ảnh tung bách nhất đem đẩy ra t r u n g nạn hai tay đ ẩ lại hai bên vách đá n h ú n nhảy một cái lên trên leo núi mà đi cũng gấu thiên tráng lạnh rên một tiếng liền vừa cầm qua thủ hạ chính là cúng tiễn chậm rãi nhắm ngay tùng bách chỉ thấy tay phải thả ra dây cung mũi tên này vũ thẳng đến sau lưng mà đi sáu lại nói cái này gấu thiên tráng cầm trong tay cung tiễn nơi tay kéo cung lên dây cung bay vụt ra ngoài hướng thẳng đến tùng bách sau lưng mà đến cái này người ta võ ý tứ mắt nhìn sau hướng thai nghe t á m phương mặc dù cái này biến hóa rất nhỏ thế nhưng là sao có thể đào thoát tùng bách l ô thai chỉ kiến hướng kỳ hai chân đá về phía vách đá hai tay chống đỡ lấy cơ thể đứng thẳng lên mũi tên này vũ bắn tới trên tay bích đứt thành hai đoạn chậm rãi rơi xuống đất mà đi tùng bách đem